Chương không một, rông ngẩng đầu đông tuyết. Hai tháng hai, rồng ngẩng đầu. Nguyên bản này nên một ngày tốt, nhưng lại cứ rơi xuống liên miên mưa rầm. Lưa tha lưa thưa cho vừa nhập xuân thời tiết lần nữa mang đến tháng chạp hàn ý. Đau quá, tâm khẩu đâm nhói đem linh nguyệt tỉnh lại, nhưng hắn nhưng lại không biết bản thân có phải là thật hay không tỉnh lại, bởi vì hai mảnh mí mắt nặng giống ý như bị thêm vào thiên cân truy, bất kể như thế nào nỗ lực, cũng không mở ra được một cái khe nhỏ. Tuy rằng nơi ngược truyền đến từng trận liên miên không dứt như kim đâm bình thường đâm nhói, nhưng trong nháy mắt cái này đâm nhói liền bị trong đầu có hàng vạn con ngựa chạy trốn bao phủ lại. Ninh Nguyệt chưa từng có trải qua đau đớn như vậy, phản phất đầu góc của chính mình bị người đập tan, sau đó phá rối thành một đoàn bùn não. Trong đầu, vô số hình ảnh mảnh vỡ lại như bước lên thủy triều, hai đoạn nhân sinh ký ức dường như đèn kéo quân bình thường xuất hiện ở đầu góc mình hai bên trái phải. Một cái là Trung quốc thành thị duyên hải tiểu cảnh sát, một cái khác nhưng là một cái ăn cơm trăm nhà lớn lên nha dịch. Hai cố ký ức ở trong đầu nhanh chóng tán loạn, vô số hỗn độn ký ức không hiểu ra sao bước lên lại đột nhiên mất đi, dường như núi băng gặp phải lửa nóng chảy, ở trong đầu sản sinh kịch liệt phản ứng, trong chớp mắt trời long đất lở. Veng, vô số nổ vang ở trong đầu nổ vang, sắp nứt đau đầu cả một đợt một đợt đánh tới. Ninh Nguyệt rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy trong lỗ mũi có một đạo chất lỏng chảy xuống mang theo mùi máu tươi nồng nặc. "Linh công tử, ngươi tỉnh rồi." Một cái ôn nhu huyền chuyển hàm xúc thanh âm vang lên, phảng phất một dòng nước ấm chảy tiến vào Ninh Nguyệt bụng tim. Ninh Nguyệt nỗ lực nghĩ mở mắt ra, muốn nhìn một chút có chủ nhân của thanh âm mềm mại như vậy hình dáng lớn lên ra sao. Rốt cục, ở Ninh Nguyệt nỗ lực a, mi mắt hé ra một cái khe nhỏ. Chua sót đâm nhói như kim đâm bình thường ở trong con người lưu truyện. Ninh Nguyệt lần nữa nhắm mắt lại, Trong hoàng hốt, nhìn thấy một cái giao diện trò chơi ở trong đầu mơ hồ hiện ra. "Linh công tử, ngươi thế nào?" Âm thanh lại một lần nữa vang lên, Linh Nguyệt hơi hơi quơ quơ đầu, lại một lần nữa thử nghiệm mở mắt ra. Trong mắt truyền đến một ít mơ hồ tia sáng, một cái mơ hồ ăn mặc cổ trang thiếu nữ ở mi mắt bên trong dần dần rõ ràng. "Nước." Linh Nguyệt nỗ lực phát ra tiếng, nhưng can thiệp tiết hầu lại như sa mạc sa mạc. Bất quá đối diện thiếu nữ tuổi hồ nghe đã hiểu liền Linh Nguyệt chính mình cũng không biết phát ra tiếng, Ôn nhu tối người, đem tay như ngó sen đưa đến Linh Nguyệt sau đầu, nhẹ nhàng đem Linh Nguyệt nâng dậy. Động tác như vậy mềm nhẹ, để Ninh Nguyệt không có cảm thấy một ly một tí khó chịu. Cánh tay như vậy mạnh mẽ, nếu không là Ninh Nguyệt tận mắt nhìn thấy đây là một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng sẽ có như thế mạnh mẽ cánh tay. Bị nâng dậy sau khi, thiếu nữ cẩn thận săn sóc ở Ninh Nguyệt sau lưng nhét vào một cái đệm. Nhẹ nhàng bưng một cái bát sứ, ôn nhu thổi thổi từng muỗng từng muỗng vi đến Ninh Nguyệt trong miệng. Cái này bắt đầu ta yêu thích. Ninh Nguyệt đấy lòng ấm áp, hai cái ký ức tuy rằng đã dung hợp, có thể đầu vẫn không tính là tỉnh táo. Duy nhất có thể xác nhận chính là bản thân xuyên qua rồi mà hiện tại đang bị một cái nữ thần cấp bậc mỹ nữ Onu tỉ mị hầu hạ. Tuy rằng trong ký ức đối với nữ nhân này không hề có một chút ấn tượng, nhưng không trở ngại hắn cái kia viên nín nhịn tâm yên lặng hưởng thụ. vào miệng nước vi ngọt nghĩ đến là bỏ thêm mật ong, mật ong nước thoải mái để Ninh Nguyệt thiết hầu cũng không lại như vậy can thiệp, liền ngay cả con mắt cũng biến thành sáng ngời lên. Ninh Nguyệt cẩn thận quan sát thiếu nữ trước mắt, một thân màu xanh nhạt thanh lịch, làm cho người ta một loại biết điều giản lược một mạc vẻ đẹp. Tựa hồ bởi vì Ninh Nguyệt ánh mắt không hề che giấu chút nào nhìn kỹ, thiếu nữ có chút thẹn thùng cúi đầu, nhẹ nhàng đem bát sứ phóng tới bên giường trên bàn. Linh công tử cớ gì như thế nhìn nhân gia? Ngươi biết ta, nhưng ta tựa hồ cũng không quen biết cô nương, cô nương xưng hô như thế nào? Linh Nguyệt theo bản năng mở miệng hỏi, vừa mở miệng, Linh Nguyệt lại bản thân sửng sốt. Nguyên bản hắn không muốn nói như vậy, đây cũng không phải một người cảnh sát câu hỏi phong cách. Thế nhưng, không biết làm sao theo bản năng liền nói ra loại này vẻ nho nhã nói. Ta gọi thực dược, linh công tử bị thương, là tiểu thư nhà ta đưa người trở về. Công tử cảm giác tốt một chút sao? Nói đến công tử cũng thật là phúc lớn mạng lớn. Nếu không là trái tim của ngươi lớn lên lệnh phải tách ra một kiếm xuyên tim chính là thần tiên hạ phàm cũng là không thể cứu vãn. Bây giờ công tử tỉnh lại, nghĩ đến cũng không quá đáng ngại. Một kiếm xuyên tim. Linh nguyệt đấy lòng ngẩn ra, hai đoạn trong trí nhớ đều không có cái này ấn tượng. Nhưng Ninh Nguyệt cũng đã biết, bản thân hiện tại vị trí thế giới hẳn là cái thứ hai trong ký ức cái kia một cái. Thế giới này thuộc về cổ đại Hoàng triều, nhưng cũng không phải Trung Quốc cổ đại bất kỳ triều đại nào. Đại Chu Hoàng triều, thiên tử họ Mạc, đại chu lập quốc 500 năm, võ phong thịnh. Hơn nữa thông qua ký ức, tựa hồ thế giới này có võ công có danh Như vậy mình bị một kiếm xuyên tim. Tựa hồ có lẽ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu ở Ninh Nguyệt ngây người trong lúc đó trong đầu cái kia một mặt như giao diện trò chơi đồ vật như ẩn như hiện nhưng muốn nỗ lực thấy rõ Ninh Nguyệt lại lại một lần nữa cảm nhận được ký ức dung hợp lúc mãnh liệt đâm nói tiểu thư trở về rồi thực dược mừng rỡ kêu to thanh em vang lên Ninh Nguyệt từ bỏ nghiên cứu trong óc cái kia thứ đồ gì dương mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới liên miên mưa phủ tối tăm bầu trời xa xa ao nước trên lít nha lít nhít hạt mưa trong bể nước lưa tha lưa thưa mấy tấm lá sen cảnh tượng như vậy ở Giang Nam nói tùy ý có thể thấy được nhưng linh nguyệt vẫn như cũ bị cảnh tượng trước mắt bị sốc tại chỗ bốn cái bóng người ở trong mưa muối nhẹ ở bên trong nước nước chậm dường như vũ đạo bình thường mềm mại nhìn như chậm chậm lại như phi hiến bình thường lướt qua ao nước linh nguyệt cũng chỉ ở trên tivi gặp qua cảnh tượng như vậy trong hiện thực làm sao có khả năng phát sinh loại này vi phạm thưởng thức sự tình bốn cái bóng người đến nhanh chóng trên trong nháy mắt linh nguyệt còn nhìn thấy ở ao nước trên mặt nước tiếp theo một cái trước mắt bốn người đã đi tới trong phòng từ màn mưa bên trong đi qua trên người lại không dính một điểm nước mưa Linh Nguyệt thậm chí hoài nghi bên thai nghe được tí tách tiếng mưa rơi có phải ảo giác hay không. Bốn cô gái, tính cả thược dược cộng năm cặp mắt nhìn Linh Nguyệt. Linh Nguyệt cũng như vậy đánh giá mới tới bốn cô gái. Ba người phụ nữ trang điểm cùng thược dược như nhau, nghĩ đến các nàng hẳn là cùng thược dược như nhau thân phận. Cái kia ngồi ở bên cạnh bàn thiếu nữ mặc áo trắng, hẳn là chính là thược dược trong miệng tiểu thư. Linh Nguyệt chỉ là liếc mắt nhìn liền cũng lại không rời nổi mắt, dù cho hắn ở xã hội hiện đại chịu đủ mỹ nữ tuyệt sắc anh cũng không cách nào chống đối thiếu nữ mặc áo trắng như độc dược bình thường sức hấp dẫn. Lấy tuyết vì cơ, lấy nguyệt vì mắn Lấy hoa vì sắc, lấy băng vì tâm, lấy thu thủy vì mâu, lấy tiên khí vì thần. Như cô gái này, tất là tập thiên địa linh tú thanh én, bạn không nên xuất hiện với nhân gian. Đối mặt Ninh Nguyệt nhiệt tình ánh mắt, cô gái mặc áo trắng cũng không có như bình thường thiếu nữ như nhau thẹn thùng túi đầu, hoặc là trên mặt lộ ra tức giận vẻ mặt. Chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn Ninh Nguyệt, loại kia ngưng tụ như thật ánh mắt ngược lại trước hết để cho Ninh Nguyệt có chút khó chịu. Nhưng thân là nam nhân, há có thể ở đây dạng trường hợp thua trận. Linh nguyện không chỉ có không có gì mở mắt, khóe miệng dần dần làm nổi lên một tia không rõ mỉm cười. Người xem được rồi sao? thiếu nữ mặc áo trắng đột nhiên nói chuyện, Ngữ khí rất nhẹ, cũng rất lạnh. Linh Nguyệt đồng thời không có từ trong giọng nói của nàng nghe được một tia tức giận, liền ngay cả một chút không thoải mái đều không có, lại như rất bình thường hỏi dò, bình thường đến như đang hỏi người ăn sao. Cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy rung động lòng người, chỉ sợ là cả đời cũng xem không đủ. Cũng không phải là tại hạ có ý định mạo phạm gia nhân, thực sự gia nhân mỹ đến không giống phàm trần, tại hạ chỉ là phàm phu tục tử, thực sự không cách nào chống đối cô nương mỹ lực, có bao nhiêu đường đột châu mong rằng bảo dung. Ninh Nguyệt cười nhạt sau khi lập tức biến làm ra một bộ thành khẩn vẻ mặt định nói, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, thiên hạ nữ nhân không có không thích bị người khác tán thưởng, coi như vừa nãy nàng thật sự tức giận cũng sẽ bị bản thân này một trận vỗ ngông ngựa đổi giận thành vui. Hừ, ngươi trong quỷ môn quan đi một lần sau khi đúng là tâm tính đại biến, nguyên bản chất phát thành thật Ninh Nguyệt dĩ nhiên cũng học được miệng lưỡi chân chu. Sau đó thiếu cùng Tạ Vân trà trộn cùng nhau, thiếu nữ mặc áo trắng vừa mở miệng nhất thời để Ninh Nguyệt cao mày, hắn dám xin thể, bản thân hai cái trong trí nhớ đều không có thiếu nữ trước mắt một chút tin tức nhưng nghe khẩu khí của nàng nhưng là đúng bản thân hiểu rất rõ liền ngay cả đối với bên cạnh mình Tạ Vân cũng hiểu rất rõ cái kia một loại như là căn dặn vừa giống như là quản giáo ngữ khí để Ninh Nguyệt rất không thích hứng. cô nương nhận thức ta Ninh Nguyệt không xác định hỏi nhận thức cái kia ta biết ngươi sao Ninh Nguyệt rất hoài nghi mình có phải là nhỏ nhặt ít nhất trí nhớ của chính mình gãy kết dưới tảng cây trốn vũ vì lẽ đó Ninh Nguyệt rất cẩn thận rất tham dò hỏi không cần biết Ảch. dùng sức cơ, cơ đầu đã như vậy còn chưa thỉnh giáo vài vị cô nương phương danh thực sự cười nhạt Chầm rãi đi tới thiếu nữ mặc áo trắng bên cạnh, đây là nhà ta tiểu thư, Thiên Mộ Tuyết. Mà bên này này một người tên là Hồng Hà, có thể không nên xem thường Hồng Hà muội muội, nàng thông minh khéo léo một tay dịch dung công phu thiên hạ vô song, bất luận là đồ vật gì chỉ phải trải qua Hồng Hà muội muội tay đều có thể trở nên xảo đoạt thiên công. Hồng Hà gặp qua Ninh công tử. Hồng Hà vẫn là một cái rất biết thẹn thùng nữ hài, trên mặt vẫn mang theo hai đóa đỏ ửng, có lẽ đây chính là nàng Hồng Hà tên khởi Nguyên. Thiên Mộ Tuyết. Danh tự này có chút quen hai. Còn có Hồng Hà cô nương xin chào. Linh Nguyệt quay về thẹn thùng hồng hà báo cho một cái mỉm cười. Vị này chính là Thi Nhã, phụ trách tiểu thư áo cơm sinh hoạt thường ngày. Còn có tiểu thư phía sau này một người tên là Huỳnh Ánh, là trong chúng ta một cái nhỏ nhất. Thi Nhã cô nương, Huỳnh Ánh cô nương các ngươi khỏe. Linh Nguyệt quay về mỗi một cái nữ hài đều nhờ và cùng mỉm cười, mà mấy cái thiếu nữ xem hướng về con mắt của chính mình cũng không có một chút nào né tránh, đấy lòng nghi hoặc lại càng thêm sâu hơn. Xem ra không chỉ là cái kia Thiên Mộ Tuyết, chính là nàng bốn thị nữ đối với mình cũng rất quen thuộc. Không nói Thiên Mộ Tuyết cái này thần nữ cấp bậc, nàng vốn thị nữ cũng là tiền tiên cấp bậc mỹ nữ. Lẽ nào đời này ta xoáy người người oan trách? Vài vị cô nương tự hồ đối với ta dị thường biết rõ, nhưng vì sao ở ta trong ấn tượng nhưng chưa từng thấy các ngươi lẽ nào tại hạ cùng với mấy vị có cái gì ngọn nguồn sao? Cái vấn đề này như nghẹn ở cổ họng, không giải quyết trong lòng tổng cảm thấy có con mèo nhỏ đang không ngừng gãi. Lạc lạc lạc. Thực dược nghe Ninh Nguyệt nghi hoặc, đột nhiên cười duyên bưng miệng nhỏ, con mắt càng là cười thành trăng lưỡi liềm hình, nguyên lai hắn thật sự không biết ta, xem ra Ninh tiên sinh trước khi Lâm Trung đồng thời không có đối với hắn nói khó trách nghe xong tiểu thư tên dĩ nhiên không phản ứng chút nào. tiểu thư, cái kia còn giữ lời sao? chương không hai, thiên sơn mộ tuyết đông tuyết tự nhiên giữ lời. thiên mộ tuyết như trước mặt không hề cảm xúc tích chữ như vàng, nhưng cũng một mực không cho người ta cao ngạo hoặc là vênh váo hung hăng cảm giác, Phản phất vốn là nên như vậy như nhau. thực dược nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, đột nhiên quay về ninh nguyệt sâu sắc một tập. thực dược ở đây chúc mừng ninh công tử, sau đó chúng ta cũng nên dừng công tử vì cô gia. mấy vị muội muội đều lại đây cho cô gia chào. lần này linh ngồi không yên đáng tiếc hắn đã quên vết thương trên ngực mình, vừa một kích động nhất thời một luồng xoát ruột bỏng sông thẳng đầu óc, trước mắt đột nhiên một hắc kém chút mất đi. đều nói xuyên việt có phúc lợi, trong đầu cái kia đồ vật còn không biết có phải là ngón tay vàng này phúc lợi đúng là trước tiên đưa đến. đào lên việc này lộ ra các loại quái lạ, chỉ nói riêng thiên mộ tuyết thế gian này tuyệt sắc làm vị hôn thê của mình đã là so được với chúng độc đắc. nhìn linh nguyệt kích động hận không thể nhảy lên đến, thực dược cùng bên người vừa chào ba nữ tử càng là cười đến trang điểm lộ lẫy. đột nhiên, thực dược ánh mắt hơi hơi vừa nhấc, ta bổ đầu, nếu đến rồi sao không tiến vào? với anh nóc nhà ngói lớn phá nát, một đạo thân ảnh màu xanh như thiên thạch bình thường nện xuống, vô số ngói lớn mảnh vỡ khuấy động mà ra hóa thành sao băng hướng về bên giường cách đó không xa mấy nữ vọt tới. thực dược mấy nữ trên mặt như trước mang theo tươi cười, thân hình không có một chút nào né tránh, đừng nói né tránh, vốn là khi này chuốt so viên đạn còn nhanh hơn mảnh ngói không tồn tại giống. mảnh ngói còn chưa gần mấy cái thiếu nữ trước người, liền phẳng phất va vào vô hình vách tường hóa thành bụi phấn. thế, cương khí hộ thể, thiên thiên cảnh giới. một tiếng thét kinh hãi rốt cục đem linh nguyện thức tỉnh, vừa nãy một màn phát sinh quá nhanh. Điện thạch hoa hỏa trong lúc đó dĩ nhiên bụi bặm lắng xuống. Linh Nguyệt trước mắt có thêm một cái khôi ngô bóng lưng. Thông qua ký ức, Linh Nguyệt biết trước mắt cái này là bản thân bạn thân kiêm bệ lũ Tạ Vân. "Mấy vị nữ hiệp, ta tiểu huynh đệ này chỉ là người bình thường, không hiểu nửa điểm võ công cũng không phải người trong giang hồ, kính xin nữ hiệp dơ cao đánh khẽ, như có đắc tội xin mời nhiều bao dung." Tạ Vân âm thanh rất trầm thấp, nguyên bản hắn dự định nhân loạn đem Linh Nguyệt cứu đi, nhưng thấy đến thượng dược các nàng cương khí hộ thể sau khi, cái ý niệm này cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiên Thiên cảnh giới đã là giang hồ cao thủ nhất lưu chính là môn phái cấp 9 bên trong cũng có thể làm cái trưởng lao thực quyền, tuyệt đối không phải hắn cái này miễn cưỡng hậu thiên tầng 8 tu vi người có thể so sánh với. Tạ Vân, Tạ bổ đầu, tuy rằng ngươi trong ngày thường phóng đãng bất ham, thói quen đa dạng, nhưng đối với chúng ta cô gia đúng là không thể nói gì. Ngươi cũng yên tâm, chúng ta cũng không là bọn cướp, cũng không phải nữ hiệp." Thi Nhã thản nhiên vậy vậy thúy tụ thản nhiên nói. "Cô gia." Tạ Vân trợn to hai mắt nhìn ngồi ở một bên từ đầu đến cuối đều im lặng không lên tiếng Thiên Mộ Tuyết, "Linh nguyệt là các ngươi cô gia?" "Vâng." Thực dược rất chăm chú rất thành khẩn trả lời. "Ai nha, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi được đó?" Âm thầm dĩ nhiên cùng nhân gia tư định trung thân. "Hiếm thấy ngươi thường ngày trang một bộ trung hậu thành thật dáng dấp, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên rất được vi huynh chân truyền." "À, ta nói ngươi làm sao ngày hôm qua ngày hôm nay hai ngày cũng không đi nhà sai viện làm nhiệm vụ, hóa ra là say mê ở ôn nhu hương bên trong không cách nào tự kiềm chế." Đột nhiên, tạ Vân Âm thanh đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt bị ổi như trước hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt nhưng đáy mắt lại chạy xôi sợ hãi thật sâu. Sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng xám như roi. Mồ hôi lạnh như bên ngoài mưa phùn bình thường tràn ra dọc theo cằm không ngừng nhỏ xuống. Không khí dị thường đột ngột, toàn bộ không gian đều phảng phất ngưng tụ thành thực thể. Chính là ngồi ở trên giường Linh Nguyệt, cũng nhìn ra Tạ Vân không khí bên người sản sinh vận bẹo càng có thể hướng đứng nuôi chịu xảo Tạ Vân là ra sao trải nghiệm. Miệng tiện chứ. Linh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, hắn tuy rằng vừa xuyên qua mà đến, nhưng dù gì cũng chịu qua mấy chục năm võ hiệp kịch truyền hình rèn luyện. Ít nhất cũng có thể thấy đối diện mấy cái nữ hài tùy tiện một cái ngón tay đều có thể đâm chết Tạ Vân. Vào lúc này một mép không tự trọng, nếu không bị chỉnh đốn một trận liền linh nguyện đều cảm thấy thương thiên không có mắt thiên cô đương các ngươi có thể hoàn toàn lơ là tiện nhân này chúng ta mới vừa nói đến nơi nào nha đúng rồi là hưu nước tại hạ tuy không tự ti nhưng cũng có tự mình biết mình cô nương dung mạo như thiên tiên muốn tìm một cái so tại hạ cường phu quân dễ như trở bàn tay lại tại sao lại tuyển chọn tại hạ trong đó có hay không có tại hạ không rõ ràng ẩn tình mong rằng cô nương báo cho bầu không khí ngột ngạt trong giây lát biến mất hết sạch hình ảnh ngắt quáng ở nguyện trước mặt tạm vân phất thoát lực bình thường có quắp ngã trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển Tiểu Nguyệt Nguyệt, tuy rằng, tuy rằng ta nói ra lời này, có lẽ, có lẽ phải chết chắc, thế nhưng, ta vẫn là muốn nói, ngàn vạn, tuyệt đối không nên bị sắc đẹp mê hoặc, các nàng võ công, phóng tầm mắt thiên hạ cũng là hiếm như lá mùa thu, có thể coi trọng ngươi tuyệt đối có ý đồ. Tạ Vân có thể như vậy đối với hắn, Ninh Nguyệt trong lòng một hồi cảm động, nhưng Ninh Nguyệt cũng là làm người hai đời tự nhiên có phán đoán của chính mình, có ý đồ tiền đề cũng phải cần có có thể đồ A, bản thân không còn gì cả, liền coi như bọn họ muốn mưu đồ gì cứ việc đồ được rồi Chỉ cần bọn họ mở miệng linh nguyệt tất nhiên hai tay dâng. Ngươi Ninh gia cùng ta Thiên gia là thế giao, 18 năm trước gia phụ cùng Ninh tiên sinh liền vì ta hai định ra hôn nước Gia phụ khi còn sống lời hứa đáng giá nghìn vàng, ta đương nhiên sẽ không làm hắn hổ thẹn. Nguyên bản chúng ta hôn kỳ đã đến, chỉ có điều võ công của ta còn chưa đại thành, đại thành trước bất tiện phá thân. Vì lẽ đó đặc biệt tới đây tìm ngươi muốn đem hôn kỳ kéo dài thời hạn 3 năm, ngươi cũng không cần lo lắng ta là mượn cớ từ chối. 3 năm sau khi, bất luận ta võ công có hay không đại thành, ta chắc chắn thành thân với ngươi. Linh nguyệt Ngươi có nguyện ý hay không? Ta đồng ý. Ai, này không phải trọng điểm. Linh Nguyệt bị Thiên Mộ Tuyết như thế vừa nhìn cả người đều hoàng hốt, theo bản năng đáp ứng sau khi trong nháy mắt phản ứng lại, trọng điểm là ta cùng ngươi đính hôn vì sao cha ta sắp chết cũng không có nói cho ta. Tuy rằng khi đó Linh Nguyệt mới 5 tuổi, nhưng một ngày kia tình cảnh hắn nhớ tới rất rõ ràng, không ngừng nôn ra máu phụ thân dặn mỗi một chữ hắn đều vững vàng nhớ ở trong lòng. Nhưng cùng Thiên Mộ Tuyết hôn sự lại không nói tới một chữ. Có lẽ, linh tiên sinh cho là chúng ta đều đã chết rồi đi. Thiên Mộ Tuyết câu nói này rốt cục không lại mờ ảo như vậy suốt trận, mang theo nồng đậm thương cảm. Mà lúc này, cô quắc ngồi dưới đất Tạ Vân tựa hồ rốt cục khôi phục khí lực. Cô nương, nếu ngươi nói ngươi cùng Ninh gia là thế giao, xin hỏi cô nương phương danh. Ninh gia, có thể không có nhìn qua đơn giản như vậy. Tạ Vân chậm rãi đứng lên, như trước ngăn ở Ninh Nguyệt trước người, nhìn Thiên Mộ Tuyết con ngươi lóe qua sâu sắc kiên kỵ. Quế Nguyệt cung, Thiên Mộ Tuyết, 20 năm trước, gia phụ Thiên sùng Sơn quan bái lương châu tiết độ sứ. Khu khu khụ, Ninh Nguyệt còn không phản ứng, trước mặt Tạ Vân lại một lần nữa có quắc ngã xuống đất. Lần này so lần trước càng thảm hại hơn. Đổ mồ hôi chảy ròng, hai mắt dại ra, kịch liệt ho khan dường như muốn đem phổi đều ho ra lồng ngực. "Ngươi, ngươi, ngươi chính là Kiếm Tiên Tiên Mộ Tuyết, Thiên bảng thập nhị tuyệt." Qua một hồi lâu, Tạ Vân mới thê thê kêu lên, "Ngươi đến cùng, vì sao? Ngươi dĩ nhiên muốn cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt kết hôn. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Không đúng, là ta điên rồi, Thiên Mộ Tuyết muốn cùng người kết hôn. Ha ha ha, thật hoang đường a. Tạ đại ca, tất yếu khuyết đại như vậy sao?" Thiên cô nương đến cùng thân phận gì đáng giá ngươi sốt sắng như vậy?" Ninh Nguyệt nhìn điên điên khủng khủng Tạ Vân tràn đầy không hiểu ra sao. Quế Nguyệt cung quyết, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Tam bảng kinh Tuyệt, Nguyệt Hạ kiếm tiên. Băng Thanh bảng số 1, Long Vương bảng số 1, đáng sợ nhất chính là ghi tên thiên bảng. "Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi biết cái gì là thiên bảng không?" Giang hồ võ lâm công nhận võ công cao nhất 12 cái cao thủ tuyệt đỉnh, bất luận cái nào đều là không thể vượt qua núi cao. Tạ Vân dần dần khôi phục thần trí, sắc mặt trở nên đặc biệt tâm trầm, ánh mắt tối tăm đi tới Ninh Nguyệt bên giường một phát bắt được Ninh Nguyệt vai, "Thiên hạ võ lâm Ngưỡng mộ Thiên Mộ Tuyết Thanh Niên Tuấn Kiệt như cá giết xác sông, nhưng bọn họ nhưng không có một cái dám biểu lộ cõi lòng, bởi vì biểu lộ cõi lòng đều chết rồi. Bọn họ đều là chết ở một cái cái không chịu không đoán người xa lạ thủ hạ. Nếu như để người ta biết ngươi muốn cùng Thiên Mộ Tuyết kết hôn, ta dám cam đoan ngươi sống không tới ngày thứ hai. T. bị Tạ Vân như thế một chảo, nhất thời tác động Linh Nguyệt lồng ngực vết thương, xót ruột đau đớn cuốn Linh Nguyệt toàn bộ mặt đều vặn vẹo lên. Ồ, ngươi bị thương. Tạ Vân kinh nghi nói. Bằng không đây, ngươi cho rằng ta nằm trên giường làm gì? Vẫn là ngươi thật sự cho rằng ta buông dục quá độ. Ninh Nguyệt tức giật quát, sợ đến Tạ Vân tuấn tức đưa mở ra móng lưỡi. Nói đến, Ninh công tử cũng nên đổi giở rồi. Thực dược khẽ mở bước liên tục chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt bên người, Ô Nhu mở ra Ninh nguyệt quần áo. Mặc dù biết đây là đổi giở, nhưng Ninh Nguyệt gò má vẫn còn có chút nóng rát. Vung ra băng vải, một đạo dựng thẳng khẽ nhỏ xuất hiện ở ngực, ngực mặt trước sau một kiếm xuyên qua nhưng không có một vết máu. Tạ Vân hít một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm nghị như đối mặt sinh tử đại địch. Ngươi cùng Ninh Nguyệt hôn bị người ta biết. Tạ Vân nhìn phía Thiên Mộ Tuyết ánh mắt đã không còn trước sợ hãi mà là sắc bén hàn mang xem kỹ Thiên Mộ Tuyết con mắt, không thể. Biết chuyện này chỉ có chúng ta năm cái, hiện tại thêm vào ngươi cùng Ninh Nguyệt. Thiên Mộ Tuyết rất khẳng định nói, cái kia Ninh Nguyệt thương là nơi nào đến, ta đối với Ninh Nguyệt rõ như lòng bàn tay, liền ngay cả hắn bốn tuổi còn đái dầm đều biết rõ rõ ràng ràng. Hắn tính cách thuần lương chưa bao giờ cùng người kết thù kết toán, càng có thể hướng là người trong giang hồ. Cái kia một kiếm đâm thẳng trái tim, ra tay tàn nhẫn quả quyết, vết thương mỏng như cánh ve, xuất kiếm thu kiếm nhanh như chớp giật, võ công tuyệt đối cao vượt quá tưởng tượng. Thiên hạ kiếm khách có thể có lần này thân thủ tuyệt đối không ra 20. Nếu như không phải cùng ngươi hôn ước bị người được biết, hắn lại làm sao biết đưa tới cao thủ như vậy ra tay với hắn? Thiên Mộ Tuyết trầm mặc, điểm này nàng cũng không nghĩ ra. Thệ thủy kiếm pháp bên trong đoạn tiểu ta tuyết, có thể đem này một chiêu làm cho như vậy xuất thần nhập hóa chỉ có 20 năm trước giang nam đệ nhất kiếm khách Dịch La Vân. Thi nhã nhẹ nhàng đi tới Ninh Nguyệt trước người chỉ vào cái kia một vết thương thản nhiên nói, "Dịch La Vân." Tạ Vân sắc mặt nhất thời đại biến, nộ giao bang tứ đại hộ pháp đứng đầu. 20 năm trước bị Giang Châu Long Vương Nhạc Long Hiên thu phục sau khi liền dẫn thân vào nộ giao bang 20 năm qua chưa bao giờ ra tay. 20 năm trước hắn đã là tiên tiên cao thủ, bây giờ, bây giờ, bây giờ đã là cái người chết rồi. Hồng Hà trên mặt đột nhiên hiện lên hai mảnh đỏ ửng, con mắt hơi hơi nheo lại xem ra đang cười, nhưng âm thanh nhưng là cho Tạ Vân mang đến hàm ý dày đặc. Không chỉ là dịch La Vân, liền ngay cả nộ giao bang chú phủ Tô Châu phân đường trên dưới không một may mắn thoát khỏi. Dám đả thương cô gia, đương nhiên phải trả giá thật lớn. Vì lẽ đó Tạ bổ đầu không cần thiết lo lắng như vậy cô gia an nguy. Ta nghĩ trên giang hồ hẳn là vẫn chưa có người nào dám không để ý Quế Nguyệt cung thái độ chứ. Chương 03, Hệ thống đại võ hiệp Đông Tuyết. Các ngươi giết dịch La Vân thời điểm, hắn có từng bàn giao vì sao muốn giết tiểu Nguyệt Nguyệt? Ta không tin một cái thành danh 30 năm cao thủ sẽ buông xuống thân phận đối với một người bình thường ra tay. Nhạc Long Hiên. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, một đạo lực mang tự con ngươi bắn thẳng ra ngoài, ta sẽ đi nội giao bang tìm Nhạc Long Hiên, bất quá, nếu như tương lai Ninh Nguyệt thật sự có họa sát thân, liền để hắn đến Quế Nguyệt cung đi. Tạ Vân đi rồi, lưu lại cái kia thủng lô nóc nhà đi rồi. Bất quá cũng may hắn còn có lương tâm, chụp lại bộ ngực bảo đảm sẽ mau chóng giúp hắn tu sửa nóc nhà. Vừa qua khỏi bữa trưa, bầu trời dần dần trời quang mây tạnh, Ninh Nguyệt rốt cục không cần đối mặt bên ngoài trời mưa trong phòng trời mưa hoàng cảnh. Dù cho thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu muốn xuống đất đi làm sao cũng phải cái ba, bốn thiên. Thực dự phụ trách thay Ninh Nguyệt mua thuốc gián dược, thi nhã phụ trách giặt quần áo làm cơm, hồng Hà một người không dừng tu nàng dị thường đẹp đẽ móng tay, một tấc cũng không rời theo Thiên Mộ Tuyết bước chân. Hai ngày nay, vẻ nhạt Linh Nguyệt chỉ có thể nhìn mấy nữ nhân đẹp mắt, bất quá các nàng sắc thực dung mạo xinh đẹp. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt cũng không cảm thấy thắng ngày cỡ nào đần độn vô vị. Thiên Mộ Tuyết lần nữa đem một quyển sách đuổi về giá sách, toàn bộ giá sách chính là một bức tượng, mà trong thư phòng có ít nhất 20 mặt giá sách. Không hổ là Ninh tiên sinh, quả nhiên cảnh giới sâu xa, kiến giải độc đáo. Vẻn vẹn nhìn Ninh tiên sinh một bản hệ thống liền để ta được ích lợi không nhỏ. Nói xong, Thiên Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn mắt Trừng Trừng nhìn chằm chằm hồng hà xem Linh Nguyệt đột nhiên ánh mắt lạnh léo "Linh Linh tiên sinh khi còn sống lưu lại cho ngươi này vạn quyển thư, ngươi có từng dụng tâm nghiên độc?" Âm thanh rất nhẹ, nhưng cũng như một cái lợi kiếm chỉ phía xa sau lưng tâm làm cho Ninh Nguyệt trong nháy mắt không rét mà run. Tình cờ nhìn Ninh Nguyệt thành thật trở lại, ở trong trí nhớ của hắn, nguyên bản Ninh Nguyệt đầu óc không tính thông minh, sau khi xem làm sao cũng không nhớ được, thời gian lâu dài cũng liền từ bỏ làm người đọc sách dí nghĩ, đặc biệt là gần nhất một năm, hắn rất ít là xem trên giá sách thư tịch. Nghe được Ninh Nguyệt trả lời, Thiên Mộ Tuyết ánh mắt lấp lóe một tia không vui. Ninh tiên Sinh học thức chấn động cổ kim, dù cho hắn một tấm bảng chữ mẫu cũng là thiền kim khó cầu, ngươi chỉ có bảo sơn lại bỏ đi như đồ nát nếu ngươi có thể học được ninh tiên sinh một phần bạn này thiên hạ to lớn khắp nơi đều có người chỗ dung thân thời gian qua mau năm tháng như toi đương nam nhi tốt há có thể hoàng phế thời gian quý máu linh nguyệt mở mịt nháy mắt một cái này một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngự khí nghe được làm sao liền như thế Thưởng thụ đây linh nguyệt tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân bị coi thường nhưng không hiểu ra sao tâm tình đột nhiên biến tốt lên ngươi tuệ hồ đối với cha ta rất tôn sùng ngay cả ta cái này làm nhi tử cũng không biết hắn lợi hại như vậy các ngươi người trong võ lâm cũng như bách tính bình thường như nhau sùng bái văn nhân danh sĩ sao Thiên Mộ Tuyết Thiên lặng lắc lắc đầu, mẹ ta khi còn sống thường thường cùng ta nhắc lên Linh tiên Sinh, lâu dần Linh tiên Sinh địa vị ở trong lòng ta cũng cùng Tiên Phụ tương đương. Linh tiên Sinh tài hoa hơn người, ngươi thân là hắn con trai độc nhất cũng không nên để Linh tiên Sinh nổi danh bị lông đong. Nghe người nói như vậy, tựa hồ muốn cho ta thi cái trạng nguyên trở về. Linh Nguyệt bên tai có chút nóng lên, tuy rằng hắn vừa xuyên về tới, nhưng cũng hoàn toàn kế thừa Linh Nguyệt tất cả. Như thế tính toán, nếu như người cha đã chết thật sự lợi hại như vậy, bản thân cũng thật là cho hắn mất mặt. Này ngược lại không phải, ngươi đã 18 Võ đã qua tốt nhất tuổi tác định trước tiên thiên vô vọng, cái kia cũng chỉ có theo văn một đường. Cũng may theo văn không có giới hạn tuổi tác, thân là linh tiên sinh nhi tử cũng không thể văn không được võ không xong kẻ vô tích sự chứ. Ngươi. Linh Nguyệt đột nhiên trận to hai mắt đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Thiên Mộ Tuyết, vươn ngón tay run rẩy chỉ bảo, ngươi chuyện này có tính hay không là quan tâm ta? Linh Nguyệt làm cái lạ lời nói để Thiên Mộ Tuyết hơi sững sờ, đáy mắt né tránh vẻ chợt lóe lên. Vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, lần nữa rút ra một quyển sách thật lòng nghiền ngẫm đọc lên. Keng. Âm thanh linh linh ở trong đầu vang lên, Ninh Nguyệt một kích dụng tâm kem chút lần nữa tác động ngược vết thương. Hai ngày, trong đầu đồ vật thai nén hai ngày, trước Ninh Nguyệt muốn nhìn rõ đều sẽ sản sinh khó có thể chịu đựng đâm nói. Ngay tại vừa nãy, Ninh Nguyệt trong lúc hoảng hốt nhưng có thể rõ ràng thấy rõ trong đầu rất giống giao diện trò chơi. Chớp rãi nằm xuống nhắm hai mắt lại, đem ý thức chìm vào đầu góc. Trước mắt ngắn ngủi một hạt sau khi, một đạo màu xanh lam hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hệ thống đại võ hiệp. Hình ảnh không có văn tự, nhưng linh Nguyệt lại một mực biết cái hệ thống này tên. Mở ra nhân vật, bên trong chỉ có ba hàng. Đẳng cấp nhân vật một cấp, khí huyết 30% bất quá ở vững bước hồi huyết bên trong, nội công một cột là 0%, xem ra đúng như Tạ Vân nói, bản thân chỉ là một cái không biết võ công người bình thường. Tuy rằng không biết cái hệ thống này là trong nao tinh thần phân liệt đi ra ảo giác, hay là thật sẽ cùng hiện thực ảnh hưởng ngón tay vàng. Hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi coi như chơi trò chơi đi. Mở ra kỹ năng một cột, không công pháp nội công là không, công pháp ngoại công bên trong nhưng có một hạng tiểu cầm nã thủ. Xem cái này đánh giá chỉ có sơ học xạ luyện, độ thuần thục chỉ có 30% võ công, Ninh Nguyệt nhưng trong nháy mắt kích động rồi dâng trào tâm tình cũng lại áp chế không nổi dù cho suất ruột đâm nhói cũng không cách nào áp chế linh nguyệt nhảy lên kịch liệt trái tim đúng là ngón tay vàng linh nguyệt nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài tiểu cầm nã thủ là hoang cấp võ học hơn nữa còn là hoang cấp võ học bên trong lót đáy cái kia một loại vì dễ dàng hơn bắt lấy phàm nhân mỗi một cái nha dịch nhất định phải học biết tiểu cầm nã thủ đương nhiên loại này tiểu cầm nã thủ cũng chỉ có thể đối phó đối phó người bình thường tùy tiện luyện điểm công phu quyền cước đều không phải nha dịch có thể đối phó Vì lẽ đó triều đình mới sẽ thành lập chuyên môn quản chế giang hồ võ lâm nhân sĩ Thiên Mạc phủ, nha dịch phụ trách bắt lấy phổ thông tội phạm, một khi tội phạm thực lực không phải nha dịch có thể đối phó vậy thì đến phiên Thiên Mạc phủ bổ khoái ra tay rồi. Linh Nguyệt kích động không phải là mình biết tiểu cầm nã thủ, mà chỉ là vì trong đầu hệ thống thật có thể ảnh hưởng hiện thực. Ít nhất kỹ năng bản thân biết thật sự ở đây hiện hiện, liên điểm này hệ thống đại võ hiệp đã đoán là không bình thường ngón tay vàng. Ồ, kỹ năng sinh hoạt. Linh Nguyệt ánh mắt sáng lên, kỹ năng sinh hoạt chính là nhất nghệ tinh, Linh Nguyệt biết mình đã qua tập võ tuổi tác mà kỹ năng sinh hoạt đúng là mình dù cho ở võ đạo không có thành tựu cũng có thể sống tiêu dao tự tại tiền vốn ở trong mắt người thường trong trò chơi kỹ năng sinh hoạt không hề tác dụng nhưng nếu như có thể ảnh hưởng hiện thực kỹ năng sinh hoạt không thể nghi ngờ là thần kỹ mở ra kỹ năng sinh hoạt trong đó kỹ năng tuyển hạng có 10 mấy cái nhưng chỉ có 3 cái kỹ năng lập loè hào quang màu xanh lam trung nghệ câu cá đào mỏ mỗi một hạng cần sử dụng 10 điểm kinh nghiệm đến kích hoạt mà giao diện hệ thống cột kinh nghiệm bên trong vừa vặn 10 điểm kinh nghiệm phản phất chính là tính toán tỉ mỉ tốt như nhau đào mỏ trước hết bài trừ bản thân tốt xấu là cái ăn công lương nha dịch để hắn chạy đi đào mỏ hiển nhiên không thích hợp câu cá cũng sau đó bài trừ bản thân ở xuyên qua trước cũng là cái thả câu người yêu thích tuy rằng kỹ thuật không tính là tốt nhưng chỉ cần có lời câu hắn cũng có thể bảo đảm bản thân sẽ không không thu hoạch được gì bài trừ khác biệt sau khi ninh nguyệt đem ý niệm tập trung ở chủ nghệ mặt trên vừa tập trung chủ nghệ kỹ năng sinh hoạt liền bị điểm mà vừa nãy câu cá đào mỏ tuyển hạng trở nên núm ám mở ra chủ nghệ kỹ năng trước mắt không gian xuất hiện một quyển thực đơn thực đơn mặt trên chương bảy nha lít nhất món ăn Thế nhưng trong đó đại đa số đều là màu xám, chỉ có 3 đạo món ăn 7 đặt tia sáng. Bánh màn thầu, tiêu tốn 10 cái ngân tệ có thể học tập, sau khi dùng khôi phục 10 điểm hoạt lực. Thốn thảo tâm, món ăn tập hợp tình thương của mẹ, hoa 10 cái ngân tệ có thể học tập sau khi dùng mỗi giây khôi phục 10 điểm khí huyết kéo dài 10 giây. Huyết đậu hũ, dưỡng nhan mỹ thực, hoa 10 điểm ngân tệ có thể học tập sau khi dùng mỗi giây khôi phục 10 điểm nội lực kéo dài 10 giây. Quả nhiên gian thương à, biết rõ ta chỉ có 10 điểm ngân tệ mới bắt đầu tài chính, ngươi mua đạo món ăn đều là 10 điểm ngân tệ. Nói rõ muốn ép sạch ta sao? Ninh Nguyệt không nói gì nhìn món ăn trước tiên để đấy đi nghiên cứu những khác công năng. Đáng tiếc môn phái cần nhân vật đủ 10 cấp mới có thể khai thông, sau đó sức chiến đấu cái kia một cột các hạng chỉ tiêu đều không có đạt tiêu chuẩn bình thường, tổng hợp đánh giá chỉ có đáng thương năm. Chẳng lẽ mình chính là trong truyền thuyết cận bã sức chiến đấu có năm? Đang nghiên cứu hệ thống cùng xem mỹ nữ dưỡng nhãn bên trong, bất chi bất giác đã qua 4 ngày. Ninh Nguyệt hiện tại cũng không cần thiết cả ngày nằm ở trên giường, vì lẽ đó mỗi trời xế chiều đều sẽ tới đến ngoài sân phơi tắm nắng. Nói thật sự, cha hắn tuyển vị trí này thật đúng là phong thủy bảo địa, dựa vào núi ở cạnh sông phong cảnh tú lệ, rời xa người ở dán vào tự nhiên, nhìn cảnh đẹp trước mắt chính là hưởng thụ. Chu chi bốn cái mị nữ ở phía xa trong ao nước uể chuyển mễ múa, nhất thời để này tú lệ cảnh sắc bằng thêm mấy phần thiên khí. đang nhìn phía sau vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân, đây là Thiên Mộ Tuyết cố ý để Linh Nguyệt nghe được, bằng không lấy nàng đạp Tuyết Vô Ngân khinh công căn bản sẽ không phát sinh một điểm âm thanh. Thiên Mộ Tuyết nhìn Linh Nguyệt bóng lưng, trong ánh mắt có một ít mê man, muốn nói nàng yêu thích Linh Nguyệt vậy tuyệt đối không thể. tuy rằng từ nhỏ biết Linh Nguyệt tồn tại, nhưng chân chính gặp mặt cũng mới từ năm ngày trước. Nguyên bản thiên Mộ Tuyết coi chính mình đã sớm đem bản tâm ký thác với võ đạo, vì lẽ đó có thành thân hay không sẽ không đối với đáy lòng của nàng tạo thành một ly một tí gợn sóng. Nhưng thật sự đợi được hôn kỳ sắp tới thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện mình cũng không có như tưởng tượng như vậy coi nhẹ bản thân hôn nhân. Vì lẽ đó Thiên Mộ Tuyết vẫn là không nhịn được rời đi Quế Nguyệt cùng, dự định tận mắt vừa nhìn bản thân chồng tương lai thuận tiện đem hôn kỳ kéo dài thời hạn lấy tu bổ đúng lúc phát hiện tâm cảnh vết rách. Bất quá bây giờ nhìn lại, Linh Nguyệt cho nàng ấn tượng không tính quá xấu. Ít nhất, Linh Nguyệt xem hướng về ánh mắt của chính mình rất tinh khiết, rất thuần hòa. Không giống cái khác những kia bị người thổi phồng trời cao thanh niên tuấn kiệt ở trước mặt mình, tất cả đều là không núm một mặt quyến rũ chán ghét dáng dấp. Thương thế của ngươi đã không còn đáng ngại." Thiên Mộ Tuyết âm thanh rất lạnh, nàng lại như một khối mãi mãi cũng không học được ôn nhu bằng, lạnh tự nhiên, lạnh trong suốt, lạnh khiến người ta cảm giác áp lực. Nếu không là Ninh Nguyệt sinh sống ở tin tức nổ tung thời đại, có lẽ cũng sẽ đối với cái này siêu phàm thoát tục nữ tử sản sinh kính sợ trong lòng chứ. "Các ngươi phải đi." Ninh Nguyệt chậm rãi đứng lên, hắn biết Thiên Mộ Tuyết chưa bao giờ nói không có ý nghĩa phí lời. Hắn cũng biết kinh tài tuyệt diễm Thiên Mộ Tuyết đồng ý bảo vệ hắn 5 ngày đã hết lòng hết dạ. Đột nhiên, một loại manh liệt không muốn xông vào trong lòng, không muốn sau khi nồng đậm cảm kích trong nội tâm lưu chuyển. Nói là có hôn ước ràng buộc, trên thực tế hai người đúng là béo nước gặp nhau. Ướn một giọt nước cũng nên trả cả con suối huống chi là ân cứu mạng. Bản thân có phải là nên biểu thị một thoáng? Ken, phát động nhiệm vụ, báo ân. Ân cứu mạng không thể không báo, cùng Thiên Mộ Tuyết ly biệt sắp tới, cho nàng một cái báo đáp làm cho nàng chảy xuống cảm động nước mắt. Phần thường hoàn thành nhiệm vụ kinh nghiệm 200, ngân lượng 200. Dựa vào ngón tay vàng rốt cục có phản ứng, mặc dù biết nhân vật thăng cấp cần kinh nghiệm, học tập kỹ năng cần kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm từ đâu mà đến vẫn không biết gì cả. Hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, bản thân có thể phát động nhiệm vụ, chương không muốn, thốn thảo tâm đông tuyết, Chờ đã, nước mắt cảm động, phát động nhiệm vụ vui sướng trong nháy mắt bị nhiệm vụ mấy cái yêu cầu chữ cho tới tắt, báo ân liền báo ân mà, ý tứ một thoáng là tốt rồi, nước mắt cảm động, coi như ta móc tim móc phổi cũng chưa chắc cảm động đến nàng. Hệ thống, ngươi đi ra, ngươi xác định là nàng cảm động không phải ta cảm động. Bất luận Linh Nguyệt làm sao ở nội tâm dứt gạo, giao diện nhiệm vụ như trước là cái kia mấy cái chữ viết lạnh leo. nhìn Linh Nguyệt vẻ mặt tâm tình bất định, Thiên Mộ Tuyết không biết tại sao đột nhiên cảm giác tâm tình có chút xu sướng, chính là người sống chớ gần khuôn mặt cũng biến thành nu hòa một chút. Vừa là Nam Nhi, làm sao cố làm bộ làm tịch? Thân là vị hôn phu tế của ta, không nói là kinh thiên vĩ địa cái thế hào hùng, cũng nên là tranh tranh thiết cốt. Thiên Mộ Tuyết mi hoa nhớ lại, hiện nhiên nàng là hiểu lầm rồi Linh Nguyệt ý nghĩ, đương nhiên Linh Nguyệt cũng sẽ không nốc đi sửa lại. Nếu nói tới phần này trên, có một vấn đề mấy ngày nay ta vẫn muốn hỏi ngươi. Ngươi thật sự nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Linh Nguyệt đột nhiên dị thường chăm chú hỏi, ánh mắt hào không né tránh nhìn chằm chằm Thiên Mộ Tuyết tuyệt khuôn mặt để bàn. Vì sao hỏi như vậy? Hôn ước của chúng ta từ lúc 18 năm trước đã định ra, lệnh của cha mẹ, lời của mối mai vốn là thiên kinh địa nghĩa. Làm sao? Ngươi hoài nghi thiên gia tín dụng. Vẫn là ngươi cho rằng ta đối với ngươi có ý đồ. Thiên Mộ Tuyết ngữ khí đột nhiên lạnh xuống, trong nháy mắt biến hóa trên đỉnh đầu như thế ánh mặt trời ấm áp không những không có cho Linh Nguyệt mang đến một tia ấm áp, ngược lại là một loại thấu xương băng hàn. Lệnh của cha mẹ, lời của mối mai ngược lại cũng không tồi. Nhưng kết hôn dù sao cũng là hai người chúng ta sự chúng quy vẫn là cần hai bên tình nguyện. Ngươi nếu không nguyện hoặc là lại sợ vi phạm lời thề, ta có thể lập xuống chứng từ chủ động cùng ngươi giải trừ hôn ước." Ninh Nguyệt một mặt chân thành nói rằng, để đối diện Thiên Mộ Tuyết cũng không khỏi một lần nữa nhận thức Ninh Nguyệt bình thường. Nhìn có ngây người Thiên Mộ Tuyết, Ninh Nguyệt căng thẳng nắm chặt nắm đấm, vui vẻ động đại a, ta đều như thế móc tim móc phổi, ta đều như thế thay ngươi suy nghĩ, ngươi liền không thể cảm động đại sao? Từ nhỏ đến lớn, mẹ ta ngoại trừ dạy ta đọc sách biết chữ ở ngoài chỉ dạy biết rồi ta một cái đạo lý. Thiên Mộ Tuyết một lời hứa sống chết không hối hận. Ngươi nếu dám nhắc lại giải trừ hôn ước một chữ, ta liền giết ngươi. Ninh Nguyệt nóng bỏng vẻ mặt trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng tại chỗ. Nguyên lai mình cách biệt. Khi biết Thiên Mộ Tuyết thân phận sau khi, Ninh Nguyệt liền cũng lại không đưa cái này hôn ước để ở trong lòng. Mỹ nữ hắn yêu thích, nhưng hắn cũng có tự mình biết mình. Mình cùng Thiên Mộ Tuyết sự tranh lệch không phải hướng câu, mà là rộng lớn biển rộng. Cùng với hy vọng xa vời cái kia không thể trở thành sự thật mộng đẹp, không bằng đổi một điểm thực tế chỗ tốt đến thực sự. Mà trong đầu hệ thống đại võ hiệp chính là hắn sống yên phận dựa dẫm. Nhưng hiện tại xem ra bản thân vừa nãy mấy câu nói chính là nét bút hỏng. bất quá ninh nguyệt còn không nghĩ từ bỏ, hắn không tin như thế khác nhau một trời một vực trên lệnh bài ở đây trừ phi thiên mộ tuyết mắt mù bằng không không thể không nhìn thấy cũng không thể không ngại. thiên cô đương, ngươi là nguyệt hạ kiếm tiên kinh tài tuyệt diễm, tại hạ là ai? phàm chấn bên trong một giới tục nhân, giơ tay không thể nâng kiếm, hạ bút không thể viết văn. nói chuẩn xác một điểm, chính là ta một cái ăn no cho chết. ngươi cảm thấy hai chúng ta có thể kết hôn sao? coi như có lệnh của cha mẹ lời của mối mai cũng không cách nào bù đắp thân phận chúng ta sự chênh lệnh. bên trong đất trời. So với ta ưu tú nam tử nghìn nghìn vạn, chỉ cần tiền cô nương có ý định, nguyện quỷ gối dưới váy cô nương, có thể từ nơi này xếp tới kinh thành. Tại hạ thực sự không rõ, cũng không cho là cô nương sẽ là như vậy không hiểu biến báo người, mong rằng cô nương giải thích nghi hoặc. Ta nếu không nói đây, Thiên Mộ Tuyết trên mặt vẻ mặt lần nữa nhu hòa lên, nhìn về phía Ninh Nguyệt chồng con ngươi dĩ nhiên mang theo một điểm giảo hoạt. Ninh Nguyệt thật dài thở dài, ngước nhìn chân trời bạch vân nói ra một câu tràn ngập anh hùng khí khái lời nói, như vậy, tại hạ thề sống chết không tử. Thiên Tuyết chậm rãi xoay người, Nhìn con ở nước hồ trên mặt tranh tài Bốn thị nữ xuất thần, 18 năm trước diện môn đêm, may mắn được sư phụ xuất thủ cứu giúp ta cùng ta mẹ mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Từ đó sau khi, ta mỗi đêm tất là ôm kiếm ngủ, 4 tuổi luyện công, 7 tuổi luyện kiếm, 7 năm tiến cảnh vì nhân kiếm hợp nhất cảnh giới từ đây bước lên vô thượng kiếm đạo. Chính như lời ngươi nói, thiên hạ thanh niên tuấn kiệt như cá giết san sông. Nhưng ngươi cũng biết, trong miệng ngươi thanh niên tuấn kiệt ở trong mắt ta hà không phải là tầm thường hạ người. Ngươi chỉ biết bản thân chỉ là một cái phàm phu tục tử, nhưng ở trong mắt ta thiên hạ nam nhân lại có ai không phải phàm phu tục tử nếu đều là phàm phu tục tử, ta cùng ngươi kết hôn có gì không thể tưởng tượng nổi, có gì không thể thuyết phục. một lời nói, hỏi ninh nguyệt dĩ nhiên không cách nào phản bác. hắn tuy rằng từ tạ vân trong giọng nói đoán được thiên mộ tuyết rất kinh diễm, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới thiên mộ tuyết kinh diễm đến đã đem thiên hạ nam tử đều đạp ở dưới chân. bất quá còn có một chút ngươi cũng không cần tự ti, tuy rằng ngươi chỉ là phàm phu tục tử cũng không biết võ công, thế nhưng ngươi đồng thời không cho ta chán ghét, này xem như là biểu lộ sao? ninh nguyệt không biết vì sao, đấy lòng chỉ là có chút muốn khóc, không phải cảm động, mà là hoan Ngươi không chán ghét ta, ta có thể muốn trở thành nghìn vạn người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Vù vù, vài tiếng gió vang, bốn thiếu nữ đã luyện xong khinh công bay trở về đến thiên Mộ Tuyết trước người. Dòng rã một canh giờ ở trên mặt nước thiểm chuyển xây dịch, nhưng không có để mặt hài dính vào một điểm vết nước, như nói ra khẳng định không ai tin trên đời sẽ có cao minh như vậy khinh công. Chúng ta trở về đi thôi. Thiên Mộ Tuyết thản nhiên nói liền phải rời đi, nhưng Linh Nguyệt đỡ lấy nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, vội vã cắn răng một cái lớn tiếng giữ lại. Chờ đã. Thiên cô nương còn có vài vị cô nương. Các ngươi liền cứu ta một mạng. Tái tạo ân không dám cùng báo, ta cứu ngươi vốn là chuyện đương nhiên, ngươi cũng không cần chú ý. Hôn nước quy hôn nước, ân tình quy ân tình, hai người không nên nói là một, nhưng ta cũng biết tại hạ không còn gì cả, không có sở trường gì dù như thế nào cũng khó báo ân tình vạn nhất. Liên đệ tại hạ vị các vị làm một bữa cơm lấy tỏ tâm ý. Linh Nguyệt thực sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng đặt ở vừa học được kỹ năng sinh hoạt chủ nghệ mặt trên, lại nói mời khách ăn cơm lấy biểu cảm tạ thật giống cũng phi thường thích hợp. Làm cơm, bốn thiếu nữ miệng một lời hỏi, trên mặt treo đầy khiếp sợ còn lại ba người càng là hiếu kỳ thỉnh thoảng liếc thi nhã, cái này phụ trách bọn họ một ngày ba bữa nữ hải đúng đấy không thể sao linh nguyệt có chút kỳ quái không phải là làm cơm sao tất yếu phản ứng lớn như vậy quân tử rời xa nhà bếp ngươi là con của ninh tiên sinh tại sao có thể xuống bếp đây hơn nữa ngươi biết làm cơm sao uống câu cuối cùng mới phải trọng điểm chứ linh nguyệt đấy lòng nổ nước bọt nói nhưng trên mặt lại một mặt hờ hững mang theo tự tin mỉm cười tại hạ chưa bao giờ tự nhận quân tử chỉ là tục tử một cái con này chủ đạo tại hạ vẫn là rất có nghiên cứu Tấp sáng chủ nghệ sau khi, Ninh Nguyệt chủ đạo kỹ năng cơ bản đã tự nhiên lên tới mang cấp, duy nhất khiếm khuyết chỉ là món ăn thực đơn mà thôi, chỉ cần có thực đơn, Ninh Nguyệt liền có thể lập tức làm được. Nhìn hệ thống bên trong 3 tấm thực đơn, bánh màn thầu đương nhiên sẽ không tuyển. Coi như làm cho dù tốt ăn, Ninh Nguyệt không ném nổi người kia. Ở thốn Thảo Tâm cùng huyết đậu hũ trong lúc đó, Ninh Nguyệt đúng là nghĩ thầm khó. Huyết đậu hũ bổ huyết dưỡng nhan, đối với mỹ dung có hiện ra hiệu quả làm cho nữ nhân ăn tự nhiên rất thích hợp. Nhưng thốn Thảo Tâm lại làm cho Ninh Nguyệt có loại dự cảm mấy liệt. Thật giống đấy, lòng có cái âm thanh không ngừng dục Ninh Nguyệt lựa chọn thốn Thảo Tâm. Vì sao lại biết là thốn Thảo Tâm đây? Đây chỉ là một bát cơm giang trứng a. Có phải là quá không thành ý? Ninh Nguyệt rất yêu thương, ở kiếp trước, cơm giang trứng, trứng trần, mì này ba loại coi như trời sinh hắc cám xử lý kỳ tài cũng có thể làm có hay không dạng. Đang lúc do dự, Ninh Nguyệt nhìn thấy đến thốn Thảo Tâm thực đơn tương giải, chứ hoàn toàn không để ý giới thiệu để Ninh Nguyệt kích động rồi. Món ăn tập hợp tình thương của mẹ, cái này phụ thuộc thuộc tính trong nháy mắt để Ninh nguyện mặt mày hướng hở. Bỏ ra còn sót lại 10 giờ ngân lượng hối đoái thốn thảo tâm thực đơn, vạn sự sẵn sàng, Linh Nguyệt lập tức đi tới nhà bếp bận việc lên. Cũng may mấy ngày gần đây Thi Nhã mỗi ngày đều ở nhà bếp làm cơm, nguyên liệu nấu ăn cũng đối lập đầy đủ hết. Chém củ cải, cắt cà rốt, chỉ thấy ánh dao loé lên, củ cải dĩ nhiên thái hạt lựu, ánh dao loáng một cái, cà rốt dĩ nhiên thành sợi. Lén lút sang đây xem quá một chút, Thi Nhã nhìn thấy Ninh Nguyệt tinh rượu đao công cũng yên lòng đi ra ngoài, có như thế tinh xảo đao công ăn ngồi, chủ nghệ nghĩ đến cũng sẽ không kém. Điểm trọng yếu nhất, lần thứ nhất chế tác hệ thống mua đồ ăn, tỷ lệ thành công là 100%. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt căn bản không lo lắng làm không tốt thốn Thảo Tâm, lo lắng chỉ là làm thốn thảo tâm đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhà bếp hương thơm như lại như lén vào đêm thanh phòng, lượm ngậm tiến vào mấy người lỗ mũi. Thơm quá a. Vài vừa nghe tới mùi thơm này, con mắt trong nháy mắt sáng, càng là chạy ra ngoài một bộ kẻ tham ăn mới hiểu ánh mắt. Thốn Thảo Tâm chế tác tốc độ rất nhanh, chỉ có điều 15 phút Ninh Nguyệt cũng đã chế tác hoàn thành. Nhìn bưng bàn bên trong 4 bát màu vàng cơm rang Ninh Nguyệt lộ ra nghiêm nghị ánh mắt, thành bại ở đây dơ lên, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Khi Ninh Nguyệt đem thốn Thảo Tâm bưng ra đi thời điểm, mấy cái nữ hài đều bị thốn thảo tâm mỹ lệ hấp dẫn lấy ánh mắt ở thế giới này cũng không có cơm rang trứng vật như vậy ở linh nguyệt trong mắt rất thông thường đồ ăn ở thực dược các nàng trong mắt khả năng là suy nghĩ kỳ diệu độc đáo màu vàng thật là đẹp mắt thực dược cười híp mắt tiếp nhận bưng bàn đến gần người một cái linh nguyệt không nghĩ tới ngươi thật sự tinh thông dịch nha tri thuật xem ra ăn thật ngon dáng vẻ thi nhã muội muội ngươi đến nếm thử linh nguyệt mặt mỉm cười này bốn bắt thốn thảo tâm nhưng là hệ thống hỗ trợ hạ hoàn thành chính hắn hưởng qua mùi vị tự nhiên không lời nói Hắn quan tâm hơn chính là có thể hay không để Thiên Mộ Tuyết cảm động chảy xuống một giọt nước mắt cảm động. Thi nhã tao nhã đảo lên một thìa đưa vào trong miệng, trong dây lát ngẩn ra, chậm rãi phun ra một cái nhiệt khí, "An thật ngon, không nghĩ tới Ninh công tử chủ nghệ lợi hại như vậy, chỉ bằng đạo này." "Hạnh. Ninh công tử, này gọi cái gì?" "Tốn thảo tâm." "Hả? Chỉ bằng đạo này thốn thảo tâm, Ninh công tử chủ nghệ liền hơn xa cho ta." "Tiểu thư, đây là Ninh công tử tâm ý, vẫn là nhân nóng ăn đi." Thi nhã mềm nhẹ bưng lên một bát phóng tới Thiên Mộ Tuyết trước người, Linh Nguyệt Tâm không khỏi suốt sáng lên. "Ồ." Thi nhã tỷ tỷ, ngươi làm sao khóc? Vành Ánh Phảng vất nhìn thấy Tôn Đại Lục bình thường kinh ngạc hỏi. Nguyên Lai bất chi bất giác Thi nhã khoe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Linh Công Tử ở tốn Thảo Tâm bên trong thêm vào cà rốt, các ngươi cũng mau mau ăn đi, cũng không nên phụ lòng Linh Công Tử tâm ý. Linh Nguyệt vẫn căng thẳng nhìn trầm trầm Thiên Mộ Tuyết, ngoại trừ vừa bắt đầu hơi sưng sờ sau khi, trên mặt lại cũng không nhìn thấy một li một tí vẻ mặt, dù cho nàng mấy cái hầu gái đều lưu lại lệ, Thiên Mộ Tuyết như trước không phản ứng chút nào. Nhìn thật lâu không có để kỳ nhiệm vụ giao diện, Linh Nguyệt thất vọng yên lặng thở dài. Để Thiên Mộ Tuyết cảm động, biết bao khó khăn càng có thể hướng còn muốn chạy xuống nước mắt cảm động. Trừ phi ta dùng bóng tay. Linh Nguyệt, vì sao phải gọi thốn Thảo Tâm? Thiên Mộ Tuyết ăn xong trong bát cơm giang sau khi nhàn nhạt hỏi. Chương 05, nhạn qua nổ lông hệ thống đông tuyết. Vì sao gọi thốn Thảo Tâm? Đương nhiên là hệ thống nói cái này gọi là thốn Thảo Tâm. Lời giải thích này khẳng định không thể cùng Tiên Mộ Tuyết nói. Hơi hơi ngây người trong ngáy mắt, Linh Nguyệt liền nghĩ đến thỏa mãn giải thích. Từ mẫu thủ Trung Tuyến, du tử thân thượng y lâm hành mật mật phụng, ý khủng chỉ chỉ quy. Thủy ngôn thốn Thảo Tâm, báo đắc Tam Xuân Huy. Nhìn như đơn giản một bát cơm rang, nhưng là ký thác cha mẹ vô tư kính dâng. Linh Nguyệt lộ ra nụ cười sáng lạ, nhìn như tùy ý nói rằng: "Thưa hay." Thi Nhã con mắt nhất thời vừa sáng, phảng phất có vô số ngôi sao nhỏ viền mắt bên trong lưu chuyển, kinh hỉ nhìn chằm chằm Linh Nguyệt nhìn thẳng, hổ phụ không khuyến tự, không nghĩ tới cô ra tài hoa dĩ nhiên như vậy tuyệt vời, quả nhiên thai nghe là giả, mắt thấy là thật. "Linh Nguyệt, ngươi làm gì đó ta rất yêu thích, hôn kỳ định ở 3 năm sau trung thu, nếu là hôn ước của chúng ta để lộ tin tức, ngươi có thể đến Quế Nguyệt cung tìm ta." Nói câu thứ nhất thời điểm, Thiên Mộ Tuyết còn ngồi ở Ninh Nguyệt mắt trước, nói câu thứ hai thời điểm Ninh Nguyệt chỉ thấy một cái tiên nữ ở trong tầng mây như ẩn như hiện. Khi câu nói thứ ba rõ ràng truyền vào Ninh Nguyệt lỗ tai lúc, tiên Tung Mị mở phảng phất thiên địa tiếng vang ở bên tai vỡ quanh. Mà còn lại bốn nữ cũng ở Thiên Mộ Tuyết nói câu thứ hai thời điểm hóa thành Lưu Quang biến mất ở Ninh Nguyệt trước mắt. Đi rồi, đây chính là người Giang Hồ phong cách. Ninh Nguyệt có chút mất mát thang khẽ, dù sao đi tới thế giới này nhận thức người thứ nhất, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy một nữ nhân, nói đi là đi khó tránh khỏi có một ít không muốn. Đáng tiếc nhiệm vụ. Chờ chút. Ninh Nguyệt lùi tiến vào biển ý thức nhìn về phía giao diện nhiệm vụ thời điểm trong giây lát tinh thần chấn động, chỉ thấy để Thiên Mộ Tuyết lưu lại một giọt nước mắt cảm động nhiệm vụ hậu tố đã in lại đã hoàn thành. Lúc nào hoàn thành? Lẽ nào là vừa nãy nàng đột nhiên đi chính là vì không cho ta thấy nàng rơi lệ. Coi như xong mặc kệ nàng, 200 kinh nghiệm, 200 điểm ngân lượng làm sao cũng coi như thu hoạch không nhỏ, còn kém năm điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Ninh Nguyệt nhìn mình hoàn thành nhiệm vụ sau thu hoạch, trong lòng khẽ động dâng trào, tập tư không ngừng kéo dài trong chớp mắt liền kéo dài tới học thành tuyệt đỉnh thần công, leo lên vô địch thiên hạ bảo toàn. Sau đó trò chơi giang hồ, chê hoa gẹo nguyệt, óng ánh ngụm nước trong lúc vô tình nhỏ xuống. Thiên mộ tuyết thánh dược chữa thương quả nhiên không phải bình thường, đâm thủng ngực một kiếm vết thương ngày thứ nhất đã trưởng mầm thịt đến ngày thứ tư đã khép lại hơn một nửa. Mà giờ khắp này dĩ nhiên đi qua bảy ngày, ngực tuy rằng như trước có thể nhìn thấy một đạo khe hẹp, nhưng chỉ cần không dùng sức đè ép đã không cảm giác đau đớn. Tạ Vân thay hắn xin nghỉ kỳ cũng đến kỳ hạ, bất đắc dĩ, Ninh Nguyệt vẫn là đổi bộ kiêm màu xanh lam áo nha dịch hướng về động lý trấn đi đến. Đại Chu Hoàng triều phân 9 châu 18 đạo 180 phủ mà mỗi một phủ sở quản hạt huyện thành càng là nhiều như sao trên trời. Linh Nguyệt tương ứng nha sai viện chính là Ngô huyện dưới cờ một trấn nhỏ, mà hắn người lãnh đạo trực tiếp nhưng là ở Ngô huyện huyện nhà, giống như hắn nha dịch ở toàn bộ Đồng Lý trấn trên tổng cộng có 5 cái. Nhìn thấy Linh Nguyệt về tới làm, bốn cái nha dịch đều nhiệt tình tiến lên thăm hỏi chào hỏi. Dù sao cùng gia đường thu quá bảo hộ phí, hơn nữa Linh Nguyệt có tạo vân như thế một cái cường lực hậu đài, nhỏ tuổi nhất Linh Nguyệt ngĩm nhiên đã là nhà sai viện đầu lĩnh. Linh Nguyệt trên đường phố tuần phòng, ngày hôm nay là ngày chợ phiên nói không chừng còn có thể mò đến mấy trăm tiền Hiếu kính các ngươi đi thôi, ta liền không đi. nhỏ như thế chấn nhỏ ngược lại cũng không cái gì vụ án. Linh Nguyệt âm thanh từ nha sai viện hậu viện chuyển đến. bốn cái nha sai đắp một tiếng cũng không lại mời. đồng thời dung nụi đắc ý hướng về chợ phiên đi đến. ngươi nói Linh Nguyệt đây là làm sao? từ lần trước đại nạn không chết sau khi cả người đều thay đổi. trước đây không có chuyện gì ôm một quyển sách ở cái kia chi hồ giả dã. hiện tại là từ sáng đến tối luyện cái này tiểu cầm nã thủ. nếu như tiểu cầm nã thủ có thể luyện thành cao thủ, lời nói đâu đến viên truyền thụ cho chúng ta. hắn như vậy chuyển biến cũng là có thể thông cảm được thay đổi ai kem chút bị người không hiểu ra sao giết cũng sẽ tâm tính đại biến. ở cái này thế đạo võ công mới phải căn bản, ai võ công cao ai liền có thể tiêu giao tự tại. mà giống chúng ta như vậy phải thời khắc con đôi làm người, ngày nào đó nếu như không có mắt đắp tội rồi lợi hại, bị giết cũng chỉ có thể nhận mệnh. nhưng là như hắn như vậy luyện tiểu cầm nã thủ có thể hữu dụng sao? đương nhiên vô dụng. tiểu cầm nã thủ chỉ là cấp thấp nhất võ học, chính là luyện đến lô hỏa thuần thanh cũng không đủ một cái ngày kia cao thủ một chiêu giết chết. cho Linh nguyện một ít thời gian. Chờ hắn rõ ràng bản thân làm đều là một ít vô dụng công dĩ nhiên là sẽ tiếp thu sự thực. Ở nha sai viện hậu viện một lần một lần rất phiền phức luyện tập tiểu cầm nã thủ Ninh Nguyệt, hồn nhiên không biết bản thân đã bị mấy cái đồng sự cho rằng bị kích thích tâm tính đại biến không cách nào đối mặt sự thực kẻ nhu nhược. Ninh Nguyệt là sợ, nhưng hắn giờ khắc này nhưng là tràn ngập hy vọng. Nếu không là thí nghiệm vô số biện pháp đều có thể không phát động nhiệm vụ, giết chết nhiều hơn nữa động vật nhỏ đều không thể chứng kinh nghiệm, Ninh Nguyệt cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở một quyền cấp thấp tiểu cầm ná thủ trên. Dù sao, đây là Ninh Nguyệt duy nhất sẽ vô công. Rốt cục luyện đến năm cấp Bước kế tiếp chính là hướng về Tiểu Thành Mới cấp bước vào. Linh Nguyệt xoa xoa mồ hôi chán hương phấn nghĩ đến, hắn có ngón tay vàng, vì lẽ đó hắn có thể làm được người thường không thể nào làm được sự. Liên giống với cái này, Tiểu Cầm Na Thủ tuy rằng chỉ là hoang cấp võ công, nhưng thay đổi người thường tu luyện không chỉ cần muốn nghị lực, nội tính, căn cốt, hơn nữa còn cần danh sư chỉ điểm nếu không sẽ đi được vòng. Nhưng Linh Nguyệt lại không giống nhau, hệ thống thu nhận võ công nhất định là chính xác nhất đường tắt nhất phương thức tu luyện, hơn nữa tu luyện tiến độ cũng có thể thông qua độ thuần thục đến thúc đẩy. Những ngày gần đây. Ninh Nguyệt từ sáng đến tối luyện tập tiểu cầm nã thủ xoát độ thuần thụ, rốt cục ở vừa nay đem độ thuần thụ luyện đến cấp 5 chính thức bước vào tiểu khinh gia thủ. Cùng Thiên Mộ tuyết hôn nước lại như treo trên đỉnh đầu lợi kiếm, Ninh Nguyệt chỉ lo tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện tin tức này bị làm cho khắp thành đều biết. Sau đó bất luận cái góc nào bên trong đều có thể bước lên một hai tình địch muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh, vì lẽ đó Ninh Nguyệt không dám lười biếng, không dám có một kia thời gian nghỉ ngơi, tận dụng mọi thời cơ tiếp tục đem tiểu cầm nã thủ hướng về tiểu thành cảnh giới đẩy mạnh. Vừa bắt đầu luyện được còn rất thông thuận, nhưng đánh mười lần sau khi cả người cảm giác càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng vất vả. Linh Nguyệt còn coi chính mình đến mới cảnh bình, chỉ cần sống quá này một trận liền có thể đột phá đến độ cao mới. Nhưng thời gian càng lâu, Linh Nguyệt càng ngày càng cảm thấy không đúng. Cắn răng đánh xong thức cuối cùng sau khi cả người trong nháy mắt sôi trào, trong lồng ngực nhất thời khí huyết cuồn cuộn. Phốc một ngụm máu tươi phun ra như xương máu bay là tả, mãnh liệt mệt mỏi sông vào trong lồng phảng phất bị người dùng chùy sắt mạnh mẽ đánh đầu. ở kẽ sỉu trước, Linh Nguyệt ngơ nghe được các đồng nghiệp thắng lợi trở về tiếng cười vui. Không biết qua bao lâu, Linh Nguyệt mới từ hôn mê tỉnh lại liếc nhìn xung quanh, nơi này là nhà sai viện phòng nghỉ ngơi. Vừa tỉnh lại, lứa tuổi nhất lão lý đã phát hiện Linh Nguyệt động tĩnh liền vội vàng tiến lên đem Linh Nguyệt nâng dậy. Người đứa nhỏ này, sao như thế sáng bậy đây? Một hơi có thể ăn thành một tên béo. Võ công cũng đến chậm giải luyện, ngươi là người đọc sách, tốt quá hóa giờ ở đạo lý chẳng lẽ không hiểu. Nhìn lão lý mắt ân cẩn thận, Linh Nguyệt đột nhiên cảm giác trong lòng ấm áp. Nói đến, mình và lão lý cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, xuống lại tới nay tuy rằng Linh Nguyệt không có cùng bọn họ cố ý xa lánh nhưng trước sau vẫn duy trì một khoảng cách. Vừa Chu đại phu đã tới, cho ngươi xem mạch, nói là luyện công quá độ tổn thương nguyên khí đến nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nay a, ngươi cũng đừng về dịch thủy hương, liền ở ngay đây cố gắng thôi." Lão lý một nửa căn dặn một nửa thuyết giáo bưng tới một bát nước thuốc, Linh Nguyệt cũng không giả mồm, như uống lao bạch kiện như nhau một cái khó thở. Sớm biết thuốc bắc rất đắng, nhưng chỉ là không nghĩ tới khổ khiến người ta không còn muốn sống. Linh Nguyệt ở nuốt vào nước thuốc sau khi lập tức nước mắt trĩu tiêu, nước mắt lưng tròng nhìn lão lý để lão lý tràn đầy vui mừng cảm động. Chờ lão lý đi rồi sau khi, Linh Nguyệt mới vội vàng mở ra hệ thống đại võ hiệp, vẹn vẹn liếc mắt nhìn không khỏi hấp một cái hơi lạnh. Trước đã bị hắn va kín rách máu lại mất đi 1/3, hơn nữa còn đang kéo dài rơi máu. Nếu như tùy ý như thế rơi pháp không ra 7 ngày linh nguyệt liền muốn đi đời nhà ma. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Linh nguyệt nghĩ đến nhớ tới cũng không nhớ ra được lúc nào lại nhận người ám hại. Hắn những ngày qua vẫn đang luyện công, hơn nữa tiến độ cũng tương đương khả quan lẽ nào? Là tổ hỏa nhập ma? Cũng không thể a, hệ thống hỗ trợ luyện tập không thể luyện sai. Đang ở linh nguyệt hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên phát hiện giao diện hệ thống dị thường. Tiểu câm ná thủ võ công tên là màu xanh lục. Nhưng hiện tại, danh tự này đã kinh biến đến mức như máu như nhau đỏ tươi. Linh Nguyệt đem ý thức chìm vào võ công tên, ngoài ý muốn cửa sổ tự động nhảy ra. Bản thiếu hụt tiểu cầm nã thủ, gượng ép tu luyện sẽ nghiêm trọng tổn hại thân thể, có hay không bù đáp? Này còn do dự. Linh Nguyệt lúc này lựa chọn bù đáp. Hết cách rồi, nửa cái mạng kém chút liền không còn có thể bù đắp đương nhiên muốn bù đắp. Bù đắp công pháp cần tiêu tốn 200 điểm kinh nghiệm, có hay không tiếp tục? Nhìn thấy này một cái nhắc nhở, Linh Nguyệt mặt trong nháy mắt trở nên đen kín. Hắn còn nhớ cột kinh nghiệm của mình bên trong vừa vặn có 200 kinh nghiệm. Không thể không hoài nghi, hệ thống có phải là toán tốt đến, bằng không làm sao biết như thế sao? Đáng tiếc hiện tại Ninh Nguyệt chính là nhân ra thịt cá trên thức gỗ, hệ thống muốn tể, Ninh Nguyệt còn phải cười hì hì nằm xong. Khấu trừ 200 chút kinh nghiệm, hệ thống dĩ nhiên lần nữa nhảy ra một cái cửa sổ tự động, từ ngoại công bù đắp vẫn là từ nội công bù đắp. Ninh Nguyệt nhất thời trong lòng nóng lên, nội công a, trong truyền thuyết nội công a. Kinh nghiệm lâu năm tiểu thuyết võ hiệp hun đúc Ninh Nguyệt đương nhiên biết, nội công vì pháp, chiêu thức vì thuật, pháp làm gốc, thuật thành đạo, vì lẽ đó pháp cao thì lại thuật cường. Tuy rằng chiêu thức võ công đồng dạng trọng yếu, nhưng muốn trở thành cao thủ tuyệt đỉnh nhất định phải có một thân chất phát nội công đang muốn cớ lật nội công Ninh nguyệt đột nhiên do dự tạ vân cũng từng không chỉ một lần đã nói bản thân bỏ qua học võ tuổi tác tương lai nếu không có kỳ ngộ ở võ đạo một đường không thể có thành tựu mà tương đồng lời nói thiên mộ tuyết cũng đã nói bằng không cũng sẽ không hy vọng Ninh nguyệt đi văn hào con đường từ tên trên xem nội công bù đắp tâm pháp hẳn là cũng không thể là thần công bí tịch dù sao tiểu cầm nã thủ là hoang cấp võ học mà càng làm cho linh nguyệt do dự chính là ngoại công bù đắp có thể hay không là loại kia dịch tinh đoán cốt do ngoại hướng nội phương pháp phải biết ngoại môn công phu thích hợp nhất những tiêu căn cốt ngộ tính không mạnh lại nắm giữ đại nghị lực người tu luyện, nổi danh nhất chính là Hồng Thất công hàng Long Thập bắt trưởng. Quét tính dựa vào đại nghị lực, 20 năm khổ luyện dĩ nhiên trò giỏi hơn thấy. Linh Nguyệt tự hỏi mình những khác không có, nghị lực vẫn là có thể. Lựa chọn ngoại công đủ đắp. Hai bên so sánh, Linh Nguyệt vẫn là chống đỡ ở nội công mê hoặc, muốn nội công, tùy tiện hướng về Thiên Mộ Tuyết muốn một quyển cũng so cái này Bù đắp Cường. Thân là vị hôn phu của nàng khuôn mặt này nên cho. Đánh cuộc. Vừa xác nhận, ai biết hệ thống lần nữa nhẹ ra một cái cửa sổ tự động Nguyên lai tiểu cầm nã thủ luyện đến xe nhẹ đường quen cũng đã đến đỉnh. Muốn đến tiểu thành nhất định phải có đồng bộ nội công mới có thể phát huy uy lực. Bằng không gượng ép tu luyện sẽ cho thân thể tạo thành các loại ám thương. Hệ thống đưa ra ngoại công bù đắp chính là thông qua tắm thuốc đến tiêu trừ cường luyện thương tích. cứ như vậy không chỉ có thể dịch kinh đoán cốt còn có thể tăng tiến tu vi. Bất quá tắm thuốc phương thuốc nhưng là cần lại hoa 200 điểm ngân lượng mua. Phúc, Linh Nguyệt không nhịn được phun ra một cái lao huyết. Hệ thống, Ngươi tháng. Chương 06 xích viêm đan giá trị bông tuyết. Mua phương thuốc sau khi, Linh Nguyệt lại một lần nữa trở nên sạch sẽ chân chu. Thật vất vả kiếm lời kinh nghiệm cùng ngân lượng lại một lần nữa làm sạch. Ninh Nguyệt xem như là rõ ràng, cái này hệ thống đại võ hiệp tuyệt đối là nhạn qua nổ lông chủ. Phương thuốc mặt trên dược thảo chỉ là phổ thông dược liệu, duy nhất đặc thủ chính là cần ở công pháp hỗ trợ bên trong hợp thành tắm thuốc đan dược. Có lẽ đây chính là phổ thông thảo dược có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ chỗ mấu chốt đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ninh Nguyệt liền đến đến hiệu thuốc chủ thể. chu thể chính là lão lý trong miệng Chu đại phu, cùng Ninh Nguyệt cùng là dịch thủy hương hương dân. phụ thân sau khi qua đời Ninh Nguyệt liền ăn dịch thủy hương cơm chăm nhà lớn lên. Vì lẽ đó Dịch Thủy Hương mỗi người đều là hắn trưởng mối, cái này Chu Tể tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đi tới hiệu thuốc Chu Tể trước bài, một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ chính chống đỡ đầu ngủ gật. Thiếu nữ gọi Chu Thúy Thúy là Chu Tể con gái một, tuy rằng không thể nói lớn lên xinh đẹp nhưng cũng tuyệt đối rất là đáng yêu. Ở Dịch Thủy Hương, Chu Thúy Thúy là thập lý bát hương bánh bao, từ khi tuổi tròn 15 sau khi tới cửa cầu thân nhân ra đã đạp vỡ vào cửa. Thế nhưng, Chu Tể chỉ có như thế một đứa con gái nghị chiêu một cái có năng lực đến cửa ở rẻ đến truyền thừa hương hỏa. Cứ như vậy, Chu Tệ để mắt không muốn ở rẻ đồng ý ở rẻ không lọt nổi mắt xanh như thế loáng một cái hơn một năm đi qua Chu Thúy Thúy hôn sự vẫn không có định ra. bất quá đừng xem Chu Thúy Thúy một cái đáng yêu bé gái y thuật rất được Chu Tệ chân truyền có lúc Chu Tể ra ngoài khám bệnh sau khi hiệu thuốc Chu Tể liền do Chu Thúy Thúy tỏa chấn đát đát đát. Linh Nguyệt gõ gõ quầy hàng nhất thời liền đem ngủ ga ngủ gật Chu Thúy Thúy thức tỉnh. Xin chào, xin chào khách quan là xem bệnh vẫn là bốc thuốc Thúy Thúy còn chưa tỉnh ngủ đây. Cha người đâu? Linh Nguyệt nhìn Chu Thúy Thúy xấu mặt dáng vẻ trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa ở trong trí nhớ, Chu Thúy Thúy lúc nhỏ rất tự do thoải mái, thường xuyên cùng bọn họ một đám con trai đầy khắp núi đuổi chạy. Theo dần dần lớn lên, một đám bạn chơi môn cũng mất đi lúc trước ngây thơ. Nay một đám hải tử bên trong, liền đến linh nguyệt cùng Chu Thúy Thúy biến hóa to lớn nhất. khi còn bé tối có linh khí linh nguyệt dần dần trở nên bình thường chất phác, mà tối giã tiểu nha đầu lại trở nên càng ngày càng điềm đạm. Nguyệt ca ca là người a, tới lấy rước sao? Ngày hôm qua nghe ta cha nói ngươi cường luyện võ công tổn thương nguyên khí, ngươi trước đây không phải nghĩ đọc sách nổi bật hơn mọi người sao? Làm sao cũng như những kia giang hồ mãng phu như nhau vùi đầu luyện công. Nếu như thế giới không thể thay đổi, vậy thì thử đi thích hướng thế giới. Đại Chu hoàng triều võ phong cực thịnh, đổi một loại thuyết pháp chính là lưu hành. Người tốt nhất vẫn là theo thủy triều đi, coi như không thể nổi bật hơn mọi người, nhưng tổng không đến nỗi chết đói. Đúng rồi, Chu thuốc ra ngoài khám bệnh đi rồi. Ngươi chiếu cái này phương thuốc thay ta bốc thuốc, trước tiên chào cái bảy này Chu Thúy Thúy cũng không có hai lời, cầm phương thuốc thay Ninh Nguyệt nắm lên dược. Những dược liệu này đều là bình thường nhất dược liệu, chủ yếu công năng cũng là cường thân kiện thể vì lẽ đó chu thúy thúy cũng không có hoài nghi cái gì chỉ cho rằng linh nguyện tổn thương nguyên khí phải đi về bồi bổ dược liệu ở thời đại này thuộc về đắt giá vật phẩm coi như bình thường nhất dược liệu giá cả cũng là không ít vì lẽ đó người bình thường coi như đến một chút tật xấu cũng là có thể chịu liệt tháng bảy ngày dược tài trực tiếp tiêu hết linh nguyện nửa tháng đồng lộc, muốn cứ thế mãi không ra nửa năm linh nguyện nên trên đường phố xin cơm khó trách nói nghèo văn phú vũ muốn ra cảnh không giàu có vẫn đúng là thừa không chịu được linh dược đợi được tan việc thời gian trở về đến nhà không thể chờ đợi được nữa đốt một thùng nước nóng sau đó đem một phần phần dược liệu ấn trình tự bỏ vào hợp thành không gian. ở dưới sự khống chế của ý niệm, trên tay dược liệu phản phất biến ma thuật bình thường thần kỳ biến mất. ở linh nguyệt ra lệnh một tiếng sau khi, một viên màu đỏ dược viên thuốc xuất hiện ở linh nguyệt lòng bàn tay. đan dược không có tên tuổi, dù sao viên thuốc này chỉ là vì bù đắp tiểu cầm nã thủ thiếu hụt. linh nguyệt ném qua một viên ở trong thùng nước, phản phất là nổi lên phản ứng hóa học toàn bộ thùng nước đều sôi vào lên. chỉ chốc lát sau, một ao nước trong đã biến thành như hỏa diễm bình thường màu đỏ tươi. linh nguyệt dùng tay thử một chút nước ấm đồng thời không như trong tưởng tượng nóng người cắn răng một cái, cởi hết quần áo lập tức nhảy vào trong thùng nước, xuyên thấu qua nóc nhà bị Tạ Vân làm ra đến thùng lỗ nhìn đầy trời ngôi sao. Linh Nguyệt bất chi bất giác có loại dường như trong ngậm cảm giác. Đột nhiên ngâm ở tắm thuốc bên trong thân thể không dễ chịu lên, một loại như hỏa thiêu như nhau cảm giác bỏng rát tại thân thể trên lan tràn, không ngừng bị bỏng da rẻ. Mà dưới da càng là truyền đến một loại con kiến bò nửa lạ cảm giác, mang theo một loại tê dại. Cảm giác này quả thực chính là cực hình. Linh Nguyệt vẫn cho là bản thân nghị lực cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại xem ra quả thực không đỡ nổi một đòn. Ở cái cảm giác này đánh tới trong ngay mắt, Ninh Nguyệt thì là nhảy ra vạ nước. Vừa muốn đem cái ý niệm này trả giá hành động, Ninh Nguyệt lại kinh hoàng cảm giác thân thể của chính mình dĩ nhiên không hề bị không chế, ít nhất bản thân tứ chi dĩ nhiên hoàn toàn không nghe sai khiến. Nếu không là truyền đến tê dại cảm giác, Ninh Nguyệt đều hoài nghi mình có phải là dài ra tay chân. Không cách nào thoát đi vạ nước, Ninh Nguyệt chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng tắm thuốc giàn vặt. Ninh Nguyệt chưa bao giờ như hôm nay như thế muốn chết, không thể chờ đợi được nữa muốn đi chết. Đáng tiếc, đừng nói đi chết, chính là nhúc nhích ngón tay đều như vậy lao lực. Không biết quá bao lâu Ngược lại Ninh Nguyệt biết mình không thể chống đỡ bao lâu liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện mình chính ngẩng lên đầu túi ở vại nước bên mờ. Ninh Nguyệt rất vui mừng bản thân không có tốt xuống, bằng không hắn nhất định sẽ thành tựu một cái ở nhà rửa giấy còn bị chết đối kỳ Văn. Hồi tưởng lại ngày hôm qua thống khổ trải qua, Ninh Nguyệt đột nhiên lộ ra đầy mặt kinh hoàng, kinh hoàng sau khi càng là gặp quỷ bình thường nhảy ra vại nước dường như muốn thoát đi cái này đầm rồng hang hổ. Tuy ý bọt nước ở trong phòng tung tóe, dưới chân càng là dẫm đầy bùn đất. Thế nhưng, một giây sau Ninh Nguyệt lại sững sờ ở đường trường. Bất kể là bản thân cảm giác vẫn là trong đầu giao diện hệ thống số liệu, sức mạnh, nhanh nhẹn đều có nhất định tăng cao. Tuy rằng những này tăng cao số liệu không nổi bật, nhưng cảm giác trên nhưng là thoát thai hóa quất, càng làm cho Ninh Nguyệt Hải lòng vẫn là bản thân danh máu đã và kín. Nói cách khác trước cường luyện công mà tạo thành ám thương toàn đều biến mất không còn tâm hơi. Tiểu Cầm Nã thủ tên cũng khôi phục lại trước màu xanh lục, trước tối tâm trong nháy mắt quét đi sạch xanh xanh. Dùng sức nặng nặng cánh tay, loại kia dùng không song sức mạnh cảm giác để Ninh Nguyệt dị thường xi si mê. Kiếp trước mặc dù là một người cảnh sát, nhưng hắn làm sao không có ảo tưởng quá bản thân sẽ trở thành đại hiệp. Ở thành thị cao ốc trong lúc đó Phi Diêm Tẩu bích bắt lấy tội phạm. Lần thứ nhất sử dụng tam thuốc, hiệu quả là hiện ra. Linh Nguyệt đang hoàn thành đem vại nước nước tắm đổ đi động tác trong lúc đó, không cẩn thận đá nát một cái ghế dài, cũng trong lúc Lơ đãng dùng ngón tay đem vại nước chọc ra một lỗ thủng lớn. Giải quyết được rồi thân thể vấn đề, Linh Nguyệt lần nữa trở lại nhà sai viện đi làm, bọn họ đi làm cùng hiện đại đánh thẻ như nhau. Mỗi ngày cần phải điểm báo, thiếu một ngày liền thiếu một ngày tiền. Linh Nguyệt cần mỗi ngày dùng tắm thuốc để giải quyết thân thể ám thương, có thể nhiều kiếm một ngày chính là một ngày. Năm ngày loáng một cái đi qua, Tiểu Cầm nã thủ tuy rằng tiến bộ rất nhanh đạt đến cấp 6, nhưng cách cấp 10 còn kém rất xa. Hệ thống giới thiệu Tiểu Cầm nã thủ luyện đến cấp 10 có thể ở tinh thiết trên lưu lại rõ ràng dấu tay mới coi như tiểu thành, Linh Nguyệt hiện tại chỉ có thể ở gỗ trên lưu lại dấu tay. Nhìn trong túi một viên cuối cùng xích viên đan, Linh Nguyệt thật dài thở dài. Chỉ có chờ thật sự dùng mới biết đan dược này cỡ nào tiêu tiền. Tuy rằng cùng hiện ra hiệu quả so ra, chút tiền này căn bản là có thể bỏ qua không tính. Nhưng Ninh Nguyệt cũng chỉ là vừa thoát ly ấm no tuyến mà tôi bẩn dân. Xem ra là không giấu được, lại không nghĩ biện pháp sinh tiền, không mấy ngày ta thì sẽ bị bắt mà chết. Hệ thống đại võ hiệp, ta xem như là bị ngươi lừa thẳng rồi, hiện tại phóng lao thì phải theo lao, trừ phi ta không luyện công, bằng không phải không ngừng tiêu tiền. Vô Lực nổ nước bọn một câu sau khi, Ninh Nguyệt đem đan dược thu cẩn thận bước ra nhà sai viện cửa lớn. "Ninh Nguyệt, trợ phiên đều kết thúc ngươi ra ngoài làm gì?" Lão lý nhìn thấy Ninh Nguyệt kết thúc trạch nam sinh sống ra ngoài không khỏi sững bật tốt lên. Ta liền ra đi vòng vòng mấy ngày trước nhờ có lao lý chăm sóc, Ninh nguyệt đối với hắn rất là cảm kích, đổi làm bình thường, Ninh nguyệt tối cười nhiều một chút tuyệt đối sẽ không như ngày hôm nay như nhau tùy tiện tìm cớ. ra nhà sai viện, Ninh nguyệt thẳng đến hiệu thuốc chú tể. lần này chu đại phu đồng thời không có ra ngoài khám bệnh, thật xa liền nhìn thấy Ninh nguyệt lại đây. tiểu nguyệt, xem ngươi ngày hôm nay mặt mày hường hảo, thân thể hẳn là xong chưa? lần trước ngươi mặt không có chút máu dáng vẻ thực tại để ta sợ hết hồn, đừng trách chu thuốc rông giải, chính là dục tốc thì bất đạt, luyện công là phải để ý tiến lên dần dần. Ninh nguyệt trong nháy mắt cảm giác trở nên đau đầu. Chu Tể người này không tệ, chính là quá mức rộng dài. Trước đây cũng không bị gì, từ khi Ninh Nguyệt đi tới Đồng Lý Trấn sau khi xem như là lĩnh giáo, có lẽ bởi vì hai người cùng là Dịch Thủy Hương người, một cách tự nhiên thân cận lên. Hơn nữa Chu Tể có đến vài lần trong lúc lơ đãng đề cập tới muốn mời Ninh Nguyệt ở rể vì lẽ đó Chu Tể đối với Ninh Nguyệt nói chuyện ngự khí cũng càng như là đối với cháu trai. Được rồi được rồi, Chu thúc ta đều biết. Lần trước là ta trong lúc nhất thời không dừng, sau đó ta sẽ chú ý. Ninh Nguyệt rốt cục không nhịn được đánh gãy Chu tệ lại nhảy. Ngươi như thế nào cùng Thúy Thúy một cái dáng vẻ? Ta còn chưa nói vài câu ngươi liền thiếu kiên nhẫn. Chu Thúc không phải khoác lác, tuy rằng Chu Thúc không biết võ công, nhưng ý võ không ở riêng. Ngày đó ta cho ngươi xem so mạch. Mắt thấy Chu Tể lại muốn bắt đầu, Linh Nguyệt nhất thời mồ hôi lạnh lưa ra đánh gãy. Chu Thúc, ta gọi ngươi thúc còn không được sao? Ta lần này tới là có chính sự. bị cắt đứt lời nói mặc dù không thật cao hứng, nhưng Chu Tể vẫn là mở mịt mở miệng ra, cái gì chính sự? Linh Nguyệt móc ra đai lưng bên trong đan dược cẩn thận đưa tới Chu Tể trước người. Đây là Tạ Vân làm ra đan dược gọi xích viêm đan, có kinh phạt thủy, cường kiện cốt công hiệu càng hiếm, có hơn chính là hắn có thể loại bỏ ám thương, cố bản bồi nguyên. Chu thúc, ta dự định để ngươi giúp ta bán đan dược này. Tốt dược. Chu thể tiếp nhận đan dược nghe thấy một thoáng, nhất thời thay đổi sắc mặt, lẹ lươi liếm một thoáng sau khi rốt cục không nhịn được khen. Đương nhiên là tốt dược, bất quá. Linh Nguyệt nhìn Chu thể trực tiếp một liếm trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng phát lạnh, đây là dùng để ngâm tắm rủng, không phải ăn. Không sao cả. Chu thể mặt không biến sắc liếc nhìn Linh Nguyệt một chút tựa hồ muốn nói tiểu tử ngươi hiếm thấy nhiều quái. Tiểu Nguyệt Vì sao Tạ Vân muốn đem đan dược giao cho ngươi mà không phải chính hắn tới tìm ta bán? Hơn nữa thuốc này định giá bao nhiêu, chúng ta thì lại làm sao phân chia? Chu thể đang khi nói chuyện thu hồi tươi cười, nói tới chính sự, hắn cũng không có trước mang linh nguyệt cho rằng vãn bối hiển lành rắn dấp. Chương 07, chung quy bị người nhìn chằm chằm bốc tuyết. Tạ Vân dù sao cũng là Thiên Mạc phủ thiết bài bổ khoái, đan dược này coi như là của hắn, cũng không tiện tự mình đứng ra thu lợi. Vì lẽ đó hắn liền nhờ ta giúp hắn đầu cơ. Linh nguyệt dù muốn hay không đem Tạ Vân cho bán. Tạ Vân đừng xem mới chương 20. Nhưng ở Đồng Lý trấn hoặc là toàn bộ Ngô huyện, hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Do hắn chặn ở mặt trước cũng có thể ngăn cản không ít người không có ý tốt. Ân, Chu thể xoa xoa trên cằm râu dài, "Định giá đây. Ta vừa nãy nghe thấy một thoáng, đan dược này thực tại cao Minh, tuy rằng tài liệu luyện chế rất là bình thường lại một mực có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Nếu không phải là có cái khác quý giá thúc dẫn, hoặc là chính là hắn thủ pháp luyện chế dị thường Ca Minh, ta đây liền không biết." Linh Nguyệt hai tay một bãi cười nói, hắn cũng không có nói láo, hợp thành là hệ thống làm ra hắn thật sự không biết trong đó nguyên lý, Định giá Một viên 10 lạng làm sao? Linh Nguyệt cẩn thận nhìn Chu Tệ sát mặt, hắn tuy rằng kế thừa trước kia Linh Nguyệt tất cả trải qua cùng ký ức nhưng đối với giá hàng còn chỉ là có cái hồ đồ khái niệm. 10 lượng bạc ở Linh Nguyệt nghĩ đến đã là rất cao giá cả, hắn một tháng đồng lộc cũng mới 12 lượng bạc. 10 lượng bạc, ít nhất cũng có thể làm cho Linh Nguyệt mua Tệ 10 viên đan dược dư liệu. Gấp 10 lần lợi nhuận ở Linh Nguyệt trong mắt là lãi kết sú, hơn nữa là lãi kết sú bên trong lãi kết sú, nhưng ở Chu Tệ trong mắt tựa hồ còn không phải. Chu Tệ chậm rãi lắc lắc đầu, thấp. Cái kia Chu thúc cho rằng định giá bao nhiêu thích hợp nhất. Linh Nguyệt trong mắt Tinh Mang tăng vọt, phản phất nhìn thấy vô số trưởng cánh nguyên bảo ở phi. Ai cũng sẽ không hiếm tiền kiếm lợi ít, chỉ cần có kiếm lợi đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ít nhất 50 lượng. Thế, gia đình bình thường, 50 lượng ít nhất phải làm cái một năm. Mà 50 lượng một viên chỉ là vì tắm rửa một lần, ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nay vẫn là tiêu thụ bất lợi tình huống, nếu là đan dược khan hiếm, giá tiền này chính là lại phiên cái lớn gấp 3 cũng không đều bị có thể. Linh Nguyệt đã chấn kinh trợn mắt há mồm, trước đối với hệ thống nhạn qua nhỏ lông còn nhiều có lời toán hận. Mà hiện tại hắn hận không thể trực tiếp ôm lấy hệ thống mạnh mẽ hơn một cái. Này nơi đó là nhạn qua nhổ lông vốn là đưa tới gà đẻ trứng vàng a. Bởi vì đại gia đều quen thuộc, nói chuyện làm ăn cũng tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Cuối cùng thỏa thuận do Chu Tể cung cấp luyện chế đan dược nguyên dược liệu mà Ninh Nguyệt phụ trách giao cho Tạ Vân luyện chế. Cuối cùng lợi nhuận bốn, 6 mở, Chu Tể nắm bốn Ninh Nguyệt năm Đương nhiên đan dược này có phải là do Tạ Vân luyện chế lẫn nhau rõ ràng trong lòng, mà Ninh Nguyệt cũng không thành thật thật sự chỉ liệt ra xích viêm đan thành phần dược liệu. Hắn vẫn là ở bên trong thêm một chút đại bổ dược liệu, lạc hậu nhiều năm như vậy Vốn sinh ra đã kém cỏi phải dựa vào ngày kia đến ngủ. Quyết định thỏa thuận, Ninh Nguyệt cầm một đại bao dược liệu về đến nhà. Mà này bọc lớn dược liệu cũng là hiệu thuốc chu tể bên trong hầu như tất cả chữ hàng. Sau khi về đến nhà, Ninh Nguyệt không thể chờ đợi được nữa bắt đầu rồi hợp thành đăng, đăng dược. Hệ thống hợp thành xích viêm đan tỷ lệ thành công vì trăm phần trăm, nhưng hắn đối với chu tể nói xác thực là ba phần trăm. Vì lẽ đó luyện ra ba viên đan dược hắn chỉ cần giao cho chu tể một viên là có thể. Bận việc một canh giờ Cộng luyện chế 30 viên đan dược ngoại trừ giao cho Chu tể buồn bán 10 viên đan dược Ninh Nguyệt bằng tự nhiên kiếm được 20 viên. Cứ như vậy hắn không cần tiếp tục phải lo lắng cũng không đủ đan dược đến chống đỡ luyện công. Bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua, Ninh Nguyệt có đầy đủ đan dược chống đỡ tu luyện tiến độ càng là tăng nhanh như gió, nhìn còn kém 10 giờ độ thuần thục, Ninh Nguyệt trong nháy mắt nhiệt tình mười phần. Chỉ phải hoàn thành này 10 giờ độ thuần thục tiểu cầm nã thủ liền có thể lên tới cấp 10, mà cấp 10 cùng cấp 10 trở xuống chính là trời cùng đất khác biệt. xích Viêm Đan ở hiệu thuốc Chu Tể ra thị trường sau khi, mấy ngày trước còn không động tĩnh gì, nhưng ở sau 5 ngày, trong chớp mắt cũng không đủ cầu dậy đồng lý chấn tam đại võ quan bao quát các đại hương thân đều dồn dập lại đây cầu mua xích viêm đan thậm chí còn gây nên đồng lý chấn quanh thân mấy cái bàng phái chú ý dưới sự bất đắc dĩ chu tể đem xích viêm đan giá cả tăng lại chướng nhưng như trước không cách nào ngăn cản mọi người đối với xích viêm đan nhiệt tình liền như thế nửa tháng linh nguyệt đã bị chu tể thúc giục không ngừng năm lần tối nay tranh thủ đem tiểu cầm mã thủ luyện đến tiểu thành ngày mai sẽ đem xích viêm đan đưa tới bóng đêm quyến rũ, dù cho ngày tháng ba buổi tối như trước lạnh người run lẩy Ninh Nguyệt lại để trần trên người đổ mồ hôi như mưa đánh một lần lại một lần tiểu cầm nã thủ. Ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, mỗi một lần đều có không giống nhau linh hội, mỗi tăng cường một cái độ thuần thục cũng có thể làm cho Ninh Nguyệt thân thể mạnh mẽ một phần. Đột nhiên, Ninh Nguyệt thân thể bùng nổ ra một trận giang đậu bình thường vang lên rõ rã. Dưới ánh trăng Ninh nguyệt cả người đều trở nên mông lung hoàng hốt. Mỗi một cái động tác phảng phất có thể ở trong hư không lưu lại tàn ảnh, mỗi một cái xuất kích đều mang theo hổ gầm tiếng rồng ngân thế. Ca. Một trảo trảo ở bên người cây nhỏ trên, thôi dùng lực một chút liền đem to bằng cái bát thân cây trảo thành mùi phấn. Linh Nguyệt thân thể đột nhiên như linh hầu bình thường nhảy lên, trong chốc mắt càng đến chân núi một bên đột nhiên một dấm, dưới chân hòn đá liền bị dẫm chia năm xẻ bảy. Linh Nguyệt động tác càng ngày càng cung dã, càng ngày càng điên cuồng. Phảng phất mưa to gió lớn bình thường ở chân núi một bên bừa bãi tàn phá, cắt bay đá chạy, như sóng lớn đập lãng. Linh Nguyệt thân thể lại như một chiếc đấu đá lung tung xe tăng. Quá hồi lâu, mãi đến tận đêm Linh Nguyệt nhà phụ cận cái này mở ra đến lâm thời sân luyện công làm cho khắp nơi vừa bộn mới chưa hết phòng thèm thu tay lại. Giờ khắc này Linh Nguyệt trong cơ thể như trước không có một ly một tí nội lực. Tiểu Cầm nã thủ có thể có uy lực lớn như vậy dựa cả vào Ninh Nguyệt thân thể cứng hãn. Có lúc Ninh Nguyệt cũng đang hoài nghi, mình rốt cuộc luyện được là tiểu Cầm nã thủ vẫn là kim trung cháo thiết bố Sam. Kỳ thực võ công đẩy mạnh đồng thời không phải chỉ có tu luyện độ thuần thục này một cái, còn có thông qua kinh nghiệm để cao. Nhưng Ninh Nguyệt nửa tháng đến không có nhận được một cái nhiệm vụ, mọi cách thử nghiệm cũng không có thu được đến một chút kinh nghiệm, vì lẽ đó dần dần, Ninh Nguyệt cũng là tắt nắm kinh nghiệm để cao ý nghĩ. Kéo nhìn như vẻ lại tinh thần phấn chấn thân thể, Ninh trở lại gian phòng lần nữa rót một lần tam thuốc. Trên nóc nhà lỗ thủng đã bị Tạ Vân lặng lẽ bù lên, nghĩ đến Tạ Vân Ninh Nguyệt đột nhiên phát hiện đoạn thời gian gần đây Tạ Vân tựa hồ cũng biến thành bận rộn lên, ít nhất một khoảng thời gian rất dài chưa thấy Tạ Vân hẹn mình đi ra ngoài uống rượu. Ngày thứ hai, Ninh Nguyệt vừa đến nhà sai viện, cái mông vẫn không có ngồi vững vàng liền nghe phía ngoài có người khẩn cấp rất ít kêu tên của mình. Hiếu Kỳ áng chừng ngày hôm nay muốn giao hàng đi tới tiền viện. "Ninh Nguyệt, Linh công tử." Vừa bước ra tiền viện, chỉ thấy một cái 12, 13 tuổi gầy gò thiếu niên ở cửa ra rút giọng gọi. Nhà sai viện ngoại trừ Ninh Nguyệt ở ngoài còn lại bốn cái đều đã đến. Hỏi hắn tìm Linh Nguyệt chuyện gì, hắn làm thế nào cũng không nói. Tiểu Lực, ngươi làm sao đến rồi? Tiểu Lực là hiệu thuốc Chu Thế học đồ, nguyên bản cũng là Chu tể bà con xa, cha mẹ sau khi chết Chu tể đem hắn nhận được bên người làm học đồ. Tiểu Lực nhìn thấy Ninh Nguyệt đi ra nhất thời kích động vô một cái Ninh Nguyệt cánh tay, "Ninh đại ca, nhanh, nhanh cứu cứu Thúy Thúy tỷ." Thần Long ba người muốn Thúy Thúy tỷ đền mạng. "Ngươi đừng gọi, trước tiên đem lời nói rõ ràng ra." Linh Nguyệt biến sắc mặt, nhưng hắn đồng thời không có lập tức vội vội vàng vàng theo Tiểu Lực đi mà là kiên trì hướng về Tiểu Lực hỏi thăm tới đầu đuôi câu chuyện. Nguyên Lai Thần nông bang một tên ngoại môn đệ tử 2 ngày trước ngẫu cảm phong hàn, vì lẽ đó đi rồi hiệu thuốc Chu Tể xem bệnh. Lúc trước là Chu Thúy Thúy thay tên kia ngoại môn đệ tử trị liệu, chỉ là phổ thông cảm mạo đây đối với Chu Thúy Thúy tới nói cũng là tiện tay năm đến. Ai biết tên kia ngoại môn đệ tử lấy thuốc sau khi trở về không 2 ngày liền đi đời nhà ma. Càng không có nghĩ tới một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử dĩ nhiên đã kinh động Thần nông bang trường lão, hiện tại Thần nông bang một đám người giết tới hiệu thuốc Chu Tể muốn bắt hạ Chu Thúy Thúy trở lại để mạng. Người bình thường không dám làm như thế, nhưng Thần nông bang không giống. Tuy rằng chỉ là một cái không đủ tư cách bang phái, nhưng ở đồng lý chấn nhưng là hàng đầu thế lực. Bọn họ muốn Chu Thúy Thúy đền mạng người bình thường vẫn đúng là không thể làm gì. Hừ, ban ngày ban mặt còn dám lạm dụng luật riêng, thật sự coi bản thân có thể cùng Tiên Mạc phủ hò hét. Linh Nguyệt vừa nghe sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, lạnh lên một tiếng đang muốn theo tiểu lực ra ngoài nhưng không nghĩ bị lao lý kéo lại. Tiểu Nguyệt, Thần nông bang tuy rằng vẫn chưa nhập cấp nhưng dù sao thuộc về giang hồ thế lực, việc này Quy Thiên Mạc phủ quản chúng ta chỉ là phổ thông nha dịch vẫn là không muốn đúc kết việc này. Thần nông bang là giang hồ thế lực Nhưng hiệu thuốc chu thể lại ở chúng ta chức quyền quản hạt bên trong. Huống chi, coi như là hiệu thuốc chu thể chữa chết người vậy cũng nên có huyện nha lấy chứng phán quyết, hắn thần nông bang dựa vào cái gì gây nhân sinh chết. Ninh Nguyệt biết lão Lý lo lắng cái gì, bọn họ chỉ là phổ thông nha dịch, tùy tiện cùng giang hồ thế lực sản sinh mâu thuẫn không khác nào tự tìm đường chết. Nhưng Ninh Nguyệt có loại dự cảm, hiệu thuốc chu thể tao nổ có thể cùng bản thân có quan hệ. Nhìn thấy Ninh Nguyệt kiên trì, lão Lý cũng không khuyên nữa nói. Ninh Nguyệt tuy rằng chỉ là một cái nha dịch, nhưng bởi vì cùng Tạ Vân quan hệ toàn bộ đồng lý trấn thế lực khắp nơi hay là muốn bán Ninh Nguyệt một bộ mặt một đường bay nhanh, trong chốc lát liền chạy tới hiệu thuốc Chu tể ở ngoài. giờ khắc này đã là mặt trời lên cao, hiệu thuốc Chu tể ở ngoài đã vây đầy đám người xem náo nhiệt. yêu xem trò vui là người thiên tính, bất luận cái nào thế giới đều không biết ngoại lệ. thật vất vả chen vào đoàn người liền nghe đến một cái thanh âm phách lối vang lên, Chu Đại Phu, ngươi vẫn là không muốn giao ra xích viêm đan phương thuốc thật không? nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta ta không nói tỉnh cùng quê cùng xã. Tề Trưởng lão, không phải ta không muốn nói, mà là ta thật sự không biết ta. xích viêm Dan là thiên mạng phụ tạ bổ đầu luận chế chúng ta chỉ có điều là cung cấp dược liệu mà thôi, còn lại chúng ta thật sự không biết ta. Chu Tể sắc mặt dị thường đau khổ, nhưng vẫn là gian nan bỏ ra một cái khó coi tươi cười, mà con gái của hắn Chu Thúy Thúy từ lâu sợ hai đến mặt không màu sắc trốn ở Chu Tể trong lòng run lẩy bẩy. Ha ha ha, ta biết ngươi cùng Tạ Vân cùng là Dịch Thủy hương người, nhưng ngươi cũng đừng cầm lông gà làm lệnh tiễn. Ngày hôm nay là con gái ngươi y thuật không tinh chữa chết người, giết người đền mạng coi như Tạ Vân ở đây cũng không lại nói. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng đang tiếp các ngươi không quý trọng. đã như vậy, vậy đừng trách ta chúng ta. Tề trưởng lão, chúng ta cần tiền, các ngươi nói bao nhiêu đều được." Chu Tể vừa nghe Tề trưởng lão muốn tới ngạnh nhất thời sợ hãi đến mặt không màu sắc, liền ngay cả miễn cưỡng duy trì khuôn mặt tươi cười cũng trong nháy mắt băng nát tan. "Tiền? Chúng ta Thần nông bang không có gì lạ, nếu như không lấy ra phương thuốc, như vậy không thể làm gì khác hơn là nắm mệnh để mạng, động thủ." Tề trưởng lão sắc mặt trong giây lát tối sầm lại, không nghĩ tới cái này Chu Tể đã vậy còn quá mạnh miệng, xem ra cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Nghe được Tề trưởng lão ra lệnh một tiếng, phía sau hai tên đệ tử đột nhiên nhảy ra một cái hướng về Chu Tể trong lòng Chu Thúy Thú chụp tới. Hơn nữa mục tiêu còn không phải Chu Thúy Thúy cánh tay vai, bàn tay thẳng đến Chu Thúy Thúy bộ ngực mà đi. Vô sĩ. Ninh Nguyệt chửi ầm lên cũng không kịp nhớ phân tích lợi hại trong nháy mắt nhảy ra đoàn người một trường hướng về đưa về phía Chu Thúy Thúy bàn tay vô tới. Chương 08, phát động nhiệm vụ mới bốc tuyết. Dẫm tả tươi cười hiện lên ở khuôn mặt, hai thần nông bang đệ tử nhìn càng ngày càng gần Chu Thúy Thúy bộ ngực càng ngày càng nhiệt tình. Chu Thúy Thúy mặc dù không nói được khuôn mặt đẹp, nhưng này lên bộ ngực vẫn là dị thường quyến rũ, ít nhất so trên chấn lệ xuân viện cô nương lớn hơn nhiều lắm. Nói là lấy về đèn mạng nhưng bọn họ đấy lòng biết đơn giản là bắt cóc vơ sau đó sẽ giết con tin mà thôi. Đương nhiên, dựa theo thông lệ, giết con tin trước vẫn phải là để bọn họ một đám sư huynh đệ cố gắng hưởng thụ một chút, mà hiện tại, coi như thu điểm lợi tức. Ca, một tiếng vang dọn, hai tên thần nông bang đệ tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó trên bàn tay đau rác. Chụp vào chu thúy thúy tay không chỉ bị đánh tới nơi khác, bản thân càng bị đánh lui vài bước. Nguyệt ca ca, cứu ta, cứu cứu ta, bọn họ đoan buồn ta, ta không có. Thật không có nhìn thấy một thân màu xanh lam sai phục linh nguyệt, chu thúy thúy phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy ánh mắt bắn ra nóng bỏng ánh sáng người nào tể trưởng lao ánh mắt hơi hơi nheo lại nhìn chăm chăm linh nguyệt con mắt lộ ra một tia nhàn nhạt sắc cơ nhìn ta lối ăn mặc này ngươi cảm thấy ta là người như thế nào ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ đừng nói một mình ngươi không cấp ba phái, chính là cấp chín tông môn cả gan làm như vậy cũng phải hỏi hỏi đại chu luật pháp có đáp ứng hay không linh nguyện không chút nào yếu thế từng bước từng bước hướng về tể trưởng lao áp sát giết người đến mạng thiếu nợ thì trả tiền đánh dám Ngươi có tài cán gì cả gan định nhân sinh chết? Giết người đền mạng đây là đại chu pháp lệnh, nhưng cũng cần huyện lệnh đại nhân phụ đại nhân thân tình phán quyết, thần nông bang tính là thứ gì cả gan thay thế đại chu luật pháp. Linh Nguyệt không đợi Tể trưởng lão nói xong liền chửi ầm lên ngắt lời nói. Lớn tiếng dọa người chiếm trước đạo đức điểm cao nhất, loại kỹ xảo này há lại là đám này đống đất có khả năng rõ ràng. Vì lẽ đó bị Linh Nguyệt một trận trách móc, trực tiếp đem thần nông bang Tể trưởng lão nhục đến bên trong góc há mồm không nói gì. Vô liêm sỉ, một cái nho nhỏ nha dịch cả gan như thế cùng Tể trưởng lão nói chuyện. Bị Ninh Nguyệt bức lui hai đệ tử lúc này mới từ vừa mới đả kích bên trong hoàn hồn, nghe được Ninh Nguyệt lời nói trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt. Bọn họ từ nhỏ giáo dục bên trong chính là có thể động thủ cố gắng hết sức đường nuốt nít miệng, luận chửi nhau chính là toàn bộ Thần Nông bang chói đồng thời cũng chưa chắc là Ninh Nguyệt đối thủ. Vì lẽ đó hai đệ tử thấy Tề trưởng lao á khẩu không trả lời được sau khi không hẹn mà cùng vén tay háo lên hướng về Ninh Nguyệt đánh tới. Ninh Nguyệt vừa đem tiểu cầm nã thủ luyện đến tiểu thành chính tay, nhìn thấy hai đệ tử đưa tay đánh tới cũng là trong lòng vui vẻ. Thần Nông bang là không đủ tư cách bang phái chính là bọn họ bang chủ trưởng lão cũng chỉ là là cảnh giới hậu thiên. còn môn hạ đệ tử có thể có một hai cái tiến vào hậu thiên đã ghê gớm. đại đa số người so với người bình thường cũng là có thêm chút võ công chiêu thức. đối mặt đánh về phía mặt một quyền, linh nguyệt không tránh không né. giữa lúc thần nông bang đệ tử trên mặt làm nổi lên tươi cười thời điểm, linh nguyệt mới không chút hoang mang một nắm chắc quả đấm của hắn dùng sức bốn một cái. thần nông bang đệ tử tươi cười còn ở trên mặt tỏa ra, nhưng một giây sau cũng đã kinh hoàng sắc mặt trắng bệch. bị linh nguyệt nắm lấy năm đấm không đáng sợ, đáng sợ chính là linh nguyệt luyện được là tiểu cầm thủ. Đáng sợ hơn chính là Ninh Nguyệt ở chế phục nắm đấm trong nháy mắt sử dụng phân cân thác cốt thủ. Một hơi thở trong lúc đó, chưa hết đánh tới Ninh Nguyệt trước mặt thần nông bang đệ tử bị đánh ngã xuống đất, hơn nữa phân cân thác cốt thủ vừa ra lại không năng lực phản kháng. Ninh Nguyệt sắc mặt hờ hững thân hình loé lên, trong chớp mắt đi tới cái thứ hai thần nông bang đệ tử bên cạnh người, dở lại cho cũ đem một cái khác đệ tử đánh ngã xuống đất. Vượt qua trên đất nắm cánh tay giên hai cái thần nông bang đệ tử, Ninh Nguyệt mặt mày hớn hở hướng về tề trưởng lao đi đến, nếu các ngươi thần nông bang vào thiên mạng phủ tịch, vậy ta còn thật sự không tốt quản việc không đâu. Thế nhưng các ngươi tuy rằng tự xưng giang hồ thế lực nhưng cũng vẫn là ta nô huyện hộ đầu như vậy các ngươi hành động ta bụng làm giả chịu nếu nói hiệu thuốc chu thể chữa chết người vậy cũng nên một tờ đơn kiện đem hiệu thuốc chu thể kiện hướng công đường ở đây tự lập hình phạt riêng là bắt nạt ta nhà sai viện đào không sắc sao tề trưởng lao sắc mặt âm tình bất định bọn họ vẫn tự nhận là là giang hồ ba phái thậm chí ở nô huyện vùng ngoại ô lập đỉnh núi thế nhưng này giang hồ không phải ngươi nói là liền đúng thế thiên hạ tông phái nhất định phải đến thiên mạc phủ đăng ký chỉ có phù hợp điều kiện mới có thể toán vì hợp pháp môn phái tông môn Như thần nông bang loại này chỉ có chừng trăm người, mạnh nhất cao thủ cũng chỉ là hậu thiên ngũ trọng cảnh giới bát phái, liền một cấp đều bình không lên. Tề trưởng lao sắc mặt tối tăm, nhìn càng ngày càng gần Ninh Nguyệt trong ánh mắt sát ý chợt lóe lên. Biến cố như vậy tuy rằng trong nháy mắt liền qua, nhưng Ninh Nguyệt vẫn là tinh chuẩn bắt lấy. Trước đây là cảnh sát, đối với thông qua sắc mặt ánh mắt để phán đoán đối phương tâm lý hoạt động rất có kinh nghiệm, vì lẽ đó trong nháy mắt Ninh Nguyệt liền đoán được Tề trưởng lão đối với mình động sát cơ. Ninh Nguyệt đấy lòng hoảng hốt, không nghĩ tới bản thân lấy ra đại chu luật pháp cũng không thể đem bọn họ đè ép. Ninh Nguyệt có thể một chiêu thuần sát Thần Nông Bang đệ tử, nhưng đối với Thần Nông Bang trưởng lão hắn lại không có một chút nào nắm chắc. Đâu chỉ là không nắm chắc, hắn hiện tại chỉ có điều sức mạnh thân thể cường hãn nhưng Thần Nông Bang trưởng lão nhất định là có nội công kể bên người. Tê trưởng lão, ngươi là cần thiên Mạc phủ tham gia. Vẫn là đi với ta huyện nha do huyện lệnh đại nhân tài quyết. Ninh Nguyệt cố ý đem thiên Mạc phủ bá chữ cắn đặc biệt trùng, chính là phải nhắc nhở Tế trưởng lão không cho sảng vậy. Bên đường giết người, giết vẫn là công môn nha dịch, thiên Mạc phủ sẽ không mặc kệ sẽ không không ra tay. Bất kể là Tiên Mạc phủ vẫn là huyện nha, Ta thần nông bang sát thực không đắc tội được, nhưng một mình ngươi nho nhỏ nha dịch, lão phu vẫn là có thể tiện tay chấm dứt rồi. Nói xong phi thân một trưởng mang theo cực nóng hỏa diễm hướng về ninh nguyệt lồng ngực ấn đi. Ta là mẹ nó, ninh nguyệt đang muốn báo ra tên gọi, nhưng đối với phương trong lòng bàn tay hỏa diễm so với ninh nguyệt tưởng tượng bên trong càng nhanh hơn, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng hỏa diễm tạo thành bàn tay đã áp sát lồng ngực. Chỉ cần báo ra tên, lấy ninh nguyệt cùng tạ vân mọi người đều biết quan hệ thể trưởng lão hẳn là không dám hạ sát thủ, nhưng đang tiếc hắn liền cơ hội nói chuyện đều không có liền bị tề trưởng lão đánh cho vô cùng chật vật. Hiểm lại hiểm tách ra đỏ như máu hỏa diễm đấy lòng âm thầm hối hận. Mới vừa rồi không phải Ninh Nguyệt cố ý muốn tình tướng, kỳ thực vừa bắt đầu là có thể báo thân phận sau đó lấy Tạ Vân tên áp thần nông bang không dám lên tiếng. Nhưng hắn nhất thời mất mặt mặt mũi đến cáo mượn oai hùng, càng không muốn làm một cái trốn ở Tạ Vân sau lưng rùa đen tròn nên muốn mượn dùng đại chu luật pháp để ép thần nông bang. Nhưng hắn không nghĩ tới thần nông bang dĩ nhiên không chút nào đem luật pháp để ở trong mắt, càng đáng trách chính là bọn họ những này phổ thông nha dịch ở một cái không đủ tư cách giang hồ môn phái trong mắt cũng là muốn giết cứ giết Với dế. Vâng lại một đám lửa sát linh nguyệt góc áo cháy qua, ở tề trưởng lão động thủ thời điểm, còn chúng vây xem từ lâu chim ngum ca tán. Bằng không như vậy không gian thu hẹp vẫn đúng là không tránh khỏi tề trưởng lão mạnh mẽ thế tiến công. Thiên hạ võ công đều có đặc biệt thuộc tính, thủy một kim hỏa thổ âm dương bảy loại thuộc tính mỗi người mỗi vẻ. Mà thân thể cũng có đặc biệt thuộc tính, như công pháp cùng thân thể người thuộc tính kết hợp lại, như vậy liền tiến cảnh nhanh chóng, nếu như không hợp liền làm nhiều công ít. Mà hiện tại tuy rằng không biết tể trưởng lão thuộc về một loại nào, nhưng công pháp của hắn tuyệt đối là hỏa thủ tính. Hỏa thuộc tính công pháp lực sát thương là mấy đại thuộc tính bên trong to lớn nhất, Linh Nguyệt liên tục tránh né hơn 10 chiêu liệt diễm trưởng sau khi thể lực đã khô cạn. Hừ, nho nhỏ nha dịch dĩ nhiên có thể tránh thoát ta 10 trưởng, ngươi cũng coi như ở đồng lý trấn Dương danh. Đáng tiếc, đời sau nhớ tới mang con mắt xoa một chút, đừng tưởng rằng mặc vào một thân công phục liền coi chính mình là thành nhân vật. Tề trưởng lão đang nói chuyện gian trong mắt sát ý tăng vọt, chiêu tiếp theo Song Long hí châu hướng về Linh Nguyệt tấn công tới. Không nói tới sức mạnh tốc độ, Linh Nguyệt đều trên lệch Tế trưởng lão không ít, hơn nữa Tế trưởng lão sử dụng liệt diễm trong lòng bàn tay sát chiêu. Trong nháy mắt cực nóng sóng khí phả vào mặt, bốn phương tám hướng tất cả đều là hỏa diễm lên trời không đường xuống đất không cửa. Xì, si, một tràng tiếng vang chói tai, vô số hơi nước bước lên phảng phất ngao du ở trong mây. Ninh Nguyệt đang định mạnh mẽ chống đỡ hạ này một chiều, trong chớp mắt cảm giác xung quanh hỏa diễm không còn sót lại chút gì. Ngum lung trong mây, một cái bóng người màu xanh lam ở trong mây mù như ẩn như hiện. Sương mù chậm rãi tản ra, một cái bốn mươi trên dưới người trung niên đứng ở Ninh Nguyệt trước người. Hai tay thả ở sau lưng một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp. Bạch Ly Vân, ngươi tới làm cái gì? Tề Trường Lão nhìn người tới biến sắc mặt, tiếp theo một cái chớp mắt liền nghiến răng nghiến lợi hỏi. Bách Lý Vân rất gầy, cho dù rộng lớn lam bảo xuyên ở trên người hắn cũng không thể che lấp hắn gầy gò. Hai cái viên mắt sâu sắc áo hãm, nhưng viền mắt bên trong ánh mắt lại dị thường sáng sủa. Ha ha ha! Tề Trường Lão, ngươi đừng quên ta bách thảo đường là làm gì. Toàn bộ ngô huyện một nhiều hơn phân nửa hiệu thuốc đều ở ta bách thảo đường nắm dược, này hiệu thuốc chu thể tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chính là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ngươi đối với hiệu thuốc chu thể gọi đánh gọi giết hỏi qua ta bách thảo đường sao? Chu tể hai cha con nhìn thấy Bách Thảo Đường bang chủ Bách Lý Vân đến càng là kích động không thôi, nhưng Ninh Nguyệt tâm lại không khỏi hơi hồi hộp một chút. Bách Lý Vân đến rồi, còn tự mình đến rồi. Lấy hắn đối với Bách Lý Vân hiểu rõ, hàng này từ trước đến giờ không lợi không dậy sớm nổi. Ngày hôm nay hắn ra tay mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, sợ là Bách Thảo Đường cũng nhìn chằm chằm xích viêm đan. Thừa dịp hai người ở đâu đối lập, Ninh Nguyệt tới lặng lẽ đến cái kia nói là bị Chu Thúy Thúy trị chết ngoại môn đệ tử trước. Thần ông bang đệ tử vừa muốn quát bảo ngưng lại lại bị Ninh Nguyệt ánh mắt dọa lui. Ninh Nguyệt là đánh không lại tề trưởng lão nhưng thu thập các ngươi những này dườm ra đi vẫn là chút lòng thành sự kiện tiến triển đến hiện tại đã là thần nông bang cùng bách thảo đường tranh cấp xích viêm đan phương pháp luyện đan còn cái kia làm cớ ngoại môn đệ tử thi thể đã không còn tác dụng vì lẽ đó tề trưởng láo chỉ là khỏe mắt liếc nhìn một chút cũng không có ngăn lại linh nguyệt động tác tiếp tục cùng bách lý vân đối lập người chết sắc mặt biến thành màu đen xem ra là chết vào trúng độc thân thể dị thường cường tráng tuổi tác bất quá 30. trên người thần nông bang phục sức có chút không quá vừa vặn trên bàn tay mặt che kín vết chai cùng vết thương hừ ngoại môn đệ tử É e sợ chỉ là một cái tạm dịch đi. Linh Nguyệt thầm nghĩ đến, vừa nãy sờ sờ người chết xương cốt, then chốt đã biến hình, như vậy biến hình căn bản là không phải luyện võ tạo thành, mà là quanh năm mệnh mọi nguyệt làm việc nặng tạo thành. Có này suy đoán, người chết không chỉ có không phải thần nông bang ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn không biết võ công. Ồ, Linh Nguyệt trong mắt vừa sáng, chú ý tới người chết hổ khẩu nơi hai nốt ruồi đen, hơi hơi vừa nghĩ liền từ bên hông quất một cây tiểu đao cắt người chết cánh tay. Quả thế, Linh Nguyệt trong mắt tinh mang sáng trưng, Ken có hay không lĩnh nhiệm vụ mới? Vắng lặng một tháng trong đầu hệ thống rốt cục lần nữa có nhiệm vụ mới nhắc nhở chương không chín trả ngươi công đạo đông tuyết nhiệm vụ đương nhiên nhận phải biết phát động một cái nhiệm vụ cơ nào gian nan xuyên qua sống lại tới nay mới nhận đến một cái nhiệm vụ ninh nguyệt tấn xuống nhận nhiệm vụ trong nháy mắt trong đầu nhảy ra nhiệm vụ cửa sổ tự động công đạo thân là công môn nha dịch nhất định phải thủ vệ một phương thái bình còn thế gian lâu dài chính nghĩa bây giờ chu tể cha và con gái hàm Loan cho tuyết chính là ngươi dương gia thân thủ thời cơ nói ra người chết chân chính nguyên nhân cái chết bảo đảm chu tể cha và con gái vượt qua kiếp nạn này Phần thường hoàn thành nhiệm vụ kinh nghiệm 300 điểm, ngân hai, 300 điểm. Khi Ninh Nguyệt Hoàn Hồn thời khắc, Tề trưởng lão cùng Bách Lý Vân dĩ nhiên liều nổi lên ý niệm. Võ giả so chiêu không hẳn cần trực tiếp động thủ, ở động thủ trước nếu như có thể khí thế vượt qua đối phương một bậc tương lai giao đấu liền có thể một chiêu phân thắng thua. Đáng tiếc hai người công lực lực lượng ngang nhau, coi như Bách Lý Vân muốn so Tề trưởng lão hơi cao hơn một chút cũng là một ngoài trăm chiêu. Đánh tới lúc đó, đừng nói thắng bại, hai người phòng trừng cũng phải mà chết. Bách Lý Vân hiệu thuốc Chu Tể cũng chỉ là là ở Bách Thảo Đường nắm dược mà thôi lại không phải đúng là ngươi Bách Thảo Đường người, lẽ nào ngươi thật sự nên vì hắn mà cùng thần nông bang đối nghịch. Tế trưởng lao có chút yếu thế, nhưng hắn như trước không muốn thua trận xuất trước tiên mở miệng hỏi. Ha ha ha. Nếu là nắm thuốc của ta làm ăn, ta liền muốn bảo đảm bọn họ chu toàn. Nếu như người người cũng có thể nắm hiệu thuốc hạ giận ngang ngược, nô huyện còn có ai thay Bách Thảo Đường bán dược, chúng ta đi đâu đi kiếm tiền. Bách Lý Vân mang theo lãnh nạo tươi cười hỏi ngược lại. Giết người đến mạng, hiệu thuốc chu thể y thuật không tinh trị chết rồi ta đệ tử, ngươi cảm thấy việc này ta có thể tính? Hôm nay ta muốn không thể là đệ tử đã chết đòi lại một cái công đạo, thần ông bang làm sao còn có thể đặt chân tương lai làm sao vinh dự cửa nhà? Bách Lý Vân, ngươi như thức thời liền xin tránh ra, bang không, đợi bang chủ sư huynh đến rồi hợp ta hai người lực lượng ngươi cũng đừng hỏng toàn thân trở ra. Bách Lý Vân như trước mang theo nụ cởi gàn, thần ông bang lưu sĩ nguyên tuy rằng võ công không tầm thường, hắn Bách Lý Vân cũng chưa chắc sợ hắn. Chỉ có điều, Bách Lý Vân con mắt hơi chuyển động một cái nham hiểm chú ý liền phủ chăm chú lên đầu, rãi thu rồi khí thế, đối diện tề trưởng lão cũng cho rằng Bách Lý Vân chịu thua theo thu rồi khí thế. Bách Lý Vân nhẹ nhàng đi dạo đến đệ tử đã chết trước mặt, tuy y đánh giá một chút người chết, quả nhiên là chết vào trúng độc. Chu Tể, chẳng lẽ đúng là các ngươi mở sai rồi dược. Bách Lý Vân lánh đạm hỏi, trong giọng nói một bộ chúa thể chu thể sinh tử ý vị. Không có, tuyệt đối không có. Từ lâu dọa sợ Chu Thúy Thúy sợ hãi không thôi thế to, ta mở chỉ là phổ thông bệnh thương hàn phương thuốc, coi như không bệnh người uống đều không có việc gì, càng sẽ không trúng độc. Cái chết của hắn không có quan hệ gì với ta. Thật sự không có quan hệ gì với ta. Hừ, chứng cứ xác thực còn dám ngụy biện. chủ thể Bây giờ là các ngươi chữa chết người đối Lý ở trước muốn ta bảo vệ con gái của ngươi nhưng là rất khó làm a. Bách Lý Vân thấp giọng thở dài nói lại làm cho Chu Tể ánh mắt sáng lên. Bách Lý ban chủ, van cầu ngươi cứu cứu con gái của ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta con gái, như thế nào ta đều đáp ứng. Chu Tể vội vã kích động quỳ xuống cầu xin. Thật không, mang xích viêm đan phương thuốc giao ra đây đi. Quả nhiên, Linh Nguyệt lạnh lùng nhìn như thẳng hề bình thường Bách Lý Vân đấy lòng xem thường cười gằn. nay một tiếng tuy rằng rất nhẹ nhưng cũng như đối mặt công án bình thường ở Chu Tể trong đầu nổ vang trong nháy mắt tiếp theo lộ ra một cái khóc tang khuôn mặt bách lý bang chủ ta thật sự không biết phương thuốc gà đan dược này không phải ta luyện không phải ngươi luyện vậy là ai luyện nếu ngươi không nói vậy thì giết người đền mạng đi nói xong một trưởng hướng về chu tể lồng ngực vỗ tới ở bách lý vân nghĩ đến thần nông bang bất quá là muốn một mạng đền mạng vậy thì nắm chu tể mạng đền chính là đến thời điểm thần nông bang không lý do lại nhải này hiệu thuốc chu tể còn không phải theo hắn bắt bí nghĩ tới đây ánh mắt chăm chú vào sợ đến sắc mặt trắng bệch chu thúy thúy lộ ra một tia dâm tà mỉm cười dừng tay đan dược là ta luyện Linh Nguyệt đột nhiên quát tầm nói rằng, Bách Lý Vân bản tay ở Chu Tể trước ngực một tấc vị trí miễn cưỡng dừng lại. Người luyện, một mình ngươi nho nhỏ nha dịch, Bách Lý Vân thê thế xem thường hỏi, là ta luyện. Bất quá ở các ngươi yêu cầu phương pháp luyện đan trước, ta cần mang một chuyện khác biết rõ. Nói xong, Linh Nguyệt lạnh lùng đảo qua Thần Nông Bang bang chúng, ta thân là Ngô huyện nha dịch hẳn là có quyền điều tra chứ. Hừ, này đều rõ ràng bãi còn điều tra cái gì? Liên ngay cả vừa nãy Bách Lý Bang chủ cũng đã xác nhận, một mình ngươi nho nhỏ nha dịch còn có cái gì tốt nói? Bách Lý Bang chủ chỉ nói người chết chết vào chúng độc có thể không nói chính là chu thể mở ra phương thuốc độc chết. Từ đầu tới đuôi đều là các ngươi thần nông bang luôn miệng nói hiệu thuốc chu thể chữa chết người, nói mà không có bằng chứng đương nhiên muốn điều tra một phen. Linh Nguyệt lặng lẽ hướng về Bách Lý Vân áp sát phòng ngựa thần nông bang chó cùng dứt dậu tăng vọt giết người, tuy rằng biết rõ Bách Lý Vân cũng không phải thứ tốt nhưng Linh Nguyệt sách lược chính là lôi kéo một cái đả kích một cái. Hiện tại có thể báo ra Tạ Vân tên, nhưng Tạ Vân dù sao không tại chỗ. Đám này võ lâm nhân sĩ từ trước đến giờ coi trời bằng vung Linh Nguyệt còn thật không dám đánh cược Tạ Vân tên có thể chấn được thần nông bang. Vừa nãy ta nhìn kỹ thi thể người chết, người chết mặc dù là chúng độc bỏ mình, nhưng tuyệt đối không phải uống nhầm thuốc mà chết, bởi vì người chết chúng chính là sinh vật độc tố." Linh Nguyệt đầy mặt tự tin nói rằng. "Như thế nào sinh vật độc tố?" Bạch Lý Vân cũng là chơi độc cao thủ, nhưng hắn lại chưa từng nghe nói sinh vật gì độc tố. "Chính là trùng độc, người chết là chết vào độc rắn." Linh Nguyệt nhìn Tế trưởng lão con mắt từng chữ từng chữ nói rằng. Tế trưởng lão đáy mắt chạy qua một chút hoàng hốt, nhưng bị hắn rất tốt che giấu đi qua một giây sau lập tức làm ra điên loạn sắc mặt, ăn nói ba hoa vừa mới còn nói chúng ta nói mà không có bằng chứng chỉ trước mắt ngươi cũng chơi rất lưu sao nho nhỏ nha dịch dám đảm đương quản việc không đâu xem ra không lưu lại được người rồi nghĩ giết người diệt khẩu sao Ninh nguyệt còn chưa nói bách lý vân đã lặng lẽ che ở Ninh nguyệt trước người tiểu huynh đệ người nói tiếp đa tạ bách lý ban chủ Ninh nguyệt tư thái thả rất thấp cảm ơn một tiếng sau khi lần nữa chỉ vào thi thể trên đất nói rằng người chết tay trái hổ khẩu nơi có hai nốt rồi đen này kỳ thực là rắn độc cắn ra đến dấu răng vừa mới ta cắt người chết ra thịt phát hiện bên trong dòng máu đều đã thành cao hình Đây là độc rắn tối hiện ra đặc thủ, vì lẽ đó ta kết luận người chết là chết vào độc rắn. Nói vậy là người chết ở đốn tuổi thời điểm không cẩn thận bị rắn độc cắn bị thương mà chúng độc bỏ mình. Linh Nguyệt nói xong, tề trưởng lão sắc mặt đã kinh biến đến mức lấy một mảnh xanh tím, mà Chu Tể cha và con gái đấy mắt chạy ra ngoài kinh hỉ thần quang. Chỉ cần chứng minh người chết nguyên nhân cái chết cùng hiệu thuốc Chu Tể không quan hệ, vậy bọn họ liền có thể bình an vô sự vượt qua kiếp nạn này. Tề trưởng lão, ngươi nói tiểu huynh đệ này nói rất đúng không đúng? Ngược lại thi thể liền ở ngay đây, có muốn hay không lại nghiệm một lần? Bách Lý Vân ngoài cười nhưng trong không cười đi tới Tề trưởng lão trước mặt trêu tức hỏi. Không cần, tiểu huynh đệ đã nói tới rõ ràng như thế, lại nghiệm cũng không có ý nghĩa, chúng ta đi. Tề trưởng lão vừa nhìn đã không lợi có thể đổ không nói hai lời xoay người tức đi. Tề trưởng lão, người đổ đệ thi thể. Đưa người rồi. Nhìn thân nông bang cũng không quay đầu lại rời đi. Bách Lý Vân trên mặt làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng, xoay người lại đến Ninh Nguyệt trước mặt vô vô Ninh Nguyệt vai. Tiểu huynh đệ, ngươi rất tốt ta. Nói xong mang theo tựa như cười mà không phải cười biểu hiện chậm rãi rời đi mà giờ khắc này Ninh Nguyệt cũng đã đem tâm thần trầm đến trong ngõ, đã đỡ lấy nhiệm vụ đồng thời không có đề kỳ hoàn thành. chuyện này ý nghĩa là Chu tể cha và con gái nguy cơ vẫn không có giải quyết. nhìn dần dần rời đi Bách Lý Vân, Ninh Nguyệt trong mắt Hàn mang lấp lóe. Bách Lý bang chủ, xin dừng bước. Tiểu huynh đệ còn có gì chỉ giáo? Bách Lý Vân dừng bước lại một nửa nghiêng người sang thể lộ làm ra một bộ nụ cười ý vị thâm trường. Ta mới vừa nói kỳ thực là giả, xích viêm đan đồng thời không phải ta luyện chế. Ninh Nguyệt làm bộ một bộ như không có chuyện gì xảy ra khuôn mặt tươi cười thản như nói. Ta biết, có thể luyện ra xích viêm đan tuyệt đối là ý dược đại gia, không phải ta xem thường tiểu huynh đệ, lấy tiểu huynh đệ tuổi tuyệt đối không thể. Cái này xích viêm đan là tạ vân giao cho hiệu thuốc chủ thể, mà luyện chế đan dược người cũng chỉ có tạ vân biết. Nếu như bách lý bang chủ có ý định, có thể đi thiên mạc phủ tìm tạ vân. Ninh Nguyệt tươi cười ở bách lý vân trong mắt là như vậy đáng ghét. Nếu như đan dược đúng là tạ vân, coi như cho bách lý vân 10 cái lá gan hắn cũng không dám đánh chủ ý thế nhưng, tạ vân đoạn thời gian gần đây căn bản là không ở đồng lý chấn, này cáo mượn oai hùng cũng quá rõ ràng chứ nhìn Bách Lý Vân vẻ mặt, Ninh Nguyệt liền biết hắn căn bản không tin, không để ý chút nào nhún nhuyễn bay, Bách Lý bang chủ, nếu như ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Bất quá, ngươi cảm thấy ta tất yếu lửa ngươi sao? Coi như hiệu thuốc Chu Tể là ta đồng hương, còn chưa tới ta chuyển gia Tạ Vân đến bảo đảm bọn họ mức độ, ta chỉ là lo lắng các ngươi thật sự chọc giận Tạ Vân ngày tháng sau đó không dễ chịu mà thôi. Đồng hương, Bách Lý Vân sắc mặt tối tăm đi, Tiểu Huynh đệ cũng là Tạ Vân đồng hương, xin hỏi Tiểu Hinh đệ tôn tính đại danh. Dịch Thủy Hương, Ninh Nguyệt, Trâm Mặc. Dòng giã trầm mặc mười hơi thở đối diện Bách Lý Vân mới mở miệng nói chuyện. Nguyên lai like ngươi chính là hai năm trước không tiếc để Tạ Vân từng cái thế lực gõ cửa chỉ vì nói một câu Ninh Nguyệt là ta cháo cái kia Ninh Nguyệt. Mặt mũi của ngươi ta bán. Bách Lý bang chủ xin dừng bước. Ninh Nguyệt lại một lần nữa mỉm cười kêu lên. Ninh huynh đệ lại có gì chỉ giáo? Bách Lý Vân đối với bị Ninh Nguyệt ba lần bốn lượt gọi lại có chút bất mãn. Nhưng đối với Phương nếu là Tạ Vân huynh đệ, Bách Lý Vân tạm thời còn không dám làm sao đắc tội. Dù cho sắc mặt không dễ nhìn vẫn là lạnh lùng hỏi. Sích Viêm Đan phương pháp luyện đan tuy rằng không thể giao cho các ngươi, nhưng Sích Viêm Đan nhưng có thể bán cho các ngươi. Nếu như các ngươi có ý định có thể cùng Chu Thúc Thúc cố gắng nói chuyện mua Sích Viêm Đan số lượng. Ngược lại Tạ Vân cũng là mở cửa làm ăn bán cho ai mà không bán đây. Chỉ có điều, các ngươi đến ngăn trở những kia không mua được đan dược mà tâm sinh ác ý người. Nếu như bách Lý Bang chủ cảm thấy lực có không thua lời nói cũng có thể liên hệ những người khác liên thủ. Đồng lý trấn quanh thân lấy bách Thảo Đường, Thần Nông Bang, Thạch Quật môn mạnh nhất, các ngươi ba nhà có thể liên thủ chia cắt đan dược số lượng. Bách lý Vân âm tình bất định nhìn Linh Nguyệt khuôn mặt tươi cười. Quá hồi lâu mới yên lặng gật gật đầu, ta sẽ liên hệ cái khác hai nhà, đến thời điểm lại đây cùng Chu Đại Phu đồng thời thương lượng. Còn nhiều cảm ơn ninh huynh đệ kiến nghị sau đó như có yêu cầu bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Trương 10, dù sao không phải trò chơi bông tuyết, chờ Bách Lý Vân thật sự biến mất ở đầu đường thời điểm, hệ thống nhiệm vụ mới nhắc nhở đã hoàn thành. Không chỉ là ninh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đứng ở một bên sợ hãi không thôi, Chu Tể cũng giống như vậy. Chu Tể cha và con gái vội vã cảm ơn đái đức ngỏ ý cảm ơn, đặc biệt là Chu Thúy Thúy, nhìn về phía Linh Nguyệt ánh mắt đều mang theo đốm lửa. Việc này nói đến Minh Nguyệt vẫn là rất lúng túng, dù sao hiệu thuốc Chu tể tao nộ vẫn là do hắn mà xảy ra. Đang cùng Chu tể giao phó xong sau đó lời giải thích phân phối số lượng sau khi, Minh Nguyệt liền cáo từ rời đi. Trở lại nha sai viện, Minh Nguyệt không thể chờ đợi được nữa trở lại hậu viện. Vừa nãy hoàn thành rồi nhiệm vụ bắt được 300 điểm kinh nghiệm, mà nhân vật từ đệ nhất cấp lên tới cấp thứ 2 chỉ cần 250 điểm kinh nghiệm, nói cách khác, Minh Nguyệt có thể thăng cấp. Nhân vật thăng cấp nút bấm đã sáng lên, Minh Nguyệt bao hàm chờ mong điểm thăng cấp. Ở một trận tê dại qua đi, Linh Nguyệt đẳng cấp nhân vật đã từ một cấp lên tới cấp 2. Theo lý thuyết đẳng cấp tăng cao gấp đôi thực lực cũng nên là tăng lên gấp đôi. Nhưng đáng tiếc không có một chút nào cảm giác người nhẹ như Yến cảm giác không có, thoát thai hoán cốt cảm giác cũng không có. Thật giống như run lên một cái sau khi không có thứ gì thay đổi. Không tin Tả Ninh Nguyệt lại một lần nữa chìm vào giao diện hệ thống đẳng cấp nhân vật đã là hai cấp, nhưng nhân vật sức mạnh, tốc độ, phòng ngự đều không hề có một chút thay đổi, sức chiến đấu cũng không có một ly một tí tăng cao, ngoại trừ căn cốt gia tăng rồi một điểm ở ngoài thăng cấp dĩ nhiên không hề có một chút chỗ tốt. Ninh Nguyệt rất mất mát. Nếu như mang này 300 kinh nghiệm dùng đến thăng cấp võ công mặt trên, Ninh Nguyệt ít nhất có thể đem Tiểu cầm nã thủ lên tới cấp 11, đến cùng vẫn là kinh nghiệm nói dối à. Nghĩ lại một thoáng sau khi, Ninh Nguyệt cũng rõ ràng thăng cấp không thể mang đến thực lực tăng lên nguyên nhân. Hệ thống dù sao không phải đơn thuần trò chơi, nếu hệ thống có thể ảnh hưởng đến hiện thực, hiện thực lại làm sao có thể không biết ảnh hưởng đến hệ thống. Không thể chỗ tốt tất cả đều bảo lưu, chỗ hỏng toàn đều biến mất. Ở hiện thực thế giới, không có thăng cấp, người trở nên mạnh mẽ nguyên nhân hay là bởi vì học tập võ công cao thâm hoặc là công lực tinh tiến. Thăng cấp Lê Bốm tăng lên một thoáng căn cốt tư chất với thực tế vẫn đúng là không bao nhiêu tác dụng. Muốn thông báo điểm này, Ninh Nguyệt tự nhiên kết hợp tình huống thực tế đến cho mình trở nên mạnh mẽ lập ra một phần kế hoạch. Bỏ ra dòng dã hơn nửa ngày, Ninh Nguyệt ở miễn cưỡng thu dọn đi ra. Đầu tiên là cần làm một phần nội công, biết rồi hệ thống cùng thực tế quan hệ sau khi Ninh Nguyệt cũng rõ ràng chỉ có tăng cao nội công thực lực của chính mình mới sẽ có rất lớn tăng cao. Như vậy sau đó phát động nhiệm vụ kiếm lời kinh nghiệm sau khi trước hết đầu tư nội công, sau đó đầu tư chiêu thức, còn như đẳng cấp nhân vật, đó là có thể không thăng liền không thăng, ngược lại thăng cũng không có gì dùng. Sau 3 ngày, Bách Thảo Đường Thần Nông Bang cùng Thạch Quật môn Tam đại trưởng môn tụ hội hiệu thuốc Chu Tể, bởi vì biết Chu Tể sau lưng đứng chính là Tạ Vân, vì lẽ đó mấy đại trưởng môn đối với Chu Tể vẫn tính khá là khách khí. Thương Thảo sau khi ba nhà chia đều hiệu thuốc Chu Tể xích viêm đan, nhưng nhất định phải bảo đảm hiệu thuốc Chu Tể không bị cái khác không có ý tốt người và thế lực quấy rầy. Linh Nguyệt mỗi tháng cho hiệu thuốc Chu Tể cung cấp 30 viên đan dược, vừa vận mỗi nhà 10 viên. Bất chi bất giác lại quá năm ngày, từ khi đem Tiểu Cầm lá thủ luyện đến Tiểu Thành sau khi Linh Nguyệt tu luyện tiến độ rõ ràng biến chậm lại có thể nói tốc độ chỉ có trước đây một phần năm không phải linh nguyệt không chịu khó mà là từ nhỏ thành cấp 10 đến đại thành 15 cấp mỗi một cấp độ thuần thục đều so trước đây tất cả gộp lại còn nhiều hơn ta dương ở chân trời là sau cùng một đạo ánh chiều tà bầu trời như trước rất sáng linh nguyệt khẽ hát chậm rãi đi tới nông thôn tiểu đạo bên trên còn không tới gần dịch thủy hương đường chân trời phần cuối một cái màu vàng điểm nhỏ đột nhiên xuất hiện nhanh trong hướng về linh nguyệt chạy trốn mà tới vượng tài linh nguyệt mừng rỡ kêu lên ngồi xuống tùy ý nào vào bản thân trong lòng vượng tài là một con chó vườn Nhưng Ninh Nguyệt dám cam đoan đây là trên đời thông minh nhất chó đất. Ngược lại Ninh Nguyệt trước đây không có chuyện làm thường xuyên cùng Vượng Tài nói chuyện, mà hắn theo như lời nói Vượng Tài hầu như đều nghe hiểu được. Vốn là Ninh Nguyệt cho nó đạt được tên là Truy Nguyệt, bởi vì Vượng Tài chạy đi thật sự rất nhanh. Nhưng sau đó Tạ Vân lấy đường đường tứ đại thần bộ một trong Truy Nguyệt đại nhân dĩ nhiên cùng một con chó cùng tên làm lý do vẫn cứ đổi thành Vượng Tài. Nửa tháng trước, Vượng Tài cùng Tạ Vân đồng thời biến mất, đối với điểm này linh Nguyệt đã tập mãi thành quen. Bởi vì Tạ Vân phá án thường thường sẽ dùng đến Vượng Tài đi hỗ trợ. Nhưng như lần này lập tức liền biến mất rồi hơn nửa tháng đúng là chưa bao giờ có. Vượng Tài trở về rồi, vậy thì mang ý nghĩa Tạ Vân cũng trở về đến, Ninh Nguyệt tâm tình cũng đột nhiên biến tốt lên. Tạ Vân không chỉ là bạn tốt của hắn, càng là đại ca của hắn. Tuy rằng có lúc người đại ca này rất không biết điều, nhưng chỉ cần có Tạ Vân ở, toàn bộ thập lý bắt hương phải cho Ninh Nguyệt mấy phần mặt mũi. Đẩy ra chỉnh tề hàng rào, Ninh Nguyệt nhẹ nhàng bước vào bản thân tiểu viện. Vừa nhấc mắt, liền có thể nhìn thấy Tạ Vân ngồi ở phòng xuôi theo trên rủi xuống chân từng miếng từng miếng uống rượu. Ta đột nhiên phát hiện một chuyện, Ở ta trong ấn tượng mỗi một lần cùng ngươi gặp mặt không phải nhìn thấy ngươi ở uống rượu chính là ngươi đến mời ta uống rượu. Ngươi có hay không đếm quá những năm này ngươi uống bao nhiêu rượu? Linh Nguyệt đứng ở trong sân ngước đầu cười hỏi. Không đếm quá, bất quá ta đoán có thể mang trước mắt ao nước đổ đầy. Tạ Vân một bên hướng về trong miệng uống rượu một bên trở lại. Một lập phương tiểu tổng cộng có 2000 cân, phía trước ao nước ít nhất có thể thả xuống được 3.600 lập phương tiểu. Nói cách khác tổng cộng có 720 vạn cân tiểu, chính là cho ngươi mười đời cũng uống không được nhiều như vậy. Linh Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên đâm thùng Tạ Vân ra châu. Uống Lúc nào phản ứng của ngươi nhanh như vậy?" Tạ Vân kinh ngạc để bầu rượu xuống, khi hắn chính thức đánh giá Ninh Nguyệt thời điểm, trong ánh mắt đột nhiên lóe qua một vệ tinh mang. "Tiểu Nguyệt Nguyệt, tiếp theo." Nói bầu rượu trong tay dường như sao băng bình thường hướng về Ninh Nguyệt đợi tới. Ninh Nguyệt không nghĩ tới Tạ Vân lại đột nhiên gian ra tay, nhưng như trước chiếu bản năng phản ứng đại tay vỗ lấy mang tiểu hổ sao ở trong tay. Vừa tóm chặt, bên hai tiếng gió cũng đã văng lên. Tạ Vân nhìn như một cái nát tiểu quỷ, nhưng thân thủ của hắn tuyệt đối là không kém. Mới có 23 tuổi nhưng có thể đạt đến hậu thiên thất trọng cảnh giới. Phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Mạc phủ cũng là không nhiều. Tạ Vân một trưởng đánh tới, nhìn như chầm chậm nhưng giữa bàn tay như sóng biển giống như nhào lộn làm cho cả bàn tay đều trở nên mịt mở dậy. Ninh Nguyệt vừa phất tay đó đỡ, hai trưởng đan sen Ninh Nguyệt cũng cảm giác được không đúng. Phảng phất rơi vào vũng bùn giống như vậy, Ninh Nguyệt trưởng lực bị thôn vẽ hết sạch, càng làm cho hắn khó chịu chính là cả người đều phảng phất rơi vào vũng bùn, bất luận làm cái gì động tác đều như vậy gian nan, phảng phất ràng buộc ở khắp mọi nơi. Dần dần, không chỉ là hành động trở nên vất vả, liền ngay cả hô hấp cũng giống như dị thường xến xến. Tạ Vân cười hi bàn tay tung bay cầm lấy ninh nguyệt cánh tay lại xả lại nắm chỉ chốc lát sau chỉnh cánh tay liền mất đi trí giác này một chiêu ninh nguyệt rất quen thuộc chính là những ngày qua hắn đều vẫn khổ luyện tiểu cầm nã thủ ha ha ha tiểu nguyệt nguyệt ngươi có thể ha hơn nửa tháng không gặp ngươi vậy mà đã thành tam lưu cao thủ thực sự để vi huynh mở ra mắt thấy để ăn mừng một thoáng tiểu nguyệt nguyệt có phải là nên xin mời ca ca ăn một bữa tiệu tạ vân cầm lấy ninh nguyệt tay trở tay bài một bên dung dung thong thả cầm lấy bị ninh nguyệt phóng tới trên đất tiểu hổ mị mị được một hớp thả ra ta ninh nguyệt lệnh dên một tiếng Bản thân dựa theo tiểu cầm nã thủ pháp môn chậm rãi về đang bị Tạ Vân trảo loạn gần cốt, Tam Lưu cũng coi như cao thủ. "Còn có, muốn uống rượu bản thân đi hầm bên trong nắm, đừng tìm có gì." "Này tại sao có thể?" "Vậy cũng là lão sư tự mình ủ rượu ngon, hơn nữa còn là lão sư, vì không nhiều di vật ngươi chính là cho ta gan to hơn nữa ta cũng không dám nắm." Tạ Vân trong nháy mắt trở nên đàng hoàng trị trọng, xem vẻ mặt của hắn người không quen thuộc có lẽ sẽ thật sự bị hắn đã lừa gạt đi. "Cắt, nói được lắm như thật sự như nhau, ngươi hiện tại uống rượu là nơi nào đến? Đừng nói cho ta là ngươi ở cửa thôn Trương thúc nhà đánh cho." Tức giận nói xong, thu dọn quần áo một chút không để ý tới lúng túng Tạ Vân bước vào sân. Tạ Vân nhún nhảy theo vào phòng, nhìn Minh Nguyệt vội vàng nấu nước, Tạ Vân con ngươi lại ù cùng cùngục chuyển lên, "Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi không dự định làm cơm sao? Ta ở nhà sai viện bên trong ăn qua, ta còn chưa từng ăn a, khách tới nhà làm sao không nên chiêu đãi một thoáng?" Tạ Vân vẻ mặt rất yêu thương, nhìn Minh Nguyệt ánh mắt như vậy ưu ái. "Cái này nhà, ngươi chờ đến thời gian so với ta còn trường. Minh Nguyệt không phản đối cười nói, nghĩ ăn đồ ăn bản thân đi nhà biết làm, nhớ tới cho vượng tài cũng làm một điểm. Ta không biết nó ngày hôm nay trở về vì lẽ đó không cho hắn mang xương Tạ Vân chửi thêm một tiếng như một làn khói biến mất không còn tăm hơi. Cảm tình ở Ninh Nguyệt trong lòng bản thân còn không bằng một con chó. À từ khi Ninh Nguyệt bị thương sau khi cả người phát sinh biến hóa nhiên trời, người càng ngày càng tinh miệng cũng càng ngày càng độc. Bất quá đối với Ninh Nguyệt chuyển biến Tạ Vân không những không có hoài nghi trái lại trong bóng tối lén vui mừng. Bởi vì ở Tạ Vân trong ấn tượng Ninh Nguyệt khi còn bé là rất có linh khí. Hiện tại có lẽ là rút đi ngụy trang trên người khôi phục lại nguyên bản tính cách. Chỉ chốc lát sau. Tạ Vân Ân một bát mì đều đi tới Ninh Nguyệt bên người hờ ngực bắt đầu ăn, không hỏi một chút ta này hơn nửa tháng đi làm gì. Ngươi là Thiên Mạc phủ thiết bại phu đầu, tự nhiên có rất nhiều sự muốn làm. Không nên biết vẫn là không biết cho thỏa đáng. Ninh Nguyệt hướng hờ hướng về kệ bếp bên trong ném một cái củi lửa. Nửa tháng trước, ở trung tâm Thái Hồ bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Có hứng thú biết chưa? Tạ Vân lộ ra nụ cười tà ác nhìn Ninh Nguyệt gõ má hỏi, cùng ta có quan hệ sao? Ninh Nguyệt khẽ động, nửa tháng trước vừa vặn là bản thân làm ra xích viêm đang thời điểm, một ngày kia khí trời cũng dị thường quái lạ một lúc thổi gió một lúc trời mưa. Có, Tạ Vân đột nhiên thả xuống bắt một mặt nghiêm túc, Thiên Mộ Tuyết đột nhiên giá lâm nộ giao ba ước chiến nhạc Long Hiên, ước chiến địa điểm chính là Thái Hồ. Lúc trước quan chiến có Giang Nam đại hiệp Giang Bích Vân, còn có Kim Lăng Tuyệt đỉnh thẩm gia Thẩm Thiên Thu. Trừ hai người bọn họ, cũng lại không ai có thể khoảng cách gần nhìn thấy này một trận đại chiến. Linh Nguyệt động tác trong tay một trận, một tháng lần nữa nghe được Thiên Mộ Tuyết tin tức. Đối với cái này trên danh nghĩa vị hôn thê, muốn nói không thèm để ý khẳng định là lừa người. Nhưng Linh Nguyệt lại lại không dám đem mình thật sự đặt tại nàng vị hôn phu vị trí chính như thế nhân nói như vậy, thiên mộ tuyết đang ở trần thế, lại nhảy ra hồng trần, đi ở nhân gian, nhưng là trên trời tiên giáng trần. đệ linh nguyệt chỉ dám rất xa nhìn không dám tới gần, nàng không sao chứ. miễn cưỡng để ngữ khí của chính mình gần với tự nhiên, nhưng tạ vân như vậy người từng trải vẫn là lộ ra một tia thực hiện được bỉ tiêu. chương 11, chị trị quốc bình thiên hạ đông tuyết. Hòa nhau đi. tạ vân tiếp tục nâng lên bát mì ở ngực bắt đầu ăn. nhạc long hiên ở sau khi trở về liền trực tiếp bế quan, thiên mộ tuyết cũng trở về đến quế nguyệt cung. thế nhưng dù cho qua nửa tháng. Tiên Thiên trở xuống như trước không xuống được Thái Hồ. Trong nước Thái Hồ khí ngang dọc sóng lớn cuốn lên. Thiên bảng cao thủ cuộc chiến khủng bố như vậy. Tạ vân một mặt rước ao ngóng trông. tiên Thiên nếu như là phổ thông người trong giang hồ theo đuổi, như vậy Thiên bảng chính là bọn họ đám này tiên Chi Tiêu Tử ngóng trông. Trường Giang quần cuộn chạy về đông. Một đời người mới đổi người xưa. Từ cổ chí kim, bao nhiêu Thiên Chi Tiêu Tử toát ra hào quang nhưng có thể ở Thiên bảng lưu danh cũng là như vậy mấy cái tên mà thôi. Ai? Năm nay không biết lại có bao nhiêu người nhà cửa nát nhà tan. Linh Nguyệt thêm một cái tuổi lửa than thở thật tốt đẹp ngóng trông trong nháy mắt bị phá hỏng hầu như không còn tạ vân cứng ngắc vẻ mặt thú quán nhìn ninh nguyệt thực sự không thể nào hiểu được hàng này nhảy ra tư duy bản thân nói với hắn thiên bảng cao thủ phong thái hắn cho ngươi đến một câu lo nước thương dân không biết là cố ý hay là thật như vậy không để ý ngươi nói thời gian qua đi nửa tháng nước thái hồ bên trong như trước kiếm khí ngang rộng cái kia trong thái hồ cá tôm tất nhiên tự thương nặng nề sợ là ba năm đừng nghỉ khôi phục nguyên khí dựa vào bên bờ thái hồ người đánh cá ước bảy ngàn hộ hơn sáu vạn người bọn họ giao chiến thời gian có ai thay bọn họ nghĩ tới ta không phải đang trách thiên cô đường chỉ có điều cái này giang hồ thực sự than khẽ, ninh Nguyệt ánh mắt sáng quắc quay mặt sang hướng về tạ vân nhìn tới. đây chính là ta này hơn nửa tháng bận bịu chân không đạp đất nguyên nhân thiên Mạc phủ cũng là vì thế mà thành lập, đem giang hồ võ lâm cùng bách tính bình thường trong lúc đó liên hệ rơi xuống thấp nhất. nhưng chính là như vậy, chúng ta thiên Mạc phủ còn không nhận giang hồ tiết đãi, đi đến chỗ nào đều muốn bị người mắng một câu ưng khuyên triều đình. tạ vân cũng có chút thương cảm nhổ nước và nói loại này oan nước, hắn đã nói rồi vô số lần, nhưng lần thứ nhất hắn như vậy được ninh nguyện tán đồng. nho dĩ văn là pháp hiệp dĩ võ phạm kỵ. Thế giới này sở dĩ hỗn loạn chỉ là vì nắm giữ sức mạnh người thoát ly triều đỉnh trưởng không mà thôi. Nếu như các ngươi Thiên Mạc Phủ chỉ là vì cho giang hồ tranh đấu trò ít, vậy ta thật cao đoán chừng năm đó Hồng Vũ đại đế. Dưới cái nhìn của ta, không phải Thiên Mạc Phủ khắc phục hậu quả với giang hồ, mà là Thiên Mạc Phủ quản chế với giang hồ, chỉ có điều thời cơ chưa tới mà thôi. Linh Nguyệt kiếp trước là cảnh sát, vì lẽ đó hắn hiểu hơn cái gì gọi là pháp luật pháp chế. Pháp chế tiền đề là bình đẳng, vì nhưng là tự do. Hắn tuy rằng cũng nào tưởng ở tay khoái ý ân cửu sinh hoạt. Nhưng có ý nghĩ như vậy người tuyệt đối không nghĩ tới người khác cũng có thể như vậy. Khi tất cả mọi người đều ở tay khoái ý ân cửu thời điểm, thế giới này chính là biết bao đáng sợ thế giới. Thế giới chiến lược tính vũ khí chính là võ công, mà võ công một mực làm cho khắp nơi đều có, những này học võ công người còn tất cả đều tự mình ôm đoàn trở thành một cỗ cỗ thoát ly triều đình quản hạt thế lực lấy tên đẹp môn phái. Một ít loại cỡ lớn tông môn, qua môn hạ đệ tử liền mấy ngàn, chiếm lĩnh đại khu vực. Dựa vào những này tông môn sinh hoạt bình dân bách tính càng là có mười vạn nghiêm thành một cái nước trong nước. Đại Chu hoàng triều làm sao không loạn? Thiên hạ khi nào quốc thái dân an? nhìn Tạ Vân vẻ mặt kinh ngạc, Ninh Nguyệt rất là đắc ý loại kia chỉ điểm Giang Sơn cảm giác, dị thường phong tao cũng dị thường sảng khoái. Cười ha ha, coi như xong, ta cũng là tùy tiện nói một chút, cũng không suy nghĩ một chút thân phận của chính mình, chỉ có điều là cái ăn no chờ chết nha dịch, loại này quốc gia đại sự vẫn là giao cho. Làm sao? Tạ Vân Hiếu Kỳ nhìn đột nhiên bạo thu khẩu chửi mà nó Ninh Nguyệt, ở Tạ Vân trong ấn tượng, còn chưa từng nghe tới Ninh Nguyệt bạo quá thu khẩu. Không có chuyện gì, tay bị giảm gỗ đâm một thoáng. Ninh Nguyệt lộ ra một cái mặt cười xấu hơn cả khóc. Sắc mặt càng trở nên mặt không có chút máu. Ta tháng sau phải đi. Tạ Vân ngở vực liếc nhìn Linh Nguyệt, đột nhiên thăm thẳm nói rằng: "Đi đâu?" Linh Nguyệt hướng hờ hỏi, rũ xuống đầu phảng phất rất được đả kích bình thường. "Lương Châu, sư phụ ta đề cử ta đi Lương Châu nhập chức, bất quá ngươi yên tâm ta sẽ cùng lô đạt chào hỏi, sau đó do hắn phối hợp ngươi. Chúc mừng tang trước." Linh Nguyệt trong lòng ấm áp, người huynh đệ này thật sự không nói, từ nhỏ đến lớn đối với hắn có thể nói tỉ mỉ chu đáo, nếu như Linh Nguyệt là nữ nói không chừng trực tiếp lấy thân báo đáp. "Bình điều, bình điều mà thôi. Đúng rồi. Đoạn thời gian gần đây cố gắng hết sức buổi tối không cần đi đường tối. Đang tinh tướng giống như khiêm tốn một thoáng sau, Tạ Vân đột nhiên một mặt nghiêm túc nhắc nhở nói: "Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Sát vách bên trong huyện Thiên Mạc phủ trong đại lao mấy ngày trước xảy ra cháy lớn, chạy ra sau cái tử tù đến hiện tại còn chưa mắt lưới, có manh mối chỉ dẫn tựa hồ đến chúng ta ngô huyện. Đám người kia đều là kẻ liều mạng, ai gặp phải ai xui xẻo. Phủ Tô Châu đã truyền đạt hải bộ công văn, ở đây quần kẻ xấu không có xa lưới trước ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. "Hử, không bị ta gặp phải mới được." Nếu như bị ta gặp phải, liền để bọn họ kiến thức ta phân cân thắc cốt thủ lợi hại. Võ công có tiến bộ lớn để Ninh nguyện trái tim nhỏ có chút bản thân bành trướng. Thôi đi. Tạ Vân xem thường đả kích, này mấy cái tử tù mỗi một cái đều có võ công kể bên người, liền ngươi cái kia công phu nhỏ quạo. Nghe ra một tiếng khuyên, muốn thật số con dẹp gặp phải, đừng nói nhảm mau mau chạy. Bởi vì Ninh nguyện tâm tình không tốt không tinh lực cùng Tạ Vân cái cổ, Tạ Vân ăn xong mặt sau khi không bao lâu liền rời đi, lúc đi còn không quên thuận đi rồi một túi xích viên đan. Vừa tai hai lòng trở lại nó ổ chó. Linh Nguyệt lại một mặt không còn muốn sống nằm ở trên giường hận không thể phiến bản thân mấy cái mặt ai. gọi ngươi miệng tiện a gọi ngươi tinh tướng a ta nói ngươi sao nghĩ tới không có chuyện gì nói cái gì hiệp di võ phạm kỵ chỉ chút gì Giang Sơn Giang Hồ loạn mắc mớ gì tới ngươi coi như loạn có thể loạn đến ngươi trên đầu Linh Nguyệt đã chửi mình mắng nửa canh giờ nhưng hắn tựa hồ còn chưa đã ngỡ chỉ vì ở hắn miệng tiện chỉ điểm Giang Sơn thời điểm trong đầu nhảy ra một cái nhiệm vụ hơn nữa là tự động nhận đầu mối chính nhiệm vụ Tri quốc bình thiên hạ nếu ngươi đã phát hiện chiều đỉnh cùng Giang Hồ thay hại. Như vậy thân là có chí hướng thiếu niên đương nhiên muốn kiến bất thế công lao lập thiên cổ danh tiếng. Trong vòng 10 năm thực hiện lấy thiên mạc phủ quản chế giang hồ võ lâm, để thiên hạ võ lâm nhân sĩ đều trở thành nghe lệnh triều đình em bé ngoan trợ triều đình nội an tứ hải ngoại để của lang. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng thiên đạo quả vị, nhiệm vụ thất bại kinh mạch đứt từng khúc giảm thọ 10 năm. Đây là bá vương ngạnh thượng cung a. Nếu như là có thể tuyển nhiệm vụ, linh nguyệt tuyệt đối không tiếp. Đây là một cái dài đến 10 năm hành nhiệm vụ lớn, thiên đạo quả vị là cái gì? quỷ mới biết. Nhưng hắn có thể khẳng định nếu như thật sự dựa theo nhiệm vụ đi làm Hắn Linh Nguyệt tuyệt đối là toàn bộ Giang Hồ võ lâm kẻ thù. Trong đó Gian Nan hiểm trở kiếp nạn sinh tử khẳng định đến mãi không hết. Linh Nguyệt có thể không như vậy lý tưởng vĩ đại, hắn sống lại tới nay tối chân thành nguyện vọng chính là có thể tự do tự tại ăn no cho chết. Ở hắn trong kế hoạch ban đầu, đợi luyện thành một thân có thể bảo mệnh võ công sau khi liền cả ngày ăn ăn uống uống ngủ ngủ, không lo chuyện bao đồng không tham gia trò vui. Nếu như Thiên Mộ Tuyết đến thời điểm còn không đổi ý, hắn liền an tâm làm một cái tiểu bạch kiếm. Thế nhưng cuộc sống tốt đẹp bị nhiệm vụ này phá hoại, hắn không muốn kinh mạch đứt từng khúc, càng không muốn giảm thọ 10 năm vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng chiếu hệ thống nhiệm vụ đi làm, đem toàn bộ giang hồ võ lâm nhét vào trong triều đình. đây là một cái tiểu nha dịch có thể làm được sao? phải hoàn thành như vậy mục tiêu, hắn Ninh nguyệt còn phải trước tiên bỏ đến thiên mạng phủ bổ thần vị trí mới được. trời ạ, Ninh nguyệt cầm lấy tóc một tiếng hét thảm cắt ra bầu trời. ngoài bờ thái hồ đèn đuốc ngất trời, lít nha lít nhít kiến trúc là lấy ngũ hành bắt quái bài bố. liên tiếp liên miên không dứt, một rằng một lầu các ba một lô cốt phân hình sai vị phảng phất ngọa long leo lên. nộ giao bang chiếm một diện tích 20 dặm ở trên cao nhìn xuống chiếm lấy thái hồ to lớn nhất cảng. Dù cho đêm đã khuya, toàn bộ nội giao bang như trước đèn đuốc sáng trưng. Năm bước một chạm gác mươi bước một đồn ở trong bóng tối càng nhiều như hơn ứng bình thường, con mắt nhìn chằm chằm mỗi một góc. Có thể nói, nội giao bang thủ vệ chính là so đại nội hoàng cung đều không kém chút nào. Nội giao bang là cấp 9 loại cỡ lớn tông môn, mà toàn bộ đại chu hoàng triều giống như vậy cấp 9 tông môn sẽ không vượt qua 20. Một tiếng rồng gầm tự nội giao bang trên bầu trời vang lên, trong nháy mắt của phong nổi lên gió cuốn mây tan, nội giao bang lấm ta lấm tấm cây đuốc đột nhiên toàn bộ tắt. Mà càng làm cho nội giao bang bang chúng sợ hãi chính là Thái hồ cảng khẩu trên mặt hồ gió nổi mây vân bỗng nhiên cuốn lên mười trượng sóng lớn, phản phất đáy hồ bên dưới có cự thú đang chém giết lẫn nhau. Long, Long Vương gia muốn ra nước, không biết là ai the thế sợ hãi kêu lên, đột nhiên, một cột nước bốc lên, cột nước đỉnh chính là một viên nước tạo thành long đầu, dù cho cây đúc toàn bộ tát, ở sáng sủa dưới ánh trăng này viên long đầu có thể thấy rõ ràng. Bang, lại là một tiếng vang thật lớn, vô số ánh sao ở bên trong nước tỏa ra, phản phất vô số có thể phát sáng bảy cá đột nhiên nổi lên mặt nước tụ lại mà tới. Dòng nước lao ra mặt nước sau khi ở trên mặt nước xoay quanh, phía dưới nộ giao bang bang chúng dồn dập sợ hãi quỳ xuống lê bái. Hiện ra ánh sáng bảy cá tụ lại sau khi cũng là lao ra mặt nước hướng về không trung dòng nước đánh tới. Phân tán bảy cá hợp thành một luồng, lúc này mọi người mới thấy rõ này nơi đó là cái gì bảy cá, mà là từng đạo từng đạo đếm mãi không hết kiếm khí. Kiếm khí tụ tập trên không trung hình thành một cái hơn 10 trượng thiên kiếm. Thiên kiếm như băng tự ngọc, mang theo lạnh lẽo sắt ý hướng về long đầu chém xuống. Long đầu đương nhiên không muốn ngồi chờ chết, đột nhiên xoay chuyển một cái hướng thiên kiếm đáp tới. Như vậy cảnh tượng phía dưới nộ giao bang chúng khi nào gặp qua chỉ cho là thần tiên đánh nhau dồn dập nằm trên mặt đất liều mạng dập đầu với anh một tiếng vang thật lớn thiên kiếm ở cự long nguyên kích hạ đột nhiên phá nát phảng phất trên trời tung xuống ánh sao rơi vào mặt hồ mà dòng nước tựa hồ tuyên thệ bản thân thắng lợi bình thường quanh quẩn trên không trung ba vòng sau khi cũng cùng biến mất không còn tâm hơi quá hồi lâu cũng không còn động tĩnh phía dưới dập đầu nộ giao bang chúng lúc này mới mở mịt ngẩng đầu lên nhìn từ lâu bình tĩnh bầu trời đánh xong cái nghi vấn này ở bên người thỉnh thoảng vang lên ai cũng không có lo lắng lao đi dập phá cái chạy xuống máu tươi. Thái hồ kết băng, không biết là ai đột nhiên sợ hãi kêu lên. Hiện tại là ngày tháng 3, có thể nói xuân về hoa nở toàn bộ giang nam chào buổi sáng đã nhân nhân thúy thúy. Nhưng ở cái này thời tiết, thái hồ phạm vi mười dặm một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết. Đây là phạm nhân có thể làm ra đến sức mạnh to lớn sao? Chuyện này quả thật là thần tích ca. Vừa đứng lên băng chúng lại một lần nữa quỳ xuống đất lễ bái không ngớt. Một cái khuôn mặt đẹp đẽ đẹ thanh niên bước nhanh ở nội giao băng trung tâm hành lang đi tới, nhìn hổ bộ hùng phong dáng vẻ hiện nhiên rất gấp. Nhưng đợi được hắn đang đến gần một tràng lầu các thời gian, Hắn lại đột nhiên thả chậm lại bước chân cùng lúc trước tật phong liệt hỏa hình thành mảnh liệt so sánh. Thanh niên mềm nhẹ bước vào lầu các, cẩn thận thu dọn áo mũ sau khi mới ở trong lầu các một khối trên bổ đoàn quỳ xuống, dáng vóc tiểu thụy ngã xuống dập đầu một cái giật đầu, Đỗ Nhi Tư đổ Minh khấu kiến sư phụ. Chương 12, vượt ngục tử tù Đông Tuyết. Minh nhi đến rồi. Lầu các bên trong truyền đến một tiếng mềm nhẹ nhưng không mất âm thanh uy nghiêm, mà người này chính là nộ giao bang bang chủ, thiên bảng xếp hạng thứ 7 cao thủ tuyệt đỉnh Giang Châu Long Vương Nhạc Long Hiên. Nhạc Long Hiên thành danh với 30 năm trước. Ở 20 năm trước liền đã chiếm được Giang Châu đệ nhất cao thủ tiên gọi. Nhưng Nhạc Long Vân lòng cao hơn trời không chút nào thỏa mãn với Giang Châu số 1, hắn muốn làm chính là đệ nhất thiên hạ. Vì vậy 20 năm trước hắn bế quan tiềm tu đem một thân võ công quy nạp tu dọn, lấy tinh hoa đi bã, bỏ ra dòng dã thời gian 7 năm mới đưa một thân võ học hòa hợp một lò. Lần nữa sau khi xuất quan, một tiếng rồng gầm kinh động chín châu không chỉ có một lần đứng hàng thiên bảng, càng là đạp lên thiên bảng thứ 7 vị trí miễn cưỡng đem 6 tên thiên bảng cao thủ đạp ở dưới chân. Vừa mới ta đã xem Thiên Mộ Tuyết Lưu lại trong thái hồ vô cấu kiếm khí đánh tan. Ngày mai bắt đầu nộ giao bang như thường lệ thủy vận. Nhạc Long Hiên âm thanh truyền đến, ngữ khí tuy rằng rất nhẹ, tốc độ nói tuy rằng rất chậm chạp, nhưng trong đó thô bạo lại làm cho nhân sinh ra một loại cung bái tâm tình. Sư phụ thần công cái thế chấn động cổ kim, thế nhân đem Nguyệt Hạ Kiếm Tiên tuổi đến mức tài năng như thần quay đầu lại vẫn là không địch lại sư phụ. Nói cho cùng, nàng cũng không phải thật Kiếm Tiên trung quy là một giới nữ lưu hạ người. Tư Đồ Minh trong nháy mắt đập tới một cái nịnh nọt. Ha ha ha, tiếng cười đắc ý truyền đến, xem ra bên trong Nhạc Long Hiên đối với câu này định hót rất là được lợi. Minh Nhi không cho nói bậy. Thế nhân nói Thiên Mộ Tuyết vì nhân gian tiên dáng trần ngược lại cũng không tính luôn không hợp thực. Thiên Mộ Tuyết mới tuổi vừa 18, mà vi sư cũng đã tuổi quá số trời. Từ cổ chí kim, nhiều như vậy giang hồ thiên kiêu có ai có thể ở cái tuổi này đạt đến độ cao này? Không có gì bất ngờ xảy ra, 20 năm sau thiên hạ võ lâm chính là Thiên Mộ Tuyết độc lĩnh phong tao. Huống chi, chúng ta lần này là giao đấu mà không phải quyết chiến sinh tử, nàng vô cấu kiếm khí mờ ảo xuất trần êm dịu như thường, ta cũng là bỏ ra hơn nửa tháng mới tháng rồi một bậc Nếu như liều mạng tranh đấu, kết quả lại chỉ có thể là ta hai đồng quy vu tận. Vì lẽ đó, ta tuy mạnh hơn nàng trên một đường nhưng cũng không thể thắng nàng. Cái này thiên mộ tuyết quả nhiên đáng sợ. Vâng, đệ tử ghi nhớ sư phụ giáo huấn tuyệt đối không kiêu ngạo tự mãn không coi ai ra gì. 20 năm sau, coi như thiên mộ tuyết độc lĩnh phong tao đệ tử cũng muốn làm cái kia có thể cùng nàng cùng đứng đỉnh cao người. Tư đồ minh lập tức một mặt quyết tâm nói rằng. Ngươi có thể có này trí khí rất tốt. Bất quá lần này gọi ngươi tới là có một việc muốn hỏi ngươi. Xin mời sư phụ hỏi, đệ tử không dá Lần này Thiên Mộ Tuyết dược chiến ta chỉ là vì ở phủ Tô Châu bên trong một người thiếu niên bị Dịch La Vân ám sát, ngươi có thể chỉ biết là Dịch La Vân vì sao phải làm như vậy?" Chuyện này, Tư Đồ Minh trần trở lên, nói, thanh âm bên trong đột nhiên quát lớn lạnh lùng, khí thế bốc lên phảng phất hồng hoang manh thú ở trước mặt Dịch đảo. Tư Đồ Minh quận mình ở trên bồ đoàn run lẩy bẩy, trong ngáy mắt, mồ hôi lạnh cũng đã ướt quần áo. "Về, hồi bẩm sư phụ, là, là thiếu bang chủ mệnh lệnh Dịch hộ pháp, đi làm." Tư Đồ Minh run thanh tuyến phảng phất bị kích thích dây đàn cũng không còn vừa mới phong thái cùng khí độ. Hiền Nhi, người cũng biết vì sao. Một tháng trước, thiếu bang chủ không biết từ đâu biết được Nguyệt Hạ Kiếm Tiên Thiên Mộ Tuyết Dĩ nhiên có hồ nước tại người. Mà người kia, người kia chính là Phủ Tô Châu bị Dịch trưởng lao ám sát thiếu niên. Vì lẽ đó, vì lẽ đó. Hừ, Hiền Nhi vẫn là chưa từ bỏ ý định sao? Ta sẽ đi cùng hắn nói, biết việc này có bao nhiêu người? Không, không ra năm cái. Giết. Vâng. đệ tử xin cáo lui. Nói xong tiêu chuẩn dập đầu cái đầu sau khi run run rẩy rẩy xoay người rời đi. Chán nản hưu quản bóng người không chút nào khi đến tinh thần phân chấn. Phảng phất một cơn gió mát lướt qua, một cái thân mang màu tím cẩm vào người trung niên đột nhiên xuất hiện. Người trung niên bề ngoài xấu xí, thô lô dâu quay nón lại như thôn dã mắt phu. Nhưng hắn một mực chính là nổi tiếng thiên hạ Giang Châu Long Vương. Như ứng bình thường ánh mắt đảo qua tư đồ minh quỷ lệ bộ đoạn, hai cái bị thâm ướt giấu bàn tay ở trên sàn nhà như vậy chói mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, một trận khoái ý tiếng cười tự trong lầu các truyền ra. Ban đêm yên tĩnh, lạnh lùng nguyệt. Một đạo sao băng xẹt qua phía chân trời. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng tiếng run tiếng rế. Linh Nguyệt dẫn Vượng Tài đi ở Hẻo Lánh Sơn Đạo bên trên. Đổi làm bình thường, Linh Nguyệt tuyệt đối sẽ không muộn như vậy về nhà, nhưng ai bảo này một tuần đến phiên Linh Nguyệt trực đêm đây. Trực đêm tác dụng chính là phòng ngừa buổi tối phát sinh cái gì có chuyện xảy ra, tỉ như cháy A phát sinh vụ án A này. Nhưng đồng lý chấn cái này còn không mãn một vạn người chấn nhỏ, đã đến mấy năm không gặp phải nhất định phải buổi tối xử lý chuyện. Giờ tí vừa qua, Linh Nguyệt liền thổi tắt ngọn đèn đóng cửa nhà sai viện dẫn Vượng Tài hướng về năm rậm ở ngoài dịch thủy hương đi đến. Bởi vì Dịch Thủy Hương cách Đồng Lý trấn không xa, vì lẽ đó Ninh Nguyệt đồng thời không có như cái khác nha dịch như nhau ở trên trấn thuê phòng trụ. Duy nhất chán ghét một điểm chính là đi làm trên đường phải đi một đoạn ải cứ sân đường. Phủ Tô Châu Sơn Minh thủy tú, nước là lục thủy, núi tự nhiên là thanh sơn. Khuya khoắt đi ở rậm rạp trong rừng, trong chốc lát quần áo đã bị trên lá cây nhỏ xuống thủy châu ướt nhẹp. Vương Tài, cũng còn tốt có người bồi tiếp. Ta rất lâu không có đi đường tối, ở cái này Hoang Sơn giá Lĩnh, luôn cảm giác một luồng vèo vèo lạnh giá. vượng Tài, ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp phải thứ không sạch sẽ? cũng còn tốt vượng tài không biết nói chuyện, bằng không nhất định sẽ đem người chủ nhân này khinh bị đến chết. quần áo bị nước sương nước nhẹp, bị gió vừa thổi đương nhiên vèo vèo lạnh. người bình thường cái này thời tiết muốn ở buổi tối đi qua này đều sơn đạo, đều là ăn mặc áo tơi quá. vượng tài, ngươi có muốn hay không đi tiểu à, trong cổ bị như thế thổi một hơi, đột nhiên có một loại buồn đái. không phải ninh nguyệt bệnh thần kinh muốn nói nhỏ cùng một con chó nói chuyện, dù sao nơi này là hoàng sơn giã lĩnh, ngắm nhìn bốn phía đen kịt một màu, liền ngay cả đỉnh đầu tung xuống ánh trăng cũng có thể làm cho ninh nguyệt tưởng đến yêu quái cương thi. Ở trong hoàn cảnh như vậy, bước đi nếu như im lặng không lên tiếng, phòng chừng còn chưa tới nhà bản thân cũng đã bị dọa ra bệnh thần kinh. Ô, ô, Vượng Tài đột nhiên dừng chân lại, một nửa nằm trên mặt đất hướng về một bên rừng rậm nơi sâu xa phát sinh từng trận hung hãn tiếng gầm nhẹ. Cái này cũng là Tạ Vân vừa ý nhất vượng Tài một điểm. Phát hiện khả nghi tình huống tuyệt đối không như cái khác chó như vậy lớn tiếng kêu loạn, mà là im lặng không lên tiếng đem người dắt qua chỉ tên mục tiêu, nếu như có thể, còn sẽ không ngại lén lút tới gần quay về kẻ địch cho yếu đến trên một cái. Ngọn núi nhỏ này gọi là cất Sơn, bốn phía vẩn quanh tất cả đều là nhân gia. Trước đây còn có chút động vật nhỏ qua lại, nhưng mấy chục năm trước bắt đầu mọi người liền cũng không còn ở đây đánh tơi quá món ăn dân dã chơi nói chi là giá thú. Hải cước sơn duy nhất tác dụng cũng chính là vì thập lý bắt hương cung cấp tuổi lửa, có thể dự kiến không ra trăm năm, tòa này hải cước sơn e sợ sẽ luôn là chân chính núi hoang. Không có giá thú, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm. Nhưng vượng tài lại vào lúc này phát sinh cảnh báo không cần phải nói hải cước sơn bên trong có người ngoại lai. Nếu như là giá thú vậy còn được, nhưng nếu như là người khuya khoát trốn ở trong rừng rậm nhất định không có ý tốt. Ninh Nguyệt đột nhiên cảm giác cái này âm ầm khủng bố rừng rậm không lại đáng sợ như vậy, lòng hiếu kỳ mãnh liệt phản phất như dòng điện chạy qua toàn thân để Ninh Nguyệt không nhịn được muốn hướng về trong rừng rậm sở sệt. Ôm lấy Vượng Tài, Ninh Nguyệt cẩn thận hướng về rừng rậm nơi sâu xa tìm kiếm, cố gắng hết sức không để cho mình phát sinh một điểm âm thanh. Vượng Tài cũng phi thường ngoan ngoãn, dù cho bị Ninh Nguyệt kẹp ở dưới nách đều không một chút chống cự. Còn chưa đi ra trăm mét, Ninh Nguyệt lại sắc mặt nghiêm túc dừng bước. Chất mắt là một viên bị chém đứt thụ, thân cây gần như có Ninh Nguyệt treo thô. Nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm là như thế thô thụ dĩ nhiên là bị người chặt đứt mặt vỡ chỗ chỉnh tề bằng phẳng, nhìn như như thanh phong lướt qua bình thường. Linh Nguyệt tâm trong nháy mắt chầm nửa đoạn dưới, một đao này rất nhanh, ít nhất Linh Nguyệt cảm thấy một đao này chém nếu như là bản thân, hắn duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt chờ chết. Xem ra không phải giá thú, vậy chính là có người trốn vào Hải Cốt Sơn. Linh Nguyệt đột nhiên nhớ tới hai ngày trước Tạ Vân lời khuyên, có sáu cái tử tù trốn vào Nô huyện. Nguyên bản Linh Nguyệt còn không cho là thế giới sẽ như vậy tiểu, nhưng hiện tại không phải không thừa nhận, thế giới thật sự rất khéo. Nếu biết tử tù vị trí. Bảo đảm nhất biện pháp là lặng lẽ rời đi sau đó đi đồng lý chấn thiên mạc phụ tìm tạ vân để hắn tới lấy người như vậy tự mình nói không cho phép còn có thể mò cái công lao thưởng đến mấy chục lượng bạc. Linh Nguyệt vừa định lui ra nhưng cũng đột nhiên dừng bước. Nơi này cách Dịch Thủy Hương chỉ có hai dặm đường mà cách Đại cước Sơn gần nhất thôn trang cũng là Dịch Thủy Hương. Này đám người liều mạng đi tới nơi này tối nhận uy hiếp tự nhiên chính là Dịch Thủy Hương. Linh Nguyệt năm tuổi mất cha nếu như không phải Dịch Thủy Hương những này chất phát thương hắn cũng không biết có thể không có thể sống sót. Vì lẽ đó tối lui bước chân do dự dừng lại nếu biết đám kia kẻ xấu đối với dịch thủy hương có chí mạng nguy hiểm, làm sao cũng đến tìm hiểu một thoáng bọn họ tới đây dự định làm tiếp quyết đoán, quyết định chủ ý, ninh nguyệt lần nữa cẩn thận hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. lần này động tác của hắn càng nhẹ, mỗi một bước đều phải tốn phí đã lâu mới bước ra, chính là sợ nhanh hơn phát ra tiếng vang. nửa cách giờ, hắn mới đi ra không tới 500 m mét. ánh lửa, ninh nguyệt ánh mắt ngưng lại, nhẹ nhàng đem vượng tài thả xuống. ngươi ở đây chờ ta, ta đi tìm hiểu một thoáng. ở trong trường cảnh sát huấn luyện kỹ thuật rốt cục có đất dụng võ, thế nào tiềm hành là trường cảnh sát lớp phải học. Bởi vì rất nhiều lúc cần lặng lẽ tới gần tội phạm tiến hành bắt lấy, nếu để cho tội phạm nghe được động tĩnh chạy trốn rất có thể sẽ dẫn đến bắt lấy thất bại. Thần không biết quỷ không hay, Ninh Nguyệt như cái bóng bình thường áp sát đến mục tiêu 50 mét nơi, mà cái này cũng là Ninh Nguyệt cực hạn, gần thêm nữa bị phát hiện nguy hiểm quá to lớn. Lấy đối phương bày ra thực lực, Ninh Nguyệt căn bản không dám mạo hiểm như vậy. Tốt ở chỗ này vạn vật im tiếng, coi như cách xa như vậy, Ninh Nguyệt vẫn là nghe đến bọn họ đang nói cái gì. Đại ca, lấy chúng ta bản lĩnh, tương lai tùy tiện ở một cái thương đạo một bên tìm một cái đỉnh núi lập cái trại cũng có thể từ từ nhượn nhượn sinh sống. Tới đây cái chim không thèm ị địa phương làm gì? Phủ Tô Châu tuy rằng phụ trạch, nhưng có thể chỗ ẩn nút quá thiếu, chúng ta coi như có thể một phiếu mò cái đại, có hay không mệnh hưởng dụng còn không biết đây. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Làm xong vụ này chúng ta liền đi Lương Châu, Thục Châu, Ly Châu, ngược lại thiên hạ to lớn luôn có chúng ta chỗ dung thân. Cái kia trên người một thân màu đồng cổ da rẻ trắng hán long long nói rằng: "Đại ca, ta liền không hiểu, nếu ngài cũng có như thế cái dự định vì sao không trực tiếp đi còn muốn làm một phiếu lại đi?" Thiên Mạc phủ đối với Phủ Tô Châu phong tỏa càng ngày càng nghiêm mật. Lại muộn cái mấy ngày, chúng ta liền rất khó kiếm ra đi rồi." Lại nói, một khi chúng ta làm một món, không phải là bằng nói cho bọn họ biết vị trí của chúng ta sao? Nay cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Chương 13: Quyết tâm bảo vệ Băng Tuyết. Ha ha ha. Cầm đầu trắng hán đột nhiên phát sinh một trận âm u cười gần, làm xong vụ này, chúng ta mới có một chút hy vọng sống, nếu như không được. Đây mới thực sự là chết không có chỗ chôn. Nhẹ nhàng gậy gậy đống lửa, hỏa diễm lại một lần nữa kịch liệt bốc cháy lên, Lão Tam có thể nghĩ tới những thứ này, nói rõ đầu góc người không tệ. Đáng tiếc Ngươi chỉ muốn sau đó nhưng không nghĩ quá trước đây. Trước đây. Cái kia được gọi là lao tam hán tử gầy gò nghi ngờ hỏi. Ngươi khi thiên mạc phủ đại lao là như vậy dễ dàng bốc cháy sao. Ngươi nói nhiều như vậy tử tù đều bị thiêu chết vì sao một mực chúng ta sáu cái trốn thoát. Một câu nói này hỏi lên, còn lại năm cái rồn rập một mặt kinh sợ. Đại ca, lẽ nào là có người cố ý muốn thả chúng ta đi ra làm việc? Màu đồng cổ trắng hán xem thường lắc lắc đầu, không phải chúng ta, mà là ta. Nếu không là ta mấy người các ngươi rồi cùng cái khác bị đốt chết tươi kẻ xui xẻo như nhau trở thành đồng bình ở bên trong huyện thiên mạc phủ đại lao cô hồn năm cái tử tụ dồn dập thay đổi sắc mặt vẫn là cái kia lão tam khá là khô khéo con mắt hơi chuyển động lập tức một mặt kinh hoàng quỷ gối đang trắng hán trước người đa tạ đại ca ân cứu mạng sau đó lao tam mệnh chính là đại ca vào nơi nước sôi lửa bỏng lại không chối tử. còn lại mấy cái nhất thời cũng phản ứng lại đây dồn dập tập hợp lại đây tuyên thệ thành tâm công hiến cái kia một bộ lòng son dạ sắt dáng vẻ thật không thể đem trái tim móc ra để trắng hán xem qua ha ha ha được hôm nay giờ dần mấy vị đệ đệ theo ta xuống núi một chuyến. Tráng Hán cười đắc ý nói, mà Ninh nguyện Tâm nhưng trong nháy mắt vì đó hơi ngưng lại. Hiện tại đã giờ sỉu quá bán, nói cách khác không tới một canh giờ bọn họ thì sẽ có hành động. Giờ dần. Đại ca, này không phải là lập tức liền muốn động thủ. Trên đâu làm một mồi lớn. Chẳng lẽ chúng ta tới đây cũng là bị người chỉ thị. Lao Tam mũi nhọn âm thanh hỏi, con ngươi càng là xoay tròn truyền loạn. Dịch Thủy Hương. Giờ dần chính là người ngủ ngon nhất thời điểm, chúng ta lặng lẽ tiến vào Dịch Thủy Hương, Dịch Thủy Hương thôn dân không tới trăm hộ, hơn nữa đều là một đám nông phu. Người kia yêu cầu chỉ có một cái, không để lại người sống, sạch sẽ lưu loát, còn như bước kế tiếp, chờ hoàn thành rồi bước đi này lại nói. Tráng Hán cười gần nói rằng, mỗi một lần tự phảng phất là chủy sát đập vào Linh Nguyệt trong lòng. Đáng khốn kiếp này thật sự nghĩ đối với Dịch Thủy Hương động thủ, chết tiệt, không tới nửa canh giờ bọn họ thì sẽ hạ sơn, mà ta hiện tại thông báo Hương thân trốn đi cũng không kịp. Làm sao bây giờ? Linh Nguyệt tâm loạn như ma, vô số phương án tử trong đầu chạy qua, lại bị hắn từng cái phủ quyết, không kịp. Nếu như bọn họ lại muộn một canh giờ động thủ, Linh Nguyệt đều có thể có vô số biện pháp. Hận chỉ hận bản thân phát hiện quá đã mượn Ken có hay không nhận nhiệm vụ thử xuất phát nhiệm vụ nguyệt cả người run lên nhưng trong nháy mắt liền rõ ràng chỉ cần mình nghĩ hoặc là chuyện gì kiện phát sinh ở trước mắt liền có thể phát động nhiệm vụ nhận thủ hộ thân là một cái hiểu được cảm ơn người ở các hương thân đối mặt nguy hiểm thời điểm nên dũng cảm đứng ra nhiệm vụ yêu cầu đánh giết 6 tên tử tù, hoặc là ngăn cản bọn họ đối với dịch thủy hương nguy hiếp Phân thường hoàn thành nhiệm vụ kinh nghiệm 1.000 điểm ngân lượng 1.000 điểm 1.000 điểm đây chính là thu hoạch lớn trực tiếp có thể để cho ta từ 2 cấp lên tới cấp 4, có thể để cho tiểu cầm nã thủ từ cấp 10 lên tới 13 cấp. Xem ra nhiệm vụ này độ khó cũng là rất đòi mạng A. Đại ca, nhìn yêu cầu này. Tiểu đệ làm sao cảm giác là đang trả thù A. Đại ca, chúng ta muốn đối phó chính là người nào, hay là loại kia không thể đụng vào đỉnh cứng. Nếu là như vậy, chúng ta còn không bằng về lao bên trong trời chết đây, như vậy còn có thể sống thêm 2 ngày. Lao tam sắc mặt âm tình bất định, đối với loại này kẻ sợ chết tới nói, nhiều sống một ngày cũng là tốt đẹp. Yên tâm. Chúng ta muốn đối phó chỉ là Thiên Mạc phủ một cái thiết bài bộ khoái. Gọi cái gì tới? Đúng rồi, thật giống là gọi Tạ Vân. Mặc kệ, đến thời điểm chúng ta mai phục được, chờ đợi hắn bị đưa tới chúng ta trực tiếp ra tay đánh lén. Giết hắn, từ đây trời cao biển rộng. Tráng hắn tựa hồ nhìn thấy sau đó tiêu dao tự tại, trên mặt lộ ra một bộ nóng trông biểu hiện. Ninh Nguyệt đã không tâm tình nghe bọn họ nói cái gì, lặng lẽ lợi dụng tiềm hành kỹ năng, tương an vô sự lui ra mai cho đến vượng tài chờ đợi vị trí lúc này mới thật dài hút một hơi. Vượng Tài, ngươi biết không? Từ lần trước chết qua một lần sau khi ta liền đặc biệt sợ chết, sinh mệnh quá yếu đuối, veo một cái, nói không còn liền không còn. Vì lẽ đó ta khi đó liền sinh thể, sau đó bất luận nguy hiểm gì, ta đều có thể trốn liền trốn. Nhưng lần này, ta là trốn không được. Ta là ăn dịch thủy hương cơm trăm nhà lớn lên, ngươi cũng là đúng không? Nói xong từ trên người xé xuống một miếng vải, sau đó hung ác tâm cắn phá ngón tay ở bảy lên viết bốn chữ. Vượng tài, mạng của ta liền giao cho trên tay ngươi. Nhất định phải hãy mau đem thư đưa đến Tạm Vân trên tay. Nhanh đi. Vượng tài phảng phất nghe hiểu ninh nguyện một cái ngầm huyết thư xoay người có chân liền chạy dưới ánh trăng vừa tài bóng người lại như một vật sáng mãi đến tận vượng tài thân hình biến mất không còn tăm hơi ninh nguyệt mới lại một lần nữa đánh giá hoàn cảnh chung quanh suy tư ứng đối phương án đối phương mỗi một cái đều có võ công kề bên người, đặc biệt là cái kia một cái đại ca âm thanh hồn hậu như chung, hiển nhiên có nội lực hồn hậu cùng người như vậy giao thủ chính diện giao phong chính là tặng đầu người vì lẽ đó quyết không thể liều mạng chỉ có thể dùng trí thời gian chậm chậm trôi qua ăn uống no đủ sau cái tử tủ chống đỡ cây đuốc chậm rãi bước ra rìu rậm Lúc trong bóng tối Ninh Nguyệt híp mắt lại, quả nhiên không ngoài dự đoán. Vừa mới dọc theo đường đi đến, có không ít thụ bị chém ngã. Ở mới lạ trong rừng rậm cất bước, người bình thường đều sẽ dọc theo đường làm ký hiệu để phòng ngừa lạc đường, mà những kia bị chém còn lại cọc gỗ chính là bọn họ làm ra ký hiệu. Vì lẽ đó, Ninh Nguyệt lúc này liền kết luận bọn họ đường xuống núi tuyến cũng nhất định sẽ dọc theo những kia ký hiệu. Như vậy vừa vặn cho Ninh Nguyệt bố trí một ít cạm bẫy điều kiện. Sáu người hạ sơn là vì đô thôn, nhưng bọn họ dĩ nhiên một đường tiếng cười cười nói nói hiển nhiên không mang đem chuyện cần làm để ở trong lòng có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, giết người phóng hỏa cùng ăn cơm uống nước không cái gì không giống. Ninh Nguyệt Thiên lặng tính toán khoảng cách, đột nhiên buông lòng tay ra bên trong cây mây. Sáu cái tử tù không hề phát hiện, chính nói xong chốc lát nữa lửa mấy cái nữ nhân xinh đẹp để phát tiết một thoáng nín đến mấy năm hỏa. Đột nhiên, một tiếng tiếng xé gió vang lên. Một tầng bùn đất tự đỉnh đầu rơi ra đem sáu người cây đuốc trong tay dồn dập đánh diện. Có người? Cầm đầu lao đại kinh hãi kêu lên, bọn họ thần không biết quỷ không hay trốn tới đây, hơn nữa còn đang làm một phiếu trước bị người phát hiện, không thể kìm được hắn không thất kinh. Nhưng này một đám tốt xấu là ở trên lưới đao liếm máu kẻ liều mạng, ở đột nhiên biến cô sau khi trong nháy mắt làm ra phản ứng. Sáu người bốn tàn mát, vũ khí trong tay vung đẩy, không chỉ có là chém giết xung quanh, càng là bảo vệ quanh thân chỗ yếu. Nhưng đáng tiếc, đợi nửa ngày, tưởng tượng lũ lượt kéo đến công kích đồng thời không có đến. Sáu người liền ánh trăng nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau. Vừa nãy một đòn rất có thể là có người cố ý mai phục bọn họ, nhưng lần này sau khi lại không một tiếng động để sáu người đều ngờ vực lên. Đến cùng là trong bóng tối có người mắt nhìn trầm trầm, vẫn là hộ săn bắn ban ngày bảy xuống cả bấy. Bởi vì đỉnh đầu phủ đất tác dụng càng như là kinh hãi con mồi đem con ngồi chạy tới chân chính cạm bấy cái kia đi, nhưng nếu như là như vậy, vì sao ban ngày bọn họ không có phát hiện? Cạm bấy đến từ chính đỉnh đầu, vì lẽ đó sáu người đều ngước đầu nhìn chằm chằm rậm rạp tán cây. Đáng tiếc ánh trăng quá mức tối tăm, mấy người chính là mang con người bước ra đến vậy không có một chút nào phát hiện. Một cái tử tù đột nhiên dưới chân chìm xuống, phản phất giẫm đến chỗ chống một cái ngã gục nằm sấp ngã trên mặt đất đem trước người rậm rạp cây bùi áp đùng đùng vang lên. Lao Ngũ, ngươi làm sao? Làm sao đột nhiên liền ném xuống đất? lão đại có chút khó chịu quát lên, vốn cho là kéo một cái sẽ lập tức bỏ lên lão ngũ lại như chết rồi bình thường nằm ngoài lùm cây bên trong không động chút nào một thoáng, liên tiếp kêu ba tiếng đều không phản ứng, lão đại rốt cục nhận ra được dị thường, do dự đem lão ngũ xoay chuyển lại đây, một cái sáng loáng thái đao xuyên thẳng ở lão ngũ lưng ngực, tiên máu tươi đỏ thấm đã nhuộm đỏ lùm cây. linh nguyệt chỉ là lược thi tiểu kế, nguyên bản cũng không nghĩ tới có thể chiếm lấy cái gì tác dụng lớn, nhưng không nghĩ tới đơn giản như vậy cạm bẫy dị nhiên trực tiếp bắt lại thứ nhất máu, mà cách đó không xa tử tù môn lại cùng nhau hít một hơi, đao thật là nhanh thật là cao minh thân pháp mấy cái tử tù bao quát lão đại của bọn họ đều chưa hề nghĩ tới lão ngũ chỉ là vì ngã sắp xuống thời điểm đánh cục ở dấu ở lùn cây bên trong thái đao mới chết thất đức như vậy cạm bấy liền ngay cả đám này trong đầu tất cả đều là ý nghĩa xấu người cũng không nghĩ ra được vì lẽ đó bọn họ đến ra kết luận chỉ có một cái đối phương đao pháp nhanh vô cùng đối phương thân pháp còn như quỷ mị hung thủ dĩ nhiên ở ngay trước mặt bọn họ giết lão ngũ mà để bọn họ không hề phát hiện hiển nhiên trong bóng tối người kia võ công đã đến không thể tưởng tượng nổi mức độ như vậy Võ công như thế cao cao nhân vì sao không hiện thân một cái đem bọn họ toàn giết sạch? Giải thích chỉ có một cái, cái tiêu cao thủ tưởng tượng mèo vẩn chuột như nhau chậm rãi đùa chơi chết bản thân một nhóm, bởi vì chuyện như vậy bọn họ trước đây đều trải qua. Còn lại năm người đều hoàng rồi, liền ngay cả lão đại của bọn họ cũng là trong lòng từng trận sợ hãi, nguyên bản màu đồng cổ da rẻ lại bị dọa thành trắng như tuyết. Ở đây dạng khủng bố trong không khí, yên tính là đáng sợ. Linh Nguyệt tiếp trước học tâm lý phạm tội học lần nữa đưa đến mang tính khen chốt tác dụng. Dưới tình huống như vậy, Linh Nguyệt chỉ cần giữ yên lặng không muốn phát ra âm thanh là có thể ở hùng bố sát cơ bên dưới đối phương năm người lại như bị rơi xuống định thân chú bình thường không núc đích sợ hãi ở năm cái tử tù trong lòng lan tràn liền ngay cả xuyên tấu qua lá cây khe hở chuyện tới châm gió, cũng giống như là tử vong ở cổ của bọn họ gian vần quanh qua hồi lâu năm người sợ hãi tâm mới bị dần dần đè xuống đại đại ca hắn hắn có phải là có phải là đi rồi không biết nếu không chúng ta phân công nhau trốn nếu như hắn vẫn còn như vậy hắn nhất định sẽ ngăn lại chúng ta còn lại lời nói hắn còn chưa nói hết nhưng mấy cái tử tù đều rõ ràng trong lòng Ngăn lại phương pháp đương nhiên là giết người, nhưng cho tới giết chính là ai, vậy thì mỗi người rựa vào vận may. Ta đến tới 3, đoàn người đồng thời tản ra. Lão đại âm thanh nói xong, trên người màu đồng cổ da rẻ dĩ nhiên bộc ra một trận ánh sáng lại như một cái độ đồng kim thân bình thường. Veo veo bèo, năm người nhanh chóng tản ra, từng người chạy về phía một cây đại thụ. Mà Ninh Nguyệt vừa vặn ẩn giấu ở một cái tán cây bên trong. Nhìn dán vào thân cây một bộ sợ hãi không thôi lao tam, Ninh Nguyệt trong mắt bắn ra một đạo ác liệt sắc cơ. Cái này lao tam có chút nhiêu lược tuyệt đối không lưu lại được. Nghĩ tới đây, Ninh Nguyệt đột nhiên đổi chiều ở trên cây khô pháng phất một cái rắn truyền từ phía trên buông xuống, trong tay đao nhỏ từ lâu dùng nước bùn mặt thành đen kịt, như trong đêm tối bị gió thổi lạc lá cây bình thường xẹt qua lão Tam Mi Hầu. Chương 14, tấn công địch trái tim bông tuyết. Người đang sốt sáng thời điểm, đối với xung quanh tính cảnh giác sẽ tăng cao 10%. Nhưng căng thẳng qua đi sinh thành đến sợ hãi, hắn tính cảnh giác sẽ giảm xuống 30%. Mà lão Tam từ lâu lúc trước liền bị làm cho sợ vỡ mật. Nguyên bản Linh Nguyệt cắt cổ tuyệt đối không thể thành công, thân là võ giả đối với tử vong có nhạy cảm trực giác. Nhưng bởi vì bị sợ hãi tê liệt, linh nguyệt dĩ nhiên thuận lợi, vô thanh vô tức cắt lao tam vết Thừa hạnh 25 năm, Phủ Tô Châu cộng mất hải đồng 13 tên, thừa hạnh 26 năm, 10 tên. Sau này hàng năm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có mất, mãi cho đến năm ngoái năm vinh quang thứ 6. Phủ Tô Châu đến cùng là làm sao? Những này trẻ em mất tích không hề có một chút chỗ giống nhau, vừa không phải vì vơ vét tiền tài cũng không phải vì lừa bán. Đồng ly chân thiên mạc phủ, tạ vân chọc lấy ngọn đèn thu dọn thiên mạc phủ hồ sơ bởi vì lập tức sẽ bị rời nếu như không đem năm rồi tư liệu thu thập xong sẽ cho người kế nhiệm mang đến phiền toái không nhỏ dù cho người kế nhiệm kia là bản thân nhiều năm như vậy hợp tác hừ Tạ Vân nắm hồ sơ tay đột nhiên du lên bởi vì hắn nghe được một cái quen thuộc kêu to thành giờ khắc này dạng sáng vừa tài đột nhiên lại đây nhất định có việc phát sinh hơn nữa tuyệt đối là hết sức khẩn cấp sự ngọn đèn đèn đuốc trong dây lát chập chớn vừa còn ngồi ở trước đài nắm hồ sơ Tạ Vân đã biến mất không còn tâm hơi một đạo màu vàng lưu quang phảng phất lan tràn hòa diễm ở dưới ánh trăng vượng tài nhạt bộ lông màu vàng phóng xạ hào quang Vượng Tài, có phải là tiểu nguyệt nguyệt xảy ra chuyện gì? Tạ Vân bóng người phảng phất như quỷ mị xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt một cái rút ra Vượng Tài trong miệng bại vụn. Mở ra xem, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Vài vụn mặt trên chỉ có bốn chữ, gọi người, tứ mạng. Vượng Tài, dẫn đường. Dứt tiếng, bóng người dĩ nhiên hóa gió bay lên, lại như một mảnh lông hồng lá dụng bình thường theo gió hướng về phương xa bay đi. Hải Cước Sơn bên trong, rừng rậm ngoại vi, tứ tán năm người từng người dựa vào một thân cây cái kinh hoàng cảnh giác xung quanh. Cái kia đáng sợ giống như quỷ mị cao nhân từ đầu đến cuối không có hiện ra một điểm dấu hiệu. Đợi nửa ngày, xung quanh như trước hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ dày nặng tiếng thở dốc cũng lại không nghe được một điểm âm thanh. Đại ca, hắn có phải là đã rời đi? Một thanh âm không xác định hỏi. Hẳn là, đúng không? Lão đại Trần chờ nói rằng, hắn ấy lòng cũng cảm thấy càng ngày càng khả nghi, đến cùng đâu cao thủ sẽ cùng bọn họ mở như vậy chuyện cười. Hơn nữa bản thân tới đây cũng là bị người sai khiến, lẽ nào sau lưng đại nhân vật liền trơ mắt nhìn mình bị người đùa chơi chết? Cẩn thận dò ra thân thể. Mấy cái sợ đến một nửa chết thì chết tụ lại một lần nữa tụ lại đến cùng một chỗ, đại ca, này một phiếu còn có làm hay không? Được. Vì sao không làm? Lão đại tuy rằng sợ hãi không thôi, nhưng sắc mặt đã dần dần khôi phục bình thường, cái tiêu cao thủ không có lại ra tay chỉ có hai cái nguyên nhân, một cái là hắn đã bị người dẫn ra, cái thứ hai là hắn chơi chán đã đi rồi. Từ thủ đoạn của hắn trên xem, hiện nhiên hắn không phải cái gì chính nhân quân tử. Có lẽ hắn giết lão ngũ chỉ có điều nhất thời hưng khởi xem lão ngũ không vừa mắt đây. Đại ca không hổ là đại ca, kinh nghiệm hành tẩu giang hồ chính là đủ Bị ngươi vừa nói như thế ta cân nhắc còn giống như thực sự là như vậy. Một cái gầy gò hầu vội vã một cái vỗ ngông ngựa đi qua. Ồ, không đúng vậy, Tam ca đây. Lão đại nhất thời một kích, Lao Tam là trong những người này đầu góc dễ sử dụng nhất. Tụ lại thời điểm đến thăm vui mừng bản thân không chịu đến công kích trong lúc nhất thời không để ý Lao Tam. Hiện tại vừa nhìn, năm người liền còn lại bốn cái thiếu rơi cái kia chính thức Lao Tam. Đại ca, ta, ta thấy. Tam ca là hướng về cái hướng kia đi. Nhỏ nhất lão lục chỉ vào một phương hướng. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí một vớt hướng về Lao Tam vị trí đi đến. Còn đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy một bóng người rượi lưng thân cây đứng ở nơi đó. Lao Tam, ngươi đứng cái kia làm gì? Lão đại nhìn thấy Lao Tam tốt đẹp trừ đứng, treo lên tâm lập tức thả xuống, nhưng một giây sau, lão đại trên mặt lần nữa hiện ra khủng bố kinh sợ. Càng đến gần, càng có thể nghe thấy được nồng nặc mùi máu tanh, mà mùi máu tanh cũng đại diện cho tử vong. Lao Tam võ công nhưng là không tầm thường, tốt xấu là hậu thiên lượng trong cảnh. So với cái khác mấy cái liền nội lực đều không có luyện ra cao không biết bao nhiêu. Thế nhưng Lão Tam dĩ nhiên chết rồi, hơn nữa chết tốt lắm nhanh. Ít nhất ở Lão Tam trên nét mặt, liền một chút sợ hãi đều không nhìn thấy. Nói rõ Lão Tam đến chết cũng không biết mình đã chết rồi. Lão Đại Tâm bắt đầu buồn chồn, có thể có như vậy thân thủ người muốn giết bọn hắn sáu cái vốn là một cái tất sự, mà Lão Tam dùng cái chết của hắn chứng minh thời khắc kia bồi hồi ở đỉnh đầu bọn họ quỷ mị, vẫn chưa đi. Đại, Đại ca, Tam ca, Tam ca là chết như thế nào? Lão lục hàm răng phát sinh lạc lạc, lạc tiếng vang, liền Tam ca đều chết rồi, hắn cái này võ công tối còn kém có thể sống? Lão đại con mắt đột nhiên trợn lên đăm đăm, run rẩy vươn ngón tay nhẹ nhàng sờ trên lão Tam cái cổ. Ở cái kia trôi hết máu tươi vết thương bên trong, một mảnh giòn nộn lá xanh bị hắn nhẹ nhàng rút ra. Trích hoa lộng diệp, giết người vô hình. Lấy khí ngự vật, thiên thiên cảnh giới. Nói ra mấy câu nói này, càng là đem chính mình tất cả rút khí, tất cả may mắn đều theo chữ gói ra đi ra ngoài. Linh nguyệt trong lòng ám chỉ là thành công, dùng dao cắt da hết hầu cùng dùng lá cây cắt da giết hầu hiệu quả khác nhau một trời một vực. Đây là một có võ công thế giới, đương nhiên là có trích hoa lộng diệp tuyệt kỹ. Bất luận ở thế giới nào Trích Hoa Lộng Diệp cũng tuyệt đối là cao thủ hàng đầu độc quyền. Linh nguyệt mục đích chính là hù chết bọn khốn kiếp kia, vì lẽ đó ở cắt lao ta Thiết Hầu sau khi hướng về vết thương của hắn bên trong nhét vào một mảnh lá cây. Cái gì? Đại, đại ca, ngươi nói, ngươi nói trong bóng tối cái kia, cái kia là tiên tiên cao thủ. Bên người mấy cái tiểu đệ nói năng lộn xộn gọi lên. Tiên tiên cao thủ, đó là một tòa phong bi. Trong trốn giang hồ có một câu nói, tiên tiên bên dưới đều dung rế. chỉ có tiên thiên mới có thể tiếu ngạo giang hồ chỉ có tiên thiên mới có thể chúa thể người khác cùng mạng của mình có thể sử dụng một mảnh lá cây cắt lao ta mới hầu vết thương nhỏ như tơ tầm người như vậy không phải tiên thiên cao thủ là cái gì lão đại đầy mặt cho nguội mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu như giọt mưa giống như tràn ra lão đại làm sao bây giờ hoặc là ngồi chờ chết hoặc là bản thân kết thúc lão đại trong ánh mắt Hàn mang lớp lóa mà nuốt trong bóng tối linh nguyệt nhưng cũng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi đánh lén giết chết hai cái tử tù đã là cực hạn tiếp theo cũng sẽ không bao giờ có thành công đánh lén cơ hội mà kéo dài bọn họ hạ sơn bước tiến biện pháp lại hết đường xoay sở trốn trong bóng tối tiểu nhân hèn hạ ngươi có gan đi ra cho lão tử trong bóng tối đánh lén tính là gì anh hùng hào hán có bản lĩnh ngươi ở ngay trước mặt ta giết ta lão tử nếu như một chút nhũ mày chính là tôn tử của ngươi Tính mịch nửa ngày lão đại đột nhiên chửi ầm lên cái kia một mặt tranh tranh thiết cốt dáng vẻ không người biết còn tưởng rằng là cái gì anh hùng hào kiệt đây Ở nút chỗ tối ninh nguyện xem thường sẹp xẹm miệng đều niên đại nào còn dùng phép kích tướng đối diện lão đại chửi đến hoan nhưng hắn miệng lưỡi đều mài hỏng bốn phía đều là hoàn toàn tinh mịch. ba cái tử tù gián thật chặt lão đại sau lưng ánh mắt không giữ được hướng bốn phía quét chỉ lo trong đêm tối đột nhiên phóng tới một mảnh lá cây muốn bọn họ mệnh linh nguyên sắc mặt càng ngày càng âm trầm không phải là bị bọn họ mắng mà là hắn rõ ràng nhận ra được đối phương càng ngày càng bình tĩnh một khi đối phương không lại sợ hãi không lại căng thẳng bản thân liền cũng không còn cách nào ngăn cản bước tiến của bọn họ thân là một cái tiên thiên cao thủ bị một con jun dế dùng như thế xỉ nhục tính chữa nhục mạng nếu như không làm chút gì vậy còn là tiên thiên cao thủ sao tử tù lão đại là đang tìm chết càng là ở đánh cược, mà điểm này vừa vặn đập vào ninh nguyệt uy hiếp trên. ha ha ha, mắng được rồi sao? ninh nguyệt con mắt hơi chuyển động, tâm thăng một kế sau khi giả ra một cái khàn khàn tiếng nói cười gần hỏi. cái, cái gì người? lão đại vừa nãy giả ra sinh tử không sợ tranh tranh thiết cốt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, con ngươi chuyển loạn quét bốn phía, lỗ tai không ngừng nghe quanh thân một li một tí gió thổi cỏ lây. người nào? từ lao bên trong đi ra liền đã quên ta là người như thế nào. ha ha ha, giọng nói kia hơn nữa một ít mơ hồ ám chỉ. Trong nháy mắt để lão đại ánh mắt sáng lên nhưng lại làm ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được. Là ngươi? Nếu là ngươi vì sao muốn ra tay với ta? Nếu ngươi muốn giết ta vì tại sao phải cứu ta đi ra? Ngươi đến cùng phải làm gì? Muốn giết muốn dóc xương cho cái sảng khoái, ta cứu ngươi đi ra. Đương nhiên là muốn ngươi thay ta làm việc. Âm thanh lơ lửng không cố định lại như trong không khí tung bay linh cho ở đây bốn người một loại cảm giác cao thâm khó dò. Vừa muốn ta làm việc, lại muốn giết ta. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lão đại khôi phục bình tĩnh, sợ hãi cũng dần dần tiêu tan. Nhưng bất chi bất giác lại một lần nữa bị Ninh Nguyệt mang tới cống ngầm bên trong. Ta có giết ngươi sao? Ta giết, là mấy cái nguyên bản nên ở sinh tử bộ cắn câu rơi tên người. Ta cứu ngươi đi ra là muốn ngươi thay ta làm việc, nhưng ta có nói để ngươi lại cứu mấy người đi ra sao? Và anh, phản phất một đạo tiếng sấm nổ ở lão đại đầu góc, trong đáy mắt vừa nãy không hiểu không nghĩ ra trong nháy mắt đều nghĩ thông rồi. Từ bên trong huyện đại lao trốn ra được, mấy ngày chú phục đêm ra không hề dừng lại đi tới nơi này cái ải cứ sơn, nhưng vì sao ở cái này mấu chốt trên bị người phát hiện hành tung? Nguyên lai like từ đầu đến cuối người kia đều trong bóng tối theo. Vì sao muốn ở bản thân Hạ Sơn trước ra tay? Hóa ra là hắn căn bản là không muốn nhiều người như vậy tham dự việc này. Cũng đúng, quan hệ đến Thiên mạc Phủ, quan hệ đến Giang Nam Đạo, như vậy bí ẩn người biết tự nhiên càng ít càng tốt. Ninh Nguyệt không biết Lão Đại ý nghĩ, nếu như biết nhất định sẽ ngửa mặt lên trời thở dài. Anh em ngươi làm sơn thật thực sự quá khuất tài, ngươi nên đi một ít tiểu thuyết. Như vậy náo động, như vậy não bù, tùy tiện biên cái cố sự cũng có thể dễ bán a. Muốn thông báo những này then chốt, tử tù Lão Đại trong mắt sợ hai trong nháy mắt biến mất trong tay đại đao nắm chặt mấy phần, một mặt ngạo nghễ ngẩng đầu lên, bọn họ đều là ta tin tưởng được huynh đệ, đồ diệt toàn bộ dịch thủy hương ta một người bắt tay vào làm quá vất vả, có mấy cái huynh đệ hỗ trợ cũng có thể lưu lót điểm. Nếu như ngươi nhất định phải giết ta huynh đệ, vậy thì mời ngươi ngay cả ta cũng đồng thời giết đi. Ở lao bên trong chúng ta kết bái thời điểm đã đã nói, không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Còn chưa dứt lời hạ, một vệ ánh đao đã xẹt qua đêm đen. Nhanh chóng, chém dị thường ngoan tuyệt, ở chữ tử âm điệu còn không tiêu tan trên không trung thời điểm, hai cái đầu cũng đã đột nhiên thăng thiên mà lên nhị ca tứ ca một tiếng thét kinh hãi lão lục nhanh như tia chớp nhảy ra một mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm trên mặt tung khắp dòng máu lao đại vừa còn một mặt nghĩa bạc vân thiên vừa còn nói cùng nằm cùng tháng cùng ngày chết tiếng nói vẫn không có tiêu tan đổ đao cũng đã đối với mình huynh đệ vung hạ hắn không thể tin được nhưng hắn nhất định phải tiếp thu sự thực trước mắt lão lục ca ngươi cũng đừng trách đại ca lòng dạ ác độc lúc trước nếu không là đại ca mấy người các ngươi cũng nên ở lao bên trong bị tiêu chết các ngươi không phải đều đã nói sao mạng của các ngươi là đại ca Đại ca nghĩ lúc nào muốn cũng có thể. Hiện tại đại ca muốn, ngươi có phải là nên thực hiện lời hứa? chương 15, Tạ Vân chạy tới bông tuyết. Lão Lục kinh hoàng nhìn không ngừng áp sát Lão Đại, hai chân xếp đặt đến mức lại như trong gió cành liễu. Đầy mặt máu tươi Lão Đại chính là một con ăn thịt người ác quỷ, đau nhỏ máu trên đất kéo ra một cái thật dài huyết tuyến. Lão Đại trầm rãi giơ tay lên, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Lão Lục võ công là mấy người bên trong kém cỏi nhất, hoặc là nói Lão Lục căn bản là không biết võ công bằng chính là một sự hung ác. Nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải ngon nhân. Vì lẽ đó hắn liền hung hắn vẻ mặt cũng không kịp làm được trên đỉnh đầu dao đã chặt bỏ. Có lẽ ở hắn trước khi chết nhớ tới rất nhiều, vì lẽ đó trên mặt hắn vẻ mặt rất phức tạp, chỉ bất quá hắn nghĩ tới nhiều hơn nữa đều không thể thay đổi đầu của hắn trở thành một bóng cao su lăn tới một gốc cây không biết tên thụ hạ. Lão đại nhìn ngã xuống thi thể không đầu cười lạnh một tiếng, xoay người hướng về rừng rậm đi ra ngoài. Người đi đâu? Linh Nguyệt thay đổi sắc mặt, nắm bắt khàn khàn tiếng nói âm thanh hỏi. Đồ thôn! Lão đại trên người màu đồng cổ da rẻ phảng phất có kim quang lưu chuyển mỗi một cái động tác đều có thể mang theo bắp thịt như là nước chảy rợn. Không cần, kế hoạch có biến, ngươi ở đây trốn thêm mấy ngày không nên để cho người phát hiện tung tích của ngươi, vài ngày sau mới sẽ có mới hành động. Linh nguyệt âm thanh đồng bình ở trong rừng, nhưng lần này, lão đại đồng thời không có dừng bước lại như trước mặt không màu sắc đi về phía chân núi. Đây mới là mục đích của ngươi chứ? Lão đại đột nhiên miết miệng nở nụ cười lộ ra hai hàng dữ tợn răng vàng, ngươi giả thần giả quỷ lâu như vậy, đơn giản là vì kéo dài ta hạ sơn, tốt nhất là không cho ta xuống núi. Mục đích của ngươi là vì cứu bên dưới ngọn núi cái kia thôn sao? Linh Nguyệt Tâm trong nháy mắt chìm xuống, hắn biết đối thoại với hắn thời điểm, bản thân lộ ra cái hở, hoặc là hắn nói cái gì che giấu ám hiệu bản thân không có đối đầu đến. Bất quá những này cũng đã không trọng yếu, trọng yếu chính là, dù cho chỉ có hắn một cái hạ sơn cũng có thể đối với Dịch Thủy Hương tạo thành thương vòng không nhỏ. Ngươi là làm sao nhìn thấu ta? Linh Nguyệt Tâm thanh lơ lửng không cố định, nhưng Thanh tuyến đã khôi phục bình thường. đương nhiên là ám hiệu, ở ta giết lão nhị lão tứ thời điểm, ta liền biết ngươi căn bản là không phải người kia mà mục đích của ngươi nếu là vì bảo vệ bên dưới ngọn núi thôn dân, như vậy trước chúng ta đối với phán đoán của ngươi liền toàn bộ sai rồi. Ngươi không phải tiên thiên cao thủ, ngươi không phải là không muốn một cái đem chúng ta toàn bộ giết, sở dĩ dùng những này âm như quỷ kế chỉ là vì ngươi quang minh chính đại thời điểm căn bản giết không được chúng ta. Ha ha ha, ta mấy cái đệ đệ, bọn họ chết thật oan uổng a. Thật không? Thật giống ngươi giết so với ta còn nhiều chứ. Bất quá là rất oan. Linh Nguyệt Trào phúng cười nói lấy này đến làm tức giận đối phương, nhưng hiển nhiên cái kế hoạch này thất bại. Lão đại chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười lần nữa nhấc chân lên đi về phía chân núi ngươi không ra sao không liên quan ngươi không ra ta liền đi bên dưới ngọn núi đại khai xa dưới ha ha ha nói xong lão đại hung hăng đem đao kháng trên bả vai nên ngang, ngang đi về phía chân núi nhìn như hắn như thế nên ngang, ngang nhưng công lực của hắn dĩ nhiên trong bóng tối nhấc lên ánh mắt như ương quét bốn phía trong tay cương đao bất cứ lúc nào làm tốt vung chém động tác chỉ cần linh nguyệt vừa xuất hiện nhất định chặt bỏ chia ra làm hai vel một vệt bóng đen trong chớp mắt lóe lên như trong đêm tối quỷ ảnh bình thường từ tán cây bên trong bắn ra hướng về tử tụ lão đại cánh tấn công tới lão đại trong mắt lịch mang lóe lên, trang kiện vòng eo vỡ nẻo thân thể trong dây lát xoay tròn mang theo một đạo cồn phong, cương đao kêu khẽ cắt ra lành lạnh không khí mang đến như mũi nhọn tiếu bình thường tiếng rõ. đâm này, ánh đao màu bạc cùng bầu trời trang lạnh tôn nhau lên, vọt tới bóng người ở trong ánh đao chia ra làm hai. tử tù lão đại tươi cười lại ở trong nháy mắt đó hình ảnh ngắt quáng tại chỗ. bởi vì ánh đao bổ ra bóng người không hề có một chút chém trúng huyết nục cảm giác, trước mắt cái thân ảnh này chỉ là một cái màu xanh lam công phu, mà ở tử tù lão đại xuất đao thời điểm, khác một bóng người từ phía sau hắn vô thành vô tức xuất hiện. Ở lão đại lực cũ mới vừa tận lực mới chưa sinh thời điểm, thân hình bắn mạnh vọt tới phía sau hắn. Trong tay một cái thoa khắp nước bùn đau nhỏ, dường như tinh mang đâm về phía tử tù lão đại bối tâm. Ca bang! Mánh liệt lực phản chấn chấn động đến mức Ninh Nguyệt hổ khẩu đau đớn. Mặc dù biết đối phương màu đồng cổ da rẻ có chút quái lạ nhưng Ninh Nguyệt lúc đó cũng không kịp nhớ ngẫm nghĩ. Bây giờ nhìn lại, bản thân phạm sai là biết bao buồn cười. Đâm trúng tử tù lão đại bối tâm đau nhỏ truyền đến kim loại giao kích tiếng vang, đáng sợ hơn chính là trong bàn tay truyền đến lực phản chấn để Ninh Nguyệt căn bản là không có cách nắm chặt trong tay đồn dao. Vel, đao nhỏ tuột tay mà đi, Ninh Nguyệt tâm nhất thời trầm đến đáy vực. Mà lại vào lúc này, đối diện tử tù Lão Đại cũng lộ ra giữ tận tươi cười, phất tay một trường, như quả hương bù bình thường đại bản tay ở Ninh Nguyệt còn chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm một trường vô ở Ninh Nguyệt ngực Với anh, thân thể như đạn pháo bình thường bay ngược mà đi, mạnh mẽ đánh vào trên cây khô diệp lạc bay tán loạn. Đòn đánh này lực đạo tuyệt đối không thấp hơn một ngàn gần, nếu không là Ninh Nguyệt những ngày qua tắm thuốc đem thân thể luyện thành mình đồng gia sát, đổi làm người bình thường sớm đã bị một trường vô chết rồi. Bất quá coi như không bị đập chết. Giờ khắc này Ninh Nguyệt cũng tuyệt đối không dễ chịu. Giao diện hệ thống bên trong, lượng máu không tới 1/5. Lấy Ninh Nguyệt giờ khắc này tình trạng cơ thể, tùy tiện trở lại một thoáng đều có thể đưa Ninh Nguyệt lại đi xuyên qua. Vất vả dựa vào thân cây gian nan đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm giữ tợn cười gần tử tù lão đại. Hóa ra là một cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử. Bất quá tâm cơ của ngươi thật đúng là làm người sờn cả tóc gáy, như thế kém cỏi võ công dĩ nhiên miễn cưỡng đem ta năm cái huynh đệ toàn âm chết rồi. Liên như vậy một điểm ngươi cũng là cái nhân vật hung ác. Có gì ngôn gì sao? cho tới muốn ta buông tha bên dưới ngọn núi người liền không cần nói. Tử tù lao đại đầy mặt dữ tợn cười gằn, từng bước từng bước hướng về Ninh Nguyệt đi đến. Đột nhiên, hắn trong ánh mắt lộ ra ngờ vực thần quang. Trước mắt tiểu tử tuy rằng im lặng không lên tiếng nhìn mình, nhưng theo bản thân tới gần ánh mắt của hắn dĩ nhiên càng ngày càng sáng, càng ngày càng mừng rỡ. Tử tù lao đại chờ chờ, một cái người sắp chết tuyệt đối sẽ không có phản ứng như thế. Mà từ trước tiểu tử này hại người trình độ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Ánh mắt sắc bén đánh giá Ninh Nguyệt không buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Đột nhiên, Tử tù lao đại ánh mắt sáng lên. Tuy rằng Ninh Nguyệt cực lực gẩn dấu, nhưng vẫn bị hắn nhận ra được Ninh Nguyệt dấu ở sau lưng tay phải dần dần trở nên đỏ như máu, như một đoàn bị bỏng hỏa diễm. "Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là không thành thật ta." "Đừng tưởng rằng dấu ở phía sau ta liền không nhìn thấy ngươi mờ ám." Tử Tù lão đại vụ thanh quát lên, áp sát bước chân lại đột nhiên gian dừng lại. Ninh Nguyệt lộ làm ra một bộ đáng tiếc vẻ mặt, một giây sau một mặt nghiêm túc đứng thẳng người đem đỏ như máu cánh tay đưa đến trước người. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tử Tù lão đại con mắt, nhãn lực không tệ. "Tay của ngươi chuyện gì xảy ra?" "Ha ha ha." Không biết ngươi nghe nói qua huyết thủ sao?" Linh Nguyệt một mặt trêu tức hỏi. Từ Tù Lao đại sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, huyết thủ tên ở tại bọn hắn những này kẻ liều mạng trong thai là cấm kỵ, là đưa cũng không dám đưa ra khẩu ác ngọng. Tứ đại thần bổ tên uy trấn thiên hạ, mà huyết thủ nhưng là tứ đại thần bổ bên trong khác. Cùng với nói hắn là thần bổ, không bằng nói hắn là đạo phụ thủ. Bởi vì huyết thủ chưa bao giờ bắt người, hắn chỉ giết người. Huyết thủ tên thật là gì không ai biết, hắn ngự tứ phong hào là huyết thủ, võ công của hắn cũng là huyết thủ. Không ai từng thấy huyết thủ là ra sao võ công? bởi vì gặp qua người cũng đã chết rồi vì lẽ đó liên quan với huyết thủ miêu tả có rất nhiều mà truyền lưu rộng lớn nhất chính là hiện tại ninh nguyệt nói bày ra như vậy huyết thủ là là ngươi người nào tử tù lao đại lộ vẻ xúc động sợ hãi lan tràn so vừa bắt đầu còn nhanh hơn trong nháy mắt lạnh mồ hôi như mưa che kín hắn màu đồng cổ da rẻ những này không trọng yếu ngươi muốn hạ sơn ta không cho ngươi xuống núi ngươi không chết chính là ta vong vì lẽ đó ngươi có thể thử xem ninh nguyệt cảm thấy ngày hôm nay trang bức so kiếp trước cả đời gộp lại đều muốn nhiều Mặc dù coi như giờ khắc này một bộ năm chắc phần thắng dáng vẻ, trên thực tế, đáy lòng của hắn so với mặt Tử Tù Lao Đại còn muốn hư. "Tạ Vân, ngươi tên khốn này lại muốn không đến, ta liền thật sự xong. Cho ngươi 10 phút. Không, nhiều nhất 5 phút đồng hồ." Linh nguyện trong lòng cầu khẩn, con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt do dự dãy dụ Tử Tù Lao Đại. "Tiểu tử, kỳ thực ta không muốn chết, nói thật sự, ta từ bên trong huyện trong đại lao trốn lúc đi ra liền xin thể sau đó nhất định phải tốt đẹp chứ sống sót, mang trước đây chưa từng ăn mỹ thực đều ăn một lần, không chơi đến người phụ nữ đều chơi một lần. Nhưng là Ngươi một mực không cho ta sống, không chiếu hắn nói làm, ta một con đường chết, ta muốn giết ngươi, phỏng chứng huyết thủ cũng sẽ không bỏ qua ta. Ngươi nói ta làm sao bây giờ? Coi như xong, cùng với như vậy trước hết giết ngươi đi, coi như huyết thủ tìm tới, ta cũng thoải mái mấy ngày. Kỳ thực ngươi còn có một lựa chọn, cùng thiên mạng phù hợp tác đem cái kia hậu trường hấp thụ khai ra lấy công chủ tội. Ha ha ha! Tử tù lao đại mê cười to, liền để ta mở mang kiến thức một chút huyết hải phiên đảo huyết thủ có thể hay không phá ta kim thân chân quyết. Ta sát, chơi đập phá, linh Nguyệt biến sát mặt quyết thủ của hắn là lừa người, một bộ nắm chắc phần thắng là trang, nhưng đối mặt trước mặt bổ tới lại đau, hắn tựa hồ không giả bộ được. "Vung, vung", gấp gáp chó sủa vang lên, linh nguyệt vừa treo lên tâm rốt cục nỗi lòng, cũng còn tốt thời khắc mấu chốt vượng tài mang theo Tạ Vân chạy tới. Mà đối diện tử tù lão đại trên mặt giữ tận tươi cười còn đang tỏa ra, đột nhiên sát cơ mãnh liệt khóa chặt áo lót của hắn. Toàn lực vận chuyển công lực đem tất cả công lực đều chuyển qua bối tâm, trên người màu đồng cổ trong nháy mắt phai màu, mà sau lưng vị trí trái tim da rẻ đã đổi thành sáng lên lấp lóe màu vàng. "Đương, kim loại giao kích thanh âm vang lên." một ánh kiếm xoay người lại mà lên trên không trung tung bay, một kiếm ngang trời như mưa phủn thanh như gió tức hướng về tử tù lao đại yết hầu. Đương, lại là một cái vang lên giòn giã, bóng người rơi xuống đất nhưng kiếm thế không thay đổi hóa thành điểm điểm hàn mang đâm hướng về tử tù lao đại trước mặt. mũi kiếm run rẩy hóa thành hàn mang điểm điểm đến thẳng tử tù lao đại hai viên con ngươi. công thế ngàn cân treo sợi tóc, tử tù lao đại đóng lại mí mắt đỡ Tạ Vân một kiếm, mà giờ khắc này Tạ Vân đã đứng ở ninh nguyện cùng tử tù lao đại trung gian. Tiểu Nguyên Nguyệt, ngươi thế nào? nhìn thấy Tạ Vân tới rồi. Ninh Nguyệt cũng lại duy trì không được đứng thẳng, dán vào thân cây co cắp ngồi vào trên đất, nội phủ gian khí huyết cuồn cuộn, cường lực nhịn xuống thương thế cũng lại áp chế không nổi. Tạm thời chết không nổi, mau mau đánh xong thu công. Đang khi nói chuyện vội vã thu hồi dùng thủ pháp ngừng máu niêm phong lại kinh mạch. Thủ pháp ngừng máu nguyên bản là dùng để thẩm vấn phạm nhân cực hình, một khi bị ngăn máu, trong cơ thể khí huyết quẩn quận kinh mạch, trướng đau đớn khó nhịn, phạm nhân thống khổ không chịu nổi muốn chết cũng không thể. Ninh Nguyệt có thể mặt không biến sát chịu đựng lâu như vậy cực hình đã là ý chí lực cường hãn, nếu như lại chống đỡ một lúc, hắn cánh tay này liền vỡ bỏ. Chương 16, mật vũ bách lý vu bách lý bung tuyết. Vừa tay một mặt lo lắng chạy tới liếm linh nguyệt ngón tay, linh nguyệt nhìn vượng tài con mắt lộ ra một cái an tâm mỉm cười, vươn ngón tay ngoắc ngoắc vượng tài cảm, không có chuyện gì, điểm ấy thương nếu không mạng của ta. Vừa tài nheo mắt lại lộ làm ra một bộ rất hưởng thụ biểu hiện, mà Tạ Vân cùng Tử Tù Lão Đại giao thủ vẫn còn tiếp tục, len ken len ken âm thanh lại như dùng đàn tranh gậy một khúc hấy động lòng người từ khúc. Từ tình cảnh trên xem, Tạ Vân võ công cao hơn Tử Tù Lão Đại không phải nhỏ tí tẹo, hầu như đều là Tạ Vân cầm kiếm hướng về Tử Tù Lão Đại trên người đâm. Nếu không là hắn Kim thân chân quyết hộ thể công phu quá mức biến thái, hắn sớm đã bị Tạ Vân Đâm thành tổ ong vò vẽ. Lẽ nào là Kim Trung cháo Thiết Bố Sam? Linh Nguyệt vuốt cảm ánh mắt lấp lóe nghĩ đến, kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp hoặc là điện ảnh bên trong Kim Trung cháo vẫn là đứng đầu. Đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, tuy rằng phòng ngự vô song nhưng cũng có nhược điểm chí mạng. Một khi bị người công phá cháo môn thì sẽ công lực tận thế, vì lẽ đó tu luyện loại này hộ thể thần công người đều sẽ đem cháo môn giấu kỹ. Nhưng rất được tiểu thuyết võ hiệp hun Linh Nguyệt, lại đối với một cái cộng đồng cháo môn dị thường quen thuộc. Hy vọng ngươi đã luyện thành xúc dương nhập phúc. Nghĩ tới đây, Linh Nguyệt lộ ra một cái nụ cười bị ổi tiến đến vượng tài lỗ hai một bên thầm thì một câu. "Vung." Trong nháy mắt, Biết Vâng lời vượng tài hai hùng ánh phát, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cách đó không xa đem cương đao vung vậy uy thế hừng hực tử tù lao đại. Tiết hầu nơi sâu xa phát sinh một trận gầm nhẹ, hơi hơi ngồi xổm xuống, xuống, trong nháy mắt như mũi tên bình thường bắn nhanh ra. Dựa theo cảnh giới đến phân, Tạ Vân là hậu thiên bắt thành cảnh giới mà tử tù lao đại mới bất quá hậu thiên ngũ trọng cảnh giới. Nhưng bởi vì hắn kim trung tráo thực sự quá không nói đạo lý. Một thân mai rùa đào thương bất nhập trong lúc nhất thời Tạ Vân bắt hắn cũng không biện pháp gì. Bất quá Tạ Vân vừa nãy đã đem hắn quanh thân đại huyết sở soảng hơn một nửa, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, tất nhiên có thể tìm tới hắn cháo môn một kiếm đánh giết. Mà tử tù lão đại giờ khắc này đã đầu đầy mồ hôi mồ hôi lạnh chảy ròng, bản thân tuy rằng ỷ vào kim thân chân quyết không có bị thua, nhưng cũng chỉ là một cái chịu đòn mục tiêu sống. Hơn nữa vì toàn lực chống đỡ Tạ Vân anh kiếm, thể năng công lực đang ở kịch liệt tiêu hao, hơn nữa hai cánh tay đã chua không ngừng run rẩy kỳ thực không cần tạ vân tìm tới hắn cháo môn, chỉ cần ở háo hắn một lúc tử tù lao đại cũng sẽ bởi vì nội lực khô cạn mà tránh đầu. Keng, một kiếm lần nữa ở tử tù lao đại trên ngực lưu một người tráng ấn, thân hình cất cao như chim nhạn bình thường trên không trung bay múa. Tạ vân bay vút cho tử tù lao đại một kia cơ hội thở lấy hơi, vừa thở hồn hển như châu thả tay xuống bên trong cương đau, mỹ mắt hơi hơi cúi liền nhìn thấy một đạo hoàng mang ở khỏe mắt chợt lóe lên. Đó là cái gì? Gao a, vừa tài nhân tử tù lao đại không chú ý, một cái cắn tới hắn hạ bộ. Một tiếng vang dòn, ngờ ngợ nghe được một tiếng trứng nát tan âm thanh trong nay mắt tử tù lao đại con ngươi đột nhiên trừng ra lỗ mắt hiện ra khinh thường viền mắt bên trong che kín tơ máu mở lớn miệng dĩ nhiên không phát ra được một điểm âm thanh chỉ thừa lại không có ý nghĩa khinh khách thanh ở yết hầu văn vọng T. không trung bay mua tạ vân nhất thời cảm giác thể mát lạnh hắn thậm chí có loại một lần nữa nhận thức vượng tài cảm giác xa lạ vượng tài là biết đánh lén có lúc cũng sát thực rất tiện nhưng tạ vân dám xin thể vượng tài tuyệt đối không hèn mọn bang một kiếm rồng gầm như thu thủy bình thường trường kiếm nhắm thẳng vào tử tù lao đại hầu trường kiếm đâm vào một kiếm đứt cổ Từ Tù lao đại trừng mắt tròn tròn con mắt, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm trước mắt một mặt vô tội vượng tài. Có lẽ, đến chết hắn cũng không tin, bản thân sẽ bị một con chó đất cho âm chết đi. Tạ Vân tiêu xái thu kiếm, cười rạng dỡ hướng về Ninh Nguyệt đi đến, mà không biết có phải ảo giác hay không, Ninh Nguyệt cảm giác Tạ Vân đi ngang qua vượng tài thời điểm cố ý tách ra một chút. "Tiểu Nguyên Nguyệt, ngươi có thể à, nói một chút coi ngươi là nghĩ như thế nào đến muốn cùng bọn họ liều chết. Ta nhớ tới cùng ngươi đã nói, gặp phải nhóm người này không muốn phí lời có chân liền chạy." Ninh Nguyệt lộ ra một nụ cười khổ, nếu có thể chạy Ninh Nguyệt nhất định lặng lẽ trốn, nhưng phía sau chính là Dịch Thủy Hương hương thân, hắn dù như thế nào đều trốn không được. Cũng may người đã giết, nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, ngoại trừ bị thương nhẹ cái khác tựa hồ cũng không tệ. Đùng đùng đùng, một trận tiếng vỗ tay vang lên, ở tĩnh mịch ban đêm như vậy chói tai. Trong ngay mắt, Tạ Vân mồ hôi lạnh ứa ra nhanh như tia chớp rút kiếm đem Ninh Nguyệt hộ ở phía sau. Hưu Dũng hưu lưu, có tình có nghĩa. Không tệ, thật là khá. Một tiếng than thở tự trong rừng rậm rõ ràng truyền đến, chỉ chốc lát sau một cái một thân áo bào tím người bí ẩn bóng người lóe lên đã xuất hiện ở Tạ Vân trước người. người là ai? Tạ Vân đầy mặt cảnh giác nhìn người đến. từ vừa nãy hắn bày ra ngón khinh công này đến xem võ công tuyệt đối cao ra bản thân rất nhiều, có ít nhất nửa bước tiên thiên cảnh giới. ta, ta gọi Vu Bách Lý. người đến tựa hồ đối với bản thân tên nổi tiếng rất tự tin. Ninh Nguyệt chưa từng nghe tới danh tự này bên người Tạ Vân nhưng là cả người run lên, vội vã thu hồi kiếm sâu sắc không người lại. thuộc hạ đồng lý chấn thiết bài bổ đầu Tạ Vân tham kiến phủ bổ đại nhân, không biết phủ bổ đại nhân tại sao lại xuất hiện ở đây. Tạ Vân tuy rằng không người xuống, nhưng hắn khí thế nhưng vẫn khóa chặt vù bách lý nhất cử nhất động, chỉ cần đối phương có một chút gió thổi cỏ lay Tạ Vân đều có thể lập tức phản kích. Ta đi Kim Lang phủ mở họ, hôm qua hoàng hôn mới kết thúc, đi suốt đêm bên dưới vừa vận ở giờ xỉu hai bên đi ngang qua nơi này. Nếu không phải như vậy, ta có làm sao có thể nhìn thấy như thế vừa ra đặc sắc cho hay? Linh Nguyệt rất nghi hoặc quay về Tạ Vân liếc mắt ra hiệu, là địch là hữu, muốn không nên động thủ. Thiên Mạc Phủ ngân bài bổ đầu, trưởng quản phủ Tô Châu cảnh nội tất cả Thiên Mạc Phủ bộ khoái ngươi nói muốn không muốn ra tay? một tay mật vũ bách lý dùng ra, chính là một con muỗi cũng đừng nghĩ may mắn thoát khỏi. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Tạ Vân tức giận quát lạnh một tiếng, Linh Nguyệt nhất thời á khẩu không trả lời được. Vị tiểu huynh đệ này tên gọi là gì? Chẳng lẽ là Đồng Lý Chấn Nha dịch? Tiểu tử Linh Nguyệt gặp qua Vu phủ bổ, tiểu tử chính là Đồng Lý Chấn Nha sai viện nha dịch. Linh Nguyệt quy củ không người chào, phủ Tô Châu phủ bổ đại nhân, này muốn so phủ Tô Châu đại đại nhân còn phải cao hơn một nửa cấp, là hắn người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp đang khi nói chuyện Linh Nguyệt dĩ nhiên có chút câu buộc chặt lên. Ta có ba lần muốn ra tay. Lần thứ nhất là bọn họ thương lượng suy nghĩ muốn hạ sơn đổ thôn thời điểm, lần thứ hai là ngươi bị cái tên này một trưởng đả thương thời điểm, một lần cuối cùng nhưng là ngươi giả mạo huyết thủ sợ đến hắn một cử động cũng không dám thời điểm. Tiểu huynh đệ, ngươi biết không huyết thủ một khi triển khai hắn độc môn võ công, cánh tay là hiện xanh ngọc, băng cơ ngọc cốt mà không phải biển máu cuồn cuộn. Người trong giang hồ tin đồn đều chỉ là vì huyết thủ từ trước đến giờ tay không ngóc tim nào phổi dính đầy cả tay vết máu gây ra đó. Ngươi dùng thủ pháp ngừng máu chỉ có thể lừa gạt lừa gạt những này không hiểu, ngược lại ăn không một trận khổ. Linh Nguyệt lúng túng sờ sớm mũi, không phải gạt quá sao? Nói rõ vẫn không có giả mạo sai. Từ đầu tới cuối, ta thấy ngươi chỉ dùng song toàn cùng tên vô lại đó sức, võ công của ngươi rõ ràng kém đáng thương, nhưng có thể ở mũi dao múa lên đem một đám hậu thiên võ giả đùa bỡn với trong lòng bàn tay. Nói thật sự, giờ khắc này ta dĩ nhiên đối với ngươi tâm sinh một luồng kính nệ tình. Vũ phủ bổ quá khen rồi, tiểu tử không dám nhận. Ninh Nguyệt sắc thực có chút lúng túng, nói khó nghe điểm, hắn làm cho này đều là thấp hèn thủ đoạn, có thể nói vô sỉ đê tiện hạ lưu, bị người như thế khen chính là Ninh Nguyệt gia dậy như tưởng cũng có chút nóng lên. Có muốn hay không gia nhập Ta Thiên Mạc Phủ trở thành bộ khoái? Vu Bách lý một mặt thành ý chiêu mộ được. Muốn muốn gia nhập Thiên Mạc Phủ cũng không phải đơn giản như vậy, đầu tiên muốn dòng rỗi thuần khiết, ít nhất không thể có một điểm giang hồ bối cảnh. Thứ yếu muốn tiến hành sàng lọc sát hạch, sau đó tiến vào trại huấn luyện đi qua 2 năm huấn luyện, sau khi mới có thể trở thành một Thiên Mạc Phủ một bài bộ khoái. Như loại này nửa đường chiêu tiến vào Thiên Mạc Phủ không thể nói gần như không tồn tại nhưng cũng khẳng định không nhiều. Hơn nữa loại này bị nửa đường chiêu tiến vào Thiên Mạc Phủ đều là ở trên giang hồ đã thành danh hoặc là có một thân nhìn mà than thở tuyệt kỹ tại người ma ninh nguyệt tự hỏi ngoại trừ cái kia không đáng nhắc tới tiểu cầm nã thủ tựa hồ thật không có cái gì đem ra được nhìn ninh nguyệt không có phản ứng một bên tạ vân đúng là cũng lên vội vã đẩy một cái ninh nguyệt đem hắn hoán hoàn hồn đa tạ vu phủ bổ bổ dưỡng tiểu tử đồng ý ninh nguyệt không người cúi đầu lần này nhưng là chân tâm thực lòng thay đổi trước đây ninh nguyệt loại kia nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tính cách chưa chắc sẽ đáp ứng nhưng đáng tiếc ngay tại hai ngày trước hắn nhận được cái kia đầu mối chính nhiệm vụ trực tiếp đòi mạng mấy ngày nay đang suy nghĩ đợi được trời thu thiên phủ nhận người liền đi báo danh nhưng không nghĩ tới hiện tại có thể trực tiếp trở thành thiên mạc phủ bổ khoái hừ đây là chính ngươi nắm mệnh tranh thủ đến đại chu hoàng triều chính là cần ngươi loại này có năng lực tốt đẹp thanh niên nói xong móc ra một khối ngọc bài quăng đến ninh nguyệt trong lòng đợi mang thương dưỡng cho tốt sau khi cầm khối ngọc bài này đến phủ tô châu thiên mạc phủ báo danh nói xong vu bách lý bóng người đột nhiên biến mất ở dưới trăng. tạ vân lộ ra một nụ cười khổ vẫn là đánh giá thấp vu bách lý tu vi liên này một thân kính công muốn đem chính mình lưu lại bản thân tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng bỏ xuống đấy lòng sợ Tạ Vân đi tới tử tù lao đại trước người một kiếm cắt lấy đầu của hắn, hơn nữa còn mang cái khác mấy cái tử tù đầu lâu thu thập lại dùng cây mây biên chế một tấm trận dị võng. Ngươi muốn những này đầu làm gì? Linh Nguyệt nghỉ ngơi lâu như vậy mới có khí lực lần nữa đứng lên đến. Không phải ta muốn, là ngươi muốn. Tạ Vân đem đầu từng cái từng cái thu hồi đến, ngươi biết thiên Mạc phủ bổ khoái vì sao như thế không tiếc toàn lực thủ hộ một phương an bình sao? Khỏi nói những kia nằm trong chức trách lại không chối tử, người thiên tính chính là xu lợi tránh hại, coi như có cái kia một ít trách nhiệm tâm, nhưng cũng không đủ lợi ích cũng là không thể mà để thiên mạc phủ bổ khoái như thế cần cù động lực chính là công hân, công hân tác dụng rất lớn, có thể đổi lấy tình báo, có thể đổi lấy tài nguyên, có thể đổi lấy tiền tài, quan trọng nhất chính là có thể đổi lấy võ công. Đại chu hoàng triều lấy võ lập quốc, mà thành lập thiên mạc phủ sau khi triều đình cũng đem thu thập dạy bí tịch võ công hơn nửa phóng tới thiên mạc phủ, dựa vào tương ứng công hân có thể đổi được tương ứng bí tịch võ công. ngươi đã bỏ qua tập võ tuổi tác, nhưng đồng thời không có nghĩa là không thể tập võ, chỉ có điều tiên thiên vô vọng mà thôi. Hiện tại gia nhập Thiên Mạc Phủ có thể nhiều học được một môn võ công đối với ngươi cũng có lợi ích to lớn. Bên trong huyện đại hỏa khắp nơi lộ ra quỷ dị, mà này đào tẩu 6 cái tử tù, cũng mạnh mẽ quật Thiên Mạc Phủ bạc hại. Những này tử tù đầu vẫn có thể hối đoái không ít công phần, ta tính toán một chốc vừa vặn có thể hối đoái một quyển hoàng cấp võ công. Ngươi nếu đã được Vu phủ bổ đảm bảo, bắt được Ngọc Bài thời điểm ngươi cũng đã là Thiên Mạc Phủ bổ khoé rồi. Hai người một con chó, con lấy ánh trăng kéo thật dài 6 cái đầu lâu. Cảnh tượng này thấy thế nào đều như vậy âm ngũ khủng bố. Vừa tài còn rất không đúng lúc ngựa mặt lên trời phát sinh một tiếng sói chu, đổi lấy hai người một trận phá mạng. Chương 17, tàng vũ các đông tuyết. Bị tử tù lão đại đánh một trưởng nghỉ ngơi đầy đủ bảy ngày mới dưỡng cho tốt, này vẫn là thiệt thòi hệ thống hỗ trợ. Sắp gia nhập Thiên Mạc phủ, đây là thân là bọn nha dịch cầu cũng không được chuyện tốt. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt đi tới nha sai viện giao tiếp thời điểm, ở chung hai năm mấy cái đồng sự đều là một mặt ước ao đấu kỵ, đúng là lao lý bởi vì lớn tuổi mới trước sau như một, lời nói ý vị sâu xa chụp lại Ninh Nguyệt vai căn dặn vài câu. Ninh Nguyệt đi rồi Ngô huyện huyện nha tìm huyện lệnh gõ phê văn sau đó mới xem như là thoát ly công nha bộ ngành. Sau khi hoàn thành về nhà hơi hơi thu dọn một thoáng, đem ướp mới sáu cái đầu lâu lấy ra cất vào bao tải bên trong. Trời còn chưa sáng thời điểm, Linh Nguyệt đã xuất phát. Đến phủ Tô Châu tưởng thành ở ngoài vừa vặn là mở thành thời điểm. Thiên Mạc phủ vị trí Tạ Vân đã tỉ mỉ giải thích, vì lẽ đó Linh Nguyệt cũng không sợ lạc đường. Tuy rằng đồng dạng gọi phủ Tô Châu, nhưng cũng cùng Linh Nguyệt kiếp trước cái kia Tô Châu không giống nhau, tương tự là giang nam vị trí, nhưng hình dạng mặt đất phong thổ đều có khác nhau một trời một vực. Đại Chu hoàng triều trị hạ Châu phủ có 180 cái Mà phủ Tô Châu ở 180 cái bên trong tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Phủ Tô Châu là vùng đất phi nhiều, vắng lai thủy vận núi liền không dứt rất nhiều hối thông thiên hạ, hải nạp bách xuyên thái độ. Mà phủ Tô Châu Thiên Mạc phủ, khí phái này tự nhiên cũng không phải đồng lý chấn cái kia đáng thương tiểu lâu có thể sánh được. Một mặt dài một trượng bảng hiệu treo ở biển môn trong lúc đó, có khắc Tô Châu Thiên Mạc phủ năm cái màu vàng trói đại tự sáng lên lấp loá. Cửa chính mở sáu phiến khó trách có chút người trong Hắc đạo sẽ sưng Thiên phủ vì lục phiên môn. Toàn thể phong cách lấy màu đen làm chủ phối hợp một ít màu nâu làm cho người ta một loại đại khí cảm giác bị đè nén. Linh Nguyệt hơi hơi điều chỉnh một thoáng hô hấp liền cất bước hướng về Lục Phiến môn đi đến. Sang sớm, Thiên Mạc phủ bên trong cũng vừa mới mới vừa hoàn thành điểm báo. Thiên Mạc phủ vì bộ khoái tổng bộ, nhưng ở Thiên Mạc phủ làm công lại cũng không nhất định tất cả đều là bộ khoái. bọn họ cũng sẽ ở bản địa chiêu thu một ít nhân viên văn phòng đến xử lý một ít hồ sơ, hoặc là tiếp đón bách tính báo án. Linh Nguyệt mới vừa vừa bước vào trong đó lấm lét nhìn trái phải thời điểm, liền có một cái giữ lại dâu dê nhìn như dạy học tiên sinh dáng dấp người trung niên hướng về Linh Nguyệt đi tới. Vị công tử này đến Thiên mạc Phủ để làm gì? Vị tiên sinh này sợ à? Là Vu Bách Lý Vu Phủ bổ để cho ta tới Thiên mạc Phủ báo danh. Linh Nguyệt có chút sốt sáng, từ trong lồng ngực móc ra Vu Bách Lý cho hắn ngỏ bài. Ồ, nguyên lai like ngươi chính là Vu đại nhân nói cái kia Linh Nguyệt. Mấy ngày nay đại danh của ngươi đúng là ở đây khá là phổ biến. Vu đại nhân đối với ngươi có bao nhiêu tán dương gây cho chúng ta đối với ngươi cũng rất là hiểu kỳ. Không nghĩ tới ngươi nhìn qua như vậy tuổi trẻ. Cái gì gọi là nhìn qua như vậy tuổi trẻ? Ta mới 18 được rồi. Ninh Nguyệt đấy lòng có chút nhổ nước bọt, nhưng trên mặt như trước mang theo như gió xuân ấm áp mỉm cười. Mà đối diện tiên sinh tuổi hồ đối với Ninh Nguyệt ấn tượng cũng là không kém, vừa nhắc tới đến có chút không để yên không còn. "Ồ, cái túi trong tay ngươi bên trong là cái gì?" Lão tiên sinh tuổi hồ cũng nhận ra được Ninh Nguyệt lúng túng, ho nhẹ một tiếng chỉ vào Ninh Nguyệt cái túi trong tay hỏi. "Đây là mấy ngày trước tự bên trong huyện trong đại lao trốn ra được 6 tên tử tù, tiểu tử số may đủ với, thi thể quá mức cầm kền, vì lẽ đó ta chỉ mang đến này 6 viên đầu lâu." T, phía sau truyền đến một trận tiếng hít vào thanh âm. Lão tiên sinh đúng là đầy mặt mỉm cười không phản ứng chút nào, mà phía sau cách đó không xa đứng mấy người hiếu kỳ bổ khoái, nhưng là hít sâu một cái hơi lạnh, càng có mấy cái tuổi trẻ nữ bổ khoái hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Ninh Nguyệt. Nay 6 cái trốn ra được từ tù thật không đơn giản, nói như vậy không phải đồng bài bổ khoái ra tay rất khó một người đem 6 cái toàn bộ chém giết. Mà Ninh Nguyệt xem ra như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ là đã đến hậu thiên ngũ trọng cảnh giới trở lên cao thủ. Điều này làm cho không biết Ninh nguyện nền tảng người trực tiếp đem hắn hoa đến thanh niên tuấn kiệt phạm vi. Ở thiên mạc phủ bên trong, 80% người là một bài bổ khoái thực lực cũng chính là Ninh Nguyệt hiện tại loại tiêu chuẩn này tục xương bia lỡ đạn. Mà tiến vào hậu thiên cảnh giới đến hậu thiên tầng 5 cảnh giới bình thường là thiết bài bộ khoái, năm tầng bên trên tiên tiên bên dưới vì đồng bài, nửa bước tiên tiên hoặc là tiên tiên bên trên vì ngân bài. Còn kim bài cùng ngự tứ thần bổ tư cách còn rất mơ hồ không tới nhất định độ cao là sẽ không biết. Vì lẽ đó lấy Ninh Nguyệt như vậy tuổi có thể có đồng bài thực lực là vô cùng ghê gớm. Đáng tiếc nếu như bọn họ biết Ninh Nguyệt liền nội công đều vô dụng, từ đầu đến cuối giết bọn họ sáu cái đều không có chính diện ra tay lời nói nhất định sẽ kinh rơi một chỗ cảm. Hậu sinh khả a đối diện lao tiên sinh hai mắt tỏa ánh sáng xem kỹ ninh nguyệt một chút tiếp theo hướng về ninh nguyệt phía sau với tay lạc vũ ngươi đem cái túi này đầu lâu cầm đối chiếu một thoáng xác nhận không có sai sót sau khi hối đoái thành công công lao ghi vào ninh nguyệt danh nghĩa ninh nguyệt ngươi đi theo ta ta thay ngươi đăng ký ghi tên đăng ký ghi tên kỳ thực rất đơn giản chính là vì hắn chuyên môn thiết lập một cái hồ sơ sau đó mang tên của hắn tăng thêm ở thiên mạc phủ danh sách trên lĩnh hiện trường điêu khắc một bài dựa vào một bài lại đi lĩnh phi ngư phục liên Minh ao cứ như vậy ninh nguyệt liền hoàn thành rồi gia nhập thiên mạc phủ tất cả thủ tục thiết bản tiên sinh, linh nguyệt mặc chỉnh tề sau khi đúng là khí khái anh hùng hưng hực, nhanh chân đi tới dẫn dắt hắn song xuôi tất cả thủ tục trung niên tiên sinh trước mặt túi người hành lễ, thực sự là dáng vẻ đường đường. linh nguyệt, vu đại nhân có bàn giao, chờ ngươi song xuôi tất cả nhập phủ thủ tục sau khi dẫn ngươi đi tặng vũ cắt chọn một quyển bí tịch võ công. này xem như là vu đại nhân đối với ngươi ngoài ngạch thi ẩn, ngươi cũng không nên phụ lòng vu đại nhân bội dưỡng a. vâng, linh nguyệt ghi nhớ. bất quá, thiết bản tiên sinh, tiểu tử khi đến mang đến 6 người kia đầu hối đói công vẫn có thể hay không đổi được một quyển bí tịch. Linh nguyện trong lòng hơi động, Tạ Vân nói những này công hơn có thể đổi một quyển võ công. Hiện tại Vu Bách Lý lại đặc biệt đưa hắn một quyển bí tịch, như vậy tính toán, hắn không phải có thể chọn hai bản bí tịch. Muốn nói tới thế giới tuy rằng võ công là nát phố lớn đồ vật, nhưng chân chính tầng dưới chốt bách tính muốn học cái một chiêu nửa thức cũng là dị thường gian nan. Nói như vậy ngoại trừ bái vào môn phái hoặc là dẫn thân vào quân ngũ hầu như không thể học được võ công. Hơn nữa bái vào môn phái cũng phải nhìn người căn cốt tư chất, gia nhập quân ngũ ít nhất cũng phải được thượng cấp thưởng thức, vì lẽ đó dù cho chỉ là nhiều một quyển hoang cấp võ công. Đối với Ninh Nguyệt tới nói cũng là thu hoạch không nhỏ. Có thể, Thiết Bản Tiên Sinh suy nghĩ một chút nói rằng, "Ta hiện tại lĩnh ngươi đi Tàng Vũ Các, ngươi đi bên trong chọn hai bản bí tịch võ công. Nhưng ngươi nhớ kỹ, chỉ có nửa cái canh giờ chọn, hơn nữa chỉ có thể ở lầu một hoang cấp võ công bên trong chọn. Nửa canh giờ vừa đến, bất luận ngươi có hay không chọn hoàn thành, nhất định phải đi ra." "Vâng." Phủ Tô Châu Tàng Vũ Các tọa lạc tại hậu viện trung tâm, cùng cửa trước lục phiến môn thành một đường thẳng. Có thể nói, toàn bộ thiên mạch phủ bên trong, trọng yếu nhất chính là Tàng Vũ Các. Tàng Vũ Các ở tất cả thiên mạch bổ khoái trong mắt chính là thánh địa. Giang hồ từng có người nói, người đốt thiên mạch phủ muôn lâu, hủy đi hắn bản hiệu. Thiên mạch phủ có lẽ chỉ có thể đối với người phát sinh lệnh treo giải thưởng. Nhưng nếu như ngươi hủy đi Tàng Vũ Các, đốt bên trong võ công, bọn họ sẽ dốc toàn bộ lực lượng không chết không thôi. Linh Nguyệt bước vào Tàng Vũ Các, thiết bản tiên sinh lại chỉ ở ngoài cửa chờ đợi. Lâu một bên trong tất cả đều là hoang cấp bí tịch võ công, qua một người cao giá sách liền không thấp hơn 50 mặt. Có này suy đoán, lâu một bên trong hoang cấp võ công không thấp hơn 5 ngàn bản. Giá sách xem ra có chuyên môn người quản lý phân từng loại vừa xem hiểu ngay mỗi một quyển sách đều chỉnh tề không nhiễm một hạt bụi toàn bộ tàng vũ cắt tràn ngập nồng nặc mùi, mùi thơm từ linh nguyệt bước vào tàng vũ cắt trong ánh mắt cửa ra trên hương án đã dấy lên một nhánh đàn hương hương tắt thời gian dù như thế nào đều phải rời đi linh nguyệt giờ khắc này thiếu nhất chính là nội công vì lẽ đó đồng thời không có bị trước mắt phẩm đa dạng đau thương kiếm đồng mê hoa mắt trực tiếp hướng về nơi sâu xa nội công giá sách đi đến so với chiêu thức võ công nội công bí tịch nhưng là ít đến mức đáng thương tất cả nội công bí tịch gộp lại vẫn không có để đẩy một cái giá sách tự nội công ra sách bên trong rút ra một quyển hồng liên tâm pháp hỏa thuộc tính nội công đại thể phiên nhìn một chút giới thiệu đây là một quyển thuần túy hỏa thuộc tính nội công tâm pháp hoàng cấp võ công chỉ cần là hoàn chỉnh không có không chọn vẹn nội công hầu như đều là thủ lộ đồng uy mở ra kỳ kinh bất mạch nối liền thiên địa chi tiểu bước vào tiên thiên cảnh giới tiên thiên bên trong dựa vào luyện dựa vào tăng cốt tiên thiên bên trên dựa vào ngộ dựa vào số mệnh bí tịch võ công tốt xấu phân chia duy nhất tiêu chuẩn chính là tăng phúc tích góp nội lực tốc độ tăng phúc với thân thể người thuộc tính tăng phúc đối chiêu thức uy lực tăng phúc đối với thiên địa cảm ứng tăng phúc Tu luyện thần công bí tịch, một năm hiệu quả có thể chống đỡ trên phổ thông bí tịch mấy chục lần. Cái này cũng là vì sao người trong võ lâm đối với thần công bí tịch như vậy đổ xô tới không tiếc gợi ra gió tanh mưa máu. Mà Ninh Nguyệt trong tay này, một bản liền là điển hình hoang cấp võ công, tu luyện sau khi nội công mang theo nóng dược thuộc tính, uy lực mạnh mẽ sát thương phạm vi rộng rãi. Dù cho ở hoang cấp võ công bên trong cũng được cho tinh phẩm. Ken, phát hiện mới công năng có hay không mở ra? Không có dấu hiệu nào, linh nguyệt đầu góc bên trong hệ thống có phản ứng. Ninh Nguyệt vội vã tiến vào hệ thống ấn lại kia chớp chỉ dẫn quả nhiên ở giao diện kỹ năng bên trong phát hiện mới công năng, giám định. Ở Ninh Nguyệt bắt được bí tịch võ công thời điểm nhảy ra công có thể xác định cùng bí tịch võ công có quan hệ, vì lẽ đó Ninh Nguyệt không chút do dự thắp sáng giám định kỹ năng. Hoang cấp võ học màu xanh lam, Hồng Liên tâm pháp, mãn cấp 20 cấp, học tập đẳng cấp 1 cấp, cùng ký chủ thuộc tính tương xứng, có thể học tập. Ninh Nguyệt trước mắt bí tịch trên dĩ nhiên hiện ra như thế một dây thẻ trữ nhất thời để Ninh Nguyệt mừng rỡ. có cái này kiên định vật, chọn võ công liền tuyệt đối sẽ không nhầm. Đem bí tịch võ công từng quyển từng quyển rút ra, Quả nhiên mỗi một bản cũng có thể giám định ra tỉ mỉ tin tức. Linh nguyện tự thân thuộc tính là Hỏa thuộc tính, vì lẽ đó cũng chỉ có thể tu luyện Hỏa thuộc tính, đương nhiên mỗi người đều có Âm Dương thuộc tính, nhưng đáng tiếc Âm Dương bí tịch so ngũ hành đầy đủ người đều thiếu. Lật tung rồi tất cả, tốt nhất cũng mới hoang cấp màu xanh lam phẩm chất, đại đa số là hoang cấp màu trắng. Đúng là có một quyển hoang cấp màu tím, nhưng đáng tiếc bởi vì không phải Hỏa thuộc tính không cách nào tu luyện. Kỳ thực bình thường tới nói, thuộc tính không hợp cũng là có thể tu luyện, chỉ có điều tu luyện dậy làm nhiều công ít. Vì lẽ đó cùng với như vậy, tu luyện màu tím còn không bằng tu luyện trắng bản hiệu quả tốt. Long tham à, Ninh Nguyệt thật dài thở dài. Dù sao lầu một đều là hoang cấp nội công, đương nhiên sẽ không có một quyển để hắn cỡ nào sáng mắt lên. Có thể có một lượng bản màu xanh lam đã là đốt nhang. Đang suy nghĩ đem Hồng Liên Tâm Pháp bắt lại, đột nhiên khỏe mắt thoáng nhìn phát hiện một quyển sách giá dưới chân lót một quyển che kín cho bụi sách. Xem ra quyển sách này bị lót chân bàn đã có một quãng thời gian. Đây là sách gì? Ninh Nguyệt to mò đưa nó gỡ xuống vô vô, gây mũi cho bụi phả vào mặt. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng dơ dơ mũi, đợi được bụi bặm tan mất mới mở sách trang giấy liếc mắt nhìn. Ken Linh Nguyệt con mắt trong nháy mắt chợt lên tròn trịa, một mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm dám định kết quả, hầu kết trên dưới nuôn phảng phát không ngừng nuốt ngụ nước. Qua hồi lâu, Linh Nguyệt mới lộ ra một tiếng hoài nghi kêu sợ hãi, giả chứ? Chương 18, Thiên Thiên Trường Xuân Thần Công Bông Tuyết. Thiên Thiên Trường Xuân Thần Công, địa cấp võ học màu tím, dương thuộc tính công pháp, đẳng cấp 80, học tập đẳng cấp một cấp, đặc thủ, có thể học tập. Này có tính hay không vận? Lẽ nào ta chỉ là là con của thần may mắn? Vừa định muốn một quyển thần công bí tịch sẽ đưa một quyển đến trước mắt, như thế một quyển địa cấp võ học lại vẫn chỉ là bị lót trên bàn hơn nữa nhìn dáng vẻ làm sao cũng lót đến mấy năm rồi đây là bọn hắn không biết này bản võ công giá trị vẫn là ta nhân vật chính vầng sáng châu bò linh Nguyệt không khỏi bắt đầu mơ tưởng việt vông, thậm chí còn nghĩ nếu không ngày nào đó nhảy núi một cái ngã xuống nước một cái cái gì nói không chừng nếu không mấy năm liền có thể làm cho thiên mộ tuyết hát chính phủ ngẫm lại vẫn còn có chút tiểu kích động a run cầm cập đem bí tịch nhét vào trong lồng ngực có tiên thiên trường xuân thần công cái khác hoang cấp nội công chính là một đống rất linh đương nhiên sẽ không làm tiếp nhắc nội công bí tịch có tự nhiên còn muốn lượm một quyển chiêu thức bí tịch Ninh Nguyệt trong lúc lơ đễng quét mắt cửa ra, hương án nhất thời thay đổi sắc mặt. Nửa canh giờ vậy mà đã đi qua 2 phần 3. Nhưng đối lập với bên trong công bí tịch, chiêu thức bí tịch loại nhiều không kể xiết. Muốn ở đây sao nhiều trong biện sách tìm tới thích hợp võ công của chính mình này chút thời gian làm sao đủ? Đao thương côn đồng thập bắt ban vũ khí, quyền trưởng thối chào các tay không tuyệt kỹ, mỗi một loại đều chỗ độc đáo riêng mà những này Ninh Nguyệt toàn bộ khiếm khuyết. Nếu không là chỉ có thể chọn một quyển bí tịch, Ninh Nguyệt hận không thể mỗi một loại đều đến một thoáng. Bất quá cũng may Ninh Nguyệt rất được Tiểu Tuyết võ hiệp đối với võ công lý luận e sợ phóng tầm mắt thế giới này đều là chuyên gia cấp bậc nội công làm gốc đây là bất biến định lý coi như ngoại môn thần công luyện đến chỗ cao thầm cũng sẽ từ ngoài vào trong lấy nội chủ ngoại vì lẽ đó ninh nguyệt có tiên thiên trường xuân thần công ăn ngồi trong thời gian ngắn đối với nội công nhu cầu dĩ nhiên không ở nội công quyết định cảnh giới ngoại công quyết định lực sát thương bất luận binh khí võ công vẫn là tay không công phu đẳng cấp càng cao lực sát thương càng lớn mà ninh nguyệt lạc hậu với cùng tuổi nhiều người như vậy năm đối với lực sát thương càng là khiếm khuyết đến đáng thương mức độ nguyên bản ninh nguyệt cũng là muốn luyện kiếm. Kiếm pháp xoay a, bất luận kiếp trước vẫn là hiện tại, trong trốn võ lâm tối nhận vây đỡ binh khí vẫn là kiếm. Hơn nữa dùng kiếm cao thủ đại thể có thể tự mang mị lực thuộc tính, bạch y trường kiếm liền hướng cái kia vừa đứng tuyệt đối là trăm phần trăm quay đầu lãi suất. Đáng tiếc kiếm pháp khó luyện cũng là sự tên, đừng xem nhiều như vậy thành danh kiếm khách làm sao thanh danh lan xa, nhưng có càng nhiều kiếm khách ở không thành danh thời điểm ngã xuống vô thanh vô tức. Đồng dạng võ công, đao pháp luyện một năm có thành tựu, kiếm pháp ít nhất phải luyện 3 năm. Liên giống với thiên mộ tuyết như vậy kinh tài tuyệt diễm được khen là từ cổ chí kim thiên phú người số 1 cũng là luyện 7 năm kiếm pháp mới có thành tựu. Linh Nguyệt không nhận vì thiên phú của chính mình rất lợi hại, tính toán đâu ra đấy phòng trường, bản thân kiếm pháp có thành tựu làm sao cũng đến luyện cái. 20 năm. 20 năm sau, Linh Nguyệt không dám tưởng tượng bản thân đội lấy hoa dâm tóc ngựa mặt lên trời cười to, lão phu bế quan 20 năm, rốt cục kiếm pháp thành công, từ đó sau khi tiếu ngạo giang hồ. Mạnh liệt lắc đầu đem trong đầu hình ảnh trục xuất, đến lúc đó còn làm sao tán gái, còn làm thế nào đại hiệp. Theo khuôn phép cũ xem ra không xong rồi, như vậy tăng cao sức chiến đấu chỉ có thể đi nhầm đường, Linh Nguyệt đưa mắt nhìn chầm chầm ít lưu ý võ công ít lưu ý đồng thời không có nghĩa là không mạnh, chỉ có điều luyện lên tới yêu cầu tương đối cao. Lại như khoái kiếm chính là kiếm pháp bên trong ít lưu ý, nhưng nó uy lực nhưng là rất mạnh. Rất nhiều võ công mạnh mẽ đều chỉ là vì mọi người phiến diện cùng hắn hà khắc điều kiện tu luyện dần dần đã biến thành ít lưu ý, liền tỷ như ninh nguyệt giờ khắc này đứng giá sách, phía này trên giá sách thả bí tịch tất cả đều là ám khí đạo huyệt công phu, bởi vì ám khí nhiều là lấy đánh lén làm chủ, mất đường đường chính chính bị giang hồ võ lâm nhân sĩ khinh thường lúc này mới dần dần trở thành ít lưu ý. Nhưng chịu đủ hiện đại tư tưởng linh nguyệt cũng sẽ không có như vậy phía diện, quản hắn mèo đen mèo trắng có thể bắt con chuột chính là mèo tốt. Quân không gặp tiểu Lý Phi đao lệ bất hư pháp, ám khí luyện đến độ cao này ai dám kinh thường? Ai dám nói đánh lén? Nhân gia Lý Tầm Hoan Phi đao xưa nay đều là phóng công khai. Linh nguyệt lựa chọn ám khí nguyên nhân đương nhiên không phải hướng về phía sau đó đến Lý Tầm Hoan độ cao đi, chỉ có điều nói thực sự công phu ám khí đối với thực lực của hắn tăng phúc to lớn nhất. Bởi vì bất luận hắn học kiếm pháp, đao pháp vẫn là quyền pháp. Trong ngắn hạn khẳng định không đổi kịp người khác, cứ như vậy vẫn là hẹn mọn một điểm làm làm đánh lén được rồi ở linh nguyện trong lòng, mặt mũi cái gì cũng có thể ném, chỉ có này cái mạng nhỏ khẩn thiết nhất. nếu như điểm quan trọng đom tay, linh nguyện căn bản sẽ không chú ý tại ám khí trên mặt điểm độc hơn nữa, tuyệt đối sẽ không có chút gánh nặng trong lòng. quyết định chú ý, linh nguyện nhanh chóng giám định lên từng quyển từng quyển ám khí bí tịch, những bí tịch này cũng đều là hoang cấp, số ít màu xanh lam, đa số màu trắng, còn lại nghĩ kiểm lộ một quyển địa cấp bí tịch. linh nguyện có thể không như vậy hy vọng xa vời, nếu như có người như vậy phẩm hắn còn không bằng trực tiếp đi nhảy xuống vực. chọn tới chọn lui lấy sau cùng một quyển tinh la kỳ bản, đây là một quyển màu xanh lam bí tịch. Mà Ninh Nguyệt từ bỏ hai bản màu đỏ bí tịch mà lựa chọn này một quyển cũng có nguyên nhân. Đây là một quyển thuần túy lấy ám khí thủ pháp mà đứng hàng hoang cấp đồng thời mà còn có màu xanh lam tinh phẩm đẳng cấp. Có thể nói này bản tinh la kỳ bản là tất cả ám khí thủ pháp quy tắc chung, chỉ cần đem này bản luyện đến đại thành, như vậy bất kỳ ám khí đều có thể tiện tay nắm đến. Cửa ra hương án bên trong đàn hương dĩ nhiên cháy hết, Ninh Nguyệt không dám tiếp tục dừng lại hầu như chạy lao ra tảng vũ các. Ở cửa ra đăng ký bản trên ghi chép hai bản bí tịch tên liền bước ra tảng vũ cát môn. Không nghĩ tới quá nửa canh giờ, thiết bản tiên sinh lại vẫn chờ ở bên ngoài hậu. Ninh Nguyệt chậm rãi đi tới thiết bàn tiên sinh mặt trước. Thiết bàn tiên sinh, đây là ta chọn hai bản bí tịch. Thiết bàn tiên sinh mặt mỉm cười nhìn lướt qua, trong nháy mắt lộ ra quái lạ mặt mặt mũi, trong ánh mắt tâm tình dị thường phức tạp, nhưng đáng tiếc lại là an ủi thậm chí là đồng tình tâm tình. Bị hắn như thế nhìn, Ninh Nguyệt đáy lòng cũng là một trận bùn trồn, ánh mắt nghi hoặc nhìn phía thiết bàn tiên sinh. Ninh Nguyệt à, thiết bàn tiên sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Nguyệt vai, tàng vũ các hoang cấp võ công có năm phẩy bảng, nhiều như vậy võ công ở trong, ngươi dĩ nhiên một mực chọn lựa như thế hai bản ta là nên thán phục vận may của ngươi đây hay là nên đáng thương người công vân? Đặc biệt là này một quyển, vi phòng ngừa bị người ngộ tuyển mà cố ý dùng để lót chân bản còn có thể bị ngươi nhảy ra đến. Thiết bản tiên sinh thật sự rất đồng tình Linh Nguyệt, khi hắn nhìn thấy này, bản tiên thiên trường xuân thần công thời điểm đều có loại hộp máu kích động. Đây là nhiều lắm sao phát điên vận may mới có thể đâm tới như thế vô bộ công pháp. Làm sao? Này hai bản võ công có vấn đề. Linh Nguyệt tâm trong nháy mắt chìm xuống, đừng nói cho ta này hai bản không thể tu luyện a, bằng không phòng trường thật sự muốn treo lên. Ở Linh Nguyệt ánh mắt đáng thương hạ, Thi bản tiên sinh đầu tiên là chỉ vào cái tiêu bản Tinh La Kỳ bản, quyển bí tịch này là 300 năm trước một vị ám khí đại sư tổng kết một thân tu vi ngưng luyện tinh hoa, lúc trước vừa vấn thế liền bị tôn sùng là ám khí võ học quy tắc chung. Thậm chí một lần gây nên gió tanh mưa máu. Nhưng sau đó, mỗi một cái được quyển bí tịch này, người đều không cách nào luyện thành trong đó thủ pháp, đa số người dùng hết cả người cũng chỉ có thể luyện được ra lông. Rất nhiều người cho rằng người khác luyện không được là tư chất có hạn, nhưng sau đó lại được chứng minh, này Tinh La Kỳ bản thủ pháp quá mức đa dạng. Tùy tiện một loại không hoa cái một năm nửa năm đều không thể nhập môn, nếu muốn tiểu thành cũng phải 3 năm 4 năm. Tinh La Kỷ bản bên trong ghi chép 72 loại ám khí thủ pháp muốn toàn bộ luyện đến tiểu thành ít nhất trên 200 năm. Ngươi nói, môn công phu này có ai có thể luyện? Linh Nguyệt ngơ ngác nhìn trước mắt bí tịch trong đầu đã sớm có hàng vạn con ngựa chạy trốn, hơn 200 năm mới chỉ là tiểu thành. Đại thành muốn luyện bao nhiêu năm? Này chỉ là là tu chân sao? Thiết bản tiên sinh, ngươi nói này Tinh La Kỳ bàn như vậy khó luyện, có phải là uy lực rất mạnh? Như thế khó luyện công pháp vì sao chỉ là hoang cấp võ học? Thiết bản tiên sinh đồng tình nhìn linh nguyện một chút lắc lắc đầu. Tinh la kỷ bản đặc điểm ở chỗ bác thiên hạ bất kỳ ám khí thủ pháp hầu như đều có ghi chép. Thế nhưng chân chính đánh ra ám khí thời điểm ngươi còn biến đổi trò gian sao? Lẽ nào một chiêu dùng phi đao chiêu thứ hai dùng lưu tinh tiêu chiêu thứ ba dùng hồ đẹp tiêu? Tinh thông một loại ám khí đã được rồi cần gì phải chú ý cái khác? Hơn nữa tinh la kỷ bản không có đặc thủ tâm pháp lấy thuần thủ pháp phát động ám khí uy lực ấy có hạn tu luyện tiến độ cũng cực kỳ chậm chậm. Vì lẽ đó lâu dần. Tinh La Kì bản cũng thành ám khí các đại gia dùng để tham chiếu lấy làm gương mẫu đúng là không có ai thật sự tu luyện. Thì ra là như vậy. Linh Nguyệt xem như là rõ ràng. Bất quá hắn sở dĩ coi trọng bộ bí tịch này cũng là bởi vì bên trong ám khí loại đa dạng thủ pháp đầy đủ hết mới tuyển, không thể toàn bộ tu luyện ghê gớm luyện hắn cái vài loại thủ pháp là tốt rồi. Vậy này một quyển đây, tu luyện nó làm sao chỗ không ổn? Linh Nguyệt sốt sáng nhất vẫn là này bản Tiên Thiên Trường Xuân Thần Công, ám khí bí tịch không thể luyện coi như thôi. Nếu như nội công bí tịch cũng không thể luyện, Linh Nguyệt tuyệt đối sẽ tức giận đến hột máu nếu như này bản tinh la kỳ bản là tốn thời gian quá lâu, này bản tiên thiên trường xuân thần công chính là chân chính không cách nào tu luyện vô bổ. Ca, ninh nguyệt phảng phất nghe được bản thân tan nát cõi lòng âm thanh, nhìn ninh nguyệt dại ra vẻ mặt, thiết bản tiên sinh có chút không đành lòng lắc lắc đầu, ngươi cũng biết quyển bí tịch này đồng thời không phải hoang cấp võ học. ninh nguyệt thân thở gật gật đầu lại như một cái tượng đất bình thường, này bản nguyên vốn nên là địa cấp võ học, hơn nữa hẳn là chỉ đứng sau thiên cấp thần công bí tịch võ công. đáng tiếc, tu luyện này bản tiên thiên trường xuân thần công cần một cái dị thường điều kiện hả khắc. Vậy thì là thượng đan điển bên trong tiên sinh bảo lưu một cái tiên tiên chi linh. Tiên tiên chi linh chính là đất trời sinh ra tinh hoa, bình thường chỉ có thiên tài địa bảo hoặc là thần thú thủy thú trong cơ thể mới sẽ nắm giữ, thứ này lại há lại là người có khả năng thanh nghén. Húng chi, coi như thân thể có thể thanh én, nhưng người sinh ra được ăn ngũ cốc hoa màu, hấp hậu thiên trọc khí. Chỉ cần nhiễm phải một điểm, tiên tiên chi linh thì sẽ tiêu tan không còn sót lại chút gì. Vì lẽ đó, này bản võ công tự hỏi thế tới nay liền từ không có người có thể tu luyện chi là luyện thành. Ở bản tiên sinh giới thiệu trong lúc, Linh Nguyệt dĩ nhiên từ lúc đánh chúng hoàn hồn, đúng là mang tiên thiên trường xuân thần công tổng tổng cửa hải khó nghe được rõ rõ ràng ràng. Nếu này bản tiên thiên trường xuân thần công không thể là phàm nhân có khả năng luyện thành, vậy này bản võ công là người phương nào sáng chế? Lẽ nào sáng chế bản công pháp này người cũng không có luyện thành sao? Cái tiên ngược lại không phải, bởi vì sáng chế này bản võ công người không phải phàm nhân. Người có từng chú ý tới bí tịch trang cuối bên trong có một cái phủ văn chữ tiên? Đây là tiên cung tiêu chí, chương 19 Tạ Vân chào từ Biệt Đông Tuyết. tiên cung, đó là môn phái nào? Linh Nguyệt thuận miệng tò mò hỏi, không biết, có lẽ tiên cung chính là tiên cung. Trăm ngàn năm qua, tiên cung truyền thuyết vẫn trên thế gian truyền lưu, nhưng ai cũng không có thấy tận mắt đến. Những điều nghe đồn lại dị thường thường tận không giống địa đạc. Ngươi nếu có hứng thú cũng có thể tra một chút tiên cung truyền thuyết. Bất quá này bản tiên tiên trường xuân thần công liền không muốn luyện nữa, nay không phải phàm nhân có thể luyện công pháp. Nếu như cường luyện thì như thế nào? Linh Nguyệt không cam lòng hỏi, không ra sao? Bởi vì không người nào có thể cường luyện. Bước thứ nhất đều đạm không đi ra ngoài làm sao cường luyện? Cái kia, ta có thể đổi một quyển sao? Linh Nguyệt Trừng mắt lóe sáng con mắt nhìn Thiết bàn Tiên Sinh, cái kia một bộ điểm đạm đáng yêu khiến người ta không đành lòng từ chối. Thế nhưng Thiết bàn Tiên Sinh kiên định lắc lắc đầu, quy củ chính là quy củ, ngươi chọn liền không thể thay đổi, sau khi cầm về trong vòng 3 ngày trả về. Sau đó tích góp đầy đủ công hơn lại đổi một quyển đi, còn như này một quyển tiên tiên trường Xuân Công, ngươi có muốn hay không hiện tại trả về? Không, đã có 3 ngày kỳ hạn, chính là ta đợi vào trong ngực cũng đến đợi được 3 ngày. Linh Nguyệt loại này tiểu thị dân tâm thái bại lộ nhất thời để Thiết Bàn Tiên Sinh một trận kinh ngạc. Thiên Mạc phủ bổ khoái có vài loại nơi đi. Bình thường tùy cơ phân phối, nhưng Ninh Nguyệt là Vu Bách Lý cố ý chiêu thu vào, vì vậy dĩ nhiên cho Ninh Nguyệt chọn chỗ trống. Bởi vì Tạ Vân muốn chuyển đi, Đồng Lý Trấn Thiên Mạc phụ lại thêm ra một cái tiêu chuẩn. Ninh Nguyệt ở Đồng Lý Chấn ở lại 2 năm, từ lâu đối với Đồng Lý Chấn có cảm tình. Vì lẽ đó hắn cũng không có làm lo lắng nhiều trực tiếp lựa chọn đóng giữ Đồng Lý Chấn. Sáng sớm đi Tô Châu, trở lại Dịch Thủy Hương thời điểm vậy mà đã hoàng hôn. Ninh Nguyệt kéo vẻ bại thân thể nhảy vào hàng rào, vượng tài từ lâu tha thiết trốn ra. Ninh Nguyệt trực tiếp ném đi qua hai cái từ hàng thịt bên trong muốn đại xương trực tiếp đi vào trong nhà. Thật bất ngờ, Tạ Vân dĩ nhiên từ lâu chờ đợi ở trong phòng, nhìn thấy Ninh Nguyệt đi vào lộ ra hai hàng thấy thế nào làm sao tiện hầm răng. Nhẽ, chúng ta Ninh đại bổ khoái trở về rồi. Cha cha sách, một thân phi ngư phục chính là thân khí, mặc lên người dĩ nhiên so với ta còn sói. Tạ Vân không giữ được bình phẩm từ đầu đến chân, hắn lúc này tài hoa trực tiếp cất cao đến văn khoa trạng nguyên mức độ, dùng từ tinh chuẩn, dùng từ tự sào rượu làm người ta nhìn mà than thở. Đáng tiếc Ninh Nguyệt ngày hôm nay thực sự không tâm tình cùng hắn đấu võ mồm, khinh bị liếc hắn một cái trực tiếp đi tới nhà bếp. Thắp sáng chủ nghệ kỹ năng sinh hoạt, Ninh Nguyệt chủ nghệ trực tiếp biểu cao đến ngự trú mức độ. Ít nhất Ninh Nguyệt tùy tiện nấu mì hoành thánh cũng làm cho Tạ Vân kem chút liền với đầu lưỡi đồng thời thôn vào bụng bên trong. Mà đêm nay Tạ Vân cũng như quỷ chết đói đầu thai như nhau liên tiếp nuốt vào một nửa nồi mì nước. Tiểu Nguyên Nguyệt, hạch, không nghĩ tới ngươi còn có món này. Ảch. sớm biết như vậy, trước đây hai ta còn hạ cái gì tiệm ăn. Ảch. này không phải thuần túy tìm tội nhận sao? Đáng tiếc lần sau ăn được tiểu nguyệt nguyệt làm món ăn phòng trường phải đợi tết đến tạ vân một bên đánh ở non một bên không có hình tượng chút nào đá nha ninh nguyệt cũng là không thèm để ý hàng này đứng lên đến chính muốn thu thập bắt đúa đột nhiên khỏe mắt thoáng nhìn tạ vân móc ra hai cái thiết đạn thưởng thức trong ngay mắt sau lưng lông tơ dựng thẳng lên cả người nhất thời nổ vội vã bỏ xuống bắt đúa một cái hướng về tạ vân nhào tới mà đối diện tạ vân hiển nhiên cũng bị ninh nguyệt cử động giật mình nhưng võ công của hắn so với ninh nguyệt đến mạnh hơn không ít nhẹ nhàng linh hoạt một đá chân bàn chỉnh trương ngồi người cái ghế phiêu giật hướng về sau bay đi nhẹ nhàng linh hoạt tách ra ninh nguyệt đánh củ. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi sao? Phát cái gì thần kinh? Ta lên cơn, ngươi chẳng lẽ không biết không nên tùy tiện động đồ của người ta sao? Ninh Nguyệt một mặt căng thẳng nhìn trầm trầm Tạ Vân Tay, mỗi một lần nhìn thấy hai cái thiết đạn ma sát tim đập đều sẽ chậm hơn nửa nhịp. Ngươi nói cái này? Tạ Vân Hiếu kỳ dơ lên trong tay thiết đạn, này liền đặt ở phòng ngươi tủ đầu giường trên, chẳng lẽ không là dùng để thưởng thức sao? Tạ Vân đối với Ninh Nguyệt phản ứng thật tò mò, nhìn hắn suốt sáng như vậy trong tay mình đổ vật hiển nhiên vật này đồng thời không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tạ Vân, ta Đại bổ đầu, ngươi tốt xấu cũng là một cái bổ đầu. Chẳng lẽ không biết lén sông vào nhà dân là phạm pháp sao? Nhanh lên một chút trả lại ta." Linh Nguyệt sắc mặt trắng bệch đưa tay ra, trong lòng bàn tay đã là tỉ mỉ mồ hôi lạnh. "Trả cho ngươi. Có thể a, ngươi nói cho ta biết trước đây là dùng tới làm chi?" Tạ Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn Linh Nguyệt vẻ mặt như thế nhất thời nhận ra được khả nghi. Mà một mặt căng thẳng Linh Nguyệt nhìn thấy Tạ Vân ánh mắt nhất thời nói thầm cất ổn. Ánh mắt như thế quá quen thuộc, Kiếp trước bạn thân đồng sự đối với một số manh mối sản sinh hoài nghi thời điểm đều sẽ lộ ra ánh mắt như thế. "Ngươi nhất định phải biết." Linh Nguyệt tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhất thời cắn răng một cái sắc mặt âm trầm hỏi. Đương nhiên, ta phát lời thể muốn chăm sóc ngươi cả đời làm nhiên không thể để cho ngươi đi tới không nên đi đường. Tạ Vân một mặt nghiêm nghị lãnh đạm nói rằng. Trong này trang là cha ta cho cốt. Linh Nguyệt sắc mặt hắt như đáy nổi, từng chữ từng chữ nghiến răng nghiến lợi quát lên. Khu khu cụ. Tạ Vân nhất thời run run một cái kem chút cầm trong tay thiết đạn rơi trên đất, cũng còn tốt tay mắt lanh lẹ tiếp được cẩn thận từng ly từng tí một để lên bàn hai tay chắp tay. Lão sư, ngươi nói với ta người không biết vô tội a? Ta thật không biết đừng thấy lạ a, Ninh nguyệt tay mắt lênh lẹe đem hai viên thiết đạn đoạt tới ôm vào trong lòng, ngươi đừng hỏi vì sao, chứa ở thiết đạn bên trong thuận tiện ta bên người mang theo. vào lúc này, linh nguyệt mới thật dài thở phào một hơi, con mắt nghĩ mà sợ liếc nhìn mắt tạ vân, hàng này thực sự là mạng lớn. nói đi, ngày hôm nay tới tìm ta đến cùng là làm cái gì? đừng nói cho ta là vì ăn uống chùa thuận tiện hành một thoáng đầu trộn đuôi cớ vì. Ninh nguyệt tức giận chất vấn, cùng tạ vân đã như thế quen, nói chuyện căn bản không gì kiêng kỵ hoàn toàn không lo lắng tổn thương cảm tình. ta là tới cáo tử. tạ vân đột nhiên có chút mất mát lớn như vậy chưa từng rời khỏi quê hương lần này hắn đi xa ngàn dặm đi lương châu tiền nhiệm trong lòng vừa là chờ đợi cũng có chút bài xích cáo tử ngươi ngày mai phải đi không là đêm nay liền đi tạ vân tựa hồ đột nhiên thả xuống cái gì một mặt ung dung đúng rồi ta đã đã thông báo lỗ đạn hắn sẽ thay ta phối hợp ngươi còn có thiên mạc phủ bên trong có một ít hồ sơ ta quên ở trong nhà lúc nào ngươi thay ta mang tới đưa vào kho hả thuận buồn xuôi gió linh nguyện không biết nên nói cái gì tiết tựa hồ bị cái gì ngăn chặn một loại nghẹt thở khó chịu Ninh Nguyệt cho rằng hắn rất hào hiệp, đặc biệt là chết qua một lần sau khi. Nhưng hiện tại, hắn vẫn như cũ có loại xung động muốn khóc, viên mắt đỏ, quay về Tạ Vân trên mặt như trước mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Thật buồn xuôi do nói ra khỏi miệng, một giọt thanh lệ tự khỏe mắt lướt xuống. Ninh Nguyệt không có đi lau, chỉ là mỉm cười nhìn Tạ Vân. Nguyên bản đã thả xuống không muốn Tạ Vân đột nhiên cũng theo đỏ cả với mắt, đứng lên ôm chặt lấy Ninh Nguyệt, Tiểu Ninh Nguyệt, Nguyệt, từ nay về sau ta không tại người một bên chính ngươi bảo trọng. Hơn nữa sau đó không nên trọc sự à, ta đi rồi cũng không có người thay thế ta cho người chỗ dựa mặc dù nói lô đạt võ công không tệ, nhưng hắn cũng chỉ là là hậu thiên tứ trọng kinh sợ không giữ được người. Ngày mai bắt đầu ngươi muốn nỗ lực luyện công, cố gắng hết sức biết điều là người. Cũng may đồng lý trấn không có cái gì vụ án, cũng không có cái gì giang hồ phân tranh, ngươi ở đây an an ổn ổn sinh sống. Tạ Vân đi rồi, đi rất tiêu xái. Nếu như không tính trước khi đi thuận đi linh nguyệt một đại túi xích viêm đan lời nói được cho là thanh liêm. Linh Nguyệt nhìn theo Tạ Vân bóng lưng biến mất, đáy lòng dĩ nhiên có một loại nhàn nhạt tan lòng. Lấy Tạ Vân thiên phú, hắn kỳ thực không nên ở đồng lý trấn cái này địa phương nhỏ lãng phí thời gian 5 năm năm lấy võ công của hắn, cũng sớm nên thăng làm đồng bài bổ khoái. Muốn không phải vì Ninh Nguyệt, Tạ Vân có thể từ lâu ở trên giang hồ sáng chế to lớn danh tiếng, có lẽ sớm đã trở thành tiên mạc phủ nóng bỏng tay thiên tiêu. Vì Ninh Nguyệt, Tạ Vân miễn cưỡng lãng phí 5 năm vắng lặng 5 năm. Là ta liên lụy hắn. Bất quá cũng may sau đó ta không chỉ có không sẽ liên lụy hắn, có lẽ tương lai chúng ta còn có thể dắt tay cộng lưu lạc giang hồ. Ninh Nguyệt thu thập tâm tình, lại một lần nữa đem sự chú ý đặt ở ngày hôm nay cầm về nhà bí tịch võ công trên. Đầu tiên là cầm lấy tinh la kỳ bản, Ninh Nguyệt từ đầu tới đuôi là xem lên. Dù cho trước đã nắm chắc, nhưng như trước bị này bản võ công ghi chép phương thức cho chấn động đến. Thế giới này ghi chép bí tịch võ công thủ pháp rất châu bỏ, chỉ cần có chút lai lịch bí tịch, đều là dùng lực lượng tinh thần truyền thông qua phủ văn khắc lụ. Dù cho hơn trăm vạn tự nội dung, đều có thể thông qua lực lượng tinh thần khắc ở một viên phủ văn bên trong. Vì lẽ đó, Ninh Nguyệt bắt được này bản tinh la kỳ bản tờ thứ nhất bên trong phủ văn liền ẩn giấu mấy trăm ngàn tự trong bí tịch mặt mũi. Demi tâm lực lượng tinh thần đánh chúng, chậm rãi hướng về phụ văn trung gian chìm đắm. Trước mắt phụ văn dần dần lớn lên, mà bản thân phảng phất đang không ngừng thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, vô số văn tự chạy qua đầu góc phẳng Phất từng viên một sao băng từ trong đầu sẽ qua. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, lại có lẽ là rất lâu. Ninh Nguyệt mới từ sách vở bên trong đi ra ngoài. Trước mắt sách vẫn là sách, phù văn vẫn là phù văn, chỉ có trong đầu có thêm rất nhiều trước không có đồ vật. Ken, phát hiện kỹ năng mới có hay không học tập. Giao diện hệ thống nhảy ra một cái cửa sổ tự động, mà cái này cửa sổ tự động lại làm cho Ninh Nguyệt mừng rỡ. Này có phải là mang ý nghĩa hắn học tập võ công cũng chịu đến hệ thống quái rầy đã không còn nội tính căn cốt hạn chế? chỉ cần cớ lật học tập có phải là liền có thể học được. Cứ như vậy liền thật đáng sợ. Một quyển thần công bí tịch bãi ở trước mắt, người bình thường còn đang ở trong sương mù không biết từ đâu ra tay, người bình thường cẩn thận từng ly từng tí một chỉ sợ lý giải sai lầm luyện sai rồi bị tịch. Ninh Nguyệt chỉ cần một điểm xác nhận trong nháy mắt tỏ ra ra dáng, hình ảnh như vậy thực sự quá đẹp, mỹ đến quả thực phát điên. Cơ lật học tập, như như dòng điện năng lượng lưu chuyển toàn thân, ở hệ thống giao diện kỹ năng bên trong, tiểu cầm nã thủ bên cạnh xuất hiện một cái mới kỹ năng tinh la kỳ bản. Đẳng cấp 020, độ thuần thục 0100 kỳ thực vào lúc này linh Nguyệt vẫn không tính là luyện thành tinh la kỳ bản chỉ có điều đem kỹ năng này thắp sáng mà thôi nhưng tinh la kỳ bản chính xác nhất luyện pháp đã tâm lĩnh thần hội nguyên lai like thế người không thể luyện thành tinh la kỳ bản chỉ là vì không có tìm được chính xác phương pháp tu luyện mà viết quyển bí tịch này người cũng quỷ dị đem chính xác phương pháp tu luyện viết thành mật mã nguyên lai like những ám khí tiêu bách khoa toàn thư đều không phải bí tịch chân chính bí tịch nhưng là dùng mật mã chọn đọc phương pháp vật đỉnh phương pháp này có thể mô phỏng tất cả ám khí thủ pháp chỉ cần đem cái pháp môn này rèn luyện thiên hạ ám khí tiện tay nằm đến đương nhiên Bởi vì vận dụng phương pháp vận kình mô phỏng đi ra thủ pháp đồng thời không thể so nguyên bản mạnh, dù cho có thể phóng ra tất cả ám khí uy lực ấy vẫn là hoang cấp võ công phàm chủ. Nhật Đỗ Bảo, quả thực đúng đấy. Luyện như nhau, 72 loại ám khí thủ pháp toàn bộ đóng gói, này chỉ là cơ nào hung tàn. Ám khí bản tiểu vô tướng công có hay không? Chương 20, Thiên điệu dị tượng bốn tượng phong ấn băng tuyết. Đương Linh Nguyệt đem hương phấn thu hồi, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bản tiên tiên trưởng xuân thần công thời điểm trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng căng thẳng. Có hệ thống sự giúp đỡ, có thể hóa không thể là khả năng. Tinh La Kì bản có thể tu luyện, như vậy này bản địa cấp thần công có phải là cũng có thể? Căng thẳng mở ra Tiên Thiên Trường Xuân Công, như trước là một viên tre kín tinh thần ý niệm phù văn. Nếu như muốn mình chọn thế giới này tứ đại phát minh, phỏng chừng sẽ là phù văn võ công thay thế cách làm giấy cùng hòa dược. Đem tinh thần ý niệm tập trung, chậm dãi hướng về phù văn bên trong chui vào. Đột nhiên, trước mắt phảng phất bản cổ khai thiên, trong hỗn độn một mảnh tuyết quang. Tiếp theo một cái trước mắt, trước mắt xuất hiện 10 cái trong suốt bóng người, màu đỏ hành công con đường ở trong người lưu truyền. Thiên hạ võ công đều lấy tu đến đan điền một cái chân khí tràn đầy đan điển sau đó mở ra kỳ kinh bát mạch từ dưới lên quán thông thiên địa chi tiểu liên tiếp tinh thần thức hải từ đó phản hậu thiên vi tiên thiên ta tiên cung võ học đi ngược lại con đường cũ do tinh thần thức hải tu đến một tiêu chân nguyên từ trên cao đi xuống trước hết quán thông thiên địa chi tiểu với nơi đan điển tồn một tia tiên thiên chi khí trực tiếp phản hậu thiên vi tiên thiên sau đó mở ra kỳ kinh bát mạch đăng vũ đại đạo với anh, một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần sông thẳng tinh thần thức hải linh nguyệt liền cảm giác bị người đá một cái bay ra ngoài ý tứ trong nháy mắt bắn ra sét tiêu thả một tiếng nửa mặt lên trời ngược lại đến trên giường trước mắt tinh long lánh toàn bộ nóc nhà đều đang lay động. Ta sát, lại như bị người vỗ một viên gạch giống. Quá đã lâu đầu mới tỉnh táo một điểm dây rựa đẩy lên thân thể. Một tia đỏ sông vết máu từ lỗ mũi chảy xuống, dừng dưng như không lướt qua, sắc mặt đã kinh biến đến mức cho ngượi. Khó trách nói không phải phàm nhân có khả năng luyện thành công pháp, quả nhiên là mò. Không nghĩ tới bước thứ nhất chính là điều động tinh thần thức hải tiên tiên chi linh lấy nối liền tiên địa chi tiểu. Nếu như không có tiên tiên chi linh dĩ nhiên là không cách nào điều động, đương nhiên liền không thể tu luyện. Thế nhưng, ta vì sao lại biết bị trọng thương? Không có tiên tiên chi linh ghê gớm không thể tu luyện, ngươi chỉ là đá ta một cước là mấy cái ý tứ." Linh Nguyệt một mặt quái lạ, trong đầu cái kia bản bí tịch võ công đã sống lại một mặt xem thường nhìn mình, Uống. Một cái liền tiên tiên chi linh đều không có cặn bã cũng dám chia sẻ lão tử. Cút. Sau đó dơ lên một cước đặt hạ. Dùng sức lắc đầu, "Tà môn, bí tịch võ công còn tự mang tấn công bằng tinh thần. Coi như xong, nhìn hệ thống có cái gì nhắc nhở sao?" Linh Nguyệt chỉ là liếc mắt nhìn, cả người trong nháy mắt kích động rồi, bởi vì ở giao diện hệ thống trên quả nhiên nhảy ra một cái cửa sổ tự động Tiên Tiên trưởng Xuân thần công, điều kiện tu luyện cần bảo lưu một tia tiên tiên chi linh, đo lường ra ký chủ tiên tiên chi linh bị phong ấn cần tiêu tốn 500 EXP để giải phong, xin hỏi ký chủ có hay không giải phong. Này con hỏi cái rắm. Đừng nói 500 kinh nghiệm, chính là 5000 kinh nghiệm cũng phải cắn răng giải phong a. Quả đoán ấn xuống hiểu rõ phong nút bấm, trong ngáy mắt, một dòng nước ấm tự thân thể lan tràn lưu chuyển, đột nhiên phảng phất phát hiện mục tiêu bình thường xông thẳng hướng về đại nào đánh tới. Với anh, dòng nước gấm xung kích đại não trong ngáy mắt, Linh Nguyệt ngã ngựa lên trời, một đạo đỏ tươi máu núi dâng chào ra. Ninh Nguyệt ngã xuống sau khi liền rơi vào hôn mê. Dù là ai đại não bị một luồng năng lượng xung kích một thoáng cũng sẽ ngất đi. Nhưng thân thể hắn biến hóa nhưng không có kết thúc. Lớm ta lấm tấm bạch quang tự thân thể chậm rãi tràn ra, phảng phất ngàn vạn chỉ đom đóm ở Ninh Nguyệt quanh thân bay múa. Ninh Nguyệt bầu trời một mét nơi trong hư không, thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ bóng mở trùng điệp lóe lên. Trong trước mắt, một tia sáng trắng phóng lên trời xuyên thẳng mây xanh. Một luồng ánh kiếm nối liền thiên địa phảng phất kiếm trung vương dạng bình thường uy nghiêm cuộn. Dị tượng lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh liền nháy mắt nháy mắt đều không có. Có lẽ có người sẽ cảm thấy bầu trời thiểm một đạo lôi, cũng sẽ có người cảm thấy, vừa nay ánh mắt hoa lên kỳ thực không có thứ gì, thật mạnh kiếm khí. Nhạc Long Hiên đột nhiên mở mắt ra, thiên bảng trong cao thủ, hắn là cách Linh Nguyệt người gần nhất. Vì lẽ đó lóe lên một cái rồi biến mất kiếm khí đem hắn từ lúc tọa bên trong thức tỉnh. Đang suy nghĩ tuần tra kia kiếm khí này khởi nguồn chỗ, nhưng là thiên cơ mịt mờ không chỗ có thể tìm ra. Là có người cố ý cảnh cáo, hay là trong lúc vô tình tiết lộ một tia khí tức? Nhạc Long Hiên lẩm bẩm thầm thì, bất kể là cái kia một loại đối với hắn mà nói đều không phải chuyên tốt trong thiên hạ có thể có bậc này kiếm đạo tu vi chỉ có hai người lang gia kiếm chủ linh hoa sương thủy nguyện cung chủ thủy vô nguyện liền ngay cả thiên mộ tuyết cũng không có bậc này kiếm đạo tu vi người đến đệ tử tư đổ minh bài kiến sư tôn một lát sau tư đổ minh đi tới trước mặt thầy ta tra một chút lệnh huynh cùng vô nguyện cung chủ trong hai người vị nào giá lâm giang châu Cha được sau khi không cần có bất kỳ cử động lập tức bẩm báo cùng ta vâng mà ở thành tô châu ở ngoài hàn sơn tự thềm đá bên trên một cái quần áo lam lũ tóc bạc ăn mày đột nhiên mở mắt ra Lắc Lưu Du ngồi dậy chậm rãi đứng lên vươn người một cái, rồi da trắng nõn nắn nhủi bàn tay nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, tứ tượng phong ấn, thú vị. Nói xong đánh cái hà hơi dọc theo sơn đạo thềm đá từng bước từng bước đi xuống núi. Liễu Gia Liễu dịu âm thanh ở bên thai vân quanh, Ninh Nguyệt bị bệ cửa sổ ở ngoài tiếng chim hót tỉnh lại, mở mắt ra thời điểm đã là mặt trời lên cao. ấm áp Diễm Dương tung tiến vào bệ cửa sổ đem Ninh Nguyệt mặt ánh đến một mảnh vàng óng ánh. Mở mắt ra bảng hiệu sau khi, Linh Nguyệt nhẹ nhàng vô vố nếu như trước lần đó là đã trúng một viên đạn, vậy hắn trước khi hôn mê cái kia một đòn chính là đã trúng một đạn tháo. Dù cho mê man cả một đêm, Ninh Nguyệt đều cảm giác mi tâm mơ hồ đau đớn. Đương nhiên, Ninh Nguyệt tựa hồ nhớ tới mê man trước chính phát sinh sự, liền vội vàng đem ý thức chìm đắm trong óc hướng về hệ thống nhìn lại. Mở ra giao diện kỹ năng, mới ra phát hiện một cột danh kỹ năng, mà danh kỹ năng bên trong, một cái đã bị điểm kỹ năng hấp dẫn Ninh Nguyệt tầm mắt. Tiên thiên Trường Xuân thần công, đẳng cấp 080, độ thuần thục 0100. Ở Ninh Nguyệt cảm giác bên trong, nơi đan điển đã có một tia dâm mát khí tức đang lưu chuyển, luồng hơi thở này cùng ý niệm của chính mình liên kết, tiềm thức có thể nhận bản thân tùy ý khống chế. Chờ đã, Thật giống, ngày hôm nay có chuyện gì đã quên? Nhìn chân trời mặt trời đỏ, linh nguyệt gãi gãi đầu nỗ lực hồi tưởng lại. Đương Linh Nguyệt nhìn thấy đầu giường bậy đặt liền bính đao cùng mặc trên người phi ngư phục lúc, cả khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc. Nguy rồi, bị một rồi. Một đường lao nhanh, vẹn vẹn bỏ ra chén trà nhỏ công phu liền chạy năm dặm đường, thân hình như rắn truyền bình thường xuyên qua chen chúc đám người hướng về Thiên Mạc phủ phóng đi. Đồng lý trấn Thiên Mạc phủ Linh Nguyệt rất quen thuộc, tuy rằng chỉ ghé qua một hai lần nhưng dù sao lấy trước là Vân địa bàn. Linh Nguyệt vọt vào Thiên Mạc phủ thời điểm, mấy cái thiên mạc phủ một bài bổ khoái đang ở sân bên trong luyện công trong sân cộng 5 người cầm đầu là dâu quai nón trung niên đại hán những người này ninh nguyệt đều biết mà bọn họ đối với ninh nguyệt cũng rất quen thuộc Bổ đầu xin lỗi xin lỗi rời giường chậm ta đến muộn ninh nguyệt đầy mặt lúng túng nói đến quen quý quen ngày thứ nhất đi làm liền đến muộn hiển nhiên không tốt lắm ninh nguyệt có phải là nghĩ ngày hôm nay chính thức đến thiên mạc phủ báo danh hương phấn ngủ không được a một cái so ninh nguyệt lớn một chút thanh niên híp mắt cười nói một dịch đại ca liền chớ ta bất quá tối hôm qua phát sinh một chút sự hại lên chậm được rồi đều là người mình ninh nguyệt cũng không muốn gõ bó ngươi điểm máu ta đã giúp ngươi làm lỗ đạt thu hồi đao trong tay cười hướng về ninh nguyệt vẫy vẫy tay ngươi là tạ vân huynh đệ vậy chính là ta huynh đệ ta lĩnh ngươi đi gian phòng sau đó a ngươi cũng không dùng để về chạy từ nơi này đến dịch thủy hương cũng mấy dặm đường đây sau đó liền trụ thiên mạc phủ chúng ta bình thường không chuyện gì làm cũng không dùng như nha dịch như nhau đầy đường tuần tra cũng không cần đến cửa thành gác mấy người đến báo án mới cần muốn chúng ta ra tay hoặc là là huyện thiên mạc phủ trực tiếp hạ phát nhiệm vụ vì lẽ đó Bình thường chúng ta đều ngốc ở trong phủ luyện công, uống trà, ngủ. Lỗ Đạt vừa nói một bên mang theo Ninh Nguyệt đi tới ký túc xá, nơi này một người một gian, hơn nữa còn là có phòng ngủ có thư phòng so với kiếp trước xa hoa nhà trọ còn tốt hơn. Bởi vì bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ, chỉ cần nắm mấy bộ quần áo là có thể thường trụ. Ninh Nguyệt chỉ là liếc mắt nhìn liền thích. Bổ đầu, ta đêm nay liền trở về nắm vài món đổi giặt quần áo. Gọi cái gì bổ đầu a? Trực tiếp gọi ta Lô đại ca, đại gia đều là huynh đệ không cần như thế xa lạ. Tuy rằng Lỗ Đạt khách khí như vậy, nhưng Ninh Nguyệt vẫn không có đổi giọng. Dù sao những người khác đều gọi hắn đầu, mình không thể ngoại lệ. Lỗ Đạt sau khi phân phó xong lần nữa rời đi đến trong sân luyện Đao Pháp của hắn, Linh Nguyệt thì lại khoanh chân ở trên giường dựa theo hệ thống thu dọn đi ra phương pháp vận kình thử nghiệm tu luyện Tiên Thiên Thần Công. Trong cơ thể dâm mát khí theo ý niệm điều khiển cấp tốc do trên tự hạ chậm rãi vận hành, thông qua huyệt Thiên Trung đi ngang qua đan điển sông thẳng đáy chậu, suối theo hai mạch nhâm đốc vận hành một vòng làm một cái Tiểu Chu Thiên. Cái thứ nhất Tiểu Chu Thiên tốc độ chậm nhất, nhưng nếu như ở không để thở tình huống hạ tiếp tục vận hành, tốc độ sẽ biến nhanh, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Đây chính là người với người tiên phú khác biệt. Có mấy người, một hơi nhiều nhất vận hành 3 cái tiểu chu thiên, nhưng có chút thiên tài một hơi có thể vận hành 9 cái tiểu chu thiên. Đồng dạng tu luyện một ngày, hiệu quả là người thường lớn gấp 3 không thôi. Đây chính là có chút thiên tài 10 năm liền so được với một ít luyện cả đời công lực. Linh Nguyệt không hiểu những ngày thưởng thức, nhưng hắn cũng không cần hiểu. Ngược lại hệ thống trong cõi u minh nói cho hắn nên làm như thế nào, hắn chỉ cần chiếu hệ thống ý tứ nghe theo là có thể. Nỗ lực vận hành một cái tiểu chu thiên, Linh Nguyệt cũng không có để thở dự định trực tiếp vận hành cái thứ hai chu thiên để thở đồng thời không phải chỉ hô hấp ở vận hành nội công thời điểm cũng không phải ngừng thở không để thở là một loại đặc thù thổ nạp phương thức ý thức chạy xe không tiến vào một loại tiền định trạng thái một khi để thở thì sẽ lui ra này một loại trạng thái lần nữa tiến vào cần thời gian mà sau khi tiến vào tất cả làm lại từ đầu Ninh nguyệt điều khiển nội công vận hành một cái tiểu chu thiên kém không hơn nửa canh giờ mà lần thứ hai thì sẽ giảm tiểu hắn không biết thiên phú của mình như thế nào bởi vì tạ vân không chỉ một lần đã nói kinh mạch của hắn xương cốt đã định hình bất luận tu luyện nội công vẫn là ngoại công đều sẽ làm nhiều công ít Vì lẽ đó nửa canh giờ vận hành một cái tiểu chu thiên hẳn là rất chậm, Ninh Nguyệt đấy lòng là cho là như thế. Nhưng nếu như ý nghĩ này để Tạ Vân biết đến mà nói, nhất định phiền muộn phun ra một cái lao huyết. Người bình thường mỗi ngày đả tọa dưỡng khí, ít nhất phải 3 ngày mới có thể cảm được khí, phải hoàn thành một chu thiên vận chuyển ít nhất phải 1 tháng. Mà có thể hướng về Ninh Nguyệt như vậy một hơi vận chuyển một chu thiên coi như là thiên tài không cái 3 tháng cũng tuyệt đối không làm nổi. Chương 21, yêu nghiệt thiên phú tu luyện đột Nguyệt ở hệ thống dưới sự hỗ trợ trực tiếp bất đi các thiên tài cần 3 tháng khổ luyện mới có thể đạt đến hiệu quả. Điểm này đã có thể đem người đã kích thương tích đời mình. Hơn nữa bỏ qua tập võ tuổi tác, kinh mạch xương cốt định hình loại này thai hại ở Ninh Nguyệt bị hệ thống số liệu hóa thời điểm đã sớm không còn sót lại chút gì. Nói cách khác, giới hạn tuổi tác này một cái ở Ninh Nguyệt trên người căn bản là không tồn tại. Bất luận Ninh Nguyệt cái gì độ tuổi tập võ đều là giống nhau. Nửa canh giờ một cái tiểu chu thiên không chỉ có không chậm, hơn nữa còn là vượt qua phần lớn thiên tài. Chỉ có mấy cái hiếm như lá mùa thu tuyệt thế thiên tiêu mới có thể có như vậy tốc độ tu luyện. Mà Ninh Nguyệt giờ khắc này đã ở vận hành thứ 10 cái chu thiên trong lúc hắn cũng không có cảm giác đến bao nhiêu tinh lực hề hoại suy sụp muốn thoát ly thiền định trạng thái cảm giác cật lực mười chu thiên trở lên cùng mười chu thiên trở xuống là khác nhau một trời một vực biến hóa linh nguyệt chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh khí gồ lên nội lực như chạy trồn sông lớn bình thường ở trong kinh mạch chảy xuôi một cái tiểu chu thiên hắn dĩ nhiên chỉ bỏ ra 15 phút thời gian nhật chiếu phủ đầu đã là tiếp cận buổi trưa tháng 3 đấy tiêu dương cũng có mấy phần nóng bỏng lỗ đạn xoa xoa trên mặt treo đầy mùi hôi hột. luyện một buổi sáng công y phục trên người lại như ở trong nước ngâm qua như nhau ngẩng đầu nhìn lên trời nhanh giờ cơm, kim tam, đi gọi ninh nguyệt đi ra ăn cơm, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? tiến vào ký túc xá một buổi sáng cũng không thấy ra đến. Đầu, ngươi cũng không phải không biết, ninh nguyệt hắn không biết võ công, ngươi để hắn ra tới làm cái gì? còn không bằng đàng hoang ngủ, phỏng chừng là tối hôm qua hưng phấn một đêm không ngủ đi. một dịch cười ha ha, cũng là thu hồi trong tay liên minh đao. thiên mạc bổ khoái nói như vậy đều là dùng đao. bởi vì ở trại huấn luyện trên giáo cương truyền thụ chính là một bộ huyết sát đao pháp, đây là thiên mạc phụ tự khai sáng tới nay thông lệ. nói cũng đúng. lỗ đạt cười ha ha. Ninh Nguyệt tuy rằng được Vu Bách Lý coi trọng mà chiêu mộ đặc biệt tiến vào Thiên Mạc Phủ, những người khác hoặc là sẽ ước ao Ninh Nguyệt leo lên Vu Bách Lý cao cảnh nhất phi trùng thiên, cũng có người sẽ đấu kỵ Ninh Nguyệt vẫn có thể bị Vu Bách Lý nhìn ở trong mắt. Nhưng đối với Đồng Lý chân Thiên Mạc Phủ này mấy cái biết gốc biết dễ người tới nói sẽ không đối với Ninh Nguyệt sản sinh chút nào đấu kỵ ước ao trong lòng. Ninh Nguyệt không biết võ công, ít nhất ở tiến vào Thiên Mạc Phủ trước không biết võ công. Coi như hắn hiện tại ngày đêm không ngừng mà luyện công, thành tựu tương lai cũng là cực kỳ có hạn. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn nghĩ đến. Ninh Nguyệt gia nhập Thiên mạc phủ cũng chỉ là là vì cái kia một phần bổng độc hôn một miếng cơm ăn mà thôi. Vì lẽ đó Lỗ Đạt bọn họ không chỉ có không hề có một chút bại xích, đối với Ninh Nguyệt cũng là hết lòng chăm sóc. Ồ, Kim Tam, không phải cho ngươi đi gọi Ninh Nguyệt đi ra ăn cơm sao? Ngươi làm sao một người trở về rồi? Lỗ Đạt nhìn Kim Tam một người nhanh chóng chạy tới sắc mặt có chút không vui quát lên. Đầu, ra, ra đại sự. Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt hắn, hắn làm sao? Lỗ Đạt hơi thay đổi sắc mặt, nhân ra vừa mới đến báo danh. Muốn ngày thứ nhất liền có chuyện hắn cái này bổ đầu e sợ cũng phải bị trách phạt. Yêu người ta, Ninh Nguyệt đây là một yêu người ta." Kim Tam Thở hồng hộc nói rằng, "Ta mới vừa tới gần Ninh Nguyệt gian phòng, liền cảm giác trong cơ thể một trận khí huyết xúc động. Vì lẽ đó đặc biệt chú ý một thoáng thiên địa linh khí. Không được a, Ninh Nguyệt trong phòng lại như một lỗ thủng lớn, không ngừng thôn thiên địa linh khí. Càng đến gần phòng của hắn gian càng là cuồng phong gào thét. Ta vừa nãy liếc mắt nhìn, Ninh Nguyệt hiện tại cùng ánh đến giống. Đầu, nếu không ngươi cũng đi xem xem chứ. Ta còn chưa từng nghe nói tu luyện nội công có thể có động tĩnh lớn như vậy." bốn cái thiên mạc bổ khoái liếc mắt nhìn nhau dồn dập lộ ra ánh mắt khiếp sợ lỗ đặt do dự nháy mắt kịp thời đi đầu hướng về linh nguyệt gian phòng đi đến đi chúng ta đi xem xem năm người dồn dập mở ra cảm ứng bởi vì linh khí bao táp cũng không phải là cụ tượng thực thể bao táp người bình thường không thể nào phát hiện chỉ có tu luyện nội công võ giả ở mở ra lực lượng tinh thần thời điểm mới có thể cảm ứng được thiên hạ cái gọi là nội công chính là chính là loại này thiên địa linh khí nguyên bản trong thiên địa đều là tiên thiên chi khí đi qua thân thể thổ nạp mà chuyển thành hậu thiên thông qua tâm pháp dẫn dắt tích trữ ở đan còn không tới gần Năm người đồng thời liền cảm ứng được bầu trời linh khí một ít rung động. Theo càng ngày càng tới gần, linh khí rung động càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng kịch liệt. Khi bọn họ đến gần linh nguyệt khí tốt xá thời điểm, chính như Kim Tam nói, ở cảm ứng bên trong, một đạo tráng kiện vòng xoáy tự trong phòng sông thẳng bầu trời, linh khí chung quanh như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng về bên trong gian phòng tu tới. Năm người cùng nhau nuốt từng ngụm từng ngụm nước, bọn họ khi nào gặp qua động tính lớn như vậy. Trước đây Tạ Vân luyện công thời điểm nhiều nhất gây nên linh khí rung động, mà không thể giống như bây giờ hình thành khổng lột như thế lớp xoáy. Lỗ Đạt gión ra gión rén đến tới cửa, cẩn thận đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy Ninh Nguyệt Bảo Tương đoan chính ngồi ở trên giường, ngón tay ở trước ngực không ngừng ngắt lấy pháp ấn. Thân thể càng là hiện ra mông lung hào quang, mà ở Ninh Nguyệt thân thể quanh thân, vô số linh khí bốc lên hình thành đại dương mênh mông dị tượng. Đột nhiên, phản phất vô số đằng long sông lên ra mặt biển vây quanh Ninh Nguyệt quanh thân xoay quanh. Thiên điệu dị tượng. Lỗ Đạt hầu như ngắt lấy hết hầu gọi ra tiếng thanh âm, tu luyện lúc xuất hiện thiên địa dị tượng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà trong những người này không có chỗ nào mà không phải là trong vạn chọn một thiên tài tuyệt thế đồn đại bên trong, Trung Châu cự hiệp ra các thanh mỗi lần vận công đều sẽ sản sinh thiên địa dị tượng, mà được gọi là từ cổ chí kim thiên phú người số một thiên mộ tuyết nhưng bởi vì không người nhìn thấy mà không xác định. Các ngươi đoán xem xem linh nguyệt liên tục vận chuyển mấy chu thiên. Hoàn hồn sau khi, mục dịch nhìn như trước khác nào tiên linh linh nguyệt tò mỏ hỏi. Lúc trước tạ bổ đầu lúc tu luyện gây nên linh lực rung động là vận hành 6 cái chu thiên mà không để thở. Xem linh nguyệt động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ đã vận hành 10 cái chu thiên trở lên? Hừ hừ hừ, 10 cái chu thiên thì là xúc động thiên địa dị tượng. Lỗ Đạt xem thường cười lạnh một tiếng, Long Phượng bảng trên cao thủ thanh niên cái nào không thể một hơi vận hành 15, 16 cái chú thiên. Không như vậy thiên phú, như thế nào trên đạt được Long Phượng bảng? Thế nhưng, các ngươi chưa từng nghe nói qua quá bọn họ luyện công là có thể gây nên tiên điệu dị tượng. Chiếu đầu lời giải thích, Linh Nguyệt Chu thiên số lượng xa xa không lứt, ít nhất 20 chu thiên trở lên. Lỗ Đạt dị thường khẳng định nói, đương nhiên. Lỗ Đạt trên mặt lộ ra một mặt thật sâu ảo não, đáng tiếc. Như vậy chấn động cổ kim thiên tài tuyệt thế Dĩ Nhiên bỏ qua tuổi ta võ. Bây giờ hắn gần cốt Dĩ Nhiên định hình căn bản là không có cách mở ra kỳ kinh bát mạch định trước tiên thiên vô vọng a đột nhiên thiên địa dị tượng một trận rung động vừa mới còn dị thường đổ sộ bàn lòng xuất hải trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình linh lực hình thành lốc xoáy cũng ở năm người cảm ứng bên trong biến mất không còn tâm hơi linh nguyệt chậm rãi mở mắt ra nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng mỹ mắt khẽ nâng liền nhìn thấy năm song cực nóng con mắt nhìn mình trầm trầm nhìn thẳng bộ đầu có phải là có việc làm linh nguyệt vội vã từ trên giường nhảy xuống một bộ ra sức dáng vẻ dù sao ngày thứ nhất đi làm cần nhanh một chút luôn có thể cho lãnh đạo lưu lại ấn tượng tốt không chuyện gì chúng ta là lại đây gọi ngươi ăn cơm. Lỗ Đạt có chút lúng túng, nhìn lén người khác luyện công là tối kỵ, dù cho cấp trên cũng không cho phép. đúng đúng đúng. còn lại mấy cái vội vã phụ hòa nói. hả, hóa ra là buổi trưa a. khó trách ta cảm giác thấy hơi đói bụng, nếu không phải như thế, ta còn không biết muốn luyện tới khi nào đây. Phúc, bên người Lỗ Đạt nhất thời lảo đảo một cái kem chút ngã sắp xuống. Ninh Nguyệt, ngươi là nói ngươi bởi vì cảm giác đói bụng mới chủ động dừng lại tu luyện, mà không phải là bởi vì không kiên trì được mới. a. Ninh Nguyệt nhở nhởn đi một cái mở mỉm ánh mắt hắn rất không hiểu có cái gì không kiên trì được. Vừa nãy vận hành Tâm Pháp, có hệ thống hỗ trợ căn bản không cần để thở, càng đến đến lúc sau càng lúc càng nhanh, đến thứ 30 cái chu thiên thời điểm cảm giác là muốn bay lên bình thường. Cái kia, ngươi vận hành mấy chu thiên? Lỗ Đạt cẩn thận hỏi, hỏi do người khác võ công tiến độ cũng là lớn kỵ, trừ phi là dị thường thân cận người, bằng không bình thường hỏi ra cái vấn đề này chắc chắn sẽ rút kiếm đối mặt. Nhưng cũng may Linh Nguyệt không hiểu lắm giang hồ quy củ, hơn nữa hắn cũng cho rằng không có gì hay ho dấu. 36 cái chu thiên đi, thật giống là ngược lại nhớ tới không rõ lắm. Không biết có phải ảo giác hay không, Ninh Nguyệt luôn cảm giác lúc ăn Cơm lô đặt bọn họ ánh mắt nhìn chính mình có chút quái lạ, lại như là xem một cái gì hoặc là quái vật bình thường. Bất quá Ninh Nguyệt cũng không có tra cứu, ăn cơm xong sau khi lại tiến vào ký tốc xá tu luyện lên nội công. 100 độ thuần thục đi qua một cái buổi chiều đã đến 80 điểm, chỉ kém 20 chu thiên là có thể đem độ thuần thục luyện đến mãn cấp, liền có thể đem tiên tiên trường xuân thần công lên tới một cấp. Từ võ công số liệu hóa sau khi, Ninh Nguyệt liền phát hiện thường quy võ công tầng cấp đối với hắn đã không lại áp dụng. Liền giống với hắn luyện tập tiên Thiên trường xuân công nguyên bản bí tịch phân 10 tầng nhưng ở ninh nguyệt hệ thống bên trong nhưng không có cái này phân chia. mãn cấp lẻ vẹo 80, chỉ đơn giản như vậy vì lẽ đó ninh nguyệt căn bản không xác định hắn mang tiên thiên thần công lên tới một cấp có tính hay không luyện thành tầng thứ nhất. bóng đêm lạnh lạnh cái này thời tiết ngày đêm trên lệnh nhiệt độ vẫn là tương đối lớn lỗ đạt mấy người rất sớm trở lại gian phòng nghỉ ngơi. đây chính là một cái hương chấn trên thiên mạc phủ bổ khoái hàng ngày. ninh nguyệt còn ở trên giường vì tăng lên tiên thiên công đẳng cấp mà nỗ lực chu thiên vận chuyển ở hệ thống gia chỉ hạ càng lúc càng nhanh. Quanh thân linh lực thủy triều đã như báo tắc bên trong đại giống như biển cuồng nổi hẳn lên. Hơn nữa như vậy cuồn cuộn càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng đáng sợ. đương nhiên, nếu như đóng lại tinh thần cảm ứng không đi tra xét, như vậy linh Nguyệt ký túc giá như trước cùng thường ngày liền ngay cả thanh phong đều không có một yea. Liên tiếp vận hành mười mấy chu thiên, linh Nguyệt đối với tiên thiên trường xuân công cảm nộ cũng càng ngày càng sâu. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, dòng máu khắp người lại như thiêu đốt bình thường. Đột nhiên, linh Nguyệt chỉ cảm thấy cả người chấn động, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vui vẻ tự đan điền hướng về cả người lan tràn. Cái kia một loại phảng phất ở lạnh lẽo trong đêm đột nhiên tới gần ấm áp lò lửa cảm giác. Toàn bộ linh hồn đều giống như thăng hoa, cảm giác vui thích trong nháy mắt chạy xối toàn thân, lại chậm rãi biến mất. Đợi được thân thể lại một lần nữa trở lại linh hồn ôm ấp, Ninh Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Độ thuần thục mãng cấp, Tiên Tiên Trường Xuân thần công thành công lên tới một cấp. Nhẹ nhàng hoạt động một chút cánh tay, chỉ cảm thấy cả người đều ướt đấm, một loại nhầy nhất hồ chất lỏng màu xanh biếc bảy kín toàn thân, tỏa ra một loại mùi hôi thối khó ngửi. Nói như vậy, người chỉ có đang đột phá tiên thiên cảnh giới thời điểm mới sẽ tẩy kinh phạt thủy. Nhưng linh nguyện không giống. Hắn khởi điểm so với bình thường người tập võ cao hơn quá nhiều. Vừa tu luyện cất bước chính là phản hậu thiên vi tiên thiên. Vì lẽ đó, dù cho hắn hiện tại chỉ là vừa tu luyện người mới học, nhưng cảnh giới trên hắn đã là tiên thiên. Một bước bước ra 9 phần 10 luyện cả đời đều không thể bước ra một bước. Chương 22, bổ khuyết không đủ đông tuyết. Tuy rằng bị trên người biến cố làm cho không biết làm sao, dù sao kiếp trước nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, vì lẽ đó lập tức một đoán liền nghĩ đến tẩy kinh phạt thủy. Linh Nguyệt cũng là thản nhiên tiếp nhận rồi trên người biến cố mỹ mỹ tắm rửa sạch sẽ. Linh Nguyệt cảm giác mình phát sinh biến hóa trời. Mà giao diện hệ thống cũng phát sinh long trời lở đất thay đổi. Thay đổi to lớn nhất nên tính là nhân vật thuộc tính trang báo đi. Nhân vật tên phía dưới nguyên bản là số không dánh nội lực đã lấp kín, mặc dù so với HE, dánh nội lực chỉ số ít đòi đến đáng thương. Dù sao Ninh Nguyệt nội công mới một cấp, đợi tu vi tinh thâm sau khi, nội lực của chính mình tự nhiên ngày càng thâm hậu. Trừ ra dánh nội lực biến hóa, ninh nguyệt khắp nơi thuộc tính đều chiếm được tăng mạnh. Không nói tới sức mạnh, tốc độ, phòng ngự mặt sau đều có màu xanh lam phụ gia trị số, đây là người mang nội lực sau khi với thân thể người khắp mọi mặt biên độ sóng Linh Nguyệt giờ khắc này sức chiến đấu dĩ nhiên lặng lẽ so với trước gia tăng rồi gấp đôi. Ta quả nhiên không đoán sai, võ học mới phải thế giới này căn bản chỉ có tăng cao võ học đẳng cấp thực lực của ta mới sẽ có rất lớn tăng cao. Đẳng cấp nhân vật tầm quan trọng ở thế giới này nhỏ bé không đáng kể. Đối với mình ngày hôm nay thu hoạch phi thường hài lòng. Linh Nguyệt chậm rãi xoay người ngã nằm xuống giường. Có một chút cùng tiếp trước lý luận có khoảng cách, vậy thì là ai chỉ là nói tu luyện thần công bí tịch có thể thay thế ngủ, tu luyện so xuống đất làm việc còn mệt mỏi có được hay không? Mới vừa ngược lại trên giường. Ninh Nguyệt liền vù vù ngủ. Có mục tiêu, có kế hoạch tháng ngày là phong phú, mỗi ngày đều đang trưởng thành vì lẽ đó mỗi ngày đều dị thường chờ mong. Ban ngày tu luyện tinh la kỳ bản, buổi tối tu luyện nội công, vẫn vận hành cái 36 chu thiên liền ngủ. Tiên thiên trường xuân thần công lên tới cấp thứ 2 độ thuần thục là đệ nhất cấp gấp đôi, đây cũng ở Ninh Nguyệt nằm trong dữ liệu. Nội công tu luyện vốn là tiến lên dần dần, càng là mặt sau tiến cảnh liền càng chậm. Để Ninh Nguyệt cảm thấy bất ngờ chính là tinh la kỳ bản độ thuần thục dĩ nhiên không chút nào so nội công thiếu. Từ lên tới một cấp sau khi, Cấp thứ 2 độ thuần thục dĩ nhiên cũng là 200. Nhưng cũng may Tinh La kỳ bản luyện một lần cần thời gian không dài, kết thúc mỗi ngày luyện cái 50, 60 khắp cả vẫn là có thể, hy vọng sau đó độ thuần thục không phải số đếm tăng gấp đôi là tốt rồi. Vì hữu hiệu tăng cao lực sát thương, Linh Nguyệt còn đặc biệt chọn một loại loại cỡ lớn ám khí, Phi đao. Phi đao tại ám khí bên trong xem như là khá là nặng đương nhiên uy lực cũng là không kém. Linh Nguyệt dám xin thể, hắn vừa ý Phi đao nguyên nhân tuyệt không có chịu đến tiểu lý Phi đao ảnh hưởng. Ở cấp 3 thiên La Tinh bản thôi thúc hạ, Linh Nguyệt Phi đao hầu như là hoa thức ném mạnh. Ninh Nguyệt có thể dùng bất kỳ tư thế, bất kỳ vị trí nào, thậm chí bất kỳ bộ vị phóng ra ra phi đao. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn. Đánh trúng thực một hồng tâm còn có thể chưa tiến vào nửa cái thân đao. Đối với điểm này Ninh Nguyệt rất tự đắc. Bởi vì phi đao cùng thiên la kỳ bản biên độ sóng, Ninh Nguyệt sức chiến đấu lần nữa phiên một phen. Phi đao tuyệt kỹ cho Ninh Nguyệt sống lại tới nay to lớn nhất thực lực tăng phúc. Có phi đao ở tay, Ninh Nguyệt rốt cục không còn là cặn bã sức chiến đấu có năm. Lấy thực lực bây giờ của hắn. Tuy rằng khả năng như trước đánh bất quá đương sơ cái kia tử tù lao đại nhưng lại muốn cùng thần nông bang tể trưởng lão giao thủ hắn còn chắc chắn bất phân thắng bại. Ninh Nguyệt tiến bộ, cùng ở một cái dưới mái hiên mấy cái thiên mạc bổ khoái đương nhiên nhìn ở trong mắt. Lấy Ninh Nguyệt hiện tại ngón tay tung bay gian phóng ra từng chui phi đao thành thạo biểu hiện. Nếu như nói năm ngày trước Ninh Nguyệt còn là không biết võ công thuần người mới bảo đảm không ai tin, nhưng chính vì bọn họ là nhìn Ninh Nguyệt từ một cái cái gì cũng không hiểu tự học thành tài mấy ngày ngắn ngủi thời gian đem phi đao ám khí thủ pháp luyện được ra dáng. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ đối với Ninh Nguyệt Thiên Phú cảm thấy như vậy sợ hãi, một cái mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền có thể ngang với người thường ít nhất 2, 3 tháng khổ tu, nếu để cho hắn tinh tu cái ba, 4 năm, không phải muốn phi thiên. Ninh Nguyệt cũng không biết bản thân cho mấy cái đồng sự mang đến bao lớn chấn động, cũng không biết hắn cho một dịch mấy cái tuổi không kém nhiều tạo thành bao lớn bóng ma trong lòng. Hắn chỉ biết là sau năm ngày, sân trong sân cùng hắn đồng thời tu luyện chỉ còn dư lại lỗ đạn, những người còn lại đều vô tình hay cố ý dịch ra cùng Ninh Nguyệt luyện công thời gian. Không phải bọn họ bắt đầu cô lập Ninh Nguyệt mà là thực sự không chịu được đả kích. Lỗ đạt như trước ở trong viện đổ mồ hôi như mưa vũ giả đạo pháp của hắn. Ánh đao kia dĩ nhiên so bầu trời kêu dương còn muốn chói mắt mấy phần. Ninh Nguyệt có thể thấy rõ ràng lỗ đạt xung quanh hai mét phạm vi hình thành một cái ánh đao tạo thành cầu, có thể nói gió thổi không vào nước tắt không lọt. Ninh Nguyệt con mắt hơi chuyển động nhất thời hứng khởi, vai đột nhiên run lên chỉnh cánh tay như rắn truyền bình thường múa. Trong nay mắt ba thanh phi đao hiện hình chữ phẩm hướng về lỗ đạt đánh tới. Quả nhiên phi đao đụng vào ánh đao tạo thành viên cầu bị đạn đến xa xa. Lỗ Đạt Đao Pháp dĩ nhiên thật sự đã đến phòng ngự tuyệt đối mức độ. Ánh đao tiêu tan lỗ đạt hiếu kỳ hướng về Ninh Nguyệt trông lại, ở trong mắt hắn tràn ngập đối với Ninh Nguyệt sâu sắc kiêng kỵ. Nhưng hắn cũng biết rõ, Ninh Nguyệt tương lai thế giới rất lớn, một cái nho nhỏ thiên mạc phủ không hắn chứa được. Nếu để cho Ninh Nguyệt đánh vỡ gông xiềng có thể thành tựu Tiên Tiên, Lỗ Đạt cũng không dám tưởng tượng Ninh Nguyệt đến cùng có thể đi bao xa. Ninh Nguyệt, ngươi có biết hay không ngươi vừa nãy cử động rất nguy hiểm. Người bình thường luyện công thời điểm, một khi chịu đến công kích sẽ tự động phản kích, mà phản kích trong nháy mắt đó liền ngay cả hắn mình cũng không cách nào thu tay lại. Nếu không là ta bộ này, đao pháp là để phòng ngự làm chủ e sợ vào lúc này người đã không cười nổi. Lỗ Đạt Ngữ khí tuy rằng rất nghiêm khắc, nhưng vẻ mặt của hắn lại mang theo ôn hòa mỉm cười, điều này làm cho Ninh Nguyệt đồng thời không có cỡ nào căng thẳng. Bất quá đối với tiền bối nhắc nhở Ninh Nguyệt từ trước đến giờ đều rất khiêm tốn tụ giáo. Đa Tạ Bổ Đầu chỉ điểm Ninh Nguyệt ghi nhớ, bất quá. Bổ Đầu thuộc hạ có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Bổ Đầu có thể chỉ điểm một chút ta chỗ thiếu sót. Thuộc hạ rõ ràng cảm giác được gần nhất tiến bộ chậm rất nhiều. Kỳ thực không cần hệ thống số liệu nhắc nhở, Ninh Nguyệt bản thân cũng cảm giác được thực lực chỉ trệ không tiến. Đặc biệt là ngày hôm nay, luyện một buổi sáng không chỉ có sức chiến đấu không có tăng cường một điểm, liền ngay cả Thiên La tinh bản độ thuần thục cũng không có tăng cường. Tiến bộ chậm hơn nhiều. Lỗ Đạt rút lấy khỏe môi hận không thể dẫn lên ấy dày cho Ninh Nguyệt đến một thoáng. Năm ngày từ cái gì đều không biết luyện đến vừa tìm thấy đường, ngươi còn hiểm tiến bộ chậm. Ngươi sao không lên thiên đây? Đáy lòng tuy rằng động kinh, nhưng trên mặt vẫn là cần phải trang làm ra một bộ trầm ổn tiền bối phong độ, còn miễn cưỡng làm ra một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt. Ngươi nói không sai, một mực vùi đầu khổ luyện chỉ có thể làm nhiều công ít, có lúc hấp thụ một ít người khác kinh nghiệm so một năm nửa năm khổ luyện càng thêm vào hơn dùng. Nói xong, lỗ đạt thu hồi đau chậm rãi đi tới một cái mục bá bên cạnh nổ xuống vững vàng đóng ở hồng tâm phi đao, ám khí của ngươi là phi đao, hơn nữa tỷ lệ chúng mục tiêu cùng ý lực đã không tệ. Hai ngày nay ta xem thủ pháp của ngươi cũng tương đương thành thạo, từ một điểm này xem, ngươi chính là trời sinh chơi ám khí đón trưởng. Bị lỗ đạt như thế một khích lệ, ninh đều có chút lúng túng. Kỳ thực nếu không là hệ thống hỗ trợ như người thường như nhau tu luyện, hiện tại đừng nói chúng đích hồng tâm chính là không thoát bia đã toán đốt nhang. Phi đao uy lực tại ám khí bên trong cũng coi như đứng hàng đầu, nhưng hắn khuyết điểm cũng là phi thường rõ ràng. Phi đao dày nặng, vì lẽ đó nó ít đi rất nhiều biến hóa. Mà ám khí bản chất ở chỗ quỷ dị, ở chỗ lừa dối. Vì lẽ đó, người tu luyện phi đao là một môn nhập môn cực nhanh ám khí, nhưng cũng là trưởng thành tính cực kỳ có hạn ám khí. Nói xong, Lỗ Đạt chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt trước mặt năm trượng nơi đứng thẳng, hướng về ta phóng ra phi đao, bất luận ngươi lấy cái gì thủ pháp, nhưng nhất định phải ôm giết chết tâm thái của ta đến phòng ra. Ninh nguyện không chần chờ, Nếu như Lô Đạt sẽ bị chính hắn một tập võ 14 năm ngày người mới giết chết, vậy hắn này mấy chục năm võ công liền thật luyện đến chó trên người. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt vèo một cái bắn ra một ngọn phi đao. Ánh đao lóe lên, đây là Ninh Nguyệt dùng toàn lực phóng ra, Ninh Nguyệt dám nói mình một đao này nhanh như chớp giật, ít nhất trong mắt ánh đao lóe lên, phi đao đã đến Lô Đạt trước mặt. Đương, phi đao sát Ninh Nguyệt tóc bay ngược mà đi sợ hai đến Ninh Nguyệt trái tim đều ngừng đợt nhịp. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Ninh Nguyệt không biết, hắn không phải là không có thấy rõ, mà là thứ gì cũng không nhìn thấy được. Lỗ Đạt liền đứng ở nơi đó động đều không động đậy, nhưng Phi Đao lại cấp tốc bay ngược mà đi. Đây chính là ta dạy đưa cho ngươi cái thứ nhất kinh nghiệm, đang cùng người giao chiến thời điểm, không. Nói chuẩn xác ở tăng cao cảnh giác thời điểm ngươi nên mở ra tinh thần cảm ứng. Người con mắt dù sao chỉ là mắt thường phạm thai, mà đối với võ giả tới nói, tinh thần nhận biết chính là chúng ta con mắt thứ ba. Nếu như ngươi mở ra tinh thần nhận biết, ngươi thì sẽ không ngay cả ta làm sao ra tay cũng không biết. Ta vừa nãy là dùng đao khách trụ cột nhất đạo pháp, bắt đao thuật. Ngươi Phi Đao bất luận thủ pháp làm sao biến hóa, một khi tuột tay tất đi thẳng cấp Vì lẽ đó, đối với cao thủ tới nói bất luận tránh né vẫn là chống đối, đao của ngươi trung quy không có uy hiếp. Lỗ Đạt không hổ là người từng trải, võ công có thể không sánh được Tạ Vân, nhưng kinh nghiệm của hắn sát thực mạnh Tạ Vân không biết bao nhiêu. Linh Nguyệt tổng cộng dùng 9 loại thủ pháp phóng ra 9 ngọn phi đao. Nhưng Lỗ Đạt, dĩ nhiên dùng 9 loại không giống phương thức để linh nguyệt công kích tiêu tán thành vô hình. Nhìn linh nguyệt thất lạc, Lỗ Đạt nhàn nhạt nở nụ cười chậm rãi đi tới linh nguyệt bên người vô vô vai, hiện tại phát hiện không đủ dù sao cũng hơn sau đó thật sự cùng kẻ địch giao thủ thời điểm phát hiện thân thiết. Ta vừa nay hướng về ngươi diễn luyện chỉ là thường quy tránh né phương thức, mà còn có rất nhiều phi thường quy biện pháp. Ngươi biết Thiên Hạ công pháp thuộc tính vì kim một thủy hỏa thổ, đối ứng người năm đại thuộc tính. Nay năm loại thuộc tính chỉ có hỏa là hữu hình công chất, vì lẽ đó hỏa thuộc tính công pháp ngươi chỉ có thể dùng thường quy biện pháp đến tránh né ngươi phi đao. Kim thuộc tính thổ thuộc tính công pháp tự mang cương khí hộ thể, vì lẽ đó ngươi trừ phi dùng chuyên phá cương khí kim thép làm ám khí, bằng không này hai loại thuộc tính công pháp chuyên môn khác ám khí võ học. Thủy thuộc tính tự mang trường lực, bình thường ám khí đều có thể bị trường lực tỏi tan. Vì lẽ đó trừ phi ngươi luyện đến tiên tiên cảnh giới có thể lực lượng tinh thần bên ngoài, bằng không chính diện đối đầu trừ phi dùng tới hồ điệp tiêu loại này quỷ dị ám khí, cho tới một thuộc tính công pháp. Bởi vì quá mức ít hỏi ta cũng không biết bọn họ có thể hay không chống đỡ ám khí. Vì lẽ đó nói tóm lại, ám khí của ngươi thủ pháp quá mức đơn điệu, có thể có thể cùng võ công ở sản sàn gian người phân cái cao thấp, một khi gặp phải cao thủ, hạn chế liền dị thường rõ ràng. Một lời thức tỉnh người trong động, lô đặt chỉ điểm không những không có đả kích linh Nguyệt tự tin, trái lại đem linh Nguyệt mở ra vỗ một cái mới cửa lớn. Vốn cho là cũng không có bị tiểu lý phi đao ảnh hưởng, nhưng hiện tại xem ra vẫn là nhận ảnh hưởng. Ninh Nguyệt không phải Lý Tầm Hoan, đương nhiên không làm được một ngọn phi đao miểu thiên miểu điệu miểu không khí. Chương 23: Bổ khoái đại nhân thay tiểu nữ tử làm chủ Á Bắc Tuyết. "Đúng rồi Ninh Nguyệt, ta bổ đầu trước khi rời đi cho ta mấy viên xích Viêm đan, nghe hắn nói là từ ngươi nơi này nắm, ngươi còn nữa không?" "Ta mua mấy viên." Lỗ Đạt đột nhiên lời nói đem trầm tư Ninh Nguyệt tỉnh lại, ngẩng đầu lên lộ ra một cái ánh mắt nghi hoặc. Sích viêm đan vốn là hắn cho ta nói thế nào là từ ta này năm đây?" Ninh Nguyệt vẻ mặt rất vô tội nếu như đạo diễn ở đây nhất định sẽ nói, ca, một cái quá. bất quá hắn trước khi đi cho ta mấy viên, ta còn chưa dùng hết. nếu như bổ đầu muốn lời nói cũng khỏi nói mua, ta đưa cho ngươi là tốt rồi. ninh nguyệt đã không luyện tiểu cầm nã thủ, vì lẽ đó mấy ngày gần đây cũng không hề dùng xích viên đan. đan dược này đối với cường ngân kiện cốt sát thực hiệu quả hiện ra, coi như không luyện công, cầm ngâm tắm cũng là chỗ tốt có rất nhiều. há, thật không? cái kia nhất định là ta nghe lầm. bất quá đưa ta lời nói như vậy cũng đừng nói rồi. đại gia mặc dù là huynh đệ nhưng tư giao quy tư giao tiền tại thứ này liền không muốn mang tới tư giao linh nguyệt từ trong lồng ngực móc ra túi bên trong còn có 4, 5 viên lỗ đạt cũng móc ra 500 lạ lạng ngân phiếu xem như là mua từ khi tạ vân sau khi rời đi linh nguyệt cũng đứt rời xích viêm đan buồn bán dù sao thất phu vô tội mang ngọc mắt tội ở linh nguyệt không có năng lực bảo vệ xích viêm trước vẫn là không muốn lộ tài chính vì như thế hiện tại xích viêm đan đã thiên kim có cầu nhưng cũng như vậy làm cho ba đại môn phái tin xích viêm đan là tạ vân cung cấp dù sao không có ai sẽ mang lớn như vậy buồn bán nói không làm liền không làm Nhìn Ninh Nguyệt túi đầu trầm tư rồi đi, lỗ đạn ánh mắt hơi hơi lấp loé. Hắn hoàn toàn có thể không đả kích Ninh Nguyệt, nhưng bị người mình đả kích dù sao cũng hơn bị kẻ địch đả kích tốt. Đáng tiếc hắn nghĩ sai rồi, Ninh Nguyệt không phải là bị đả kích, mà là đang tỉnh lại. Có tinh la kỳ bản, thiên hạ ám khí đều tiện tay nắm đến làm sao sẽ bị đả kích. Trở về phòng, lần nữa nhảy ra bị Ninh Nguyệt sáo hạ ám khí sách tranh, nguyên bản tinh la kỳ bản bí tịch đã sớm bị hắn trả về phủ Tô Châu. Sách tranh trên ám khí tổng cộng có 72 bên trong, mà trong đầu có này 72 bên trong ám khí toàn bộ thủ pháp vì lẽ đó có thể nói trong tay chỉ cần có ám khí, ninh nguyệt chỉ cần thời gian cực ngắn quen thuộc là có thể sử dụng. nguyên bản ninh nguyệt cho rằng những này sách tranh không trọng yếu, bởi vì hắn cho rằng ám khí không nhiều hơn nữa, chỉ cần một hai loại là tốt rồi. nhưng hiện tại hắn biết, ám khí tuy rằng không ở nhiều, nhưng quyết không thể thiếu. thế giới này võ công so với kiếp trước trong tiểu thuyết võ hiệp cao hơn rất nhiều, ít nhất kiếp trước võ công không có thuộc tính cái thuyết pháp này. ám khí sách tranh có mỗi một loại ám khí công năng, ứng đối trường hợp nào sẽ là ra sao công kích, cuối cùng còn có tỉ mỉ chế tạo phương pháp. đương nhiên. Ninh Nguyệt tạm thời còn không sẽ bản thân chế tạo kỹ năng sinh hoạt bên trong rèn đúc kỹ năng đến nay không có thắp sáng. Từ 72 loại trong bóng tối bên trong, Ninh Nguyệt chọn 5 loại ám khí. Loại thứ nhất đương nhiên là phi đao, làm to lớn nhất thương tổn phát ra âm khí một trong đương nhiên át không thể thiếu. Loại thứ hai là hoa dương trầm, mỗi một cái giải ba tức chuyên phá cương khí hộ thể, nếu như đánh cho vị trí tinh chuẩn có thể hóa giải nội lực phế nhân võ công. Loại thứ ba vị hồ điệp tiêu, lấy quỷ dị linh xảo mà khiến người ta nghe nóng biến sắc. Hơn nữa hồ điệp tiêu đại thành có thể làm cho phi tiêu trên không trung biến ảo 6 lần trở lên khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa hồ điệp tiêu chuyên môn khắt chế trường lực, hắn có thể hoàn toàn miễn dịch phong kình thực sự át không thể thiếu. Loại thứ tư vì thấu cốt đinh, đây là một loại quần phát ám khí. Nếu như xoa kịch độc quả thực là năm trưởng bên trong không có một ngọn cỏ. Một loại sau cùng ninh nguyện chọn nửa ngày cuối cùng vẫn là tuyển thi lại viên đá, không sai chính là phổ thông viên đá. ở ven đường tùy ý nhặt được đều nhặt được không song độ vật. viên đá cũng là một loại ám khí, hơn nữa còn là cổ lão nhất ám khí. ninh nguyện sợ dĩ tuyển nó có hai cái nguyên nhân, vạn nhất ngày nào đó ám khí dùng hết không đến nỗi ngồi chờ chết cái nguyên nhân thứ hai là viên đá là duy nhất một cái không phải dùng thủ pháp phóng ra ám khí, hắn là lấy kinh lực phóng ra. nói cách khác, viên đá huy lực tất cả với phụ ở phía trên nội lực. điều này làm cho ninh nguyệt nghĩ đến đạn chỉ thần thông. chỉ có điều ninh nguyệt hiện tại nội lực quá ít, còn không cách nào sử dụng này một loại tuyệt kỹ. ngày thứ hai vừa dạng sáng, ninh nguyệt liền thu thập một thoáng ra cửa. nếu chọn lựa sau đó năm loại chủ đánh ám khí, đương nhiên muốn đi tiệm rèn chọn mua. phi đao cùng hồ điệp tiêu cũng còn tốt, vật này trực tiếp có sẵn có. nhưng hoa dương chân cùng thấu cốt đinh liền cần làm riêng. Mới từ lỗ đạt cầm trong tay đến mấy trăm lượng ngân phiếu không đợi nóng liền xoay chuyển tay. Hoa Dương châm cùng thấu cốt đinh hơn nữa số lượng lớn hồ điệp tiêu cùng phi đao, ước định bảy ngày đưa một lần hàng trong vòng một tháng thanh toán. Từ ngày đó trở đi, Linh Nguyệt trực tiếp để lỗ đạt bọn họ thấy được cái gì gọi là yêu nghiệt, cái gì gọi là không phải người. Ngày hôm nay nhìn đường lịch phi đao, ngày mai sẽ đầy sân hồ điệp bay tán loạn. Buổi sáng vẫn là hồ điệp xuyên hoa, buổi chiều chính là làm người sợn cả tóc gáy thấu cốt đinh vũ. Một loại ám khí muốn luyện đến có hay không dạng ít nhất phải một năm trở lên. Năm loại ám khí coi như xúc bên thông không có 3 năm cũng không thể có năng lực thực chiến. Nhưng Ninh Nguyệt đây, tính toán đâu ra đấy cũng là nửa tháng chứ. Lỗ Đạt biểu thị không thể nào hiểu được, đương nhiên Ninh Nguyệt cũng không hy vọng hắn có thể hiểu được. Một tháng sau, từ số liệu hóa mặt trên xem, Ninh Nguyệt sức chiến đấu lần nữa tăng nhanh như gió. Ít nhất đồng nhất dưới mái hiên mấy cái đồng sự đều nói mình không đón được như thế thay đổi thất thường ám khí. Đương nhiên Ninh Nguyệt cũng sẽ không đem lời này quá coi là thật, bởi vì Ninh Nguyệt cũng không chắc chắn đỡ lấy bọn họ chặt bỏ. Đặc biệt là Lỗ Đạt Lúc trước một chiêu nhanh đến mức không nhìn thấy một tia vết tích bạn đạo thuật cho Ninh Nguyệt rung động rất lớn. Nội lực tu luyện nguyên bản vẫn thuận buồm xuôi gió, nhưng đột nhiên nội lực của hắn liền kẹp lại. Ở Tiên thiên Trường Xuân Thần Công lên tới cấp 6 thời điểm, cuối cùng độ thuần thục bất luận Ninh nguyệt làm sao tu luyện đều không thể có hiệu quả. Phản phất bị cái gì khóa lại giống như vậy, hơn nữa cái cảm giác này còn trực tiếp cụ tượng tại thân thể trên. Lẽ nào đến cảnh bình? Ninh Nguyệt hoài nghi nghĩ đến, nhưng lập tức cái này suy đoán liền bị hắn phủ định. Cấp 6 mà thôi, vừa mới mới nhập môn có được hay không? Do dự rất lâu, Ninh Nguyệt cuối cùng vẫn là cắn răng một cái ở kỹ năng mặt sau cờ lật thăng cấp, có hay không tiêu hao kinh nghiệm thăng cấp kỹ năng. Hệ thống bên trong nhảy ra như thế một cái cửa sổ tự động, kinh nghiệm rất trọng yếu, vì lẽ đó nên dùng ở lưới đao trên. Mà này 500 điểm kinh nghiệm là Ninh Nguyệt còn xuất lại, Ninh Nguyệt cờ lật xác định nhưng không nghĩ tới hệ thống lại một lần cửa sổ tự động nhảy ra. Kỹ năng đẳng cấp không thể vượt qua đẳng cấp nhân vật cấp năm, thăng cấp cần một vạn điểm kinh nghiệm, không đủ kinh nghiệm, khấu trừ thất bại thăng cấp thất bại. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Ninh Nguyệt trong nháy mắt rõ ràng bản thân tu luyện lại vô hiệu quả nguyên nhân. Đây chính là hệ thống ảnh hưởng hiện thực trực tiếp hậu quả xấu, hệ thống là mạnh mẽ kim thủ chỉ, nhưng cùng lúc cũng cho Ninh Nguyệt trồng lên một cái đáng sợ công siềng. Liên nắm Tiên Tiên Trường Xuân Thần Công đệ tính, mãn cấp là vẹo vực 80. Ninh Nguyệt suy đoán lệ vực 80 Tiên Tiên Trường Xuân Thần Công uy lực hẳn là có thể cùng tiên bảng cao thủ sánh ngang. Như vậy nếu muốn đem thần công luyện đến lệ vực 80 hắn đẳng cấp nhân vật cũng nên luyện đến 75 cấp. Nhưng nơi này cần tiêu hao lượng lớn kinh nghiệm, thế giới này không có phó bản, không có quái giết, thuần túy dựa vào làm nhiệm vụ đến thanh toán như thế lượng lớn kinh nghiệm. Ngẫm lại đô đầu lớn trên đời từ đâu tới nhiều như vậy nhiệm vụ có thể làm chính là hệ thống bên trong nhận được cái kia đầu mối chính nhiệm vụ cũng không có đưa kinh nghiệm khen thưởng bất quá dựa vào kinh nghiệm đến cho kỹ năng mở treo xem ra là không trông cậy nổi cấp 6 thăng cấp 7 cần một vạn điểm kinh nghiệm ha ha xem ra chỉ có thể dựa vào độ thuần thục đến tăng lên nhưng coi như như vậy linh nguyệt e sợ sẽ bị nhân vật thăng cấp kinh nghiệm vật này tươi sống kéo chết ta Thành cũng hệ thống bại cũng hệ thống linh nguyệt nhìn cái này nhắc nhở cũng không biết nên khóc hay nên cười ngày hôm nay luyện không được công linh nguyệt không thể làm gì khác hơn là vô lực ngã ở trên giường nghĩ ngày mai có phải là nên ra đi vòng vòng phát động một thoáng nhiệm vụ làm làm cái gì bất chi bất giác tiến nhập động đẹp nội công vấn đề không giải quyết linh nguyệt liền tu luyện thiên la tinh bản động lực đều không có chúng chi thiên la tinh bản đã sắp đến cấp 5 đỉnh điểm đến thời điểm vẫn là sẽ nhận đẳng cấp nhân vật hạn chế mà cái chết nhân vật thăng cấp cần 600 điểm kinh nghiệm linh nguyệt chỉ kém 100 điểm chiếu đạo lý tới nói tùy tiện tiếp điểm nhiệm vụ liền có thể đã đến an mặc chỉnh tề sau khi linh nguyệt liền nên ngang đi về phía cửa ngày hôm nay là phủ bà lao quá đường cái đây vẫn là chợ rút lạc đường con mèo nhỏ tìm tới đường về nhà đây Ninh Nguyệt rất chăm chú cân nhắc, nhé, chúng ta tu luyện cùng ma ngày hôm nay làm sao không tu luyện? Xuyên như thế chính thức, đây là muốn đi ra mắt sao? mục dịch cầm cành liễu một bên đâm hàm răng vừa nói, không, ta trên đường phố đi dạo, luyện công cũng là muốn chú ý lao dật kết hợp mà. Ninh Nguyệt tùy tiện qua loa một câu liền không nữa trả lời, vội vội vàng vàng nghĩ đến trên đường phát động mấy cái tiểu nhiệm vụ làm làm. Đông, đông, đông, vắng lặng rất lâu thiên mạc cổ đột nhiên vang lên, thiên mạc cổ đặt ở thiên mạc phủ ở ngoài nơi cửa, có người như phải báo án liền đánh thiên mạc cổ. Thiên Mặc phủ chức trách chỉ xử lý hình sự vụ án, hơn nữa đều là trùng đại án kiện nói thí dụ như giết người, nói thí dụ như dùng binh khí đánh nhau, nói thí dụ như người trong giang hồ gây chuyện. Vì lẽ đó, bình thường vụ án đều là công nha bên kia phụ trách. Đồng Lý Trấn chỉ có điều là nông thôn chấn nhỏ, coi như có vụ án cũng là chuyện vặt ven tranh cãi. Hơn nữa Tạ Vân ở thời điểm đã đem thế lực khắp nơi cảnh cáo một trận, đầu đường Lưu Manh đều thu thập sạch sẽ. Vì lẽ đó Đồng Lý Trấn có ít nhất một năm không có yêu cầu Thiên phụ tham gia vụ án. Đối với Lô Đạt bọn họ. Có người vang lên thiên mặc cổ liền đại diện cho có việc muốn làm, nhưng đối với Ninh Nguyệt tới nói này liền đại diện cho có kinh nghiệm vào sổ. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt kích động chạy ra cửa. Còn không mau ra lục phi môn, Ninh Nguyệt liền nhìn thấy một người tuổi còn trẻ phụ nhân chính giờ rủi chống ra sức gõ trống. Phụ nhân ăn mặc rất chú ý, phế ngân đái kim xem ra hẳn là nhà đại phú, bên người còn có một cái 16, 17 tuổi nhà hoàn theo. Ninh Nguyệt nhảy ra lục phi môn, lôi kịch nam bên trong lời kịch trực tiếp bắt lên, phía trước người phương nào giống trống. Có gì hoan tỉnh, mau chóng nói tới. Bổ khoái đại nhân thay tiểu nữ tử làm chủ a nhìn thấy ninh nguyệt đi ra phụ nhân một cái ném mất rủi trống đánh gục ở ninh nguyệt trước người trực tiếp ôm bắp đuổi khóc nước mắt như mưa đây là đến lớn bao nhiêu đoan nước mới có thể làm cho nàng làm ra hành động như vậy ngược lại ninh nguyệt kiếp trước cảnh sát cuộc đời xưa nay chưa từng gặp qua vì lẽ đó bị phụ nhân như thế một làm ninh nguyệt trong nháy mắt bối rối cứng ngắc ở nơi đó trong lúc nhất thời tay chân luôn cuống. phải biết thế giới này tuy rằng không phải trung quốc cổ đại bất kỳ triều đại nào nhưng nam nữ thủ thụ bất thân là chung một cái hoa mậu nữ tử ôm một cái máu nóng tên nhóc bắt đuổi Này muốn chuyển đi còn có mặt mũi gặp người sao? Ngâm dọ lợn đều có khả năng. Chương 24: Kỳ quái ẩn dấu nhiệm vụ Đông Tuyết. Thiếu phụ khóc rất thương tâm, hầu như có thể nói là tan nát cõi lòng, mà thiếu phụ mang đến nha hoàn không chỉ có không có tiến lên ngăn lại thiếu phụ kích động, đúng là quỳ ở một bên theo lau nước mắt còn kém nhào lên ôm ninh Nguyệt khác một cái bắt đùi. Vị phu nhân này, chuyện gì cũng từ từ vẫn là nhanh lên một chút đứng lên đi. Ninh Nguyệt gấp đầu đầy mồ hôi, cũng may hiện tại vẫn là sáng sớm, trên đường người không nhiều hơn nữa, Thiên Mạc phủ vị trí có chút hiểu lãnh bằng không muốn cho người nhìn thấy phòng trừng nhảy và hoàng hạ đều rửa không sạch lỗ đặt đoàn người theo sát phía sau cuối cùng cũng coi như lại đây giúp ninh nguyệt giải vây hầu như là nâng mấy người mới đưa thiếu phụ đưa vào thiên mạc phủ phòng khách qua hồi lâu thiếu phụ mới thu nạp tâm tình thấp giọng nhẹ nào, hầu như là một bên khóc một bên đem chính mình đoàn khuất nói ra nguyên lai like thiếu phụ vốn là tô châu đồng lý trấn người, sau đó gả tới kinh thành một gia đình giàu có năm nay hai tháng mang theo nhi tử về nhà mẹ để thăm viếng vốn là mọi thứ đều tốt đẹp nhưng nửa tháng trước đột nhiên xảy ra vấn đề rồi Nàng không đầy 6 tuổi nhi tử hổ tử mất tích, lần này nhưng làm thiếu phụ do sợ, vội vã đến huyện nha báo án. Nhưng là nửa tháng trôi qua, nhi tử tâm tích vẫn không có một điểm manh mối. Nhi tử làm mất rồi, thiếu phụ liền kinh thành cũng không dám về. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác ở Thiên Mạc phủ. Thì ra là như vậy. Lỗ Đạt tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng lông mày cũng đã cao đến càng bánh bao bì như nhau. Phu nhân, lệnh công tử Lạc Đường chúng ta cũng sâu biểu đồng tình, thế nhưng người này khẩu mất tích đồng thời không ở ta Thiên Mạc phủ chức quyền bên trong phạm vi nếu là có thể chứng minh lệnh công tử lạc đường cùng giang hồ võ lâm có quan hệ, hoặc là lừa đi lệnh công tử người mang võ công chúng ta đến có thể tham gia. nhưng phu nhân ngươi không biết gì cả chúng ta liền thật không có biện pháp. lại nói, biển người mênh mông lại thời gian qua đi nửa tháng, coi như lúc trước có manh mối gì hiện tại cũng nên không có. nghe xong lỗ đạt, thiếu phụ trong nháy mắt lại tan vỡ, trực tiếp từ trên ghế có quắp ngã trên mặt đất gào khóc. lỗ đạt mấy người một mặt đồng tình nhìn thiếu phụ lại hướng coi lắc lắc đầu, chuyện như vậy bọn họ thật không có cách nào. phu nhân trước tiên đừng khóc, vụ án này ta đỡ lấy là được. linh nguyện bị thiếu phụ khóc đau đầu. Nhưng chuyện này cũng không hề là Ninh Nguyệt đỡ lấy vụ án này nguyên nhân. Bởi vì ngay tại vừa nãy, hệ thống đột nhiên nhảy ra mới có thể tiếp thu nhiệm vụ. Phát hiện có thể nhận ẩn dấu nhiệm vụ, có hay không nhận. Ninh Nguyệt đang lo không có kinh nghiệm, có nhiệm vụ đương nhiên không đường tha. Tuy rằng ẩn dấu nhiệm vụ vật này để Ninh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không cố nhiều như vậy. Thật sự, thiếu phụ dùng nàng lóe lệ quang con mắt nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt bị như thế vừa nhìn tim đập trong nháy mắt chậm nửa nhịp. Vội vã che giấu hít sâu mấy lần mới bình phục đi, chín dục tỷ có thể là nhất đòi mạng a. linh Nguyệt Vụ án này có thể không lại chúng ta Thiên Mạc phủ chức quyền bên trong phạm vi a." Lô Đạt có chút không vui nói rằng, "Bổ đầu, ta gần nhất vừa vặn không có chuyện làm, hơn nữa gia nhập Thiên Mạc phủ lâu như vậy rồi còn chưa từng làm sự. Liên nắm vụ án này luyện tay nghề một chút cũng tốt." Linh Nguyệt Kiên định nhìn Lô Đạt, "Nhiệm vụ đã đỡ lấy, nếu như Lô Đạt cố ý không cho, hắn thì dùng tư nhân phương thức đi thăm dò." "Có thể." Lô Đạt nhìn Linh Nguyệt một hồi lâu mới gật gật đầu, "Bất quá vụ án này chỉ là ngươi một mình đỡ lấy không tính toán ở Thiên Mạc phủ nhiệm vụ bên trong, vì lẽ đó dù cho ngươi phá án cũng không có công phần." Rõ ràng, Linh Nguyệt có chút lúng túng nở nụ cười, này có tính hay không cùng đồng sự trong lúc đó lần thứ nhất ma sát. Lỗ đặt mấy người trở lại hậu viện, Linh Nguyệt lưu lại tiền thính hỏi dò thiếu phụ một ít đi qua cùng tỉ mỉ chi tiết nhỏ. Linh Nguyệt thông qua kinh nghiệm của kiếp trước phân tích nhất thời đem hổ tử mất tích đi qua suy tính đi ra. Thiếu phụ ngày đó mang theo hổ tử ở thành hoàng điện bên trong dân hương, ở không người quỳ lệ thời điểm, một bên chơi đùa hổ tử liền bị người lừa đi. Đợi thiếu phụ ngẩng đầu lên thời điểm, hổ tử đã sớm bị nuốt hết ở từ từ trong bể người. Thủ pháp tương đương lão luyện, kinh nghiệm tương đối đủ chính là hậu thế, chiêu này cũng là tương đương quen dùng thủ pháp. Linh Nguyệt trong đầu trong nháy mắt não bù đắp lửa bán đội ngụy trang hình tượng. đạo sĩ, hòa thượng, an mày, lão phụ nhân những này đều có khả năng. xem ra cần phải đi thành hoàng cái kia nhìn một chút rồi. Linh Nguyệt để thiếu phụ đi về trước đợi có manh mối thông suốt báo cho sau một mình đổi thường phục liền đi ra cửa. đây là hắn một tháng qua lần thứ nhất ra ngoài, lần trước ra ngoài hay là bởi vì đi tiệm rèn chế tạo am khí. Miếu Thành Hoàng ở Đồng Lý Trấn Nam, tuy rằng rất nhỏ nhưng ngũ tạm đầy đủ trước tới dân hương người tuy rằng không tính là núi liền không rất nhưng vẫn là không ít miếu thành hoàng chủ trì đạo trưởng còn rất có đầu óc buôn bán đem miếu thành hoàng cung điện chế thành một cái tiểu thương phẩm thị trường cứ như vậy thương phẩm hấp dẫn khách hàng mà khách hàng lại bị miếu thành hoàng hấp dẫn linh nguyệt ở thành hoàng khu vực quay một vòng nơi này xác thực là dòng người phức tạp có thể nói hạ cựu lưu đất tập trung tên lửa đảo ăn mày tiểu đâu lưu manh vô lại người làm biếng không thiếu gì cả linh nguyệt như ưng bình thường ánh mắt đảo qua ở trong mắt hắn ai cũng có khả nghi nhưng lại ai cũng không khả nghi hoài nghi đối tượng là không có tìm được Ninh Nguyệt ánh mắt đến gây nên người khác không vui. Hết cách rồi, xem kỹ ánh mắt nhờ và ở ai trên người đều sẽ khiến cho không vui. Ninh Nguyệt hít thở dài, quả nhiên vẫn là chắc hẳn phải vậy. Bài trừ rơi vơ vét, bởi vì vơ vét không thể nửa thắng đều không liên hệ. Còn lại chỉ có buôn bán, thế giới này có vạn ác người môi giới, chính là loại kia chuyên môn làm nhân khẩu buôn bán chuyện làm ăn cửa tiệm. Đồng lý Trấn không có người môi giới, nhưng cũng có một cái đầu môi giới. Đầu môi giới gọi xà vương, chính là thiên mặc phụ trọng điểm quan tâm đối tượng, thập lý bát hương buôn bán hải tử cũng phải đi qua tay của hắn. Vừa bắt đầu. Sa Vương còn tưởng rằng Ninh Nguyệt vẫn là nha dịch, một bộ vinh vang đắc ý dáng vẻ. Đương Ninh Nguyệt đem một bài vừa mới hiện ra, Sa Vương trong nháy mắt từ đại gia đã biến thành tôn tử. "Ai dù, Ninh Bổ Đầu, ngươi này có thể hoài nghi sai người à? Ta tuy rằng làm tuổi bọn bán, nhưng ta cũng là chú ý nguyên tắc. Không phải ngài tình ta nguyện ta tuyệt đối không tiếp càng có thể hướng lừa bán như cậu." Ít nói nhảm, nửa tháng trước có hay không thu được một người tên là hộ Tử Hải tử, khoảng chừng 6 tuổi xem ra như là con nhà giàu. Ninh Nguyệt tâm giọng lạnh lùng hỏi. "Ai Ninh Bổ Đầu ngươi còn không tin ta? Như vậy đi, ngài chờ một chút." Nói xong từ giữa phòng nhảy ra một cái lam bị vợ đưa tới Ninh Nguyệt trước mắt. Ninh Nguyệt tiếp nhận vừa nhìn, dĩ nhiên là món nợ của hắn bạn, vậy cũng là biến tướng chứng minh phần kiết. Sổ sách bình thường là tối cơ mật đồ vật, giao ra hết nợ bản bằng giao ra bản thân tất cả thương mại cơ mật. Ninh Nguyệt nhìn sổ sách lông mày khẽ nhíu một cái, 3 tháng này, ngươi chỉ qua tay 7 hải tử. Hơn nữa tất cả đều là nữ ba. Ngươi hổ ai đó. Này. Ninh bộ đầu, ngươi cũng nắm lại, chỉ có những kiêng nghèo sống không nổi mới sẽ cam lòng bán hải tử, mà coi như bán hải tử cũng không sẽ cam lòng bán đi ba nay phủ tô châu phú trạch tuy nói nhà nghèo có không ít nhưng quan phủ đối với nhà nghèo thường thường có chút trợ cấp làm cho thật đến bán mua nữ nhân ra căn bản không mấy hộ ta này bảy cái có một nửa còn không phải tô châu người địa phương đều là từ giang bắc nói chạy nạn đến Lấy linh nguyện kinh nghiệm xà vương cũng không hề nói dối vì lẽ đó xà vương mấy câu nói đức rời ninh nguyện tất cả manh mối bởi vì lừa bán hải tử nhất định phải đi qua người môi giới này một đạo chương trình không có người môi giới làm ra giấy bán thân coi như bị lừa bán thành công cũng tuột tay không đi ra ngoài bắt cóc vơ vết cũng không phải qua tay buôn bán cũng không phải Điều này làm cho Ninh Nguyệt có chút đau đầu. Theo Lý thuyết Thiếu phụ gả tới kinh thành lần thứ nhất về nhà thăm viếng, nay kết thù kết toán cũng không có khả năng lắm, thu dọn tổng tổng đột nhiên phát hiện manh mối dĩ nhiên toàn bộ đứt đỏ mất. Đúng rồi, nếu như hổ tử mất tích không phải trường hợp đặc biệt đây, ở Ninh Nguyệt kiếp trước có một loại gọi đội liên tục gây án, xem động tác của bọn họ như thế thành thạo lao luyện khẳng định không phải lần đầu tiên ra tay. Ninh Nguyệt lúc này quyết định về Thiên Mạc phủ trái lại xem có phải là có tương tự vụ án, hoặc là từ chỗ khác có thể phát hiện manh mối. Trở lại Thiên Mạc phủ thời điểm đã hoàng hôn. Ninh Nguyệt cơm tối đều không có ăn, trực tiếp một đầu tiến vào hồ sơ thất tra tìm lên tương quan quyển sách, mãi cho đến khuya quắt lúc, Ninh Nguyệt đều không có tìm được một cái cùng lần này tương tự vụ án hồ sơ. Ninh Nguyệt thủ rũ thật dài thở dài, chính vào lúc này cửa ra vang lên tiếng cửa mở. Lỗ Đạt khoác áo khoác nhất theo đèn lồng đi vào, ta nửa đêm đứng dậy, xem tới đây còn đèn sáng vì lẽ đó tới xem một chút. Nhìn Lỗ Đạt một mặt quan tâm vẻ mặt, Ninh Nguyệt đấy lòng không có cảm giác cấm áp. ba ngày không vui cũng trong nháy mắt quét đi sạch xanh xanh, bù đầu, xin lỗi cho ngươi thêm phiền phức, nay cũng chẳng có gì cho nên ta không cho ngươi lấy thiên mạc phủ danh nghĩa đỡ lấy vụ án này chính là sợ ngươi đập phá thiên mạc phủ bằng hiệu. Ngươi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, vì lẽ đó ngươi cũng không biết. Coi đời này án chưa giải quyết so phá tan vụ án nhiều hơn. Dưới cái nhìn của ta, vụ án này còn sẽ là án chưa giải quyết. Bụ đầu, ngươi nói trước lúc này, đồng lý trấn có từng đã xảy ra tương tự vụ án. Lỗ đạt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có. Ngươi ở đây phiên một buổi tối hồ sơ chính là vì tìm cùng vụ án. Tìm tới sao? Linh Nguyệt cũng là cười khổ, không có. Cái kia không phải. Ngươi a vẫn là thôi đi chẳng tốn sức. biển người minh ông, người đi đâu đi tìm, không có manh mối, căn bản không thể nào tra lên. đừng gian vặt, đi ngủ sớm một chút đi. lỗ đạt nhắc nhở một tiếng, nhấc theo đèn lồng rời đi. không thu hoạch được gì, linh nguyệt bất đắc dĩ một tiếng thở dài, cũng đi theo thân đem hồ sơ thu thập dậy thả lại đến nguyên lai like giá sách. đột nhiên, linh nguyệt động tác đống nhiên dừng lại. thật giống quên cái gì. linh ma xoa xoa cầm xem trong tay hồ sơ, tạ vân trước khi đi bản giao cái gì tới, có một nhóm hồ sơ quên ở nhà. ta làm sao mang chuyện này quên đi cơ chứ? vừa cảm giác ngủ thẳng đại hương đông dù sao tối hôm qua thức đêm đến nửa đêm linh nguyệt sau khi rời giường trực tiếp ra thiên mạc phủ hướng về dịch thủy hương đi đến vừa đi đáy lòng nhưng là thầm nói kỳ quái tạ vân đều trụ thiên mạc phủ 5 năm làm sao biết mang hồ sơ quên ở nhà đây đột nhiên linh nguyệt bước chân trong giây lát dừng lại ánh mắt sắc bén nhìn chầm trầm trước mắt nông thôn tiểu đạo khúc quanh đột nhiên xuất hiện ba cái trên người trắng hán mỗi người trên người như gạch thế bắp thịt nhìn linh nguyệt một trận rời sông lấp biển lại vẫn hướng về trên người xoa dầu các ngươi chỉ là là đi tham gia thi đấu thể hình sao Linh Nguyệt cái bụng manh quất thầm nhổ nước bọt nói, "Linh Bộ Đầu, ngươi có thể để bọn chúng ta tốt khổ được a?" Cầm Đầu Tráng hán ôm cánh tay xem thường cười nói, ánh mắt kia vốn là ở xem một con rối dế. "Thạch Quật môn Tứ Đại Kim Cương, làm sao mới đến rồi bà cái? Ngăn ta là mấy cái ý tứ? Nếu như đối phương khách khí, Linh Nguyệt cũng sẽ khuôn mặt tươi cười đó lấy. Bây giờ đối phương rõ ràng mang theo địch ý lại đây, Linh Nguyệt đương nhiên sẽ không bản thân bị coi thường nhiệt tình mà bị hở hững. Chương 25, độc chiến ba đại kim cương đông tuyết. Không có ý gì Nhà ta trưởng môn sư huynh muốn cùng Ninh Bổ Đầu nói chuyện làm ăn, muốn mời Ninh Bổ Đầu đến Thạch Quật môn đi một chuyến, đặc biệt để chúng ta đến xin mời, Ninh Bổ Đầu nghĩ đến sẽ không không nể mặt nuôi chứ. Thạch Khố môn tứ đại kim cương, mỗi một cái đều là hậu thiên tam trọng trở lên tu vi, đặc biệt là trưởng môn của bọn họ Lao Đại Thạch Kiên, tương truyền có hậu thiên ngũ trọng trở lên tu vi. Tứ đại kim cương Thạch Kiên, Vương Kiền, Hạ Cường, Dư Ngạn hung danh ở đây trong phạm vi 30 dặm cũng là kể đến hàng đầu. Thạch môn tuy rằng đệ tử không nhiều, nhưng luận chiến lực, tuyệt đối là đồng lý chấn ba thế lực lớn đứng đầu nếu như ta không đi thì sao? ninh cười gần hỏi ngược lại. đổi làm trước đây, ninh nguyệt nhất định sẽ nghĩ biện pháp kéo dài, sau đó mới tùy thời thoát thân. nhưng hiện tại, ninh nguyệt còn chính muốn thử một chút lộn mấy vòng sức chiến đấu nơi ở cái này giang hồ vị trí nào. hơn nữa ninh nguyệt cũng hiểu rõ đến thạch quật môn võ công tâm pháp chính là thổ thuộc tính hóa thể biến. ninh nguyệt trong tay hoa dương trầm vừa vẫn khắt chế luyện thể võ công. coi như thật sự đánh công lại, chạy vẫn là không thành vấn đề. không đi. ở ninh nguyệt đấy lòng cân nhắc thời điểm, dư ngạn mí mắt vừa nhếch miệng hơi hơi làm nổi lên một tia lanh khốc quỷ thiếu, đánh gãy chân kéo đi, linh nguyệt ánh mắt phát lệnh, sắc bén nhìn trầm trầm dư ngạn ánh mắt, ngươi dám đối với thiên mạc phủ bổ khoái ra tay, ngươi là cảm thấy thiên mạc phủ địa lao không đủ rắn chắc, vẫn cảm thấy thiên mạc phủ liên bính đao không đủ sắc bén, ha ha ha, linh nguyệt không nghĩ tới bọn họ nghe xong lời này không chỉ có không có sợ ném chuột vỡ đồ trái lại là tùy tiện cười to dậy, thiên mạc phủ lĩnh thiên hạ giang hồ bang phái phân chia chức vụ, khống chế giang hồ võ lâm quấy giày dân sinh quyền lực, có thể gây môn phái đẳng cấp, có thể phán người giang hồ sinh tử, nho nhỏ thạch quật môn thật giống vừa hướng về Thiên Mạc Phủ trình một cấp môn phái xin chứ, Linh Nguyệt cũng không có bởi vì bị ba người chào phúng mà tức giận, trái lại một bộ nắm chặt phần thắng thần thái chậm rãi nói rằng, Thiên Mạc Phủ tuy rằng không bị người giang hồ nhìn ở trong mắt, nhưng Thiên Mạc Phủ đại biểu dù sao cũng là triều đình, là Đại Chu Hoàng triều. Hừ, Linh Nguyệt, xem ra ngươi là vừa gia nhập Thiên Mạc Phủ còn chưa rõ tình huống a Thiên Mạc Phủ, nói cho cùng cũng chỉ là thay chúng ta giang hồ môn phái chu diệt chó. Hô Chi tắc đến, Huy Chi tắc hứ chó, phân chia môn phái đẳng cấp, ngươi dám đi nộ giao bang cho bọn họ phân chia đẳng cấp sao? Gãy người giang hồ sinh tử. Ha ha ha, càng là chuyện cười. Ta chỉ nghe nói phái Nga Mi có lệnh, nội thiên Mạc Phủ bổ khoái bất luận đúng sai rút kiếm liền giết. Có thể không nghe nói thiên Mạc Phủ đối với phái Nga Mi truyền đạt chu sát lệnh, đúng là nghe được một cái càng thú vị mệnh lệnh. Phan thiên Mạc Phủ bổ khoái vào không được Nga Mi phạm vi trăm dặm bên trong, phạm gặp phải Nga Mi đệ tử lập tức nhượng bộ lui binh. Linh Uyên sắc mặt nhất thời trở nên ông trầm, những này hắn thật sự không biết. Trước đây hắn còn vẫn cho là Tiên Phủ coi như không bị giang hồ võ lâm tiếc đại. Nhưng cũng dù sao cũng là triều đỉnh bộ ngành làm sao cũng nên nước giếng không phạm nước sông. Nhưng hiện tại xem ra, này Thiên Mạc phủ địa vị trong chốn giang hồ lại như mãn thanh ở thiên địa hội trong lòng người địa vị như nhau a. Vừa nghĩ tới bản thân đầu mối chính nhiệm vụ, Ninh Nguyệt lại một lần bay lên tự phiến bản thái kích động. Lúc đó ngươi miệng tiện cái cái gì? Như vậy địa vị xã hội còn nghĩ xoay người làm chủ nhân. Không phải nói chuyện viện vông sao? Đấy lòng mặc dù biết Thiên Mạc phủ lúng túng, nhưng trước mắt cũng không phải yếu đi nửa phần khí thế, vì lẽ đó Ninh Nguyệt hơi hơi làm nổi lên một cái cười lạnh chào phúng, "Vâng." chúng ta phải không dám phẫn nộ giao bang cấp, phái Nga Mi đối với chúng ta muốn giết cứ giết chúng ta cũng không dám như thế nào. Thế nhưng, các ngươi tự Hồ đã quên, các ngươi không phải nộ giao bang cũng không phải phái Nam Mi. Thiên Mặc Phủ ở trong mắt bọn họ chẳng là cái thá gì, nhưng các ngươi ở Thiên mạc Phủ trong mắt cũng chẳng là cái thá gì. Ninh Nguyệt lời nói để Vương Kiền ba người tươi cười đống nhiên hình ảnh ngắt quáng, ba người trên mặt dồn dập treo lên phẫn nộ vẻ mặt. Có lẽ nguyên bản Ninh Nguyệt thức thời còn có thể khỏi bị ra thịt nuôi khổ, nhưng câu nói này vừa ra chỉ sợ cũng không thể như vậy dễ dàng. Cái này Giang Hồ ta xem như là nhìn tấu đơn giản liền là quả đấm của người nào lớn mà thôi. Nếu như Tạ Vân đứng ở trước mặt các ngươi, các ngươi còn dám lớn lối như vậy nói chuyện sao? Bắt nạt ta võ công thấp kém không làm gì được các ngươi không phải sao? Ha ha ha! Ninh Bổ Đầu quả nhiên là người thông minh, mới bước vào giang hồ quyển mấy ngày cũng đã rõ ràng giang hồ trí lý. đã như vậy, vậy thì mời Ninh Bổ Đầu đi thôi. Vương Kiền làm ra một cái xin mời tư thế. Chờ đã. Hạ Cương đột nhiên cười lạnh nói rằng, ta nghĩ trước tiên xưng sưng Ninh Bổ Đầu sức nặng có đủ hay không vừa nãy khẩu khí lớn như vậy. Tam sư đệ. Ra tay chú ý một chút đúng mực, trưởng môn sư huynh nhưng là phải cùng hắn nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn dùng là miệng, tay cùng chân liền vô dụng rồi. Nói xong, thân hình đã như một ngọn núi lớn hướng về Ninh Nguyệt đánh tới. Nguyên bản nhìn như thế khổng lồ hình thể, Ninh Nguyệt lấy vì bọn họ hẳn là rất cồng kềnh đi lấy lực phá xảo con đường. Nhưng Hạ Cường xuất thủ trong nháy mắt, Ninh Nguyệt biết hắn sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Hạ Cường động tác không chỉ có không chậm, hơn nữa nhanh như kinh hồng. Trong chớp mắt liền rượt vào đến Ninh Nguyệt trước người. Ninh Nguyệt không có lui về phía sau, thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích một thoáng nắm chặt nắm đấm hơi hơi du lên ba cái màu nâu kim thép xuất hiện ở linh nguyệt giữa ngón tay con mắt theo không kịp hạ cường động tác nhưng tinh thần cảm ứng nhưng có thể rõ ràng nhận ra được linh lực lưu động hạ cường vung lên cùng linh nguyệt đầu bình thường đại nắm đấm một quyền mạnh mẽ lên hạ nhìn linh nguyệt dọa sợ bình thường không nút đít hạ cường nét miệng lên một vệt tàn nhẫn cười gằn tạ vân đã rời đi bị người đè ép năm năm cảm giác rốt cục có thể vào hôm nay hái diện đột nhiên hạ cường khoe mắt thoáng nhìn một vệt hàn mang nguyên bản đã dọa sợ linh nguyệt đột nhiên dĩ nhiên động vung lên hắn vậy cũng thương nắm đấm một quyền hướng mình ngược đánh tới đổi làm bình thường, hạ cường đối với cú đấm này tuyệt đối sẽ không lưu ý gai ngươn nữa bình thường công kích hắn trải qua quá nhiều, mấy năm gần đây trừ mình ra mấy cái sư huynh rất ít người có thể cho hắn cảm giác đau đớn. nhưng hiện tại hạ cường đối tâm đột nhiên bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nguyên bản liền phản xạ bóng loáng thân thể càng là ánh sáng, cấp tốc nỗ lực thân thể trong dây lát dừng lại, thân thể trực tiếp trái với định luật vật lý bình thường đột nhiên sau này vung lên. linh nguyệt nắm đấm sát hạ cường chốt mũi lướt qua, mà để hạ cường sợ hãi chính là linh nguyệt nắm đấm khe hở bên trong mang theo ba cái mẩu nâu kim thép, linh nguyệt nhanh chóng dẫm hạ cường thân thể chạy trốn. Dùng sức đạp xuống thân thể thẳng tắp bay lên trên không. Mà Hạ Cường thì lại trên đất kéo ra thật dài một đoạn chiến hảo, còn chưa kịp xoay người lại, Linh Nguyệt hất tay mà đến ba chi ám khí đã đi tới bối tâm. Một cái lại lưu đả cổn, lúc này mới tách ra ba chi kinh hồn đoạt phách hoa dương Trâm. Nhưng Linh Nguyệt giờ khắc này đã thoát ly Hạ Cường bên trong phạm vi công kích. Một bên quan chiến vương Kiền Dương ngạn lúc này mới con người co rụt lại rõ ràng giao thủ ngắn ngủi trong nháy mắt, lão tam dĩ nhiên ở quỷ môn quan buổi hồi hai chuyến. Hoa Dương Trâm. Vương Kiền nha cắn răng, từng chữ từng chữ bỏ ra ba chữ. Hoa Dương châm chuyên phá cương khí hộ thể chuyên khắc hành luyện công phu. Tứ đại kim cương nếu là hành luyện công phu cao thủ lại làm sao biết không biết. Thiên hạ võ công tương sinh tương khắc cũng là bình thường, hơn nữa Hoa Dương châm ngoại trừ đối với hành luyện công phu có hiệu quả ở ngoài đối đại dư võ công không uy hiếp gì, hơn nữa Hoa Dương châm rất khó tu luyện người bình thường không cái năm năm hỏa hầu căn bản không thể lấy ra tay. Vì lẽ đó trong thiên hạ sẽ Hoa Dương châm người có thể đến được trên đầu ngón tay. Linh nguyệt hiểu Hoa Dương châm, hơn nữa cảnh giới không thấp. Như vậy trong đó ý vị đã đáng giá cân nhắc. Nếu như không phải chuyên môn vì đối phó hắn thạch quân môn Ninh Nguyệt cho tới tu luyện cái này không thực dụng lại khó luyện công phu ám khí sao? Bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến Ninh Nguyệt tu luyện Hoa Dương châm tính toán đâu ra đấy cũng mới 7 ngày mà thôi. Hạ Cương thở hồng hộc nhìn trầm trầm cách đó không xa lẳng lặng đứng thẳng Ninh Nguyệt trong ánh mắt cũng không còn vừa mới xem thường treo tức ngắn mũi trong nháy mắt giao thủ Ninh Nguyệt không những không phải tùy ý trà đạp run rế trái lại là người mang cao minh võ công cao thủ hơn nữa cái này cao minh võ công còn chuyên môn khắc quản thuốc bọn họ ba sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau tâm hữu linh tê làm một cái đồng dạng quyết định ba người hiện tam giác đem Ninh Nguyệt vây vào giữa trong cơ thể công lực nhắc lên trong nháy mắt xung quanh linh lực bắt đầu rung động dậy linh nguyệt chúng ta thừa nhận trước coi thường ngươi vốn cho là chỉ là một cái trốn ở tạ vân phía sau quả hồng nhũn không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng là người mang tuyệt kỹ cao thủ vương kiền Long long thanh âm vang lên âm thanh gây nên linh lực rung động nhiều lần có vô số trùng điệp tiếng vang bình thường đáng tiếc ngươi không nên hiển lộ hoa dương trầm pháp chỉ cần có ngươi một ngày ta thạch quật môn mãi mãi không có ngày yên tĩnh linh nguyệt xem thường cười lạnh một tiếng bàn tay một phần 6 cái hoa dương trầm đã ở linh nguyệt đầu ngón tay đối mặt từ ba phương hướng vọt tới ba người Ninh Nguyệt không chút nào hoang mang, đầu ngón tay ánh sáng lóe lên, hai bên trái phải người vội vã lảng tránh lóe qua Ninh Nguyệt phóng tới Phi châm. Cơ hội tốt, chính diện hạ cường nhất thời đại hỉ, Ninh Nguyệt vừa bắn ra châm pháp, đầu ngón tay đã không hề có thứ gì, mà chính hắn đã nhân khoảng thời gian này lần nữa vọt tới Ninh Nguyệt trước mặt. Ninh Nguyệt nghĩ lại lấy hoa dương châm đã không kịp, quạ hương bù đại bàn tay mạnh mẽ hướng về Ninh Nguyệt lồng ngực vỗ tới, một trường này nếu như là thực, gây mấy chiếc xương sườn đều là nhẹ. Điện thạch hoa hỏa trong lúc đó, Ninh Nguyệt nạnh nhận một trường này ngẫu nhiên đã thành chắc chắn. Nụ cười chiến thắng vừa hiện lên ở Hạ Cường trên mặt liền trong giây lát bị thu hồi, bởi vì hắn nhìn thấy Ninh Nguyệt khỏe miệng cũng làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Kinh còn chưa định quét về phía Ninh Nguyệt hai tay, tuy rằng Ninh Nguyệt tay ở đưa về phía bên hồng, nhưng đầu ngón tay xác thực không có hoa dương châm. Là hắn giả vờ mê hoặc, vẫn là hắn có khác dựa dẫm. Cái ý niệm này trong phút chốc chạy qua Hạ Cường đầu óc. Đột nhiên, Hạ Cường cả người chấn động, đáy mắt nơi sâu xa chạy ra ngoài sợ hãi thật sâu. Hắn đã không hoài nghi nữa Ninh Nguyệt có phải là giả vờ mê hoặc, bởi vì hắn đã thấy Ninh Nguyệt lặng lẽ ẩn đi một cái hoa dương trâm. Chỉ thấy Ninh Nguyệt môi nhẹ nhàng nhúc nhích, lại một lần nữa khép kín thời gian, một cái hoa dương châm liền kẹp ở đôi môi trong lúc đó. Tinh La Kỳ bản kình lực xúc động nhẹ nhàng phun một cái, hoa dương châm như ánh sáng ở hạ cường đáy mắt chợt lóe lên. Tu luyện hóa thạch biến đổi lấy một thân như tảng đá bình thường ra rẻ căn bản là không có cách ngăn cản hoa dương châm đâm vào, phản phất đâm thủng khí cầu bình thường nhẹ văng lên. Hoa dương châm đã chui vào hạ cường huyệt thiên trung bên trong cho đến biến mất không còn tăm hơi. Ngắn ngủi một trận cho Ninh Nguyệt qua một trường này cơ hội, thân hình vừa hạ thấp, hai đầu gối quỳ xuống đất từ hạ cường giữa hướng lướ qua. Dưới khối đục Đối với Ninh Nguyệt tới nói chính là chó má. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt không chỉ có dễ dàng cách ra ba người tuyệt Sắt một đòn, hơn nữa còn trực tiếp phế bỏ Hạ Cường sức chiến đấu. Từ hạ cường dưới khố lướt qua sau khi, Ninh Nguyệt thân thể đột nhiên bắn lên, trong tay lần nữa mang theo bốn cái hoa dương châm nhanh chóng vô vào Hạ Cường trên lưng. Chỉ nghe Hạ Cường rên lên một tiếng, liền không động chút nào đứng ngây ra ở tại chỗ. Chương 26: trí kế lùi lịch băng tuyết. Lão Tam. Theo sát mà đến Vương Kiền dư ngạn một mặt thân thiết đi tới Hạ Cường bên lượi, càng là đưa tay ra hướng về Hạ Cường trên người hoa dương châm chụp tới. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích hắn, Hoa Dương Châm Pháp bên trong phụ án kình, một khi chúng chiêu ngoại trừ thi châm người không người nào có thể giải. Các ngươi có thể thử xem thay hắn rút, nhưng mang võ công của hắn phế bỏ có thể không liên quan ta sự nha. Linh Nguyệt lúc này mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, một lần đánh lén thành công ổn định hạ Cường, hắn nguy cơ cũng coi như là giải, Vương Kiền lại nghĩ rằng cái gì cũng nên sợ ném chuột vỡ đồ. Linh Nguyệt. Vương Kiền gầm lên giận dữ, thú hận con mắt nhìn chòng chọc vào Linh Nguyệt, nhưng hạ cương một thân công lực còn ở Linh Nguyệt trong tay, bọn họ nhưng là thật sự không dám manh động. Ninh Nguyệt tuy rằng vừa đối mặt liền bắt lại Hạ Cường, nhưng đồng thời không có nghĩa là Ninh Nguyệt võ công cao hơn Hạ Cường rất nhiều. Nói thật sự, Hạ Cường là hậu thiên tứ trong cảnh, Ninh Nguyệt bất quá vào ngày kia một tầng. Mặc dù có thể toàn thắng ngoại trừ Ninh Nguyệt Tiên tiên Trường Xuân Thần Công Tăng Phúc ở ngoài chủ yếu nhất vẫn là Ninh Nguyệt xuất kỳ bất ý dùng đến quỷ kế. Hoa Dương Trâm chuyên phá hoành luyện vũ công, nhưng nếu như không cách nào trúng đích cũng là trang trí. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt vừa bắt đầu liền quyết định đánh lén chủ ý, mặc Hạ Cường suy nghĩ nát óc cũng không sẽ nghĩ tới Ninh Nguyệt sẽ dùng miệng phun ra Hoa Dương Trâm. Loại thủ pháp này đừng nói từng thấy chính là nghe cũng chưa từng nghe nói. Dương Hạ Cường bị Ninh Nguyệt bắn trúng một cái hoa dương châm đồng thời không có nghĩa là mất đi năng lực phản kháng. Vừa vận ngược lại một khắc đó Ninh Nguyệt mới phải tối nguy hiểm nhất, bất cứ lúc nào đều có mất mạng khả năng. Hạ Cường một trưởng tuy rằng đình trệ nháy mắt, nhưng hắn dù sao che ở Ninh Nguyệt trước người, đổi làm người bình thường, ở tránh thoát Hạ Cường một trưởng sau khi hẳn là lập tức lùi về sau. Nhưng nếu như như vậy thì sẽ rơi xuống vương kiền dư ngạn trưởng lực phạm vi công kích. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Nguyệt dĩ nhiên không có tiết tháo chút nào từ Hạ Cường dưới khố trôi qua này lại là ra ngoài ba người dự liệu, hai lần bất ngờ cũng là quyết định ninh nguyện một thoát thân sau khi trong nháy mắt hạn chế hạ cường. đừng như thế nhưng mà, ninh Nguyệt lộ làm ra một bộ gian trá tươi cười, hoa dương châm bên trong lưu lại kình lực sẽ ăn ngòn xung quanh nội lực, đổi làm những công pháp khác, chỉ cần hơi hơi vận hành liền có thể loại bỏ đi ra ngoài. nhưng đáng tiếc, các ngươi luyện được là hoành luyện công phu, hoành luyện công phu nhất định phải nội kình tinh khiết, một khi nhiễm phải nội công của hắn nhất định phá công. vì lẽ đó, giờ khắc này hạ cường lão huynh phòng trừng cũng là chỉ có một thân khổ người chứ. Ừ. Ngươi cho rằng ở hai người chúng ta mặt trước ngươi còn có đối với lão tam cơ hội xuất thủ? Vương Kiền lạnh rên một tiếng nhanh chân đến mang hạ cường trước người đem hắn ngăn ở phía sau, ta thừa nhận vừa nãy lại coi thường ngươi, thế nhưng, chỉ cần chúng ta có phòng bị, dù cho ngươi quỷ kế đa đoan có thể làm sao? Ngươi trung quy là võ công kém một chút. Ồ. Linh Nguyệt rất tán đồng gật gật đầu, nhanh chóng tay từ bên hông lướt qua, đoán xem đây là cái gì. Mấy viên đen kiện truy hình táo đinh xuất hiện ở Ninh Nguyệt đầu ngón tay, mà đối diện Vương Kiền ba người lại đồng thời thay đổi sắc mặt. Thấu cốt đinh. Ngươi Ngươi còn ở phía trên lao độc. Hạ Cương Ngữ khí mang theo run rẩy, bởi vì những này thấu cốt đinh đều là hướng về phía hắn đi. Dung loại này ác độc tăm khí, hơn nữa còn lao kịch độc. Đây cũng không phải là giang hồ chính đạo nhân sĩ si gây nên, ngươi, ngươi không sợ làm cho Võ Lâm chính đạo truy sát sao? Vương Tiễn đâu còn có vừa nãy khí thế lăng người, khuôn mặt và mẹo, con người nơi sâu xa cất giấu một tia nhàn nhạt sợ hãi. Linh Nguyệt móc móc lỗ tai nhẹ nhàng bắn ra, "Số 1, ta là Thiên Mạc phủ bộ khoái, không phải người trong giang hồ, càng không phải Võ Lâm chính đạo. Thứ hai, tại ám khí trên mặt độc nhiều người Ngươi cảm thấy ai nhàn không có chuyện làm đến truy sát ta cái này nho nhỏ một bài bộ khoái. Linh Nguyệt trong mắt sát cơ lóe lên, nếu mối thù đã kết làm, tương lai tất nhiên là kẻ địch chứ không phải bạn. đã như vậy, không bây giờ thiên xóa một cái kim cương miễn cho sau đó phiền phức. Mà Linh Nguyệt trong mắt sát cơ cũng bị thời khắc theo dõi hắn ba người xem vướng vàng. Mạnh ấy lòng một đột, trong bóng tối vận kình giao thủ động một cái liền bùng nổ. Chính vào lúc này, Linh Nguyệt khí thế đột nhiên bùng lỏng, đáy mắt xẹt qua một tia đáng tiếc. ở Linh Nguyệt phía sau cách đó không xa, không biết lúc nào dĩ nhiên đứng một người một thân màu xanh lục áo choàng lại như mang một cái ga trải giường khoác lên người như nhau. Trường môn sư minh, vương tiễn ba người mừng rỡ kêu lên. người đến chính là tứ đại kim cương đứng đầu thạch kiên. mà thạch kiên đến, cũng ý vị ninh nguyệt nghĩ bẻ gãy một cái kim cương kế hoạch không thể không mắc cạn, thậm chí đã bị hắn âm hạ cường cũng đến hoàn hảo không chút tổn hại trả lại. ninh bổ đầu không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a. thạch kiên ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, chậm rãi tới gần ninh nguyệt, sau đó cùng ninh nguyệt gặp thoáng qua hướng về ba cái sư đệ đi đến. ninh bổ khoái tuổi còn trẻ tu vi dĩ nhiên như vậy tinh thông. E sợ không ra thời gian định có thể danh chấn giang hồ. Thạch Trường Môn nói một cái thiên mạc phủ bổ khoé danh chấn giang hồ, ngươi là ở chây ta chết không đủ nhanh sao?" Linh Nguyệt cười nhạt, ánh mắt vô tội nhìn phía Thạch Kiên. "Mạnh, toán tại hạ nói lỡ. Nguyên bản ta để ba cái sư đệ xin mời Ninh bổ Đầu đến Thạch Quật Môn làm khách, ta còn đặc biệt muốn bọn họ muốn đối với Ninh bổ Đầu lễ ngộ rất nhiều. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên để ý tới sai ý của ta, để Ninh bổ Đầu chấn kinh tại hạ cảm giác sâu sắc xin lỗi." "Không sao." Linh Nguyệt nhìn như rửng dưng như không nói rằng, đáy lòng nhưng không khỏi một trận hỏa lên. Nhẹ nhàng câu nói đầu tiên mang trước mâu thuẫn đều vén quá, nếu như đúng là hiểu lầm còn nói được, thế nhưng này rõ ràng là hang đã có ý định nhằm vào. Đã như vậy, chúng ta liền đem lần này hiểu lầm vén quá làm sao? Thạch Kiên nhìn như hỏi dò, nhưng trong giọng nói không có một ly một tí hỏi dò ý vị. Giọng nói kia tựa hồ muốn nói, dám từ trong hàm răng lóe ra một nửa cái chữ không thử xem. Hiểu lầm có thể bị vén quá là tốt rồi. Ninh Nguyệt ánh mắt lấp lóe nhìn Thạch Kiên, trong ánh mắt ý vị lại ý vị sâu xa. Thạch Kiên đồng thời không có quan tâm Ninh Nguyệt chân thực ý nghĩ, nhẹ nhàng vừa chấp tay, như vậy linh bổ đầu tính xin giãy bước đi đâu? Thạch Quật Môn, làm cái gì? Nói chuyện làm ăn, cùng ai đàm luận? Ta, ngươi không phải ở đây sao? Thạch Kiên khí thế một trận, chậm rãi gật gật đầu, đúng, ta ở đây, ngươi cũng ở đây, tốt lắm, ta là một cái ruột thông đến cùng, thực sự sẽ không đánh cơ phong. Ta Thạch Quật Môn cần gấp một ít xích viên đan, kính xin linh bổ đầu tạo thuận lợi. Linh Nguyệt sớm đoán được Thạch Quật Môn mục đích, vì lẽ đó sắc mặt không hề biến hóa mang theo ôn hòa mỉm cười chậm rãi lắc lắc đầu. Thạch Kiên hơi nhướng mày, ta đồng ý ra 500 lạng một viên. Linh Nguyệt như trước lắc đầu. Ninh bổ đầu, cùng người thuận tiện chính là cùng phe mình liền. Thạch Kiên khí thế đột nhiên bung lên, Ninh Nguyệt con người đột nhiên co rụt lại. Đồn đại Thạch Kiên Tu Vi ở hậu thiên ngũ trọng trở lên, vì lẽ đó có người nói nhiều nhất bất quá hậu thiên lục trọng. Nhưng hiện tại xem ra, đồn đại vẫn có ngộ, không nghĩ tới bất chi bất giác Thạch Kiên Tu Vi dĩ nhiên lên hậu thiên thất trọng cảnh. Khó trách Thạch Quật môn sẽ xin một cấp môn phái tư cách, cao như thế Tu Vi, Ninh Nguyệt coi như ở quỷ kế đa đoan cũng không thể làm gì. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả mưu kế đều là hoa trong gương, trong trong nước. Hơn nữa Thạch Kiên mở ra 500 viên, một viên giá cả đã rất cao, cái giá này coi như Ninh Nguyệt cũng có chút động lòng. Thế nhưng, Ninh Nguyệt vẫn lắc đầu một cái. Này gió không thể trưởng, một khi ngoại lệ, Ninh Nguyệt không chỉ có không gánh nổi kiếm lời đến tài phú, còn có thể gánh chịu rất lớn nguy hiểm đến tính mạng. Thế giới tươi đẹp như vậy, bản thân còn trẻ như vậy, Ninh Nguyệt còn không muốn chết. Đừng nói 500 lạng, chính là 1000 lạng ta cũng không có cách nào. Ninh Nguyệt một mặt tiếc hận nói, thẳng thắn nói, ta lớn như vậy còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Bất quá, các ngươi thật sự muốn xích viêm đang nói Ta cũng có thể cho các ngươi chỉ một con đường sáng." Ồ, oh. Thạch Kiên khí thế hơi hơi thu hồi. "Đi Lương Châu." Ninh Nguyệt nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười, sáu viên hoa dương châm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hai tay đầu ngón tay. "Tạ ta Vân ở Lương Châu, có lẽ nơi đó đã có lượng lớn xích viêm đan lưu thông." "Người thật không có." Thạch Kiên có chút dao động, xem kỹ nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt con mắt. "Ta mới vừa nói, ta rất nghèo. Nếu như có một cái để ta kiếm lời mấy vạn lượng chuyện làm ăn bại ở trước mặt ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua." "Đáng tiếc, ta thật không có." Thạch Kiên ánh mắt không ngừng lấp lóe qua hồi lâu mới thật dài thán ra một cái thở dài coi như xong không có sẽ không có đi linh bủ đầu thạch quật môn nhiều có đắc tội ngày khác nhất định đến nhà tạ tội bất quá ta tạm sư đệ trực tiếp rút hoa dương châm là được rồi linh Nguyệt thản nhiên nói xoay người tiếp tục hướng về dịch thủy hương đi đến linh Nguyệt sức chiến đấu tuy rằng không tầm thường nhưng nội lực lại ít đến mức đáng thương đem nội lực bám vào hoa dương châm trên không cần ba viên liền có thể làm cho nội lực của hắn tiêu hao sạch sẽ quả nhiên nổ xuống hoa dương châm hạ cường một thân tu vi tận phục ngoại trừ trên người mấy cái có thể bỏ qua không tính lỗ kim đồng thời không có bất luận cái gì không thích hợp tứ đại kim cương lạnh lùng nhìn linh nguyệt dần dần bóng lưng biến mất không biết đấy lòng nghĩ cái gì đại sư minh liền như thế buông tha hắn hắn nhưng là người mang hoa dương chân pháp một khi nó đã có thành tiệu chúng ta chẳng phải là muốn bị hắn áp gắt gao hạ cương có chút không cam lòng quát không sai a đại sư minh mối thù đã đỡ lấy sau đó sớm muộn cũng sẽ có gãy lấy đại sư minh võ công muốn giết hắn dễ như trở bàn tay đại sư minh cớ gì thả hắn rời đi các ngươi thật tin hắn không có xích viêm đan Thạch Kiên cười gắn hỏi, "Cái gì? Lẽ nào tiểu tử này dám gạt chúng ta?" Vậy thì càng không thể để hắn đi rồi. Dư Ngạn vừa nghe Thạch Kiên đang muốn chạy đi đuổi theo, lại bị Thạch Kiên một cái ngăn cản. "Ta không biết, nhưng ta có cái cảm giác này, cảm giác hắn không có nói thật ra. Nhưng để ta chân chính muốn thả hắn rời đi, nhưng là cái nguyên nhân thứ hai, chính là tầm mắt của các ngươi quá mức hẹp hòi, giang hồ lớn như vậy mà các ngươi lại dĩ nhiên chỉ nhìn chằm chằm ngô huyện này phạm vi 50 dặm khu vực. Biết Minh Nguyệt tu luyện Hoa Dương Châm Pháp liền thành như chim sợ cảnh không sợ bị hắn áp chế." các ngươi vì sao muốn đưa ánh mắt thả ở một cái nho nhỏ một bài bổ khoái trên người? nô huyện không phải chúng ta sân khấu, ta đoán linh nguyệt cũng không có dự định ở đồng lý trấn an độ một đời. người trong giang hồ rất nhiều, nhưng chân chính nhảy ra khu vực hẹp hỏi người lại không nhiều. tâm mắt quyết định cảnh giới, chỉ có tâm lớn hơn, mới có thể đi càng xa. hơn thạch kiên bước ra bước đi này, vì lẽ đó hắn mới giữ lại linh nguyệt mệnh, dùng linh nguyệt tới làm thạch quật môn đá mài dao. nửa đường trì hoãn một canh giờ, linh nguyệt vẫn là ở buổi trưa trở lại dịch thủy hương. dịch thủy hương như trước là cái kia bình tĩnh, an tường trang. Mịt mờ khói bếp từ nhà nhà cửa sổ tràn ra. Linh Nguyệt chưa có về nhà, trực tiếp hướng về Tạ Vân ổ chó đi đến. Tạ Vân nhà gọi ổ chó, thậm chí Tạ Vân ở trên cửa khắc lại một khối bảng hiệu, trên tấm bảng viết cũng là ổ chó hai chữ. Trước đây ổ chó rất bẩn rất loạn, nhưng lần này Linh Nguyệt nhìn thấy nhưng là rất sạch sẽ, sạch sẽ để Linh Nguyệt đều không quen. Chương 27, kho lúa bên trong manh mối băng tuyết. Nếu như nói đây là Tạ Vân trước khi đi đem gian nhà trong trong ngoài ngoài đều quét tước một lần. Linh Nguyệt là đánh chết cũng không tin mang nhà của chính mình so sánh ổ chó liền có thể thấy được Tạ Vân cỡ nào không thích sạch sẽ người như vậy tuyệt đối không thể cầm lấy cây chổi quét tức gian nhà càng không thể quét tước sạch sẽ như vậy Linh Nguyệt đột nhiên cảm thấy sự tình càng ngày càng thú vị Tạ Vân sẽ không bản thân quét tước gian nhà nhưng gian nhà lại như thế sạch sẽ sẽ là ai tốt bụng như vậy lại đây quét tước đây hơn nữa Tạ Vân đã đi rồi Lương Châu còn không biết lúc nào trở về Linh Nguyệt có thể không tin có người sẽ làm việc tốt không lưu danh nhẹ nhàng đạp vào trong nhà hướng về Tạ Vân phòng ngủ đi đến bên trong cũng là không nhiễm một hạt bụi nếu không phải gọi mèo rất mộng mơ. Trong phòng ngủ, ngoại trừ một tấm phản cứng một cái tủ bát ở ngoài không còn gì khác. Mở ra tủ bát, Ninh Nguyệt lộ ra một cái suy tư biểu hiện. Nếu như Tạ Vân ở trong nhà để lại một nhóm hồ sơ, như vậy hồ sơ chỉ có thể để ở chỗ này. Nhưng hiện tại, trong tủ bát lại không hề có thứ gì. Tạ Vân sẽ không cố ý cùng hắn đùa giỡn, như vậy giải thích chỉ có một cái, vậy chính là có người ở Tạ Vân sau khi rời đi lấy đi những này hồ sơ. Ninh Nguyệt con mắt hơi hơi nheo lại, nghề nghiệp suy đoán lên mục đích của những người này hoặc là thân phận. Đột nhiên, một đạo linh quang lóe qua Ninh Nguyệt đầu óc. Điều này làm cho hắn nhớ tới 2 tháng trước, cái nào mạo hiểm buổi tối. Từ Tù Lao Đại trong giọng nói, cuối cùng muốn đối phó chính là Tạ Vân. Mà theo cái chết của hắn, hậu trường hắt thủ thân phận cũng là thành câu đố. Không nghĩ tới ngươi đi rồi đều để lại một cái ôn loạn cho ta. Coi như xong, ai bảo chúng ta là anh em đây, ta thay ngươi cha cha đi có thể đừng hố chết ta. Linh Nguyệt thật dài thở dài, con mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên, bốn phía nhìn quét tìm kiếm tất cả xung quanh manh mối. Kiếp trước làm 5 năm cảnh sát, nhưng cũng liền một lần hiện trường gây án đều chưa từng thấy. Không nghĩ tới ở cảnh sát học viện học được đồ vật lại muốn ở dị thời không phát dương quang đại. Bất kể là tra tìm manh mối vẫn là phân tích hiện trường, đều có một bộ có thể được quy trình. Vì lẽ đó ở thường trong mắt người nơi này đã bị thanh lý không còn một mống nhưng ở Ninh Nguyệt trong mắt vẫn là tra được một số khác biệt. Người đến đối với Tạ Vân rất quen thuộc, đối với Tạ Vân nhà cũng rất quen thuộc. Hơn nữa bất kể là nhà cư bậy gia vẫn là đặt đồ vật quen thuộc, đều hoàn toàn tham chiếu Tạ Vân. Nhưng Ninh Nguyệt biết, những thứ đồ này đều bị động quá, thậm chí là đều bị di ra sau khi lại trở về vị trí cũ. Tạ Vân bình thường nhìn như phóng đẳng bất kham tiểu chàng phong khoáng, bất kể đi đến nơi nào đều có mấy cái nhận thức bằng hữu. Nhưng Ninh Nguyệt rất rõ ràng, Tạ Vân bằng hữu tuyệt không có xem ra giá rẻ. Có thể thực sự trở thành Tạ Vân bằng hữu, sẽ không vượt qua năm cái. Vì lẽ đó, hoài nghi mục tiêu cũng nhỏ rất nhiều. Kỳ quái, ta phát hiện nhiều như vậy manh mối làm sao vẫn không có phát động hệ thống nhiệm vụ? Lẽ nào, ẩn dấu nhiệm vụ đặc tính chính là không hoàn thành nhận không được những khác nhiệm vụ sao? Không muốn a. Linh Nguyệt sắc mặt nhất thời sụ xuống, ẩn giấu nhiệm vụ manh mối không thu hoạch được gì biển người mênh mông muốn tìm một cái bị lừa đi hơn nửa tháng hải tử. Chính là thả ở kiếp trước tin tức như thế phát đạt xã hội cũng có thể khó tìm đến huống chi thế giới này. Linh Nguyệt đột nhiên có loại mất đi hết cả niềm tin tâm tình. Chi chi chi, một trận lênh lảnh tiếng kêu đem Linh Nguyệt tỉnh lại, dương mắt nhìn lên, một con to mọng con chuột từ bên trong góc chui ra trừng mắt tròn tròn lóe sáng con mắt nhìn Linh Nguyệt. Đường phát hiện Linh Nguyệt cũng phát hiện bản thân sau khi, con chuột vèo một cái chui vào tủ bát biến mất không còn tâm hơi. A. Đều thu thập sạch sẽ như vậy dĩ nhiên không mang con chuột chết đói còn dưỡng như thế phi. Linh Nguyệt nhất thời nở nụ cười sau khi cười xong, Ninh Nguyệt đột nhiên sản sinh tổ mỏ máy liệt. này con chuột là làm sao sinh hoạt? hai tháng vẫn còn ở nơi này ăn nhà. Ninh Nguyệt lần nữa kéo dài tủ bát, gõ gõ tủ bát tấm ngăn. quả nhiên bên trong truyền đến động tĩnh thanh. nghe động tĩnh này, bên trong tựa hồ không ngừng một con chuột, mà là có một tổ a. một quyền đập tan tủ bát tấm ngăn, bên trong con chuột bị kinh sợ dọa như một làn khói trốn ra. ngoan ngoãn, liên tiếp bảy, 8 con mỗi một con đều có gần như nặng một cân. này đều so được với kho lúa bên trong con chuột thể tích. Ninh Nguyệt biết Tạ Vân sẽ không ở nhà trữ hàng lương thực. Hắn bình thường là ở tại Đồng Lý trấn Thiên Mạc phủ, coi như khó về được cũng sẽ đến nhà mình ăn uống chùa. Vì lẽ đó, Dương Linh Nguyệt phát hiện bong tàu bên trong tràn đầy hạt rẻ thời điểm liền cảm thấy kỳ quái. Phủ Tô Châu hạt rẻ là người địa phương thời tiết thu đông mỹ thực, mùa thu hoạch sau khi hoàn thành, mọi người sẽ đầy khắp núi đồi hái hạt rẻ lưu làm qua mùa đông lương khô. Linh Nguyệt phụ thân chết rồi, tuy nói ăn dịch thủy hương cơm trong nhà, nhưng cũng sẽ thường xuyên đói bụng. Mà năm đó Tạ Vân Kỳ thực cũng không khá hơn chút nào, hạt rẻ liền thành bọn họ đói bụng thời điểm duy nhất ănủi. Thế nhưng bọn họ hai tiểu hải tử lại có bao nhiêu năng lực hái hạt rẻ mà mà nên ban đầu có rất nhiều lưu manh người làm biếng đều yêu thích bắt nạt hai người họ thường thường hái một ngày hạt rẻ mới vừa mới vừa đi tới cửa nhà liền bị người đánh cướp cướp đi sau đó tạ vân học được thông minh hắn đem hái được một nửa hạt rẻ tàng đến trong hốc cây sau đó mang theo một nửa hạt rẻ về nhà đồng thời đem cái kia hốc cây thông sưng vì hai người bọn họ kho lúa đương linh nguyệt nhìn thấy bên trong phủ kín hạt rẻ liền nghĩ tới năm đó cùng tạ vân đồng thời đói bụng tháng ngày trên mặt không khỏi treo lên vẻ mỉm cười Dù cho giờ khắc này, linh hồn không còn là lúc trước chất phát Ninh Nguyệt, cái kia ký ức như trước là Ninh Nguyệt quý giá nhất hồi ức. Đem thụ cửa đóng lại, Ninh Nguyệt xoay người ra cửa. Hồ sơ không cần phải nói khẳng định đã bị người lấy đi, chờ ở nơi đó cũng không thể có càng nhiều thu hoạch. Bất chi bất giác, Ninh Nguyệt đi tới dịch thủy hương ngoài thôn cái kia một mảnh trong rừng. Nơi này là hắn lúc nhỏ ngang ngược sân chơi. Chính là hắn cùng Tạ Vân vì không lại đói bụng mà bò lên trên một gốc cây lại một cây đại thụ hái hạt rẻ địa phương. Cây rẻ đã một mảnh xanh biếc. Tin tưởng không lâu sau thì sẽ mở ra từng đóa từng đóa hoa nhỏ, sau đó đến trời thu kết ra từng viên một quả có gai. Đi ở trong rừng rừng cây gian, dựa vào ký ức, Linh Nguyệt lần nữa tìm tới bọn họ kho lúa. Lần trước leo cây là lúc nào? Đại khái là 5 năm trước chứ? Linh Nguyệt nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười, dùng cả tay chân như linh Hầu bình thường bỏ lên trên chừng 10 thước cao tán cây, là lúc sau học một môn phi công, thân là một cao thủ, leo cây lại vẫn như con con cầu hùng. Quá mất mặt rồi. Kho lúa trước là một tổ sóc nhà, năm đó bởi vì không thể tạm Linh Nguyệt cùng Tạ Vân quái rầy mà dương dương di chuyển. Quá nhiều năm như vậy cũng không có lại chuyển về đến. Ninh Nguyệt đưa tay luồn vào kho lúa, trên mặt nhất thời treo lên một tia thỏa mãn mỉm cười. Tạ Vân như vậy lười hàng ở nhà bị một chù hạt rẻ vốn là khác thường, lẽ nào là vì nuôi chuột? Vì lẽ đó, Ninh Nguyệt mới sẽ trước tiên đi tới kho lúa nhìn. Cái này cũng là chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu mật ngữ. Hiển nhiên, Ninh Nguyệt suy đoán là đúng. Từ kho lúa bên trong, Ninh Nguyệt móc ra một quyển hồ sơ. Nay một quyển không phải mang theo thiên mạc phủ đánh số hồ sơ, mà là Tạ Vân bản thân sao chép thu dọn đi ra. Trốn ở chỗ này, Vậy thì nhất định là lưu cho mình. Thừa hạnh 25 năm, phủ Tô Châu cộng mất hải đồng 13 tên, thừa hạnh 26 năm, 10 tên. Càng nhìn xuống, linh duyệt sắc mặt liền càng khó xem. Thừa hành 25 năm đến năm ngoái năm Vinh Quang thứ 60 năm qua, phủ Tô Châu tổng cộng mất hại 120 đồng tên. Nay không phải là vụ án nhỏ, mà là kéo dài 10 năm, lừa bán nhân khẩu nhiều đến hơn 100 loại cỡ lớn vụ án. Hơn 100 tên nghe tới rất nhiều, nhưng trải phẳng đến thời gian 10 năm, này tựa hồ liền che giấu khiến người ta rất khó phát hiện. Những này mất tích vụ án đều không phải vì vơ vép cũng không phải vì buôn bán, liền như thế mất tích không chút dấu vết, không có manh mối, cũng không có hoài nghi đối tượng, lại như là bỗng dưng biến mất khỏi thế gian. phủ tô châu ghi chép đứa nhỏ thiếu hụt thời gian đều không giống nhau, còn có ở đầu mùa đông, còn có ở giữa hè, chính là cùng một cái hương chấn, cũng nhiều năm đầu hoặc là cuối năm, nhưng có một chút phi thường kỳ quái, những người này khẩu mất tích ghi chép nhưng không có một cái ở đồng lý chấn. Ninh nguyệt đấy lòng đột nhiên bước lên một trận nghiêm nghị, lẽ nào năm nay là từ đồng lý trấn bắt đầu? cầm hồ sơ, linh nguyệt mặt tối sầm lại vội vội vàng vàng chạy trở về thiên mạch phủ. Vụ án này quá lớn, đại không phải Ninh Nguyệt có thể gánh chịu. Đây là một cái cực kỳ khổng lồ phạm tội đội, nhất định phải thông báo cho Tô Châu Thiên Mạc phủ, có nếu cần, còn phải thông báo cho Kim Lăng Giang Nam đạo Thiên Mạc phủ. Ninh Nguyệt mặt tối sầm lại trở về, trong sân luyện công người tất cả đều dừng động tắt lại. Từng đôi hiếu kỳ con mắt nhìn chằm chằm đẩy mặt tối tâm Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt ngươi đã về rồi, làm sao quản mặt lại? Không manh mối cũng không liên quan, loại này án chưa giải quyết hàng năm đều nhiều hơn đều. Thả ra tâm điểm, tháng ngày lâu ngươi liền quen thuộc. Mục dịch tiến lên chụp lại Ninh Nguyệt vai cười nói. Không ta có manh mối. Ninh Nguyệt chậm rãi lắc đầu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm lỗ đạt. "Làm sao? Trên mặt ta có hoa." Lỗ đạt bị Ninh Nguyệt xem rất không dễ chịu, một mặt nghi ngờ hỏi. "Bổ đầu, ra đại sự rồi." Ninh Nguyệt rút ra trong lòng hồ sơ, "Đây là tại đại ca trước khi đi giao cho ta." Đồng lý Chấn thiên Mạc phủ tính cả Ninh Nguyệt liền 6 người, 6 người vây quanh bàn nhìn hồ sơ trên trầm trọng con số ai cũng không nói gì. Đại gia đều là bộ khoái, nhìn mặt trên ghi chép chỉ cần hơi hơi vừa nghĩ liền có thể biết đại diện cho cái gì. Nói thật sự Ở đây 6 người đều cảm thấy vụ án này chính là củ khoai nóng bỏng tay. Ngoại trừ Ninh Nguyệt ở ngoài những người khác đều đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng, bọn họ còn nghĩ loại này nhản nhã không buồn không lo sinh hoạt lại kéo dài 10 năm, 20 năm. Tuy rằng bọn họ cũng có giấc mơ, cũng nghĩ lập công sớm ngày thăng trị tăng lương, nhưng vụ án này lại làm cho bọn họ đều cảm giác phòng tay. Đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Qua một hồi lâu, Kim Tam đánh vỡ tĩnh mịch nhìn lỗ đặt hỏi. Ninh Nguyệt, vụ án này là ngươi nhảy ra đến, người nói làm sao bây giờ? Lỗ Đạt lại mang bóng cao su đá đến Ninh Nguyệt trong lòng. Nam cặp mắt chừng chừng nhìn trầm trầm Linh Nguyệt. Ha ha ha. Linh Nguyệt nở nụ cười, cười đến rất không hiểu ra sao. Đầu, ngươi là chúng ta đầu làm sao hỏi ta làm sao bây giờ đây? Vụ án này cũng không phải ta thu dọn đi ra. Hồ sơ ở đây, ngươi là đầu ngươi xem đó mà làm. Lỗ Đạt lông mày nhất thời vừa nhíu, nhìn trên bàn hồ sơ, lại nhìn xung quanh từng đôi nóng bỏng ánh mắt. Vụ án lớn như vậy cũng không phải chúng ta có thể tiếp được. Ngày mai ta đi một lần phụ tô châu, này lửa quá lớn chúng ta diệt không được. Tất cả liền do Vu phụ bổ quyết đoán đi. Lặng lặng đêm, Ninh Nguyệt nằm ở trên giường làm thế nào cũng ngủ không được. Vụ án lớn như vậy, hắn hai đời gộp lại đều chưa bao giờ gặp. Kiếp trước vì sao lại biết đi làm cảnh sát, còn không phải khi còn nhỏ cái kia thuần chân nhất anh hùng động. Đáng tiếc làm cảnh sát sau khi đồng thời không có trở thành anh hùng, mỗi ngày ăn no chờ chết quá từng cái từng cái lặp lại tháng ngày. Nhiệm vụ a, hoặc là đã không đơn thuần là nhiệm vụ. Ninh Nguyệt trong miệng lầm bầm lầu bầu nói rằng, ý tứ của những lời này e sợ ngoại trừ chính hắn ai cũng nghe không hiểu. Chương 28, kỳ quái ăn mày băng tuyết. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lỗ Đạt mang theo Tạ Vân này bản hồ sơ ra cửa. Thiên mạc Phủ mấy cái bổ khoái cũng không có lười biếng rất sớm dậy luyện công. Đối với bọn hắn loại này lấy đem luyện công xem là nếp sống người tới nói, này đã không phải kiên trì hoặc là không kiên trì vấn đề, mà cái kia hơn một tháng qua luyện công chăm chỉ nhất người, lại lười biếng lại một lần nữa đi ra đầu phố mù đi dạo. Luyện công đối với những khác người là quen thuộc cũng là kiên trì, nhưng đối với Linh Nguyệt Tới nói chính là xoát độ thuần thục. Nếu như độ thuần thục không cách nào tăng lên, ninh Nguyệt rằng lựa chọn nắng. Đầu đường ý như dĩ vang ôn hòa. Ngày hôm nay không phải ngày chợ phiên vì lẽ đó người cũng không nhiều. Nhưng tỏa ra đồng đậm hương vị bữa sáng điểm nhưng là cùng nhau mở cửa. Linh Nguyệt nghĩ chuyện thời điểm yêu thích gặp đường cái, đây là kiếp trước đã thành thói quen. Đầu đường không biết làm sao, có thêm rất nhiều ăn mày, ăn mày tún năm tụ ba, mua cách một cái đầu hẻm luôn có thể nhìn thấy mấy cái. Đám ăn mày này rất kỳ quái, cũng không hướng về người ăn xin cũng không xa xa tách ra. Rất nhiều thậm chí hung hăng đến ở trên đường phố nên ngang đi tới, mà người đi bên đường đều là rất xa tách ra, nhìn ngược lại không phải ăn mày mà là đại gia. Linh mày, Lấy kinh nghiệm của Hàn Phán đoán, đám người kia căn bản là không phải ăn mày, nào có ăn mày lớn lên như thế cường trắng. Có cái này khí lực làm gì không thể ăn cơm no muốn đi làm ăn mày. Ở Ninh Nguyệt trong trí nhớ, ngược lại cũng có đối với đám người kia ký ức. Hàng năm đầu hạ, đám người kia thì sẽ đi tới Đồng Lý trấn, mà một tháng sau, đám người kia lại sẽ biến mất ở đầu đường. Ninh Nguyệt ở Nha Sai viện đương nha dịch 2 năm qua, đối với đám người kia ấn tượng rất sâu sắc. Chỉ cần đám này kỳ quái ăn mày đi tới, toàn bộ Đồng Lý trấn chính là khắp nơi bở buột. Bọn họ đi tới không chỉ là gây nên bần loạn. Càng có nhiều gây nên chỉ an hỗn loạn. Nhưng bởi vì linh hồn chuyển biến, nguyên bản rất bình thường, nguyên bản sẽ không lôi kéo người ta chú ý hiện tượng lại trở nên không lại bình thường. Đám người kia càng như là một cái dọc theo đường di chuyển đội bơn, mà hàng năm vào lúc này đều sẽ đi qua nơi này. Thế nhưng, chính vì bọn họ không phải đội bơn, bọn họ là ăn mày, cho nên mới có vẻ kháng nghi. linh Nguyệt lặng lẽ theo trước mắt cái kia 4, năm cái ăn mày, chỉ thấy bọn họ rất tiêu giao tự tại ở trên đường nên ngang lắc lư. Đi ngang qua cửa hàng bánh bao thời điểm Mấy người còn rất tùy ý thuận lợi bắt được mấy cái bánh bao lớn, một bên gặm một bên nhanh chân rời đi. Chờ đến bọn họ đi xa, cửa hàng bánh bao ông chủ mới căm ghét nhìn chằm chằm đám kia ăn mày bóng lưng mạnh mẽ chửi thề một tiếng đàm. Phi, chú các ngươi chết sớm sớm siêu sinh." Ngươi như thế hận bọn họ, vừa nãy bọn họ nắm bánh bao ngươi vì sao không ngăn lại? Linh Nguyệt Âm thanh truyền vào cửa hàng bánh bao ông chủ lỗ tai, nhất thời sợ đến hắn run lên một cái. Quay đầu lại nhìn thấy Linh Nguyệt cái kia một tấm ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười lúc này mới vui mừng thở phào một hơi. "Dọa chết ta rồi, hóa ra là Ninh Sai ra a, nha, không đúng." Hiện tại phải gọi Ninh Bồ đầu. Các ngươi Thiên Mạc phủ không phải cả ngày rất bận đều không để trống đến sao? Ngày hôm nay làm sao sáng sớm đi ra? Công sao? Cửa hàng bánh bao ông chủ rất là nhiệt tình hỏi, một bên cầm giấy cho Ninh Nguyệt bao hai cái bánh bao lớn. Ninh Nguyệt lúng túng sờ sớm mũi, nguyên lai Thiên Mạc phủ bổ khoái đủ không ra ngoài phủ lại bị bọn họ hiểu lầm thành cái này. Bất quá cũng may Ninh Nguyệt ra mặt dày ngược lại cũng không để hắn nhìn ra đầu mối gì. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, vì sao không ngăn lại tùy ý bọn họ nắm bánh bao của ngươi? Ngăn lại? Ta nào dám a? Nhìn đám người kia là ăn mày, nhưng bọn họ so với lưu manh lưu manh đến hung hơn nhiều. Ta nếu dám nói một chữ không, bọn họ bảo quản giám sốc ta cửa hàng. Cửa hàng bánh bao ông chủ rất là bất đắc dĩ thở dài nói. Vậy tại sao không báo quan? Linh nguyệt trong ký ức, tuy rằng hàng năm đám này ăn mày đều sẽ cho đồng lý trấn mang đến không ít phiền phức, nhưng xác thực cũng không có nhận được dù cho đồng thời quan cho bọn họ báo án. Ai? Ông chủ thật dài thở dài, báo án hữu dụng sao? Cầm một hai cái bánh bao nhiều nhất nốt vào đi một buổi tối. Đại lao lại không phải giữa người không phận sự địa phương chờ bọn hắn sau khi đi ra thì sẽ một cây đuốc đốt ta cửa hàng ngược lại cũng là một tháng nhịn một chút liền cho qua trước đây có người bảo qua quan nhưng sau đó liền không còn có người dám linh Nguyệt nghiêm nghị gật gật đầu quan phủ nếu như sửa trị đi thì sẽ truyền ra ức hiếp ăn mày mặt trái nghe đồn không sửa trị đi hàng năm tháng tư tháng năm đều có thể đem đồng lý chấn làm cho bẩn thịu xấu xa coi như quan phủ đem đám này ăn mày làm ác công chư với chúng cũng là chuyện vô bổ thế giới này bách tính quá thiện lương căn bản sẽ không tin tưởng trên đời có ăn mày quá đại gia bình thường tháng ngày Tình huống này khi nào thì bắt đầu?" Linh Nguyệt nhìn đầu Đường lưa Tha Lư Thư ăn mày thuận miệng hỏi. "Gần như có 10 năm đi." Với anh, Linh Nguyệt thân thể trong dây lát ngẩn ra, trong mắt con người đột nhiên mở rộng, một vệ kinh hỉ từ đáy mắt sẽ qua, "10 năm, an mày? Như thế xảo. Không thể, trên đời không có trùng hợp như vậy sự, nhất định có liên hệ." Nghĩ tới đây, Linh Nguyệt lập tức cất bước hướng về Thiên Mạc phủ chạy đi. Nếu như có thể chứng minh suy đoán của hắn, như vậy cái này kinh thiên đại án cũng đã phá một nửa. Đầu đầy mồ hôi vọt vào Thiên phủ. Ở trong sân luyện công bốn cái bổ khoái dồn dập dừng động tắc lại, Ninh Nguyệt, ngươi lại làm sao? Như thế hoang mang hoảng loạn chạy về đến. Có phát hiện? Ninh Nguyệt thở hồng hộc nói rằng, liên tiếp quán ba chén trà lạnh, Ninh Nguyệt khí tức mới lưu loát một chút. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hiếu kỳ xuống lại bốn khuôn mặt, có muốn hay không lập một cái đại công? Này không phải phí lời sao? Một dịch tức giận vỗ một cái Ninh Nguyệt mà sau nào trước, chúng ta Thiên Mạc phủ thăng chức chỉ có hai con đường, võ công, công văn. Chúng ta mấy ca thiên phú bình thường không có bổ đầu mệnh. Muốn hôn đến tiết bài làm sao cũng đến 10 năm 8 năm có thể có kiếm công văn cơ hội, ai sẽ bỏ qua. Vừa nãy ta ở trên đường loanh quanh thời điểm phát hiện cái manh mối, các ngươi đồng ý lời nói thay ta đi phủ Tô Châu quanh thân huyện trấn điều tra một chút. Ta chốc lát nữa cho mỗi người các ngươi một cái túi gấm, đến thời điểm ấn trong túi gấm nội dung đi thăm dò. Nếu như tất cả thuận lợi, chờ bổ đầu trở về, chúng ta là có thể phá án. Thật sự, bốn cặp mắt nhất thời một kích động, bọn họ trước đối với vụ án này không nóng lòng chỉ là vì không nhìn thấy phá án hy vọng. Nhưng nếu như là có thể phá vụ án, có công công lao mỏ vì sao không muốn Thiên Mạc phủ công văn đối với bộ khoái tới nói trọng yếu bao nhiêu bọn họ đều rõ ràng. Lần này, đồng lý trấn Thiên Mạc phủ hầu như toàn bộ điều động. Ở không ai phát hiện tình huống hạ như mạng nhện như nhau đi tư tán, đồng lý trấn ăn mày càng ngày càng nhiều, Ninh Nguyệt tính toán cái này quy mô không thấp hơn 300 người. Mấy ngày nay, Ninh Nguyệt vẫn hóa trang thành đủ loại màu sắc hình dạng người theo đám này ăn mày tìm hiểu hành tung của bọn họ. Liên tiếp năm ngày, Ninh Nguyệt rốt cuộc tìm được bọn họ điểm dừng chân. Đồng lý trấn Nam, lão thành Hoàng Hoang trong miếu. Đó là trước đây miếu thành Hoàng vị trí, từ khi mới miếu thành Hoàng kiến tốt sau khi bên kia lại không người đặt chân, lại nghe đồn nơi đó bị sơn mị chiếm đoạt nhiều lần có người nhìn thấy tinh quái qua lại. vì vậy đồng lý chân thập lý bắt hương đều sẽ cái kia hoang miếu xem là cấm địa. quả nhiên sớm có dự mưu, phòng trừng cái kia cái gọi là sơn mị nghe đồn chính là bọn hắn dở trò quỷ chứ. ninh nguyệt cười lạnh một tiếng cũng không có lại đánh rắn đậu cỏ, lặng lẽ trở lại thiên mạc phủ. nguyên bản náo nhiệt thiên mạc phủ đột nhiên trở nên quảng cu cuế lên. tính toán thời gian, gần như nên trở về rồi a. ninh nguyệt theo dõi điều tra đám ăn mày muôn đã năm ngày, mà một dịch bọn họ mang theo ninh nguyệt túi gấm rời đi cũng có năm ngày. Ninh Nguyệt để bọn họ điều tra đồ vật rất đơn giản căn bản không tốn thời gian gian, theo lý thuyết vào lúc này cũng nên có kết quả trở về rồi. Quả nhiên Linh Nguyệt vừa tính toán bọn họ nên trở về rồi, lỗ thay một bên vang lên động tĩnh. Một dịch bóng người như xuyên hoa hồ điệp bình thường từ trên nóc nhà sẽ qua, vừa giống như một mảnh lá rụng nhẹ nhàng lọt vào sân. Thế giới này khinh công rất cao minh, lại như ngự phong phi hành bình thường vừa thực dụng lại tiêu sái xem Ninh Nguyệt một trận ước ao. Thiên Mạc phủ bổ khoái trong lúc đó không thể tư thụ võ công, vì lẽ đó Linh Nguyệt cũng chỉ có làm bước ao phần. Ninh Nguyệt, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Nói là cái gì lập một cái công lớn, còn toàn bộ cái gì rỉ kế cầm nang. Nguyên Lai like bất quá là chân chạy hỏi mấy vấn đề mà thôi. Nay tính là gì lập công a? Chính là chính là. Một dịch vừa mới nói xong, bên ngoài lần nữa truyền đến một tiếng hắng giọng, ta này năm ngày, liên tiếp chạy 16 cái địa phương trước sau chạy hơn trăm dặm đường liền vì mỗi đến một chỗ hỏi năm cái vấn đề. Ngươi nếu không cho cái giải thích, ta Kim Tam cùng ngươi không để yên. Ha ha ha. Mấy vị cũng chớ xem thường này năm cái vấn đề. Bọn họ nhưng là mấu chốt phá án vị trí. Linh Nguyệt một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thần thái. Cái gì mấu chốt phá án, ta cũng muốn biết." Một cái thanh âm xa lạ vang lên nhất thời để Ninh Nguyệt biến sắc mặt, nhưng sau một khắc rồi lại sắc mặt bừng lòng. Chỉ thấy Lô Đạt mang theo hai cái thân mang phi ngư phục nhưng nhưng chưa từng thấy người đi vào, nghĩ đến là phủ Tô Châu bổ mau tới đây điều tra này một cái đại án. Ở Lô Đạt phía sau theo mặt khác hai cái đồng lý trấn bổ khoái, xem ra bọn họ cũng là đang trên đường trở về đối với. Nhìn thấy Lô Đạt lại đây, Ninh Nguyệt mấy người liền vội vàng tiến lên. Vị này chính là phủ Tô Châu đồng bài bổ đầu tử phạm, mà này một vị là Tô Châu đồng bài bổ đầu Mã Thành. Hai vị đại nhân nhận vụ phủ bổ mạng đến đây điều tra 10 năm hài đồng mất tích một án, hy vọng các ngựa ịt mấy cái có thể toàn lực phối hợp. Vâng. Chúng ta định không phụ kỳ vọng. Ninh Nguyệt năm người vội vã đáp ứng. Người chính là Ninh Nguyệt. Tư phàm trên mặt mang theo tươi cười, đầy mặt hiếu kỳ đánh giá Ninh Nguyệt non nớt khuôn mặt. Thuộc hạ là. Ninh Nguyệt liền vội vàng không người đáp. Quả nhiên hậu sinh khả úy. Vừa nãy ngươi nói cái gì phá án? Lẽ nào như thế ít ngày các ngươi đã đem vụ án này phá? này thật không có. Chỉ là chúng ta phát hiện một chút manh mối. Ở lỗ đạt chỉ lĩnh hạ. Mấy người đi tới hậu viện phòng nghị sự. Từ Phạm Mã Thành ở thượng vị tách ra ngồi song song sau khi liền quay về Ninh Nguyệt nói ra, Lô Đạt đưa ngươi phát hiện hồ sơ đưa đến phủ Tô Châu thời điểm, Vu phủ Bộ Dị thường coi trọng, lập tức sai người thông báo cho Kim Lăng Giang Nam đạo tổng phủ, Giang Nam đạo cũng là không dám có chút quá loa. Những ngày qua chúng ta Giang Nam đạo năm đại phủ đều dở gần 10 năm hồ sơ, này một tra không quan trọng lắm, nhất thời khiếp sợ triều chính. Toàn bộ Giang Nam đạo 10 năm qua cộng tất lạc từ không thấp hơn 500 cái, hơn nữa thủ pháp thời gian đều cùng phủ Tô Châu ghi chép giống nhau như đúc. Đây chính là đại chu hoàng triều gần 10 năm qua to lớn nhất vụ án. Hoàng thượng tức giận, Bộ thần đại nhân tức giận. Vì lẽ đó lần này dù như thế nào đều phải cho hoàng cái trước kết quả, cho thiên hạ bách tính một câu trả lời. Kim tổng bộ đã đi trước Trung Châu về kinh thủ hắn, trước khi đi rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc muốn các phủ ở hắn trở về trước cần phải phá án. Vì lẽ đó, vu phủ bộ tháng ngày cũng không dễ chịu a. Chương 29, kéo tơ bóc kén nhìn rõ mọi việc băng tuyết. Hai vị đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn toàn tâm nghe theo điều khiển phối hợp hai vị đại nhân tra án. Lô Đạt vừa nghe vội vã nghiêm mặt đứng lên đến không người nói rằng, ai nói Lô Đạt thô tục không hiểu biến báo? Này đón do thuốc ngựa vô thanh vô tức bản lĩnh chính là Ninh Nguyệt cũng không thể không thầm tiêu một tiếng vụ. Không, chúng ta trước khi đi vu phủ bổ đặc biệt dặn cái này vụ án có do Ninh Nguyệt toàn quyền phụ trách chúng ta chỉ là từ bên hiệp trợ mà thôi. Nói xong mã thành một mặt ước ao nhìn Ninh Nguyệt, đáy mắt nơi sâu xa còn cất giấu một tia nhàn nhạt, nhạt đố kỵ. Có thể đến Vu Bách Lý quan tâm như thế chăm sóc, chính là bọn họ thân là đồng bài bổ đầu cũng không từng có quá. Huống chi để một cái đồng bài bổ đầu nghe theo một cái một bài bổ khoái điều khiển. Thiên Mặc phủ khai sáng tới nay trước cái gọi là có, ta, Linh Nguyệt trợn to hai mắt mở mịt nhìn hai vị đồng bài bổ đầu, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, vẫn là hai vị đại nhân toàn quyền chỉ huy, chúng ta đàng hoàng làm một cái chân chạy, như có phát hiện gì, chúng ta chắc chắn báo cáo tuyệt đối không dám lười biếng. Linh Nguyệt cũng không phải mới ra đời mao đầu tiểu tử, chuyện này có thể không tiếp liền tuyệt đối không tiếp. Nếu như phá án phòng trường chính là lãnh đạo có cách, nhưng nếu như phá không được, hắn Linh Nguyệt chính là cái này chịu oan ức. Đây là Vu Phủ bộ Y Tứ. Ngươi nhận Vu Phủ bổ dẫn dân, chẳng lẽ không nên vì Vu Phủ bổ phân ưu cấp cung tận tụy đến chết mới thôi sao? Ninh Nguyệt lời mới vừa dứt từ phàm sắc mặt đột nhiên một háng quay về Ninh Nguyệt quát lên, khỏe mắt còn không quên biết một chút một bên mã thành. Vụ án này tuy nói là Tạ Vân phát hiện, nhưng vì sao hắn đến rồi đi đều không có đem vụ án đăng báo? Vì lẽ đó vụ án này kỳ thực vẫn là ngươi phát hiện. Ngươi vừa là phát hiện người, vụ án do ngươi toàn quyền phụ trách có gì không thể? Chúng ta tuy rằng cấp bậc cao hơn ngươi ra hai cấp, nhưng Vu Phủ bổ có lệnh để chúng ta nghe từ người sai phái. Vì lẽ đó dùng đến đến hai anh em mình địa phương nhất định không nên khách khí, tất cả lấy pha án làm đầu, còn lại sẽ chờ pha án sau khi nói sau đi. Lúc trước ngươi nói vụ án có tiến triển, đến cùng là cái gì? Tư phạm có thể không giống Mã Thành như vậy không có tâm cơ, vụ án này lớn như vậy, hơn nữa kéo dài 10 năm không bị phát hiện muốn pha án nói nghe thì dễ. Nhưng nếu như dành cho bọn họ đầy đủ thời gian, như vậy chậm dai cha tổng hội cha được chút manh mối. Thế nhưng, Kim tổng Bổ rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Ở hắn từ kinh thành trở về trước nhất định phải pha án, đây là muốn bức tử người a. Vụ án lớn như vậy là 10 ngày nửa tháng có thể phá sao? Muốn tốt như vậy phá sẽ để tội phạm trong bóng tối làm việc thời gian 10 năm sao? Vì lẽ đó ở từ phàm trong mắt, đỡ lấy vụ án này không chỉ có không phải lập công cơ hội thật tốt, làm không cẩn thận bản thân con đường làm quan liền như thế bị mất ở vụ án này bên trong. Nguyên bản Vu bách Lý để hai người bọn họ đi ngô huyện từ phàm trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút lấy vì lúc nào đắc tội rồi Vu bách Lý. Chờ biết được để bọn họ nghe theo Ninh Nguyệt điều khiển từ bên hiệp trợ thời điểm, treo lên tảng đá liền rơi xuống. Thật tốt kẻ thế mà a. Công lao ta phân. Hoa nước ngươi bối thật bận rộn cựu không gặp phải. Vì lẽ đó mã thành đối với ninh nguyệt có chút khó chịu, từ phàm xem ninh nguyệt lại như ở xem đùa hổ mệnh. Nguyên nhân chính là như vậy ninh nguyệt khéo léo từ chối thời điểm hắn mới như thế khó chịu. Bá vương ngạnh thượng cung mang ninh nguyệt đội lên trở lại. Chuyện này, ninh nguyệt hơi hơi chần chờ sau khi cũng chỉ đành không người sứ phải. Một dịch đại ca, các ngươi đem điều tra đến ghi chép cho ta nhìn một chút. Bốn cái bổ khoái mỗi người móc ra một quyển sách, từ lấy đồng lý trấn làm trung tâm tứ tán phát tán đi ra ngoài, mỗi đến một chấn nhỏ đều tìm người hỏi dò năm cái vấn đề, vẫn quyết tán đến toàn bộ phụ châu. Hiện tại những vấn đề này đáp án tập hợp đến Linh Nguyệt mặt trước, mà ở trước mặt của hắn càng là bảy một tấm phủ Tô Châu địa đồ. Quả thế, cứ như vậy, vụ án này liền phá một nửa rồi. Linh Nguyệt bàn tay lớn vô một cái trên bản đồ một điểm đầy mặt phân chấn cười nói, mà vây quanh mấy cái dồn dập bị Linh Nguyệt cử động giật mình. Phá một nửa. Tình huống thế nào? Không chỉ là Từ Phạm Mã thành không hiểu, liền ngay cả cùng là đồng lý trấn bổ khoé một dịch mấy người cũng đầu óc mơ hồ. Vụ án còn chưa bắt đầu điều tra liền phá một nửa. Mới năm này vụ án là tốt như vậy phá. Tất cả mọi người đều không tin. Bao quát Lô đạt đều cho rằng Ninh Nguyệt còn trẻ khí thịnh quá mức chắc hẳn phải vậy. Ninh Nguyệt, không thể nói bậy. Vụ án này hậu trường hắc thủ bí ẩn, gây án thủ pháp sự cao siêu chính là trước đây chưa từng thấy. Chúng ta tra án nhất định phải hành sự cẩn thận tối kỵ tùy tiện có kết luận, có sai lầm là tiểu, vạn nhất đánh rắn động cỏ để bọn họ từ đây ngủ đông phá án càng là xa xa khó vời. Lô đạt xem ra thật sự đối với Ninh Nguyệt rất chăm sóc, một mặt thân thiết ở một bên đưa đốt Ninh Nguyệt phá án bí quyết, muốn đổi thành người khác, ha ha. Chờ chịu van nước đi. Bổ đầu. Hai vị đại nhân xin nghe ta chậm rãi giải thích. Linh Nguyệt cười nhạt đầy mặt tự tin nói rằng, phát hiện vụ án này manh mối cũng là ngẫu nhiên. Ta trước tiên từ vụ án này điểm đáng ngờ nói tới. án khởi sướng bởi vì là ở năm ngày trước một phu nhân đến đây báo án, nàng ấu tử với nửa tháng trước mất tích bật vô âm tín. vụ án này nguyên bản rất bình thường, ta cũng chỉ là xem là phổ thông lạc đường vụ án hoặc là lừa bán vụ án. nhưng lại cứ vụ án này lộ ra quái lạ. nghi phạm không vì vơ vét, cũng không vì buôn bán, hài tử kia phảng phất đột nhiên bốc hơi lên biến mất không thấy hình bóng. vậy thì như thế nào? có thể đứa bé kia đã bị giết vứt xác nơi khác. Mã Thành lạnh lùng hỏi ngược lại. Mã đại nhân nói đúng lắm, thuộc hạ lúc đó cũng là nghĩ như vậy. Nhưng nghi phạm thủ pháp dị thường lão Lạt hiển nhiên không phải người mới. Vì lẽ đó thuộc hạ muốn từ hồ sơ bên trong tra ra một ít tương tự vụ án đến tập hợp manh mối, như vậy mới để ta phát hiện này, một cái 10 năm qua kinh thiên đại án. Sau đó thì sao? Vụ án này đã làm được thiên hạ đều biết, không chỉ có triều chính dân gian chấn động, chính là giang hồ võ lâm cũng dục dạ dục dịch. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, giang nam đạo võ lâm sinh động độ so với di vãng tăng cao 3 phần 10. Từ phàm mang theo nhàn nhạt mỉm cười hỏi nói: "Hai vị đại nhân, các ngươi ở hồ sơ bên trong có từng phát hiện một cái rất rõ ràng vấn đề? Mười năm này, phủ Tô Châu trẻ em mất tích khoảng chừng 150 tên, các huyện các hương đều có, nhưng kỳ quái chính là, một mực chúng ta đồng ý chân cái này, cái thứ nhất phát hiện cái này đại án địa phương, 10 năm qua dĩ nhiên chưa bao giờ thất lạc quá hài đồng. Cái này hồ tử, lại vẫn là cái thứ nhất." Ồ. Từ phàm con mắt nhất thời sáng ngời, vội vã nắm lên trên bàn cái kia một quyển hồ sơ phiên xem ra, thực sự là như vậy, tại sao vậy chứ? Thuộc hạ nghĩ đến nhớ tới chỉ có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất chính là chúng ta đồng lý trấn đã bị đám người kia điều khiển, vì lẽ đó dù cho thất lạc hải đồng cũng không có ghi chép, cái này không thể nào. lỗ đạt đột nhiên thay đổi sắc mặt quát lên, nếu như đồng lý trấn đã bị bọn họ trưởng không ta làm sao biết không biết? lại nói nếu như thật sự bị bọn họ bản thân quản lý, chúng ta lại làm sao biết xuất phát hiện trước bọn họ manh mối đồng thời đăng báo? ạch, bù đầu, đừng kích động, đừng kích động. linh Nguyệt vội vã cười làm lành ăn ủi, vì lẽ đó ta cho rằng là nguyên nhân thứ hai, vậy thì là đám người kia cố ý hành động. cố ý? Từ phàm con mắt đột nhiên sáng ngời, tại sao vậy chứ? Lẽ nào Đồng Lý trấn có chỗ đặc thù gì? Đây cũng chính là ta hoài nghi địa phương. Ngày đó ta ở trên đường tuần tra, đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng gây nên thuộc hạ chú ý 10 năm qua, hàng năm đầu hạ thì sẽ có một ít kỳ quái ăn mày tụ hội Đồng Lý trấn lại như là một cái giải giáp bang phái tụ hội. Kỳ quái ăn mày? Làm sao cái kỳ quái pháp? So đại gia còn như đại gia ăn mày, không ăn xin, không sợ người, đói thì ăn, bị nhốt liền ngủ, ngoại trừ một thân phá y nát sam từ đầu đến chân đều không hề có một chút như là ăn mày. Từ phàm trầm thấp ma sát cảm, ăn mày không có chỗ ở cố định bốn biển là nhà, nếu như ngụy trang thành ăn mày tiến hành lừa gạt sát thực không dễ lôi kéo người ta chú ý huống chi, tứ hải bên trong đều có ăn mày, coi như muốn bắt ngụy cha cũng không có từ cha lên. Không sai, đây chính là ta vì sao để mấy cái huynh đệ đến toàn phủ các huyện chấn đi điều tra đám này ăn mày hành tung nguyên nhân. Đám người kia có thể nghĩ đến dùng thiên hạ phổ biến nhất ăn mày làm yểm hộ cũng coi như thông minh, nhưng đáng tiếc bọn họ thông minh còn chưa đủ triệt để. Trong thiên hạ như vậy không giống ăn mày ăn mày đi đến chỗ nào đều có thể khiến người ta khất sâu ấn tự chứ? Linh Nguyệt khà khà cười lạnh một tiếng, cái này cũng là hắn vì sao nói vụ án đã phá một nửa nguyên nhân. Hồ sơ ghi chép nhân khẩu mất tích vụ án thời gian, địa điểm. Cùng ăn mày qua lại thời gian điểm hoàn toàn ăn khớp. Đám này ăn mày tản bộ ở phủ Tô Châu các nơi, lần trốn gây án. Hơn nữa bọn họ lừa gạt hài đồng không có chỗ nào mà không phải là gia đình giàu có trưởng thành sớm thông tuệ. Vì lẽ đó ta kết luận, sau lưng của bọn họ nhất định có một người khác, lừa gạt hài đồng vì bồi dưỡng bí ẩn sức mạnh mà không phải qua tay đội tiền. Đùng đùng đùng. Mã Thành nhẹ nhàng vỗ tay, lần này hắn là vui lòng phục tùng. Ninh Nguyệt tuổi trẻ, võ công thấp kém, những này là hắn đối với Ninh Nguyệt không phục nguyên nhân chủ yếu nhất. Thế nhưng có thể từ này hỗn độn quan hệ bên trong kéo tơ bắc kén, có thể nhìn thấy người thường không nhìn thấy chỗ khả nghi đây chính là năng lực. Mà nghe Ninh Nguyệt như thế một giải thích, tất cả bí ẩn rộng rãi sáng sủa. Mà Vu Bách Ly đối với Ninh Nguyệt coi trọng cũng có vẻ như vậy sáng suốt. Nếu như vừa nói như thế, bọn họ không ở Đồng Lý Trấn phạm án cũng liền có thể giải thích. Đồng Lý Trấn là bọn họ đem lừa gạt Hải Tử tuột tay địa điểm, chính là bọn hắn hội nghị vị trí. Nhưng là. Vì sao 10 năm chưa phá lệ năm nay liền phá cơ chứ? Ha ha ha. Có lẽ bọn họ đầu góc bị lừa đá, cũng có thể bọn họ thả lòng cảnh giác. Dù sao 10 năm đều không từng ra vấn đề a. Linh Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ, vừa vặn một con con nhện ở trước cửa sổ biên chế hắn võng, Linh Nguyệt giờ khắc này trong lòng cũng như con kia con nhện bình thường cũng trong biên chế chế một tấm thiên la địa võng. Nghĩ đến ngươi đã đem đám này ăn mày hư thực điều đã điều tra xong chứ? Tư Phạm đầy mặt cổ vũ mỉm cười, nếu như vụ án này thật sự phá, như vậy dù cho Linh Nguyệt lập công lớn nhưng trong đó tuyệt đối có hắn từ bên hiệp trợ công lao. Hơn nữa tối chủ yếu nhất chính là thời gian, thời gian này rất quý giá. Nếu như bọn họ không phải ở Kim Tổng Bộ về Giang Nam Đạo trước phá án, mà là Kim Tổng Bộ còn ở kinh thành thời điểm chuyện đi phá án tin tức. Như vậy Kim Tổng Bộ không chỉ có không sẽ phải chịu chỉ trích, trái lại còn sẽ đại nhận ca ngợi. Thân là phá án chủ lực, bọn họ đám người kia tưởng tượng lại sao lại thiếu. Đông Lý Chấn Nam, Lao Miếu thành hoàng bên trong, không thấp hơn 300 người liền dựa vào chúng ta vô lực toàn bộ bắt lại. Linh Nguyệt Túi đầu thản nhiên nói. Hừ. Tư phàm sắc mặt nhất thời khó coi chúng ta coi như điều khiển phủ tô châu cái khác khu vực bổ khoái cũng nhất định phải ba ngày hơn nữa động tĩnh quá to lớn dễ dàng đánh rắn đậu cỏ không nghĩ tới đối phương thế lực đã vậy còn quá đại phải làm sao mới ổn đây lỗ đạt nhất thời gấp đầu đầy mồ hôi tất cả chuẩn bị sắp xếp liền nghèo rất ngồng tươi rõ ràng nói cho mép không còn thiên mạc phủ có không chế giang hồ võ lâm quyền lực từ đại nhân không phải nói giang hồ võ lâm dục giả dục dịch sao như vậy thành tiểu tiếng tâm lớn sống không phải những kia tự xưng là hiệp khách người yêu nhất sao chương 30 mạng đầu đông tuyết hừ giang hồ võ lâm một người vì hùng Hai người vì hùng, một đám người chính là gấu chó. Một khi để đám kia Võ Lâm nhân sĩ gia nhập, ngược lại sẽ rất nhanh đánh rắn độ cỏ. Không thích hợp, không thích hợp. Cái kia, nếu như là bang phái đây, Linh Nguyệt đầy mặt tự tin hỏi. Ồ, ngươi có thể thuyết phục bản địa Võ Lâm bang phái phối hợp thiên mạc phụ hành động. Tư phàm có chút không thể tin tưởng hỏi. Tư đại nhân, do ngài cùng Mã đại nhân ở, ở cao cấp sức chiến đấu phương diện chúng ta đã không thiếu, duy nhất khiếm khuyết chính là không đủ nhân lực vấn đề. Bản địa trong bang phái tuy nói đều là chút không ra hồn, nhưng thắng ở nhiều người Thuộc hạ vừa vặn cùng bản địa bang phái có chút giao dịch, đến thời điểm hẳn là có thể để cho bọn họ giúp chúng ta một chút sức lực. Ồ, như vậy rất tốt, ngươi lập tức đi liên hệ. Vì để tránh khỏi đêm dài lắm mộng chúng ta nhất định phải mau chóng làm việc tốc chiến tốc thắng. Tư Phàm vội vã không nhịn nổi nói rằng, như quá có thể ở Kim tổng bổ vào kinh trước đem vụ ăn phá, công lao của bọn họ liền to lớn hơn nữa trên ba phần. Nói không chừng còn có thể bị điều vào Giang Nam đạo tổng phủ bên trong. Vâng, thuộc hạ lập tức qua trước. Linh Nguyệt túi người hành lễ liền vội bận biểu thối lui. Sát trời bên ngoài đã dần dần mông lung. Tà Dương từ lâu biến mất ở trên đường chân trời. Linh nguyện đầu tiên là đi rồi hiệu thuốc chú tể, thông qua hiệu thuốc chư tể liên lạc với ba đại môn phái. Sắc trời bắt đầu tối, đồng lý chấn trên đường đã đã không còn người đi đường. Giống như vậy chấn nhỏ là sẽ không có tiêu cấm thứ này, nhưng mọi người sớm thành thói quen mặt trời mọc thì là mặt trời lặn mà hơi thở. Xuân Hoa lâu là đồng lý chấn duy nhất một quán rượu. Nói là tiểu lâu, trên thực tế chính là một cái nhìn qua như điểm dáng vẻ quán cơm. Mà tối nay Xuân Hoa lâu định trước không còn bình tĩnh nữa. Trong ngày thường coi như một năm khó gặp đại nhân vật dĩ nhiên từng cái từng cái đều xuất hiện hơn nữa còn toàn bộ đến xuân hoa lâu phòng riêng bên trong điều này làm cho tiểu lâu trưởng quỹ như đứng đống lửa như ngồi đống than rất phiền phức căn dặn tiểu nhị nhất định phải cẩn thận hồi hạ. à lưu trưởng môn có thể nói thần long thấy đầu mà không thấy đuôi à nghe nói ngươi năm ngoái liền đóng quan để cầu võ đạo đột phá không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lần nữa nhìn thấy lưu minh lưu Huynh nhưng là đột phá bách lý vân mang theo nhiệt tình tươi cười nhưng hắn đấy lòng có phải là như sắc mặt của hắn rực rỡ như vậy liền không thể biết được rồi hơi có thu hoạch mà thôi đối diện tòa mập mạp cũng là cười rạng rỡ trở lại Cái tên mập mạp này thân mang màu tím tiền đồng báu bao ngũ đoàn vóc người phối hợp này tròn tròn đầu nhanh nhẹn một cái viên ngoại thương nhân hình tượng mà cái này như tải như thần trung niên mập mạp nhưng là toàn bộ Ngô huyện thực lực có thể xếp vào 10 vị trí đầu thần nông bang bang chủ lưu sĩ nguyên một tay hỏa vân trưởng dùng ra xung quanh năm thước bên trong một cái biển lửa uy lực mạnh mẽ danh chấn Ngô huyện hừ xem ra hôm nay là có món làm ăn lớn a cái này chú tể dĩ nhiên đem chúng ta ba phái trưởng môn đều gấp đủ cửa bao xương lần nữa bị mở ra khoát như chăn đơn bình thường lục bảo thạch kiên lánh khốc gương mặt đi vào. Bầu không khí nhất thời hơi ngưng lại, này một tấm băng mặt đi vào cho nguyên bản hòa hợp bầu không khí mang đến một tia không hài hòa. Không phải Thạch Kiên nhân duyên quá kém gây thù hằn quá nhiều dẫn tới hai người cùng chung mối thù. Thực sự là Thạch Kiên tự tiện thể nhắn để chung kết thô tính, chỉ cần hắn vừa mở miệng bất luận xả nhiều lắm xa để đề tài đều có thể bị một lời chung kết. Bầu không khí vì đó một tính, ba người sắc mặt dồn dập hiện ra không vui biểu hiện. Ba người đều là đứng đầu một bang, bọn họ đều đến đủ thân là khởi sướng người chu tể dĩ nhiên khoan thai đến muộn. Này không phải đánh mặt là cái gì? Đát đát đát, chính vào lúc này cửa bao xương bị văng lên ngay sau đó một thân phi ngư phục ninh nguyện xuất hiện ở phòng khách bên trong a lưu sĩ nguyên đột nhiên lạnh lở nụ cười chu thể này tâm có thể không phải lớn một cách bình thường a không chỉ có đem chúng ta ba bang phái lớn cũng gọi đủ liền tiên mạc phủ đều không dung tha xem ra là muốn gõ một thoáng bách lý huynh ngươi nói xem lưu huynh nói rất có lý gần nhất chúng ta đều muốn cầu cảnh hắn đúng là làm cho hắn nhanh đã quên bản thân là ai nói cho cùng cũng chỉ là là tạo vân một con chó mà thôi không ba vị bang chủ hẳn là hiểu lắm rồi ngày hôm nay gọi ba vị đến không phải chu lại thúc mà là tại hạ. Ninh Nguyệt trên mặt nụ cười nhàn nhạt đấy lòng cũng đã là hoàn toàn lạnh leo. Bách Lý Vân cùng Lưu Sĩ Nguyên chẳng lẽ không biết sao? Đơn giản là cho Ninh Nguyệt áp lực mà thôi. Dù cho Ninh Nguyệt rõ ràng trong lòng, cái này song hoàng cũng phải sướng xuống. Linh Bổ đầu nói đi. Bách Lý Vân còn muốn mở miệng, Thạch kiên một câu nói để hắn lời ra đến khỏe miệng miễn cưỡng nuốt xuống. Không biết ba vị có từng nghe qua khiếp sợ triều chính loại cỡ lớn án lửa bán trẻ em. Ninh Nguyệt vuốt chén trà âm chấm hỏi. Thời có nghe thấy. Như vậy kinh thiên đại án chính là đại chu hoàng triều lập quốc 500 năm qua cũng không thường thấy bất quá chúng ta đối với chuyện như vậy không dám hưng khởi, linh bổ đầu đưa ra lời này không phải là muốn để chúng ta làm người đào trong tay chứ. bách lý vân cười gần nói rằng, biết miệng lên một tia treo tức độ cong. được rồi, các ngươi không có hứng thú hứng thú không liên quan, không biết các ngươi đối với xích viêm đan cảm không có hứng thú. linh nguyện đồng thời không có tức giận, hắn cũng biết đám kia võ lâm nhân sĩ luôn miệng nói cái gì hành hiệp trưởng nghĩa bên vực kẻ yếu, kỳ thực bọn họ hành chính là bản thân hiệp, đánh ôm chính là bản thân bất bình. ngươi rốt cục chịu thừa nhận sao? thạch kiên đột nhiên ong ong nói rằng, ánh mắt như đao đâm thẳng linh nguyện con ngươi thừa nhận cái gì xích viêm đan quả nhiên quy người tất cả tạ vân cùng ta quan hệ gì linh nguyệt không giải thích nhìn thạch kiên hỏi ngược lại Tình như thủ túc, từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu điểm ấy chúng ta đều biết tại sao lại muốn đem tạ vân lôi ra đến thạch kiên xem thường sẹp xẹm miệng đối với Ninh nguyệt loại này trốn ở người khác phía sau kẻ nhu nhược hắn là vạn phần khinh bỉ nếu như hắn có xích viêm đan ngươi nói hắn có thể hay không cho ta một ít linh nguyệt như trước mặt tươi cười hỏi vừa dứt lời ở đây ba người vẻ mặt đồng thời vì đó hơi ngưng lại ha ha ha thú vị thú vị Lưu sĩ Nguyên đột nhiên vỗ bàn nợ nụ cười, nếu như là Tạ Vân, hắn sẽ đem đồ tốt nhất để cho ngươi. Vì lẽ đó hắn không chỉ có sẽ phân cho ngươi xích viêm đan, hơn nữa sẽ cho ngươi rất nhiều. Không nhiều? Thật sự không nhiều, chỉ đủ ta dùng đến cuối năm." Linh Nguyệt lời nói để ở đây ba người con mắt nhất thời sáng trưng. "Ta rất hiếu kỳ, đến cùng có bao nhiêu?" Bách Lý Vân chống đỡ bàn đem nửa người dò xét lại đây hầu như muốn dán vào Linh Nguyệt gương mặt. "300 viên." Linh Nguyệt âm thanh rất nhẹ, nói rất tùy ý nhưng nghe ở ba người trong thai lại như đánh một cái tiếng sấm. "300 viên, rất nhiều." Nhiều để ba người hô hấp đều gấp gáp. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tham lam, đương nhiên còn có ý. Ngươi có dự tính gì giá cả bán? Lưu sĩ nguyên nụ cười trên mặt thu hồi, thu hồi tươi cười hắn đôi mắt nhỏ lại như đậu xanh. Nhưng ở lớn như vậy gương mặt trên xem ra dị thường quá dị. Ta không cần tiền. Linh Nguyệt lắc lắc đầu chậm rãi nói rằng, vậy ngươi muốn cái gì? Đòi hỏi các ngươi cùng môn hạ đệ tử ra tay một lần. Ra tay? Đối phó người nào? Bạch Lý Vân chậm rãi ngồi ngay ngắn người lại, khí thế trên người trong dây lát bốc lên. Chương 10 năm Ở phủ Tô Châu các nơi lần trốn gây án, lừa bán 150 đứa bé bọn buôn người. Đối phó loại này tội ác tày trời khốn nạn, ta nghĩ các ngươi hẳn là không áp lực trong lòng chứ?" Linh Nguyệt hỏi ngược lại nhìn sang. "Ha ha ha ha. Không khỏi không có áp lực trong lòng trái lại hả hê lòng người a." Lưu sĩ Nguyên lần nữa treo lên hắn bảng hiệu tươi cười, nhưng người ở chỗ này đều biết, hắn chính là một cái mười phần tiếu diện hổ, cười đến càn hoan, nói rõ đáy lòng của hắn càng là không bình tĩnh. Thế nhưng, ta cũng rất muốn biết đám người kia có cứng hay không, chúng ta có thể hay không gầm động. Mười năm qua hàng năm vào lúc này, Đồng lý trấn đều sẽ bước lên một ít chán ghét án mày, mấy vị cũng không phải người ngoài nghĩ đến cũng biết, chính là bọn họ, ngươi nói có cứng hay không? Phủ Tô Châu hai vị đồng bài phô đầu đã đến Đồng lý trấn, chỉ bất quá chúng ta nhân thủ quá ít sợ bọn họ chạy mà thôi. Linh Nguyệt lời nói để ba cái trong bóng tối đánh bắt lại, Linh Nguyệt ép hắn giao ra đan dược ý nghĩ trong nháy mắt tiêu tan. Đùa giỡn, hai cái đồng bài bổ đầu, mỗi một cái võ công so tạ vân chỉ cao chớ không thấp hơn. Ai nha, nguyên lai like Đồng lý trấn đã đến rồi hai vị đồng bài bổ đầu. Lời này ngươi làm sao không nói sớm một chút? Linh Nguyệt ngươi cũng quá không có suy nghĩ chứ bảo an dân hành hiệp trưởng nghĩa chúng ta bụng làm dạ chịu khi nào động thủ bách lý vân đột nhiên một bộ nhiệt tình tươi cười để ninh nguyệt nhất thời rơi mất một chỗ da gà rồi trá. một cái thanh âm lanh khốc vang lên thạch kiên xem thường liếc bách lý vân một chút đan dược làm sao phân một nhà 80 viên còn có 60 viên đây thạch kiên vô bàn lạnh lùng chất vấn đưa ra lực nhiều nhất một phương không sai rất công bằng lưu sĩ nguyên nhẹ nhàng xoa xoa tay trưởng đảng hoàng trịnh trọng khen ba vị trưởng môn có thể có người không muốn hỗ trợ ninh nguyệt cũng thu hồi hắn nụ cười rồi trá một mặt nghiêm túc hỏi, "Ta vừa nay đã nói qua, việc này bụng làm dạ chịu, Bách Thảo đừng làm." Thần nông bang thân là đồng lý trấn bản thổ bang phái, há mặt mũi bực này người tùy tiện. "Việc này ta cũng làm, 140 viên đan dược là ta." Thạch Kiên lời nói rất ngắn, nhưng cũng tỏ thái độ. "Được, ba vị trưởng môn kính xin lập tức trở về điều khiển môn hạ đệ tử đi." Linh Nguyệt đứng lên vừa chắp tay. "Ồ, như thế gấp, lẽ nào tối nay liền đột thủ? Để tránh khỏi đêm dài lắm ngọng, tối nay giờ dần tập kích, cần phải một lưới bắt hết." Linh Nguyệt lời ấy nhất thời sát khí lạnh lẽo. Đổi ở kiếp trước, phiến bán trẻ con cũng là không thể tha thứ. Tuy rằng pháp luật trên cho tài quyết không phải rất nặng, nhưng ân tình trên gây nên công vẫn thậm chí cao hơn tội giết người. Đêm đen do đáng chết người đêm, giờ sửu vừa qua, từ phàm mã thành hai vị đồng bài bổ đầu dẫn dắt đi Linh Nguyệt cả đám hơn nữa 3 phái 500 tên đệ tử lặng lẽ hướng về thành Hoàng lão miêu vây quanh tụ lại mà tới. Có lẽ là 10 năm chưa chịu đến hoài nghi, đám người này ngông cuồng tự đại thậm chí ngay cả trực đêm thủ vệ người đều không có một cái. Thừa dịp đêm đen 500 người đem toàn bộ thành Hoàng Lão miếu vây lại đến mức nước chảy không loạn. Tầng dưới chốt võ công thấp kém đệ tử bảo vệ sân môn, một khi mặt trên có chạy tán loạn mà xuống ăn mày ngay tại chỗ cầm nã, như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Từ Phàm lên khóc ra lệnh một tiếng, 200 người dọc theo sơn đạo sông lên phía trên đi, mà vẫn bọt tới cửa miếu, trong miếu đổ nát mới truyền đến một trận động tĩnh, bên trong nhân tài có phản ứng. Tới người phương nào? Ảch, một tên ăn mày lao ra miếu hoang, hai tay chống lạnh vừa mở miệng chất vấn, trước mắt ánh sáng lóe lên một thanh phi đao đã cắm vào cổ họng của hắn, vừa thấy mặt. Linh Nguyệt bắt được một cái thủ sát. Chương 31, hoành đao quỷ kiếm ngang dọc mười năm tuyết. Này, quả nhiên không có kinh nghiệm vào số. Linh Nguyệt đầy mặt đáng tiếp thở dài, lặng lẽ lùi tới từ Phàm phía sau. Với anh phá vào nửa đổ phá cửa, từ Phàm mã thành sông lên trước này vào. Sau đó Linh Nguyệt lỗ đặt cùng với ba đại môn phái cao thủ như một làn khói tràn vào. Vào mắt cảnh tượng quả nhiên cũng không phải là bề ngoài xem như vậy rất nát, người bên trong nếp sống cũng không phải ăn mày. Lít nha lít nhít trung liên tiếp giá ba tầng, đem toàn bộ lao thành hoàng miếu chen đến chặt chẽ. Trung gian thăng một cái to lớn lò lửa mà bên trong đám ăn mày từ lâu tỉnh lại làm thành một cái truy hình trận hình mỗi người trong tay đều nhấp theo sáng lóe đạo các ngươi là người nào vì sao muốn đánh lén chúng ta nhìn sông tới ninh nguyệt một nhóm người một cái cường tráng ăn mày giữ tợn này khuôn mặt quát chúng ta là người nào không thấy được sao từ phàm xem thường cười lạnh một tiếng mấy người bọn hắn có thể đều ăn mặc phi ngư phục trong thiên hạ không quen biết phi ngư phục còn thật sự không nhiều thiên mạc phủ bổ khoái chúng ta chỉ là một đám bốn biển là nhà ăn mày bổ khoái đại gia có phải là có hiểu lầm gì đó bắt đầu người nói chuyện trong nháy mắt cười dạng dỡ hỏi Ngươi gặp qua 300 tên ăn mày tập hợp đồng thời nhân thủ một cây đào sao? Coi như là ăn mày, vào lúc này cũng không phải. Cho các ngươi mười hơi thở thời gian cân nhắc, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, vẫn là ngay tại chỗ đánh chết. Từ phàm vừa mới nói xong, phía sau thiên mạc phủ bổ khoái gần như cùng lúc đó liên bính đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt sát khí tràn ngập, sắt cơ ngăng giọng. Không cần, đột nhiên, ở ăn mày trong đám người chuyển tới một âm thanh, lực khí rất nhẹ lại hồn hậu như trùng, ba chữ lại như làn đện ở mọi người bên tai tiếng sớm. Lưu Chí Nguyên ba sắc mặt người cùng nhau biến đổi, ít nhất Hậu Thiên đỉnh phong tu vi Nếu như bên này không có có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ, mấy người bọn hắn nhưng là nguy hiểm rồi. Đám ăn mày tách ra, một người cao lớn uy mãnh tráng hắn chậm rãi đi ra. Mỗi một bước bước ra, đều phảng phất đạp ở chúng trái tim của người ta trên. Một bước, đại địa liền một lần rung động. Theo chỗ rửa của hắn gần, Lưu Sĩ Nguyên ba người trên trán rọt mồ hôi nhỏ càng ngày càng dày đặc. Tráng hắn trên người, từng khối từng khối như khảm nạm bắp thịt như sắt đúc bình thường. Nhưng làn da của hắn lại dị thường trắng nõn, thậm chí so những kia 15, 16 tuổi tiểu cô nương còn muốn trắng còn nhỏ hơn hoạt. Ai là Ninh Nguyệt? Tráng hắn đi tới đám ăn mày chạm kế tiếp lập, ánh mắt như ương đảo qua mọi người ở đây. Mỗi một cái cùng cặp kia mang theo móc câu con mắt đối diện người, cũng không khỏi run lên một cái dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Linh Nguyệt hơi nhíu mày, lúc nào ta nổi danh như vậy? Tùy tiện bước lên tới một người đều muốn hỏi ta có ở hay không. Là trả thù sao? Linh Nguyệt đấy lòng nghĩ, nhưng ngoài miệng cũng đã mở miệng. Hắn không tới, ngươi tìm hắn có việc gì thế? Không có tới. Hừ hừ hừ. Không liên quan, giết các ngươi sau khi ta lại đi tìm hắn. Tráng Hán ngông cuồng lời nói làm cho tất cả mọi người đều tức giận trong lòng, tuy rằng một mình đấu nơi này có lẽ không người là ngươi đối thủ, nhưng chúng ta Hậu Thiên tầng 5 trở lên cao thủ ít nhất năm cái, hai cái vẫn là Hậu Thiên bắt trọng cảnh cao thủ, một mình ngươi Hậu Thiên đỉnh phong dựa vào cái gì ngông cuồng như vậy. Một câu nói này vừa ra, Nguyên Bản đối với Tráng Hán sợ hai trong nháy mắt bị phẫn nộ thay thế. Ngươi là Hoắc Kiếm Phong. Thái Sơn thập tam thái bảo lão đại. Một bên vẫn im lặng không lên tiếng mã thành đột nhiên quát lên, trong ánh mắt phóng ra cực nóng ánh sáng. Ồ, thập tam thái bảo tên gọi biến mất võ lâm 12 năm. Không nghĩ tới vẫn còn có người nhận ra ta đến. Hoắc Kiếm Phong nhìn về phía Mã Thành lộ ra một tia nụ cười khinh ngợi, thật giống ở biểu dương Mã Thành nhãn lực không có một tia thân phận bại lộ sợ hãi. Thập Tam Thái Bảo giết người như ngóe tội ác ngập trời, bất luận triều đình vẫn là trong chốn võ lâm người người phải trừ diệt. 12 năm trước, Trung Châu Thiên Mạc phủ điều động một ngàn danh bổ khoái mới đưa Thập Tam Thái Bảo tiêu diệt. Thập Tam Thái Bảo chết trận 10 cái, 2 người bị bắt, một người mất tích. Bị bắt 2 cái, một cái không kháng trụ thẩm vấn mà chết, còn lại một cái. Với hai tháng trước chết ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay mà cái kia vô danh tiểu tốt còn mượn cơ hội này lên làm thiên mạc phụ bổ khoái, Tà thân là đại ca, lại há có thể không vì thập tam đệ báo thù rửa hận? Hoắc Kiếm Phong vừa dứt lời, một trận khí thế đột nhiên nảy ra, cảm ứng bên trong thiên địa linh lực đột nhiên như núi lửa bạo phát bình thường long trời lở đất. Giết! Mã Thành liên bính đao ra khỏi vỏ, đao khí từ dưới lên vén lên. Đối diện Hoắc Kiếm Phong cười lạnh một tiếng không tránh không né, liền ngay cả mí mắt đều không có nhấc một thoáng. Đao khí tinh chuẩn chém vào Hoắc Kiếm Phong trên người, không gì không xuyên thủng đao khí lại liền một tia trắng ngân đều không có để lại. So với chết ở ninh duyệt trong tay cái kia tử tù lao đại, trước mắt Hoắc Kiếm Phong quả thực cường không giới hạn. Chấn kinh bạch lý. Mã Thành một đòn chưa thành nhưng không có sợ đến dừng tay. Thân hình nhất chuyển dĩ nhiên bay đến không trung, một đóa dược rực rỡ hoa sen từ mũi dao tràn ra, vô số đao khí tứ tán từ bốn phương tám hướng bổ về phía như trước không di động một phần Hoắc Kiếm Phong. Ccc, sương máu tung bay đem toàn bộ không gian đều nhuộn thành màu máu. Hoắc Kiếm Phong không động một cái, mà đứng ở bên cạnh hắn đám kia ăn mày, nhưng là gặp vận rủi lớn. Thủ lĩnh của bọn họ không chỉ không bảo hộ bọn họ Còn tùy ý mã thành đao khí đem bọn họ lăng không cắt thành mảnh vỡ. Xương máu tàn ra, đám ăn mày con mắt trong nháy mắt đỏ. Bọn họ vào lúc này mới phản ứng được, muốn muốn mạng sống chỉ có phá vòng đây, lao ra sau đó hạ sơn, thủ lĩnh vậy bọn họ là không trông cạnh nổi. Song a, một người đi đầu, đám ăn mày nhấc theo đao hướng về Ninh Nguyệt một phương chém giết tới, mà trong nháy mắt toàn bộ đại điện hôn chiến đến cùng một chỗ. Ha ha ha, ngươi một đòn toàn lực cũng không cách nào phá tan Ta Kim thân chân quyết, dĩ nhiên phân tán đao khí đến công kích ta quanh thân huyền đạo. Ngươi lẽ nào không thấy được Ta Kim thân chân quyết đã luyện tới lại thành? Quanh thân đã không còn cháo môn, bây giờ ngươi một chiêu qua đi còn còn lại bao nhiêu nội lực? Ha ha ha! Mục đích của ta không phải là vì tìm được ngươi rồi cháo môn. Mã Thành bình phục hô hấp lạnh lùng nói. Cái gì? Hoắc Kiếm Phong nghe vậy mẩn ra. Lúc này, toàn bộ Lao Thành Hoàng Miếu đột nhiên bủi ngủ trằn ngập, bốn phía đâu đâu cũng có khách khách khách tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Miếu thờ liền không có dấu hiệu nào sụt xuống. Chạy! Đám ăn mày kinh hãi, nhưng Ninh Nguyệt một đám người còn chặn ở cửa ra. Nghĩ Lao gia nào có dễ dàng như vậy? Coi như không có ai cản đường nghĩ ở miếu thờ sụp đổ trước lao ra cũng thật không đơn giản. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt tùy ý ném qua một cái thấu cốt đinh liền đem liều Mạng Sung Phong đám ăn mày ngăn ở miếu thờ bên trong, ở sụp đổ ngàn cân treo sợi tóc thời gian cấp tốc lui ra miếu thờ. Ầm ầm ầm, cũng may vọt vào nhân thủ không nhiều, hơn nữa đại thể đều ở cửa ra. Chỉ cần nhún mũi chân liền có thể lui ra miếu thờ. Nhưng bên trong ăn mày nhưng là không may mắn như vậy. Miếu thờ sụp đổ sau khi, ngoại trừ những kia người mang võ công, phổ thông ăn mày tử thương nặng nghề Mã Thành nhẹ nhàng một đòn liền đem ăn mày nhân số giảm mạnh 1 phần 3. Thanh trạng, không gian cũng lớn lên rồi. Một cái hong long thanh âm vang lên, ngay sau đó vô số bùm bùm âm thanh từ phế tích bên trong truyền đến. Hoắc Kiếm Phong liền cái môn này dùng hai tay từ phế tích bên trong mở ra một con đường, hai tay vung vẩy, đi đến chỗ nào biến thành cho bụi. Hắn vung vẩy không phải cánh tay, vốn là hai cái sắc bén đao. Hắn quả nhiên đem kim thân chân quyết luyện tới đại thành. Đại thành sau khi, thân thể quanh thân không chỗ không phải binh khí, đao thương bất nhập nước lửa bất sâm, xem ra chúng ta phải có một hồi ác chiến. Tư Phám nhìn từ phế tích bên trong đi ra Hoắc Kiếm Phong. Trên mặt dĩ nhiên treo ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Bên ngoài ba phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra vừa nãy bên trong phát sinh cái gì. Vừa còn một mảnh gió hiêm sóng lặng làm sao trong chốc mắt toàn bộ miếu thở đều sụp cơ chứ? Bất quá những này đã không trọng yếu, từ phế tích bên trong đi tới như là ma thần hoắc kiếm phong cho bọn hắn đáng sợ áp lực, áp lực này ở trong lòng của người ta bên trong hội tụ thành một câu nói, không thể địch lại được. Sông a, phế tích sụp đổ chỉ để chết 1 phần ba ăn mày, nhưng còn có 200 người như trước nhảy nhót tương mừng. Mang theo cái kia một phần sợ hãi cùng vẫn nổ Đám ăn mày điên cuồng vọt về phía chân núi, mà ba phái đệ tử lại từ lâu ở từng người bang chủ dẫn dắt đi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lưu sĩ nguyên ba người ở lui ra miếu thờ thời điểm cũng đã quyết định chú ý, tuyệt đối không cùng hoắc kiếm phong giáo thủ. Nên ta lên. Từ phàm cầm trong tay liên bính đao mạnh mẽ cắm trên mặt đất, tay phải hướng giữa eo tìm tòi một thanh hiện ra từ quang nguyễn kiếm chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay. Liên bính đao chỉ là thiên mạc phụ tiêu chí, mà từ phàm sở trưởng tuyệt kỹ nhưng là một bộ tinh diệu tuyệt luân tử vi kiếm pháp. Đâm, ánh kiếm một cái mềm mại thành ngón tay mềm phần mềm trong nháy mắt căng ra đến mức thẳng tắp, một kiếm như cầu vòng đâm thẳng hoắc kiếm phong huyết hầu. Keng, hoắc kiếm phong thân thể nghiêng về phía trước, dùng huyết hầu đón lấy từ phạm tử vi nhuyễn kiếm. Một tiếng va giòn, bao vây ánh kiếm nhuyễn kiếm dĩ nhiên cũng không cách nào đâm thủng hoắc kiếm phong biểu bì, một điểm vết tích cũng không lưu lại. Hoắc kiếm phong khẽ miệng một nước, một phát bắt được nhuyễn kiếm tay trái làm kiếm hướng về từ phạm trái tim đâm tới. Gặp phải như vậy hoàn cảnh, từ phạm ngoại trừ bung ra kiếm trong tay lùi về sau không còn cách nào. Nhưng nếu như như vậy, từ phạm cái này hậu thiên bắt trọng tu vi cao thủ liền phế bỏ. Hoắc kiếm phong cánh tay dĩ nhiên đã biến thành màu vàng, không gì không xuyên thủng cương khí ở bàn tay bốn phía gào thét. Không có ai sẽ hoài nghi cánh tay này có hay không đao kiếm trong tay sắp bén, sát tứ thương, kẻ chúng phải tử chết. Nhưng mặc dù như vậy, Từ Phàm như trước không có buông ra kiếm trong tay, hoặc là, hắn có người làm kiếm khách kiêu ngạo đi. Từ Phàm không có buông tay, nhưng Hoắc kiếm phong đột nhiên thu tay lại, sắp tới mang đâm vào Từ Phàm trái tim thời điểm, cánh tay trong dây lát thu hồi che ở trước mắt của chính mình. Đương, một tiếng đinh thái nhức óc tiếng gõ nổ vàng, chẳng biết lúc nào, Mã Thành đột nhiên từ Từ Phàm sau lưng lướt qua chém ngang chém thẳng vào hoắc kiếm phong hai mắt, hoắc kiếm phong không nhịn được rút lui một bước. đương, giữa lúc hoắc kiếm phong rời cánh tay thời điểm, mã thành một cái tay khác lại vẫn nắm một cái liên bính ao. thân hình nhất chuyển lại một lần nữa bổ về phía hoắc kiếm phong con mắt, nhưng đáng tiếc lần này hoắc kiếm phong nghiêng qua mặt che ở mã thành tuyệt sát một đòn. ninh nguyệt nhịp tim tam khởi tam phục, điện thạch hoa hỏa trong lúc đó thắng bại chỉ ở chút xíu kém. tư phàm cùng mã thành phối hợp có thể nói thân mật không kẽ hở. nếu như là người bình thường, hoặc là nhất thời bất cẩn, e sợ tiên thiên cao thủ đều có khả năng ngã ở bọn họ hai tay trên. Đáng tiếc bọn họ gặp phải một cái đem kim thân chân quyết luyện đến đại thành người, liên miên đánh lén không chỉ có không có đắc thủ, hơn nữa còn để cho kẻ địch có phòng bị. Hoành đao quỷ kiếm, vẫn từng nghe nói Thiên Mạc phủ có hoành đao quỷ kiếm, ngang dọc giang hồ 10 năm phối hợp thiên y vô phùng, không ít lục lâm hảo hán đều cắm ở hai người này trên tay. Ta vẫn cho là đại danh đỉnh đỉnh hành đao quỷ kiếm coi như không phải tiên tiên cao thủ cũng nên là nửa bước tiên tiên mới đúng. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là hai cái đồng bài bổ khoái chỉ là hậu thiên bắt trọng tu vi. Những kia cắm ở các người trên tay người sợ là chết không nhắm mắt. Chương 32: Ninh nguyệt đường chạy bông tuyết. Cái kế tiếp chết không nhắm mắt chính là ngươi." Mã Thành Lãnh không nói, song đao vung vậy như cuồng phong mưa rào bình thường ở Hoắc kiếm phong trên người chém ra len ken len ken tiếng vang. Nếu như Mã Thành đao là mưa to gió lớn, như vậy từ phàm kiếm chính là bất cứ lúc nào săn mồi gián độc. Hoắc kiếm phong nhiều lần nghĩ phải phản kích Mã Thành đều không thể không dừng lại, từ phàm kiếm mỗi giờ mỗi khắc không lại trước mắt của hắn lắc lư. Chỉ cần Hoắc kiếm phong có một ly một tí sơ sẩy bất cẩn, ánh kiếm thì sẽ chui vào viền mắt. "Con con con!" Ở hôn chiến bên trong, Ám khí tiên tiên ưu thế bị phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. Mặc người hiểu võ công vẫn là không hiểu võ công, ở hôn chiến bên trong cũng không có phát huy không gian. Có lẽ một chiêu qua đi chính là thắng bại hoặc là sinh tử. Linh nguyệt tám khí làm cho ở đây dạng trường hợp rất ít người có thể lạy qua, đặc biệt là thấu cốt đinh loại này loại nhỏ ám khí, hầu như là đánh một cái chuẩn. Hơn nữa linh nguyệt mặt trên lau cao nồng độ thuốc tê, 200 tên ăn mày hầu như có 50 là cắm ở linh nguyệt tám khí bên dưới. Ngoại trừ hắc kiếm phong ở ngoài, trong đám người này cao thủ vẫn đúng là không nhiều chỉ có ba bốn cảnh giới hậu thiên người cùng lưu sĩ nguyên lô đạt bọn họ chiến ở một hối những kia liền cảnh giới hậu thiên đều không có trước tiên kết thúc chiến đấu tại chỗ tù binh gần trăm cái còn lại toàn bộ chết trận thắng bại kết cục hiển nhiên vào thời khắc này đã định trước ha ha ha hoắc kiếm phong thắng bại đã định ngươi còn không bó tay chịu chói từ phàm cười lớn một tiếng một kiếm lại một lần nữa hướng về hai mắt của hắn đâm tới mà mã thành giờ khắc này song đao bay múa ở trên người hắn chém ra rực rỡ đốm lửa lần này hoắc kiếm phong đồng thời không có né tránh từ phàm trường kiếm thật giống bị Từ Phạm lời nói làm kinh sợ bình thường động tác dĩ nhiên chậm nửa nhịp. Từ Phạm vừa thấy trong lòng mừng thầm, Trường Kiếm bỗng nhiên đâm ra dùng tới toàn bộ kinh lực, một kiếm pha không, mũi kiếm chỗ dĩ nhiên nổ tung một kia xương trắng, nhuyễn kiếm ở mắt thường hạ bị kéo dài, trở nên nhỏ như kiến châm. Đương, tươi cười hình ảnh ngắt quãng, Từ Phạm nhìn xuống hoắc kiếm phong con mắt lộ ra sâu sắc khiếp sợ. ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hoắc kiếm phong dĩ nhiên nhắm hai mắt lại dùng cái kia mảnh mỏng manh mí mắt chặn lại rồi Từ Phạm toàn lực một kiếm. thế nhưng, nay còn không phải điểm chết người là. Đòi mạng chính là hoắc kiếm phong cặp kia đáng sợ tay, hai tay quanh trèo ra không giống độ cong bù về phía phía sau mã thành. nếu như không phải mã thành ở sinh tử trong nháy mắt đem song đao chặn ở trước người, hoành đao quỷ kiếm như vậy hoàng kim hợp tác liền trở thành lịch sử. với anh, mã thành miệng phun máu tươi bay ngược mà đi, ngực hai cái giữ tận vết thương ra thịt cuốn lên, đỏ tươi máu trong nháy mắt thấm nướt lòng dạ. mã thành từ phàm kinh hãi, vội vã nhanh trong tối lui trên không trung tiếp được trọng thương mã thành. mã thành từ phàm hai người liên thủ mới miễn cưỡng cùng hoắc kiếm phong đánh ngang tay, nhưng bây giờ mã thành bị thương nặng. Thắng lợi cân tiểu ly lại một lần nữa bắt đầu mơ hồ. Hiện tại mới coi như thắng bại đã định. Hoắc Kiếm Phong cười gần nói rằng, bọn họ chỉ là một bầy kiến hôi, sinh tử không quan hệ đại cục. Thế nhưng ta, hoặc là các ngươi sinh tử ở liên quan đến đại cục. Hiện tại hoành đao đã phế, chỉ cần một mình ngươi quỷ kiếm cũng lại không phải là đối thủ của ta. Chớ nói chi là phía sau ngươi đám kia hậu thiên ngũ trọng lục trọng rất rưởi. Vì lẽ đó, câu nói kia hẳn là do ta tới nói, còn không mau bó tay chịu trói Bó tay chịu chói ngươi muội. Chẳng biết lúc nào, Linh Nguyệt tới lặng lẽ đến Hoắc Kiếm Phong phía sau có lẽ là đối với cái này hậu thiên nhất trọng cảnh xem thường, ninh nguyệt mờ ám bị hoắc kiếm phong nhìn ở trong mắt nhưng không có ngăn cản, thậm chí ninh nguyệt nhanh như tia chớp phát sinh công kích dĩ nhiên cũng động đều không động đậy. liêu âm thối, ka, a, hai thanh âm đồng thời, tiếng liêu thảm thiết tan nát cõi lòng nghe được người không có cảm giác đem hạ thể căng thẳng. thế nhưng liêu thảm thiết người cũng không phải hoắc kiếm phong, thậm chí có thể nói hắn liền lông mày đều không hề nhíu một lần. ánh mắt trêu tức nhìn ôm chân nhún nhảy một cái rồi đi, ninh nguyệt khỏe miệng nứt ra một nụ cười lạnh lùng. kim thân chân quyết luyện đến bảy tầng cảnh giới là có thể xúc dương nhập phúc. Ngươi cho rằng còn sẽ cho ngươi công phá cháo môn cơ hội sao? Bất quá ngươi tiểu tử này đúng là có chút sự can đảm, mới vừa mới vừa tiến vào Hậu Thiên lại dám gần ta thân. Ta nếu không giết ngươi, chẳng phải là quá phụ lòng ngươi chịu chết ý tốt. Vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên lóe qua mấy đạo hàn mang. Gặp lại Ninh Nguyệt đâu còn có ôm chân nhảy lên cho hề. Ninh Nguyệt trong giây lát nhảy lên, không trung quay lại ba viên hoa dương trầm đã tuột tay mà ra đâm thẳng Hoắc kiếm phong trước ngực đại huyệt. Hoắc kiếm phong trong ánh mắt chạy qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn là kinh ngạc mà thôi. Dù sao trong trốn giang hồ luyện loại này ít lưu ý ám khí quá ít người, nhưng muốn nói kiêng kỵ hoặc là né tránh. Hoắc Kiếm Phong liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. "Con con con." Hoa Dương châm phảng phất đánh vào thiết bản trên bình thường dồn dập vang ra, đối với hoành luyện công phu cùng cương khí hộ thể có hiệu quả, Hoa Dương châm dĩ nhiên không hề tác dụng. "Linh Nguyệt." Hắn hộ thể thần công đã luyện tới đại thành, người Hoa Dương châm đối với hắn đã không có tác dụng. Lỗ Đạt quay đầu lại nhìn Linh Nguyệt nhắc nhở. "Linh Nguyệt." Hoác kiếm Phong lỗ tai hơi động, đầu cứng ngắc chuyển qua, ánh mắt như dao nhìn một bên lộ ra đông cứng tươi cười Linh Nguyệt. Nguyên lai ngươi chính là Ninh Nguyệt, này có tính hay không lợn đội hữu? Ninh Nguyệt đấy lòng vô lực nổ nước bọn, nhìn về phía Lô Đạt ánh mắt khỏi nói có bao nhiêu ưu ái. Tiểu tử nhận lấy cái chết, hoắc kiếm phong con mắt đỏ, cái này giết hắn kết bái đệ đệ hung thủ đang ở trước mắt nhảy nhót tương mừng, làm sao không bực phát điên? Từ phang bọn họ tất cả đều ném ra sau đầu, trước tiên báo thủ rửa hận lại nói, hoắc kiếm phong tốc độ quá nhanh, nhanh chỉ có thể cảm giác bóng người lóe lên đã đi tới Ninh Nguyệt trước người, hóa trưởng vì đao thẳng tắp hướng về Ninh Nguyệt cái cổ gõ xuống. Ninh Nguyệt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tuy rằng con mắt có thể thấy rõ ràng hoắc kiếm phong cánh tay chém xuống, có thể hắn còn có thể thấy rõ ràng hoắc kiếm phong chặt bộ đầu của hắn, sau đó không đầu thì thể ngã xuống. Linh Nguyệt không phải là không muốn trốn, có thể người cứng ngắc, chỉ độ động tác làm sao cũng trốn không tránh khỏi. Trong đầu đột nhiên hiện ra kiếp trước thường thường nhìn thấy tinh tướng thoại, trước thực lực tuyệt đối, tất cả phản kháng đều là phí công. Lần thứ nhất, Linh Nguyệt đối với thực lực của chính mình phía dưới mà cảm thấy hối hận. Lần thứ nhất rõ ràng vì sao nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nguyên Lai, like, ở đối mặt nguy hiểm thời điểm, liền thử nghiệm dễ dãi cũng không làm được. Với anh một tiếng vang thật lớn, đá vụn bắn nhanh. ở ninh Nguyệt nguyên bản chỗ đứng, nổ ra một cái một mét vuông ván hố to, mà hoắc kiếm phong nằm đấm, ngay tại hố to trung gian tỏa ra mịt mờ khói xanh. từ phàm thở hồng hoặc đem ninh Nguyệt để ở một bên, thế ngàn cân treo sợi tóc vẫn là từ phàm thành công cứu ninh Nguyệt. thế nhưng đối mặt khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, hoắc kiếm phong bên mình có thể cùng đánh một trận người căn bản cũng không có. thật sự nếu không có thể nghĩ ra biện pháp, e sợ muốn thật sự như hoắc kiếm phong nói như vậy, chết không toàn thân. suốt dương nhập phu. Linh Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn dần dần đứng lên, hoắc kiếm phong đã không có, vừa mới sợ hãi. Ở trải qua một lần sinh sau khi chết, Linh Nguyệt dĩ nhiên rất nhanh đem sinh tử đặt sau đầu, bình tĩnh tư duy trở về đến đầu óc. Tinh gia, hy vọng ngươi không có gạt ta. Linh Nguyệt lẩm bẩm nói, tay trái một cái quát lên từ phạm vai bên trên, từ đại nhân, chờ một lúc ta đến kiểm chế lại hắn, ngươi tìm cơ hội đâm cổ sống của hắn cái hướng về trên ba tầng nơi. Mệnh môn huyệt, hắn đã xem kim thân chân quyết luyện tới đại thành, quanh thân đạo cứng rắn không thể phá vỡ coi như đâm chúng mệnh môn cũng không thể phá công ta muốn không phải phá hắn công, ta muốn chính là phá hắn xúc giường nhập phúc. Ninh Nguyệt nói xong, thân hình đột nhiên một lăn liền hướng bên dưới ngọn núi chạy đi, nhìn dáng vẻ chật vật nhanh nhẹn muốn chạy trốn, mà làm như giết chết huynh đệ mình hung thủ, hoắc kiếm phong lại há có thể để hắn chạy? Muốn chạy, nhận lấy cái chết. Hoắc kiếm phong quát to một tiếng, thân hình đã như xe tăng bình thường hướng về Ninh Nguyệt đánh tới. Dọc theo đường tre ở Ninh Nguyệt trước người ba phái đệ tử, dồn dập bị đụng phải bay ngược mà đi hụt máu bỏ mình. Linh Nguyệt bỏ mạng hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Tại hạ núi thời điểm, Linh Nguyệt sẽ không khinh công nhược điểm bị rơi xuống thấp nhất. Đơn giản là từng cái từng cái chừng 10 thước vật rơi tự do, dựa vào Ninh Nguyệt kiếp trước học tập chạy tốc thêm vào bây giờ tố chất thân thể đúng là làm nước chảy mây trôi. hoa Kiếm Phong trong mắt chỉ có phía trước trốn cùng chó nhà có tang Ninh Nguyệt, dù cho phía sau theo hắn theo sát không nghỉ từ phạm cũng không đáng kể. Không giết Ninh Nguyệt, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Xem ngươi chạy đằng nào. hoa Kiếm Phong trong mắt sát ý lóe lên, hắn ở ngắn ngủi truy đuổi bên trong đã nhìn ra rồi, Ninh Nguyệt khinh công không phải rất nát, mà là căn bản là sẽ không này một ngọn núi nguyên bản cũng là khoảng 100m, như thế mấy hơi thở thả người hạ Ninh Nguyệt đã tiếp cận chân núi. Mà giờ khắc này đã chạy đến đối lập bằng phẳng khu vực. Hoắc Kiếm Phong thân hình lần nữa gia tốc, như xe tăng bình thường thẳng tắp hướng về Ninh Nguyệt đánh tới. Đối lập với Ninh Nguyệt, Hoắc Kiếm Phong khinh công rất cao minh. Nhưng so với phía sau theo sát không nghỉ Tử Phàm, Hoắc Kiếm Phong khinh công căn bản không đáng chú ý. Hoắc Kiếm Phong ánh mắt gắt gao khóa chặt trước mắt nhanh chóng chạy trốn Ninh Nguyệt. Kim Thân chân quyết dĩ nhiên đại thành hắn căn bản đừng lo phía sau Tử Phàm đánh lén lén. Hoắc Kiếm Phong có thể chụp lại bộ ngực tự xưng là tiên thiên bên dưới lại không người có thể gây tổn thương cho hắn mấy may. Vì lẽ đó, Hoắc Kiếm Phong giỗi thẳng cánh tay. Năm ngón tay đồng thời chụp thẳng vào Linh Nguyệt Bối Tâm, trái chân đạp đất, một cái to lớn hố đá xuất hiện ở dưới chân. Thân hình hóa thành mũi tên bình thường cấp tốc hướng về Linh Nguyệt đâm tới. Hoắc kiếm phong tốc độ nhanh, nhưng sau lưng của hắn tử phạm tốc độ càng nhanh hơn. Thân hình hóa rõ như một làn khói xanh bình thường thổi qua, đâm thẳng hoắc kiếm phong mệnh môn đại huyệt. Đối mặt sau lưng anh kiếm, hoắc kiếm phong cười lạnh, nhìn càng ngày càng gần Linh Nguyệt phảng phất nhìn thấy cánh tay xuyên thấu Linh Nguyệt Bối Tâm ngoác ra trái tim của hắn. Sau lưng kình phong truyền đến, đây là tràn ngập tử vong sát cơ. Linh Nguyệt tinh thần từ lâu nổ tung, Sau lưng lông mang đột nhiên nổ tung, ở hoắc kiếm phong ngón tay vừa muốn chống đỡ đến bối tâm thời điểm, đột nhiên bổ nhào về phía trước lại như dưới chân bị món đồ gì vấp ở bình thường, đánh gục trong nấy mắt, hoắc kiếm phong cánh tay nhẹ nhàng từ linh nguyệt phía sau lưng xẹt qua, đi đến chỗ nào ra chóc thịt bong. Linh nguyệt nhẫn nhịn đau đớn thân thể xoay chuyển, vừa vặn trong giây lát này nhìn thấy từ phàm kiếm mạnh mẽ đâm về phía hoắc kiếm phong mệnh môn huyệt. Chẳng biết lúc nào, một thanh phi đao dĩ nhiên nắm trong tay, linh nguyệt xin thể, đây là hắn xuất đao nhanh nhất một lần, nhanh liền hắn cũng không biết làm sao phát sinh một đao này chỉ biết là ở hắn nhìn thấy Hoắc Kiếm Phong mệnh căn tử bắn ra đến trong nháy mắt ra tay rồi. Ở Hoắc Kiếm Phong còn chưa kịp lần nữa triển khai xúc dương nhập phúc trước, phi đao đã từ hắn đỡ sẽ qua. Xong lư, xúc dương nhập phúc là dương vật thu vào trong bụng. Tinh ra chính là châu tinh chỉ đó. Chương 33, thu lưới bông tuyết. À, Hoắc Kiếm Phong sau khi rơi xuống đất phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bưng hạ bộ tay đã bị dâng trào máu tươi thấm ướt. Trong nháy mắt đó, Hoắc Kiếm Phong trong nào trống ngoại trừ đau đớn như trước là đau đớn. Linh nguyệt phía sau lưng Vết thương nước toát trên đất sượt lại là sốt ruột nóng bỏng đau. Nhưng Ninh Nguyệt biết hiện tại vẫn chưa xong. Ở rơi xuống đất trong ngay mắt, Ninh Nguyệt lại một lần nữa phóng người lên thẳng tắp hướng về trước mắt ôm hạ bộ nhảy lên hóa kiếm phong phóng đi. Hoa dương châm tới tay, quỷ dị khiến người ta không nhìn ra từ nơi nào phóng ra. Ba cái hoa dương châm thành chữ phẩm, không phân trước sau đi vào hóa kiếm phong lồng ngực yếu huyễn. Trong ngay mắt, hóa kiếm phong tiêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, một tiếng lại như bay hơi âm thanh. Hóa kiếm phong thân thể khôi ngô như xì hơi khí cầu bình thường ngẩng và xuống. Linh Nguyệt lảo đảo một cái quỳ một chân trên đất. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu nương theo kịch liệt thở dốc mà không ngừng nhỏ xuống. Ba cái hoa dương châm lấy tiêu hao hết hắn nguyên bản không nhiều nội lực, mà vào lúc này, Ninh Nguyệt mới lộ ra một vệ nụ cười nhẹ nhõm. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, càng có đại kỳ ngộ. Vừa nãy cái kia tuyệt đối đã vượt qua bản thân cực hạn, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết ý niệm vật đao. Phía sau tiếng bước chân văng lên, Từ Phàm đi tới Ninh Nguyệt phía sau một tay tóm lấy Ninh Nguyệt cánh tay đem hắn nâng dậy, "Ninh Nguyệt, ngươi thật là khá." Lấy võ công của ngươi dĩ nhiên có thể làm được mức độ như thế thực sự khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Con nhờ vào từ đại nhân phá hắn xúc dương nhập phúc. Ninh Nguyệt sắc mặt rất bình tĩnh, không chút nào bị người tán thưởng mừng rỡ cũng không có lập công hưng phấn. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Từ Phàm đáy lòng lần nữa đối với Ninh Nguyệt cao liếc mắt nhìn. Trên đời có thể làm được không quan tâm hơn thua rất nhiều người, nhưng một cái mới 18 tuổi thiếu niên có thể có như vậy dưỡng khí tâm tính vậy thì là thật sự bất phàm. Hai người hai bên trái phải tiến lên bắt đã phá công hoắc kiếm phòng, mà vừa mới còn ngông cuồng tự đại tuyệt thế hung nhân giờ khắc này, nhưng là đầu đẩy tán loạn tóc bạc lão nhân. Da rẻ khô khan lại như mấy chục năm vỏ cây già bình thường. Linh Nguyệt cầm lấy hoa dương châm ở hoa kiếm phong hạ thể đâm mấy lần, treo đến hoa kiếm phong phát sinh vài tiếng trầm thấp gen. Trong ngay mắt, hoa kiếm phong liền cảm giác nửa người dưới của chính mình bị người cắt đứt bình thường mất đi trí giác. Ngươi cũng đừng la đau, vì phòng ngừa ngươi mất máu quá nhiều cho ngươi niêm phong lại nửa người dưới về đạo. Tuy rằng ngươi tội đáng luôn chết, nhưng ít ra ngươi hiện tại vẫn chưa thể chết. Linh Nguyệt lạnh lùng nói. Chính vào lúc này, trên núi cũng đã kết thúc chiến đấu, Lô Đạt đoàn người đè lên một nhóm tù binh chậm rãi đi xuống dưới núi. Ha ha ha, Linh Nguyệt, các ngươi thật sự bắt lại hắn, quá tốt rồi liên coi như bọn họ không phải lần này lừa gạt hải tử đội chỉ bằng hắn là thái sơn thập tam thái bảo lão đại chúng ta cũng đã lập công lớn lỗ đạt nhìn bị ninh nguyệt tử phàm cầm ở trong tay hoắc kiếm phong nhất thời hưng phấn kêu lên cái gì lừa gạt hải tử khan khan can thiệp thanh âm vang lên hoắc kiếm phong tựa hồ từ lúc đánh chúng khôi phục thần trí xuyên đấu qua tóc rối bởi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mắt lỗ đạt lỗ đạt bị cái ánh mắt này dọa một cái theo bản năng hướng về một bên tránh ra đương nhiên là mười năm qua các ngươi lẩn trốn phủ tô châu các nơi hóa trang ăn mày lừa bán nhân khẩu mười năm gian bị các ngươi bắt đi hải tử ít nhất 150 tên. Phạm vào lớn như vậy án, còn cần chúng ta nói cho ngươi sao? Các ngươi có chứng cứ sao? Hoắc Kiếm Phong quát lạnh một tiếng, các ngươi chứng minh như thế nào là chúng ta làm? Mười năm qua ta Mai danh nhận tích không tiếc bị trở thành ăn mày trốn chui trốn lùi hôm nay bị các ngươi tìm tới là ta xui xẻo, nhưng các ngươi đừng hỏng vu oan hãm hại ta. Đừng giả bộ rồi. Linh nguyện xem thường vỗ vỗ Hoắc Kiếm Phong bay, ta thừa nhận chúng ta có tuyệt đối chứng cứ chứng minh các ngươi chính là lừa bán hải tử đội, nhưng không liên quan. Chỉ cần nguyên là thập tam thái bảo Hoắc Kiếm Phong Chúng ta là có thể đem toàn bộ các ngươi tập nã quý án, chỉ cần tiến vào Thiên Mạc phủ đại lao, mở miệng hay không liền không thể kìm được các ngươi. Ta biết Thiên Mạc phủ có 108 loại thẩm vấn cực hình, mỗi một loại đều xảo đoạt tiên công. Tư đại nhân, ta nói có đúng không là? Đâu chỉ là xảo đoạt tiên công, quả thực là tinh mỹ tuyệt luân. Thiên tại như thế thiết kế, cũng chỉ có sinh ra với hình đường thế gia huyết thủ đại nhân mới có thể thiết kế ra được. Nay 108 loại cực hình đến nay còn có 36 loại chưa bao giờ thí nghiệm qua đây là chúng ta Thiên Mạc phủ trên dưới chuyện án ăn, ăn. Vì sao? Linh Nguyệt trợn to hai mắt tỏ mò hỏi, bởi vì không ai có thể vác đến lúc đó, đại đa số liền 10 loại cực hình đều không thể vượt qua đi cái gì đều chiêu. Bất quá, năm đó thập tam thái bảo lão lục đúng là một cái nghịch hán, vẫn cứ vác 30 loại cực hình sau khi chiêu. Chết rồi, Linh Nguyệt cùng Từ Phàm hai người một sướng một họa, bọn họ cảm giác được rõ rệt trong bàn tay hoắc kiếm phong run dậy không ngừng, cắn môi duyên hạ từng tia từng tia máu tươi, luồn ngang sợi tóc bên trong, một đôi màu đỏ tươi con mắt bắn ra ánh mắt kỉu hận. Nếu như có thể Hoắc Kiếm Phong có lẽ sẽ mang một sướng một họa hai người ăn tươi nuốt sống. Các ngươi là muốn nhìn một chút ta có thể chống được thứ mấy cái sao? Qua hồi lâu, Hoắc Kiếm Phong run rẩy mới chậm rãi dẹp loạn, nét miệng lên một tia cười lạnh chảo phúng. Ngươi sai rồi. Ninh Nguyệt ánh mắt quét qua bị chế phục cái kia một đám ăn mày, ta nghĩ xem bọn họ có thể chống được thứ mấy loại hình pháp? Chỉ cần bọn họ chiêu, ngươi không chiêu cũng khó khăn. Ha ha ha. Thật không? Bất quá ngoại trừ ta, không ai biết trên một nhà chắp đầu chính là ai. Vì lẽ đó, bọn họ dù cho toàn chiêu cũng vô dụng, nói cho cùng. Bọn họ chỉ là một đám bị chúng ta điều động chó săn mà thôi." Hoắc Kiếm Phong cười lạnh một tiếng, nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn trở nên cho ngựa chấp nhận. "Vâng, này không phải chiêu sao?" Linh Nguyệt xem thường nợ nụ cười, tùy tiện đến điểm tâm lý hướng dẫn liền dụ ra nếu mà muốn, Linh Nguyệt đối với cái này hùng hãng tên côn đồ biểu thị rất xem thường. Đánh xong thu công, đồng lý trấn thiên mạc phủ nguyên bản bỏ không hai gian đại lao trong nháy mắt bị nhét đến trận đấy. Mà Hoắc Kiếm Phong, như trước hưởng thụ quý khách cấp đãi ngộ, một người hưởng dụng một cái độc lập phòng giam. Cái khác mấy chục cái ăn mày bị nhét ở một cái khác trong phòng giam. Trời đã sáng một đêm không ngủ người hoặc là đi ngủ đủ hoặc là là trò trên vết thương dược từ Phạm Hưng Phấn viết hồ sơ đêm lần này phá án đầu đôi câu chuyện tỉ mỉ ghi chép xuống xác thực vụ án tiến hành đến giai đoạn này đã có thể nói phá án chỉ cần từ hoắc kiếm phong trong miệng móc ra hậu trường hắc thủ là ai cái này khổng lộ phạm tội đội nên kết thúc hắn tội ác một đời mà từ phàm Phi thường tự tin có thể từ hoắc kiếm phong trong miệng móc ra đồ vật bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chịu đựng trụ màn trời 108 loại cực hình có thể ở đây sao trong thời gian ngắn phá án này bản thân liền là một kỳ tích Vì lẽ đó từ Phạm Hào không bảo Lưu đem Linh Nguyệt làm sao phát hiện điểm đáng ngờ, làm sao kéo Tơ Bất kén, làm sao liên tưởng đến năn mày Lưu Thông gây án, từ hai cái người khác nhau quần bên trong tìm tới điểm giống nhau đồng thời xác định tội phạm thân phận đều ghi chép tỉ mỉ đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nay một phần hồ sơ không chỉ có sẽ miễn đi kim tổng bộ trách phạt, còn sẽ phải chịu một ít tán dương. Người đến. Từ Phạm Đình bút nhẹ nhàng thổi khô hồ sơ trên nét mực kêu lên. Từ đại nhân. Mục dịch đẩy cửa đi vào chắp tay hành lễ, đưa cái này hồ sơ hết sức khẩn cấp đưa tới kinh thành. Tư Pha một mặt trịnh trọng đem hồ sơ đưa tới một Dịch trong tay, nhìn theo một Dịch hóa thành hồ điệp bay ra Thiên Mạc phủ. Chờ đến một Dịch thân ảnh biến mất ở tầm nhìn bên trong, Tư Pha mới nhẹ nhàng rời phòng hướng về Ninh Nguyệt ký túc xá đi đến. Giờ khắc này Ninh Nguyệt chỉ có thể nằm lì ở trên giường, sau lưng vết thương tuy là da thịt thương không có thương tổn được gân cốt, thế nhưng coi như là ngoại thương không cái 10 ngày nửa tháng cũng không tốt đẹp được. Cũng may Thiên Mộ Tuyết lúc rời đi đưa nàng cái kia bình linh đan rượu dược lưu lại, lấy chai này dược dược tính, khỏi hẳn thời gian ít nhất sẽ rút ngắn một nửa. Vì sao muốn trước tiên đói bụng hắn ba ngày mà không trực tiếp thẩm vấn? Tuy rằng nơi này hình cụ không hoàn toàn, nhưng ít ra cũng có 15 loại không giống hình cụ. Ngày đêm thẩm vấn ta cũng không tin hắn không chiêu. Từ phàm cùng Mã Thành làm bạn đi vào, Mã Thành trực tiếp liền mở miệng hỏi. Những ngày gần đây, Ninh Nguyệt dùng bản thân tài trí chứng minh giá trị của chính mình. Vì lẽ đó dù cho hắn chỉ là một bài bổ khói mà từ phàm Mã Thành đã là đồng bài, nhưng Ninh Nguyệt đã chân chính có thể làm được cùng hai người bọn họ đứng ngang hàng. Hơn nữa hai người đấy lòng cũng không có vừa bắt đầu bài xích. Số 1, Hóa kiếm phong kim thân chân quyết đã phá, võ công tận phế căn bản là không có cách chịu đựng tiên mạc phủ cực hình thứ hai, thân là một cái đem hành luyện công phu luyện đến quá đại thành người sẽ quan tâm một ít gia thịt nội khổ sao? năm đó thập tam thái bảo lão lục không phải ví dụ, miễn cưỡng bị giàn vật đến chết nhưng không có phun ra nửa cái tử. chúng ta hiện tại không chỉ là phá án tìm ra hư phạm, hơn nữa còn phải tìm được năm nay bị lừa đi mười mấy đứa trẻ. vậy hắn không sợ đau, lẽ nào sẽ sợ đói bụng sao? mã thành cao mày hỏi, thiên địa chia âm dương, thẩm vấn phân cương nu, các ngươi chỉ biết này cương tính hình pháp, ta lại còn hiểu đến một loại tính hình pháp. giàn vật trong vô hình không hơi thở, tôi lòng người phòng, tức nhân ý chí. Ngờ như 7 ngày không thực, chắc chắn phải chết. 3 ngày không thực, nhất định tinh thần hoảng hốt. Đến lúc đó lại ngày đêm quấy rầy không để cho ngủ. Không ra một nhất định tinh thần hề hoải hoảng, hoảng hốt, hốt. Đến lúc đó, ngươi hỏi cái gì, hắn đáp cái gì? T, thật tai độc. Mã Thành con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt nhìn về phía Linh Nguyệt ánh mắt tràn ngập sâu sắc kiên kỵ. Hàng này tuyệt đối không phải tốt điều, cũng không phải vật trong ao. Tương lai không biết có thể đi bao xa, nhưng khẳng định so với mình phải đi xa. Tàn nhẫn sao? Không làm cho đâm máu, cũng không làm cho như địa ngục giữa trần gian. Ta thủ pháp này rất ôn nhu có được hay không?" Linh Nguyệt biểu thị rất vô tội, "Đây là hậu thế thường dùng thủ pháp có được hay không? Giết người trong vô hình lẽ nào liền không phải giết người? Nói ngươi tàn nhẫn chỉ là vì này khó lòng phòng bị a. Được rồi, ta đã xem tin chiến thắng cố gắng càng nhanh càng tốt đưa tới kinh thành, không cần thiết 3 ngày liền có thể đến tổng bộ trên tay, lần này ngươi xem như là lập công lớn, tấm bảng này e sợ phải thay đổi a." "Cái gì?" Linh Nguyệt một kích động nhất thời ngồi dậy đến, vụ án mới phá một nửa liền lên báo. Vạn nhất ra chỗ sơ suất chúng ta không phải chịu không nổi. Yên tâm Ta chỉ nói là vụ án tiến triển, còn chưa nói vụ án đã phá. Vì lẽ đó coi như ra biến cố cũng sẽ không bị định vì nói dối quân tình. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta không hy vọng cấp trên cho ngươi ngợi khen thời điểm, ngươi còn nằm trên giường. Kinh thành ở vào Trung Châu, chính là đại Chu hoàng triều long mạch vị trí. Một buổi sáng sớm, cửa thành vừa mở ra một cái khe, một con khoái mã đã vọt vào cửa thành, dọc theo chủ đạo dục ngựa chạy trồm. Vô Liêm Sỉ, nơi này là kinh thành đâu có thể cho phép ngươi ngang ngược. Cửa thành thủ vệ vừa thấy có người dám ở kinh thành phóng ngựa, lập tức đang muốn truyền ra âm tấn phủ, nhưng không nghĩ bị bên người ngũ đầu bình thường nắm lấy. Con mắt đánh bóng điểm, đó là thiên mạc phủ 800 trăm giảm khẩn cấp. Lúc trước binh lính nhất thời run lên, ngăn lại thiên mạc phủ là tiểu, nhưng ngăn lại 800 trăm giảm khẩn cấp liền lớn. Có thể sử dụng khẩn cấp, cái nào không phải hết sức khẩn cấp. chương 34, tiểu trúc can đông tuyết ba ngày, hoắc kiếm phong nhớ tới hắn đã bị đói bụng ba ngày. Mỗi lần nhìn thấy ngục tốt nhất theo một thùng lên men bánh màn tàu ném vào sắt vách phòng giam, hoắc kiếm phong liền cảm giác trong dạ dày như ngọn lửa thiêu khó chịu. thế nhưng đã từng tôn nghiêm không cho phép hắn mở miệng hướng về quản ngục muốn ăn, bởi vì hắn biết thiên mạc phủ là đang cố ý đói bụng hắn. Nhà lao sát vách bên trong chật ních bản thân đã từng thủ hạ, thế nhưng những kia đã từng quay về hắn nói gì nghe nấy bọn thủ hạ, xem hướng về ánh mắt của chính mình cũng không còn ngày xưa kính nể, lại như đã từng bản thân nhìn về phía ánh mắt của bọn họ như nhau, vì lẽ đó hoắc kiếm phong biết bản thân ở đây chút đã từng thuộc hạ trong mắt chính là một cái chó hoang. Hoắc kiếm phong không muốn chết, hắn muốn sống. Bằng không từ lúc võ công bị phế một cách đó nên tự sát, dù cho chỉ có thể ở lao bên trong vượt qua. Hắn cũng muốn sống. Chắp đầu người thân phận chỉ có hắn biết, cái này cũng là hắn có thể sống sót dựa dẫm. Thế nhưng, hắn không thể để cho thiên Mạc phủ dễ dàng như vậy từ trong miệng dụ ra đồ vật. Nếu như được quá dễ dàng, vậy thì thể hiện không được giá trị của chính mình. Mặc dù mình biết đến không nhiều, nhưng cũng rất thẽ chốt. Vô lực dựa vào phòng giam vết tượng, như vậy có thể tiết kiệm một điểm khí lực, mà hắn giờ phút này càng muốn ngủ hơn cảm thấy. Chỉ cần ngủ, thì sẽ không cảm giác được đói bụng. Bang chủ, một cái nhẹ giọng hô hắn đem hắc kiếm phong tỉnh lại, hơi hơi hai mắt mèo lại cũng lại một lần nữa mở. Từ khi bị giam đến nơi này, hắn liền không còn có người nghe có người gọi hắn ban chủ. Dương mắt vừa nhìn, sất vách một tên ăn mày nhỏ đang xem hắn. Tiểu ăn mày khoảng chừng 15, 16 tuổi, lớn lên gầy yếu như cây gậy trúc như nhau. Hoắc Kiếm Phong còn nhớ là 3 năm trước hắn ở tiểu ăn mày nhanh đói bụng khi chết cứu hắn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không chết ở lao trong miếu còn bị nhốt vào phòng giam bên trong. Tiểu trúc can, ngươi còn nguyện ý gọi ta ban chủ? Hoắc Kiếm Phong bỏ ra một cái tươi cười trầm thấp hỏi. Một ngày là ban chủ, cả đời đều là ban chủ. Không có ban chủ, tiểu trúc can sớm đã chết rồi ban chủ, ta chỗ này còn có một nửa cái bánh bao. Nói xong, thừa dịp cái khác ăn mày không chú ý ném vào hoắc kiếm phong phòng giam bên trong, mà tiểu trúc can ném đi bánh màn thầu vẫn là gây nên cái khác ăn mày chú ý. Phần lớn người đều không giành được bánh màn thầu càng không thể ăn no. Nhìn tiểu trúc can đem bánh màn thầu ném cho đối diện nhất thời hỏa lên dồn dập quay về tiểu trúc can quyền đấm cước đá. Hoắc kiếm phong chậm rãi nhặt lên rơi vào cách đó không xa một nửa cái bánh bao. Loại này bánh màn thầu đổi ở bình thường liền chó đều không biết ăn Hoắc kiếm phong nhẹ nhàng bài khối tiếp theo chậm rãi đưa vào trong miệng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện không ngừng đánh đập tiểu trúc can đám ăn mày đáy lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu trúc can rất nhỏ gầy, trong chốc lát liền bị đánh cho thương tích khắp người. Máu tươi hồ mặt nhưng hắn như trước quật cường không phát sinh một điểm âm thanh, lại như bình thường, tiểu trúc can nhận bắt nạt thời điểm xưa nay không lên tiếng như nhau. Hoắc Kiếm Phong lạnh lùng nhìn tình cảnh này, chậm rãi ăn bánh màn thầu, trong dạ dày có đồ vật mới dễ chịu một điểm. Đám ăn mày có lẽ là đánh mệt mỏi, dồn dập xúc ở một bên nghỉ ngơi chỉ để lại trên đất cái kia một bãi đã không thành hình người tiểu trúc can. Đã chết hay chưa? Hoắc Kiếm Phong nhẹ giọng hỏi ban chủ, bánh màn thầu. ăn ngon sao? kiệt sức gầm thanh tham thảm vang lên, ăn không ngon, bất quá vào lúc này không tư cách lựa ăn có ngon hay không. nói cũng đúng, ban chủ. tiểu trúc căn cùng ngươi bao lâu? kiệt sức gầm thanh lại một lần nữa vang lên, tiểu trúc căn chậm rãi đẩy lên thân thể dựa vào vách tường hỏi, 3 năm chứ? hoắc kiếm phong không xác định nói rằng, đúng đấy, nhưng kỳ thực, tiểu trúc căn nhận thức ngươi đã sắp 10 năm. 10 năm? hoắc kiếm phong cả kinh, tiểu trúc can nhiều nhất 15 16 tuổi, mười năm không phải nói hắn khi còn bé cũng đã nhận biết mình. Đúng đấy, 10 năm rồi. Ký ức quá xa xưa, ta cũng không quá nhớ tới. Tiểu Trúc Can chỉ nhớ rõ trước đây trong nhà cha mẹ rất thương ta, trong nhà còn có một cái to lớn hoa viên, hoa viên bên cạnh vẫn dài ra dàn cây nho. Nhưng là có một ngày bang chủ tới nhà xin cơm, mẹ để Tiểu Trúc Can cho người hai cái bánh bao. Buổi tối ngày hôm ấy, Tiểu Trúc Can ngủ sau khi tỉnh lại liền lại cũng chưa từng thấy cha, cũng chưa từng thấy mẹ. Hoắc Kiếm Phong đột nhiên cả người run lên. Nhìn về phía Tiểu Trúc Can ánh mắt không còn là trước tín nhiệm, cảm động, mà là sợ hãi thật sâu. Tiểu Trúc Can nếu là bị bản thân lừa đi, Cái thứ ba năm trước bạn thân gặp phải tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, bị đưa đến chỗ đó, tuyệt đối không thể lại trốn ra được. Lẽ nào ngươi chính là thập nhị lâu phái tới giám thị ta? Tiểu trúc can bị mang tới một cái chế nào mỗi ngày luyện võ học tập làm sao giết người. Đáng tiếc, tiểu trúc can năng khiếu không được, tại lúc khảo hạch thất bại, tuy rằng giữ lại một cái mạng nhưng võ công nhưng là tận thế. Ta bị phái đến bang chủ bên người cũng coi như là rác dưỡi lợi dụng đi. Tiểu trúc can thở hổn hển đến mức rất gấp, lồng ngực chập trùng như tiếng gió thổi như nhau. Ngươi. Hoắc Kiếm Phong ở ngắn ngủi sợ hãi sau khi trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, bọn họ đều đã thành tù nhân. Coi như Tiểu Trúc Can là phái tới giám thị bản thân có thể thế nào, bọn họ đều võ công tận phế cái gì đều làm không được. Nhưng Hoắc Kiếm Phong đột nhiên đối với Tiểu Trúc Can sản sinh nồng đậm sát ý, vẫn cho là, trừ mình ra ở ngoài không có ai biết chấp đầu người thân phận cùng cơ mật, mà này chính là mình sống sót tư bản. Nhưng hiện tại cái này Tiểu Trúc Can cũng biết hơn nữa biết đến khả năng càng nhiều, bí mật của chính mình không còn là bí mật sau khi sinh mệnh chịu đến nguy hiếp Tiểu Trúc Can, ngươi muốn làm thế nào? muốn sống vẫn là muốn chết. Hoắc Kiếm Phong đảo qua mắt thấy âm thanh trầm thấp phảng phất đang lẩm bẩm lộ bộc. sống làm sao có khả năng muốn sống đây? Ta hiện tại giá trị chính là đi chết ta. Bằng không như ta như vậy bùn não, ở cái này ăn thịt người thế giới nên sống sót bằng cách nào? Bang chủ, vì cảm tạ ngươi đem ta lừa đi, để ta từ người đã biến thành quỷ, vẫn là xin ngươi đi chết đi. Ha ha ha, ngươi không biết võ công, lại bị giam ở lao bên trong, làm sao giết ta diệt khẩu? Quên đi thôi, ngươi chỉ cần có một điểm manh động, ta liền sẽ lập tức gọi người. Hoắc Kiếm Phong dối thẳng thân thể đổi một cái càng tư thế thoải mái dựa vào võ công của ta phế bỏ, thế nhưng giết người không chỉ là cần nhờ võ công a, thì như hạ độc công phu như vậy lại không bị phế rơi. Tiểu Trúc Can âm thanh rất nhẹ nhưng nghe ở Hoắc Kiếm Phong trong thai lại như khóc la ầm ý giống như chói thai. Ngươi, Hoắc Kiếm Phong trận to hai mắt nhìn tròng trọc vào Tiểu Trúc Can, ngón tay run rẩy chỉ vào trước mắt càng ngày càng bóng người mơ hồ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Vì lẽ đó ta vừa bắt đầu mới sẽ hỏi ngươi bánh màn tàu ăn ngon sao. Tiểu Trúc Can cười khẽ nói một câu. Trong nháy mắt cái bụng ngựa một cái, trong miệng máu tươi chậm rãi biến thành màu đen. Thiên mạch phủ sôi vọt lên, Ninh Nguyệt Thương còn không dưỡng cho tốt nhưng hắn đã không lo được, theo Tử Phạm bọn họ nhanh chóng hướng về phòng giam chạy đi. Ngay tại vừa nãy, tạm giam phạm nhân Kim Tam Hoang mang chạy đến nói Hoắc Kiếm Phong chết rồi, đây đối với Ninh Nguyệt tới nói quả thực là tin dữ. Nhưng Hoắc Kiếm Phong xác thực chết rồi, dựa vào vách tường ngón tay còn huyền trên không trung. Trừng mắt tròn tròn con mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Thân thể của hắn đã biến thành màu đen, ánh mắt của hắn đã mất đi sinh cơ. Dĩ nhiên, chết rồi. Các ngươi là thấy thế nào? vẫn rất có phong độ từ phàm một cái rút đao ra bổ về phía trốn ở một bên sợ hãi rụt rẻ Kim Tam. Nếu không là Ninh Nguyệt phản ứng nhanh, Kim Tam có lẽ thật sự bị chém. Việc đã đến nước này trách cứ ai đã vô dụng. Đối phương hạ độc, hơn nữa hung thủ bản thân cũng đã tự sát, ta nghĩ quan ở đây còn người sống bên trong không thể lại có người biết hậu trường hắc thủ manh mối. Ninh Nguyệt lông mày chặt chẽ nhăn lại, có lẽ là lồng ngực kịch liệt chập trùng để phía sau lưng đang ở trường mầm thịt vết thương có chút mơ hồ làm đau. Vậy làm sao bây giờ? Manh mối đất mất, vụ án mới phá một nửa căn bản không có cách nào báo cáo kết quả. Kinh thành dùng bồ câu đưa tin đã qua đến rồi, lệnh chúng ta trong vòng 10 ngày phá án. Xảy ra chuyện như vậy chúng ta làm sao báo cáo kết quả? Linh Nguyệt Cao mày không biết đang suy nghĩ gì, từ phàm nhìn như vậy Linh Nguyệt cho rằng hắn có phát hiện gì yên tĩnh đợi ở một bên. Nhưng trên thực tế, Linh Nguyệt Cao mày nguyên nhân là cái này ẩn dấu nhiệm vụ đã nhắc nhở có thể hoàn thành. Thành công tiêu diệt lừa bán đội, có hay không đệ trình hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này rõ ràng còn chưa hoàn thành, Hoắc Kiếm Phong chỉ có điều là hậu trường hấp thủ một con cờ, có lẽ chỉ là lừa bán đội bên trong một cái phân đoạn. Tiêu Diệt hắn chỉ có điều sốc lên vụ án một góc mà thôi. thế nhưng vào lúc này nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, điều này hiển nhiên không hợp lý. nhưng hệ thống thật sự rất gần bướng, không có một chút nào nhắc nhở. thả ở trước mắt tuyển hạng chỉ có có hoặc là không. lý trí giảng, vụ án này đã tra không đi xuống, duy nhất tóm chặt manh mối cũng đã đứt đoạn mất. những người còn lại ẩn giấu rất thân bí, khẳng định không phải dễ dàng như vậy tra được. hơn nữa đã đánh gián đội cỏ, hậu trường hấp thủ rất có thể liền như vậy ngủ đông. thế nhưng ninh nguyện không cam lòng, không cam lòng này hơn 100 cái hài tử liền như thế miễn phí không còn. Không cam lòng tội phạm độ như thế nhân nhân ngoài vòng pháp luật qua một thời gian ngắn đổi một bộ ra lần nữa phá nát từng cái từng cái hạnh phúc gia đình. Nếu như là tội phạm của hắn, Ninh Nguyệt có lẽ sẽ không như thế chấp nhất, nhưng lừa bán hải tử, Ninh Nguyệt quyết không tha thứ. Ninh Nguyệt tấn xuống phủ, đại diện cho việc này vẫn chưa xong. Nhưng không nghĩ tới hệ thống trong nháy mắt lại nhảy ra một cái cửa sổ tự động để Ninh Nguyệt trong khoảnh khắc đống nhiên tỉnh ngộ. Phát động giai đoạn thứ 2 ẩn dấu nhiệm vụ, xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. Ninh Nguyệt, có phát hiện gì sao? Từ phán đợi rất lâu rồi thấy Ninh Nguyệt chậm chạp không có phản ứng lúc này mới không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Có một chút, nhưng ta cũng không biết có thể hay không xem như là manh mối. Chờ ta đi điều tra một chút liền biết rồi. Ninh Nguyệt mặt tối sầm lại đi ra phòng giam, bên ngoài ánh mặt trời có chút trói mắt nhưng cũng đánh đuổi Ninh Nguyệt trong lòng mù mịt